c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu mới tới c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu mới tới ngươi xác định muốn như vậy sao lăng sương h à n hỏi ta là đang hỏi ngươi ngươi như thế nào còn ngược lại hỏi ta thẩm viễn an gọn gàng dứt khoát ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không ngươi nếu là không muốn ngươi chậm rãi truy cái kia cô phạm ngươi nhìn cái kia cuộc đời đổi được ngươi có thể để cho ta bao lâu đổi tới hắn lăng sương hàn rất ít nói nhiều như thế cái chữ thậm chí còn rất có hứng thú ngồi xuống dưới ngươi nhìn ta củng cố phồn phát triển đến bao nhanh hắn không những nụ hôn đầu tiên là của ta liền hứa hẹn cũng cho ta hắn nói chỉ cần ta cần hắn liền sẽ đi theo ta cái này còn không thể chứng minh ta theo đuổi người thực lực sao thẩm huyền an trong lời nói rất có tự tin n g h e đến chỗ này l a n g sương hàn khỏe môi cái kia một tia nụ cười dần dần biến mất suy nghĩ một lát được l a n g sương hàn nhìn xem thẩm huyền an làm ra quyết định thành g i a o rất tốt vậy cái này liền xem như hai ta bí mật thẩm huyền an cầm điện thoại lên l ậ t xem một lượt củng cố phồn nói chuyện phiếm ghi chép sau đó dặn dò l a n g sương hàn hắn gần nhất nói với ta ngày mai muốn đi công ty thực tập ta đem hắn công ty vị trí phát đến ngươi h ẹ chặt bên trong ngươi ngày mai công tác kết thúc về sau đi thay ta tiếp hắn tăng thẩm đây chính là hắn lần thứ nhất đi công ty thực tập ngươi muốn giúp ta thật tốt cổ vũ hắn đúng rồi đi thời điểm mua một bó hoa nếu là hắn cùng ngươi nói công ty sự t ì n h ngươi liền kiên nhẫn nghe lấy nhớ kỹ nói cho ta nghe lăng xương hàn than nhẹ một tiếng p h i ề n p h ứ c nói xong nàng liền đứng lên đi ra phòng bệnh uy chờ ngươi đem việc này làm thành ta lại dạy ngươi truy cái kia vay tranh thẩm huyễn ăn hô xương hàn huyễn ăn nói gì với ngươi thì thẩm dưới lầu t r ân g cũng tốt các ngươi đồng thời đi lời nói mục tiêu quá lớn gần nhất liền có không ít phen hâm mộ tại long đô từng cái bệnh viện hỏi huyện an tình huống phải cẩn thận một điểm vân đình hoa phủ khu một mươi hai ngươi mới là ta thật đại ca a ngủ không được liền đến ngao ta quý vân hạc đỉnh lấy lộn sổ tóc mặc đồ ngủ ngồi ở trên giường ồ lì ổ đang ngủ á o cái mũ bên trong không biết ngủ bao lâu ta nhìn nhà ngươi đèn sáng cho rằng ngươi cũng không có ngủ cho nên mới đến cố phồn ngồi ở một bên trên ghế sofa thưởng thức bạch bạch tịnh tịnh đáng yêu l i lì ta xác thực không ngủ gần nhất có chút mất ngủ nhưng ta mới vừa ăn thuốc ngủ chuẩn bị nằm xuống ngươi liền tới quý vân hạc liếp mắt Ai? Ta người này vừa vừa mai người liền tới tình thần trương, này nghĩ ngày muốn có sự phỏ cố phồn phiền muộn nắm lấy tóc mặc dù hắn đem ngày mai muốn xuyên y phục sơ yếu lý lịch vật phẩm đều chuẩn bị xong nhưng trong lòng vẫn là bất an quý vân hạc sờ lên trán suy tư một lát nghiêm túc khuyên bảo nói kỳ thật xã khủng chuyện này không có phức tạp như vậy đối chuyện nào đó có h o à n g hốt tưởng tượng liền sẽ rất nhiều thực tế thật đi cảm thụ thời điểm cũng liền như thế mỗi người đều có cái có thể t i ế p phạm thu vi giá trị ngưỡng đột phá cái kia giá trị ngưỡng về sau tiếp thu phạm vi liền lớn cũng t h như ta hắn suy nghĩ một chút nêu ví dụ nói ta ban đầu chỉ có thể tiếp thu ngậm đến ngừng ngừng、dừng. cố phồn kịp thời đánh gãy quý vân hạc không hợp thói thường nêu ví dụ trực tiếp sảng k h ỏ i nói cho nên ý của ngươi là để ta đột phá cái kêu hoảng hốt phạm vi không sai cái này đối ngươi cải thiện xã khủng rất có í t lợi ngày mai ngươi liền nếm thử đi làm chính mình từ trước đến nay chuyện không dám làm dù sao mất mặt là cố phồn không có người biết ngươi là cố giàn đan liền tính ngươi gây họa nhà các ngươi có người cho ngươi ô m lấy lại nói ngươi có thể xông bao lớn họa quý vân hạc dịch chuyển về phía trước chuyện vỗ vũ cố phồn bà vai nghe ta trở về đi ngủ phỏng vấn tính cái pa ngươi nha có thể là không không về sau sợ hãi ra thử cũng không nên sợ hãi phỏng vấn ngươi nói hình như có chút đạo lý cố phồn lại tin quý vân hạc suy tư quật lại lì lì đứng dậy đi nha quý vân hạc cuối cùng ngã quỵ trên giường chuẩn bị đi ngủ đột nhiên phát giác thiếu một chút cái gì kinh hãi ngồi dậy ta lì lì ngay kế tiếp sáng sớm sáu ba mươi ams c á t h c á c điện thoại chấn động đồng hồ báo thức từng lần một chấn động cố phồn bị cái này vật lý đồng hồ báo thức đánh thức thế nhưng không hoàn toàn tỉnh mãi đến một hiệu h i u đẩy cửa đi vào một cái cường độ vừa vặn bút túi để hắn triệt để tỉnh lại đều mấy điểm còn ngủ đợi cố phồn trước thời hạn mua một chiếc khiêm tốn một chút xe dừng ở bãi đỗ xe về sau l i ê n một đường hướng về cố thị dưới cờ truyền hình điện ảnh công ty lao nhanh cuối cùng biết một hiểu hiểu vì cái gì thúc hắn thực sự là vân đình hoa phủ khoảng cách công ty có chút xa lại thêm sớm cao điểm hắn đến công ty cao ốc bên ngoài thời điểm liếc nhìn đồng hồ bảy năm mươi cố phồn trực tiếp lợi dụng chính mình chân dài ưu thế tại tân một đại sành trong đám người một đường lao nhanh chết chân chạy mau a cuối cùng cố phồn đến thang máy khu vực tân một có sáu cái thang máy nhưng cố thị rất nhiều người chính là giờ làm việc không ít người còn tại nhìn xem đơn chờ thang máy mười phần chân chút cố phồn nhìn xem sáu cái thang máy ở trong đó một cái thang máy mở ra thời điểm hắn đứng mũi chịu x à o một cái đi nhanh bước vào tiến thang máy một m h á y mắt tâm an tâm nhưng tâm mới vừa an tâm cửa thang máy liền bị một cái tay ngăn lại cố phồn xứng sở nhìn thấy một cái tuổi trẻ chút nam nhân chặn lại thang máy tô tổng giám l i ê u quản lý mấy vị mời dứt lời nam nhân kia liền đem mấy cái âu phục g i à y ra trung niên nam nhân mời vào trong thang máy tốt tốt thiểu cao vất vả mấy cái trung niên nam nhân rất hài lòng nam nhân linh ngọn cười đi vào thang máy trong thang máy người nháy mắt trở nên nhiều hơn cố phồn cúi đầu nhỏ yếu lại bất lực bị vây quanh ở chính giữa xiết chặt khóa bao của mình đều biết mấy người rất nhanh chú ý tới xa lạ cố phồn quan sát vài lần cũng không có ấn tượng tiểu t ử này có chút lạ mắt mới tới sao một vị trung niên nam nhân hữu h à o đ ụ n g đụng cố phồn người trẻ tuổi này cánh tay cố phồn đ ố n g nhiên sẽ không như thế nào tổ chức lời nói nhanh mau tới a dù sao có cấu ngôn ngược lại mặt của hắn thử chỉ là đi theo quy trình là sẽ không để hắn không thông qua mau tới là đến phỏng vấn a một người khác phản ứng rất nhanh suy đoán Tích. mấy cái trung niên nam nhân không nhúc nhích tí nào vị tiêu tiêu tiểu cao người trẻ tuổi nhìn về phía c ố phồn tại c ố phồn bên cạnh thấp giọng n h ấ p nhở、Khủ. người cái kia người trước đi xuống người ngồi xuống một chuyến c ố phồn sừng sốt một chút vô ý thức muốn ngược bộ rời đi thang máy lại nhớ tới quý vân hạc lời nói thử nghiệm đi làm ngươi chuyện không dám làm ta không muốn c ố phồn nhỏ yếu lại dũng cảm nói ra ba chữ này chương một trăm tám mươi bảy tô dữ chương một trăm tám mươi bảy tô dữ trong thang máy yên tính ba giây đồng hồ cái gì không muốn nam nhân trẻ tuổi lôi kéo cô phồn mưa u ấm ở đem người đẩy tới thang máy cố phồn cái bậy rất ổn đối phương sửng sốt không có kéo động đến hắn mảy may ta tới trước cố phồn đánh trong đáy lòng không muốn để cho phỏng vấn ngày đầu tiên đến trễ bao nhiêu đối diện thử quan có chút không tôn trọng lại nói hắn đến trễ có việc mấy cái này bụng bia đến trễ lại không có việc gì nam nhân trẻ tuổi kéo không động cố phồn đành phải cười làm lành nói cái kia ta đi xuống quản lý tổng giám các ngươi đi lên trước hắn nói xong liền tức giận hạ thang máy thang máy khôi phục vận hành chỉ bất quá trong thang máy mấy vị kia bộ môn tổng giám cùng quản lý đều dụng ý vị không do ánh mắt nhìn xem cố phồn nhưng cố phồn ngược lại là không có phát giác ngược lại trong lòng rất cao hứng quý vân hạc lời nói thật có hiệu quả bình thường hắn bởi vì x á t khủng sợ cho người khác gia tăng phiền phức đối mặt loại này sự t ì n h đều là n h ư ờ nhịp g n vừa rồi mặc dù khẩn trương nhưng hắn buộc chính mình bước ra một bước nhỏ tâm tình chưa bao giờ có qua dễ chịu đinh e ba cuối cùng đến phỏng vấn phòng vị trí tầng lầu cố phồn gạt ra thang máy dựa theo địa chỉ tìm tới phỏng vấn vị trí khu vực tổng cộng hai cái đơn độc gian phòng bởi vì cố thị cánh cửa rất cao cho dù ở một năm mới thông báo tuyển dụng thời điểm người cũng không nhiều rất nhanh cố phồn nhìn thấy phía trước một người đi ra lập tức đi vào Hắn lịch phỏng ghế. chuẩn thiệu phỏng chỉ nhìn chằm chằm phồn sinh ra 5 tháng nhịn. quan vấn trên bàn, ngồi xuống xong toàn cong quan vấn đem đặt đó đó đều đi mặt sơ sau yếu lý lại bị cái Trước cái cố tự ở giới ra, ra bộ không không phía sau ba cái quan phỏng vấn hai mặt nhìn nhau dùng cố phồn nghe không được âm thanh khe khẽ lời thì t h ầ m không phải nói không không phía sau b á o hòa sao người này vào bằng cách nào nghe nói cố đại tiểu thư phái người đến thông báo một tiếng nói sẽ có cái không không phía sau nam sinh tới để chúng ta trước tiên đem người chiêu đi vào nhận tình nhìn xem giống trong đó một cái quan phỏng vấn ho nhẹ một tiếng nhìn xem ngồi đối diện tiểu bạch kiểm khe mỉm cười nói hoan n g h ê n ngươi gia nhập cố thị chờ mong biểu hiện của ngươi cảm ơn cố phồn nghĩ thầm còn tốt không có hỏi vấn đề gì có thể đi bộ phận thiết kế tổ a báo danh sẽ có người phụ trách dẫn ngươi quan p h ò n g vấn nói được rồi cố phồn bước nhanh đi ra ngoài tại cửa ra vào bình phục một cái lòng khẩn trương n h ả sau đó đi bộ phận thiết kế vừa tới bộ phận thiết kế vị trí t ầ n g lầu đập vào mi mắt chính là giống như chợ bán thức ăn hỗn loạn tình cảnh sớm tám thời gian tổ a bên trong nhân viên bận tối mày tối mặt có chút còn mang theo đồ rửa mặt cà phê mùi thơm tràn ngập ra để người tinh thần đều căng thẳng mấy phần thực tập sinh một thanh â m kéo về cố phồn mê man suy nghĩ phải cố phồn nhìn sang không nhịn được khẽ giật mình phá hỏng thiểu cao ta là cao khánh tổ a phó tổ trưởng sáng nay chúng ta mới vừa gặp qua cao khánh kéo qua cố phồn b ả vai chỉ vào nơi hẻo lánh công vị thấy được nữ sinh k i a s a o ngươi ngồi bên cạnh nàng vị trí đi hắn không nghĩ tới cố phồn có thể được phân đến tổ a t ố t cố phồn g ậ t đầu đi đến cái k i a công vị bên trên nhìn thấy bên tay phải ngồi nữ sinh vẫn đang làm cầu ba lấy lại tinh thần một chồng phương án rơi vào hắn bên cạnh bàn trước tiên đem mấy cái này phương án làm đi cao khánh nói Tốt. cố phồn đẩy một cái k í n h mắt cảm giác vẫn còn có chút khốn thế là trước đứng lên đi phòng giải khát đi theo những người khác cố phồn tìm tới máy pha cà phê nấu một ly cà phê về sau hắn bưng cà phê cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài nhưng mà càng cẩn thận hơn vượt ra vấn đề cố phồn vừa ra phòng giải khát cửa ánh sang túi đầu nhìn cà phê kết quả đụng phải chỗ rẽ tới đồng sự tiểu ngụy thật xin lỗi thật xin lỗi cố phồn kịp thời lui lại cái này mới không có nóng đến người nhìn một chút đã đại ca mới vừa khởi công liền để ta nghỉ n hãng mở, mở ra cái khác n phương n án thế mà cũng là cùng loại nhu cầu ngoại trừ cầu còn có chữ viết thiết kế tất cả đều là cho công ty làm trang trí về vặt và... cố phồn trầm mặc một lát cố ả m thấy việc vặt t việc cũng t tôi thiểu thoạt nhìn không quá phồn í não. ngươi. cao cho Thiểu đ g nhiên, bên người một đạo nhuễn cái h như thời, phương u n đến. Gần như đồng phồn tìm của được cố vực. Cố đối phồn Ừm. vị trí khu vực. Cố phồn cái này mới quan sát một chút bên người vị đồng nghiệp kia lộn xộn tóc tại mặt bên đâm cái viên thịt thoạt nhìn như cái manh mội ngươi cái này chén có thể cho ta uống sao ngươi lại đi pha một chén xem như trao đổi ta giúp ngươi làm mấy cái phương án manh mội nói tổ a khu làm việc đã yên tĩnh lại toàn bộ đều sau khi chuẩn bị xong làm từng bước ngồi tại công vị phía trước công tác bên cạnh manh mội thanh em không nhỏ có có nói thể đào thảo h ư ở đang nhìn phương án manh m ộ i đột nhiên miệng phung thực vật ta thật sẽ cảm ơn nàng nhìn xem phương án lớn tiếng lẩm bẩm sau đó dùng máy tính làm cầu cố phồn ngồi tại công vị phía trước cho rằng đối phương cuối cùng muốn yên tĩnh lại nhưng mà sau một khắc ừng ngưu tê ơ manh nguội phát ra suy nghĩ âm thanh sau đó chuột một chút điểm ra sao cái đ ầ u đ ầ u đ ầ u đ ầ u đầu. cố phồn đầu góc trống r i ố n g sau đó yên lặng đeo lên hay nghe n g ư ờ i nghe cái gì đâu manh nguội n ô đầu ra tới không có nghe cái gì cố phồn lại yên lặng lấy xuống hay nghe vừa giữa trưa hắn cố nén ồn nào áp phích còn lại cái cuối cùng có khả năng thể hiện công ty công tác bầu không khí hình ảnh đơn giản rõ ràng cố phồn trong lúc nhất thời không có linh cảm gõ gõ đột nhiên cao khánh chẳng biết lúc nào đi đến hắn công vị bên cạnh gõ bàn một cái nói đôi cố phồn nói hai giờ rơi xế chiều chúng ta tổ có cái hội tại số ba phòng họp ngươi chuẩn bị một chút hội nghị đồ uống cố phồn khe giật mình ta vì cái gì khởi công ngày đầu tiên từng cái bộ môn đều mở hội người phụ trách loay hoay sức đầu mẹ chán nhân viên không đủ chúng ta tổ a mở hội liền chúng ta hỗ trợ chuẩn bị ngươi mới tới công tác lại không nhiều liền ngươi chuẩn bị đi cao khánh nói xong không cho cố phồn cơ hội tự tuyển dặn dò vạn tổng thích uống t r à tô tổng giám thích cà phê liêu quản lý thích nước trái cây lại đến một điểm có thể một tay cơm ăn không tay bẩn đồ ăn đầu năm lần thứ nhất hội nghị nhẹ nhõm một điểm nhớ kỹ a làm tốt vào cố phồn phía trên đầu hình như xuất hiện một cái tăng thêm ký hiệu cao khánh lại đi đến cố phồn bên cạnh nữ sinh k i a công vị m ộ t bên đổi cái ngữ khí cái kia d i ữ giữ n g ư ơ i hôm nay như thế nào không có để ta cho n g ư ơ i p h a cà phê a lần sau loại này sự tình tìm ta liền được cái chốt uy tô d i ữ liền cũng không ngẩng đầu một cái tiếp tục làm trong máy tính cầu chương một trăm tám mươi tám làm tốt chương một trăm tám mươi tám làm tốt d i ữ giữ cố phồn liếc nhìn manh mọi ngực thẻ công tác tô giữ t ổ a tổ trưởng cố phồn giật mình hắn hôm nay thế mà để tổ a tổ trưởng giúp hắn làm cầu cái kia giữa t r ư a cùng nhau ăn cơm sao cao khánh tại tô d i ễ u công vị một bên nhẹ giọng hỏi thăm tô d i ễ u trầm mặc nhìn xem máy tính phản xạ cung tựa như lượn một vòng vài giây đồng hồ phía sau đột nhiên phấn khởi nói tám một giữa t r ư a không thể uống rượu chỉ có thể tổ bên trong liên hoan cao khánh nói a có thể tô d i ễ u vung vung tay để cao khánh lui xuống vừa tới giữa t r ư a thời gian nghỉ ngơi tô d i ễ u liền đem lấy phần làm tốt cầu truyền cho cố phồn liên quan chính tô giữ buổi sáng nội dung công việc cũng làm xong thật hiệu suất cố phồn giữ gìn tốt phía sau đóng lại máy tính dọn dẹp mặt bàn một bên tô giữ thì là thành thơ ư đem đồ vật toàn bộ ném vào dưới chân một cái sọt bên trong trong miệng còn ngâm nga bài hát đi đi đi ôi khăn chùm đầu miệng ke di động chính là ở mèo bên trong mèo bên trong mèo bên trong mèo bên trong miệng ke di động chính là ở cố phồn thu thập động tác nhanh hơn cầm lấy bao liền đi hỏi sang hưu tổ trưởng ngồi bên cạnh hắn cuộc sống sau này có thể làm sao qua a bốn b u ổ chiều hai giờ rưỡi phòng họp bởi vì là trở lại làm việc phía sau lần thứ nhất hội nghị nhân viên đến rất trình tệ ngoại trừ cố phồn kết cạch cửa phòng họp bị mở ra d i à y cao góp tâm thanh c h u y ể n vào trong phòng họp nhìn ngươi tới phòng họp chủ tọa bên trên vạn tổng lập tức đứng dậy ngôn tổng n g à i s a o lại tới đây t i ệ n đường đến xem cấu ngôn n h ư ợ c ánh mắt đảo qua phòng họp mọi người bởi vì lo việc nhà tổng tài không chỉ một vị cố thừa diệp mặc dù tại tổng công ty không tại truyền hình điện ảnh công ty tại có khi cũng sẽ đi xung quanh một chút tựa như cấu ngôn n h ư ợ c vì phân chia mới thay đổi xưng hô ngày ngồi vạn tổng lập tức cho c ấ ngôn ngược nhường vị đưa mặc dù hắn là cố thị truyền hình điện ảnh công ty tổng tài nhưng so với c ấ ngôn ngược cái này lo việc nhà đại tiểu thư địa vị rõ ràng gặp cấu ngôn ngữ đến vạn tổng lập tức bắt đầu hội nghị nói một năm m ớ i bộ môn mục tiêu cùng quy hoạch cạch cạch cạch tiếng bước chân tại phòng họp bên ngoài vang lên đột nhiên cửa bị đẩy ra cố phồn x á c h theo hai đại bao đồ vật thở hồng hộc chạy vào phòng họp tiếng nói chuyện im bặt mà dừng chỉ thấy cố phồn hai cánh tay cắt x á c h theo hai cái túi lớn bên trong chứa mật tuyết băng thành tây nghĩa hạt dưa trong phòng họp trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ cố phồn biết chính mình tới chậm vốn là xã khủng hắn con mắt đều không ngẩm một cái lập tức một ly chén cho phòng họp các lãnh đạo phát đồ uống cà phê trà nước trái cây tất cả c h ủ loại toàn bộ đều có bởi vì nhiều người phân lượng nhiều túi trọng lượng để cố phồn cánh tay bắp thịt đều nổi bật đi ra phát xong đồ uống hắn lại đem hạt dưa rơi tại trên mặt bàn đem cây mĩa từng cây phát xuống đi cắt gọn chiều dài đầy đủ mỗi người gặp một cái hội nghị thời gian cao khánh một cố vô danh hỏa x u ố n g tới đưa tay đem cố phồn giữ chặt nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói ngươi đang làm gì ngươi không phải nói dễ dàng một chút sao cố phồn vô tội một trận này hội nghị ví tiền của hắn sắc thực thật buông lỏng hắn bị bất đắc dĩ nếu nhất định để hắn chuẩn bị vậy hắn cũng chỉ có thể chu t i ê n tĩnh trong phòng họp cấu nôn nhược ho nhẹ một tiếng cố phồn nghe tiếng thoáng nhìn nhìn chăm chú cái này mới nhìn đến chủ vị ngồi cấu nôn n h ư ợ c trong mắt của hắn hiện lên một vệ kinh ngạc nhưng cũng chỉ có thể giả vờ như bình tĩnh vào chỗ mặc dù hai người cách nhau rất xa nhưng ánh mắt có thể đụng nôn tổng ngượng ngùng a hắn làm ớ i tới vốn nghĩ cho hắn cái rèn luyện cơ hội không nghĩ tới rất tốt cấu nôn nhược đánh gãy cao khánh lời nói cầm lấy trước mặt trà sữa uống một hớp nhỏ sau đó ưu nhã lau miệng hội nghị tiếp tục nàng nói nghe vậy đang ngồi mọi người hai mặt nhìn nhau sau đó nhộn nhịp cầm lên trước mặt đồ uống còn có cây m ĩ a cùng hạt dưa cả một cái hội nghị xuống ngoại trừ tiếng nói chuyện chính là ống hút âm thanh g ặ m hạt dưa âm thanh g ặ m cây m ĩ a nôn cây m ĩ a âm thanh đầu năm mục tiêu cùng kế hoạch đàm luận xong xuôi hội nghị cuối cùng ở b ì n h bên trên lại chiếu phim các tổ nộp lên công ty một năm mới khu làm việc cắt h í c h cái này đến cái khác từ trước mắt hiện lên trong đó chui vào một cái kỳ quái hình tròn d ừ n g cấu nôn n h ư ợ c nhìn xem ở b ì n h bên trên hình tròn ánh mắt lơ đãng đảo qua phía dưới uống trà sữa cố phồn tấm này là vị kia tác phẩm trong lòng nàng có một chút suy đoán trên post là do một nửa bánh cùng một nửa dưa hấu tạo thành hình tròn ý nghĩa đơn giản rõ ràng là tổ a tô dịu đứng lên trong miệng còn đút lấy không có nhổ ra cây nghĩa sau đó chỉ vào bên cạnh cố phồn báo cáo hắn làm cố phồn mím mím môi cùng cố ngôn n h ư ợ c liếc nhau phía sau kem chút nhịn không được ý cười rõ ràng là rất nghiêm túc trường hợp hắn nhìn thấy sớm chiều trung đụng cố ngôn n h ư ợ c làm thế nào cũng nghiêm túc không nổi cố ngôn n h ư ợ c cũng có chút nâng lên khoai miệng nghiêm túc đánh giá bức kia tác phẩm cái này ngươi cái này có ý tứ gì a ngôi tổng giám miễn cưỡng vui cười nhịn không được mở miệng hỏi cố phồn không có gì cố phồn nhỏ yếu lại bất lực đây là hắn cái k i a cuối cùng một phần áp phích nhiệm vụ n g h e một buổi t r ư a đồng sự nói chuyện phiếm ăn tết thời điểm sự tình đầu hắn bên trong có thể nghĩ tới đồ vật chỉ có cái này người cái này thực tập sinh làm loại này đồ vật tổng giám đang muốn mở mạch ba c ố u nôn ngược quẳng xuống ly trà sữa âm thanh hơi lớn một điểm làm tốt nàng ngai lấy trà sữa bên trong chân trâu không nhanh không chầm nói ta cảm thấy tấm này áp phích đặc biệt tốt hình ảnh sạch sẽ chỉ cần hai loại đồ ăn liền có thể thẳng thắn đơn giản rõ ràng biểu đạt ra ý nghĩa Hy v ọ nói g cố thị tất cả cấp c thị tất trên đều có thể t ạ nhìn đến tấm này áp thích thời điểm tỉnh táo chính mình, làm đến ít cho nhân viên bánh vẽ, làm nhiều hiện thực, nhân viên đồng dạng, ít cùng các đồng nghiệp ăn chuyện năm sáng Nói thích thời cho thực, cho thức tích. điểm đạp địa, tấm táo ít ít ít bắt một tạo Tốt. làm làm mới, mới áp các quái, cước vẽ, dừa, kỳ xong vạn tổng dẫn đầu vô tay mọi người đang ngồi cũng không nghĩ tới cố phồn cái này một bức mang theo điểm trào p h ú n g ý vị áp phích thế mà có thể được khấu n ô n ngược khoa trương gia hoa tới hội nghị liền đến đây là kết thúc đi năm nay nhiệm vụ tương đối nhiều lên đường đi một máy mùa xuân mời Cố Thị t n hình điện mắt chủ Phương sử Lý trong, một để b phòng họp tổ a nhân viên trong mắt sáng lên để nén hương phân quang cảm ơn ngô tổng đầu năm cái thứ nhất hội nghị liền không có bánh là thực sự tiền thưởng hội nghị kết thúc về sau cấu nôn nhược rời đi trước phòng họp những người khác theo sát phía sau gần như cũng không lâu lắm cố phồn điện thoại liền chuyển đến thông tin tỷ tỷ nếu có gặp phải rất quá đáng sự t ì n h nhớ tới cùng tỷ tỷ nói giản đan tốt cố phô biết cấu nôn nhược hôm nay tại khởi công ngày đầu tiên bận rộn như vậy dưới tình huống rút ra thời gian đến truyền hình điện ảnh công ty hơn phân nửa là đến xem hắn giản đan lên đường đi động tâm mùa xuân đệ bắt ý muốn cùng công ty chúng ta hợp tác lúc nào định ra đến tỷ tỷ trước đây không lâu người biết rõ lý hội trưởng từ năm trước mặt liền bắt đầu phát triển thức h ả i công tác năm nay zl cũng sẽ tham gia cái này đ ư ờ n g chương trình truyền hình thực tế ta cùng nàng hợp tác cũng có một bộ phận nguyên nhân càng xem trọng zl cố phồn không nghĩ tới c ố nôn n h ư ợ c hỗ trợ zl sẽ so dê một m nhiều một ít nhà mình tỷ tỷ chừng nào thì bắt đầu quan tâm nữ đoàn cố phồn đột nhiên vạn tổng kêu một tiếng phía sau đang nhìn điện thoại cố phồn ân cố phồn bị điểm tên cấp tốc thu hồi điện thoại theo sau sẽ lái xe a đưa ta đi gặp cái hợp tác phương vạn tổng kéo qua cố phồn bà vai a hội cố phồn liên tục gật đầu rất nhanh hãng từ bãi đỗ xe lái xe đi ra tại công ty dưới lầu chờ v ạ n tổng hiện mua điệu thấp xe vạn tổng đi vòng thân xe một tuần nhìn thấy đằng sau đôi xe phía sau dán vào xa tiếp ba chữ lãnh đạo tốt vạn tổng mới vừa gật gật đầu cảm thấy không sai liền thấy phía sau đi theo nhãn hiệu nối liền đọc lãnh đạo tốt y bốn vạn tổng nghi ngờ một cái cố phồn tay mắt lanh lẹ giữ chặt v ạ n t tổng ngài ngài lên xe trước vị trí phát cho ngươi vạn tổng ngồi lên tay lái phụ nhìn thấy trong xe vật trang trí một hàng h n g c ạ m m ạ n ánh mắt tỏ mỏ đánh giá cố phồn vốn định điểm mở hướng dẫn lại không cẩn thận mở ra xe tại âm nhạc có thể là hiện thực thật xui xẻo lãnh đạo mỗi ngày muốn mở hội đi làm trễ mấy phút liền muốn trừ tiền lương đồng sự tựa như địch nhân phải cẩn thận phòng bị cố phồn cầm tay lái trong lòng bàn tay đều có chút r a mồ hôi ngươi là trong nhà con một vạn tổng chính mình phá vỡ xấu hổ bầu không khí không phải còn có người tỉ tỉ còn có cái m u ộ i m u ộ i cố phồn nói n h a vạn tổng uống không uống x o n g trả sờ lên cái cảm hôm nay mở hội thời điểm hắn liền mơ hồ cảm giác được không đúng chỗ nào cố p h ồ họ cấu ngôn ngược họ cố, cố, ngôn nhược họ cố. còn trên mặt nổi đối cố phồn cái này thực tập sinh ư u hái có thừa nhưng bây giờ nghe đến cố phồn trả lời hắn xác định mình cả nghĩ quá rồi lo việc nhà chỉ có hai đứa bé ở đâu ra m u ộ i muội trùng hợp nhất định là trùng hợp chạm vào tối c u n g vạn tổng bận rộn một buổi chiều tài xế cố sư phụ cuối cùng tại tan ca thời điểm từ công ty thuận hộp khang sư phụ trước lót giả một chút n h ư n đến lúc tan việc cố phồn điều nghiên địa hình cầm lên đồ vật đi ra công ty ra công ty cao úc thần thanh phí sản thắt lưng không chua trần đã hết đau lại có thể đánh cả đêm tích đông nhiên một tiếng xe tê ơ cố phồn cái này mới chú ý tới công ty cao ốc cửa ra vào ngừng lại một chiếc xe đang lúc hắn muốn đi lái xe của mình rời đi lúc cố phồn một đạo lành lạnh thành tuyến chỉ hoán hạ cố phồn bước chân chiếc xe kia ghế lái ngồi một đạo đen dài thẳng tóc dài thân ảnh mang theo hát sắc kính r â m cùng khẩu trang cố phồn nhìn kỹ hai mắt như thế nào có điểm giống chỉ thấy đối phương từ dưới ghế lại đến tựa hồ là lâm thời đổi y phục một thân điệu thấp bằng da áo khoác tắp tức giận đồng thời chống cự ban đêm không khí bên trong còn sót lại mùa đồng ý lạnh lăng xương hàn cố phồn khó có thể tin xứng sở tại nguyên chỗ đi theo ta lăng sương hàn nói xong đi đến phía sau xe mở cốp sau xe cố phồn không hiểu ra sao cùng đi qua nhìn thấy cốp sau đồ vật con ngươi chấn động đập vào mi mắt là tràn đầy một hậu chuẩn bị h ò m màu đỏ hoa hồng cố phồn lui ra phía sau hai bước nửa ngày không có phản ứng kịp đến cùng là cái gì tình huống hắn nhìn khắp bốn phía không gặp dê một em ở những người khác chỉ có lăng sương hàn một người người ta t ặ n g cho ta cố phồn có chút nói năng lộn xộn hắn không cách nào tưởng tượng lăng sương hàn mua cho hắn một xe hoa hồng loại này sự tỉnh ân lăng sương hàn nhàn nhạt biểu đạt khẳng định sau đó không lưng theo cốp sau bên trong lửa đi ra một chi đưa cho cố phồn lên xe nàng nói xong khép lại cốp sau ngồi lên ghế lái cho cố phồn mở ra tay lái p h ụ cửa dù sao trước mắt là cái ngàn vạn fans hâm mộ nữ minh tinh chính là lúc tan việc cố phồn cũng sợ dây dưa lâu sẽ bị người phát hiện thế là cấp tốc lên xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế cái kia muốn đi đâu a cố phồn yếu đất hỏi hắn thực tế không hiểu rõ lăng xương hàn phong cách hành sự đột nhiên t i ệ n hắn một xe hoa hồng còn chạy đến hắn công ty dưới lầu các loại lăng xương hàn làm sao biết hắn tại cố thị truyền hình điện ảnh đi làm hắn chưa nói q u á a yêu người ta không thể nói nhìn các n g ư ơ i ôm ngọc nào nếu như ta nói ta thật yêu n g ư ơ i cố phồn nghe đến xe t ả i âm nhạc còn thật phù hợp lăng xương hàn trên thân cái kia ubern như ông cụ non hoài kiểu khí chất hắn mở ra tự mang cốc giữ n h i ệ t uống một ngụm bên trong chứa từ công ty thuận cà phê nóng hôm nay cũng rất yêu ngươi lăng xương hàn đột nhiên nói k h ú k h ú khúc khúc ụ cố phồn kém chút sắp chết tại tay lái phụ hiện tại đây là tình huống như thế nào a là thẩm nguyên an để ta mang cho ngươi lăng xương hàn cuối cùng giải thích a a cố phồn mới chợt hiểu ra dạng này hát dọa ta một hồi khó trách lăng sương hàn có thể tìm tới hắn công ty tới xem ra là thẩm h u y ễ n a n không ra được bệnh viện để lăng sương hàn chân chạy tới lăng sương hàn thế mà lại còn làm loại này sự t ì n h nàng còn để ta dẫn ngươi đi ăn cơm lăng sương hàn nói liền hai chúng ta cái này cũng không cần đi cố phồn cùng với lăng sương hàn có chút đặc biệt khẩn trương là ba cái lăng sương hàn nói xong lấy điện thoại ra đặt ở hướng dẫn trên kệ thản n h i n nói nàng nói muốn nhìn chúng ta cố phồn nhìn thoáng qua lúc này mới phát hiện thẩm viễn ăn tại trong điện thoại lăng sương hàn cùng thẩm viễn ăn đang đánh video cồn chỉ bất quá thẩm h u y ệ n a n tựa hồ chờ đến quá lâu chuyển dịch phía sau rất mệnh ra rời đã ngủ tốt ta cố phồn thỏa hiệp bởi vì hắn tại công ty vừa vặn cũng không có ăn no mặc dù cái này phương pháp ăn có chút kỳ quái có loại bị thẩm h u y ệ n a n xem gian cảm giác vì sao lại hủ đến ngăn cách nước chừng hai phút đồng hồ lăng xương h à n chủ động hỏi ra nghĩ hoặc a ta cố phồn không biết nên giải thích thế nào cũng không thể nói chính mình có chút kháng cự lăng xương h à n nghiêm túc như vậy ra hỏa đưa lên lãng mạn hoa hồng à tàu trương ca khúc ta nghĩ dắt ngươi tay mùa đồng bí mật chương một trăm chín mươi kỳ thật rất biết người yêu c h ư ơ n một trăm chín mươi kỳ thật rất biết người yêu ta thoạt nhìn rất không hiểu được người yêu sao lăng sương hàn âm thanh ép tới rất thấp giống như là sợ đánh thức video cồn bên trong thẩm huyết an hoặc hứa cố phồn nói thứ nơi nào nhìn ra được tính cách đi cố phồn nghĩ thầm lăng sương hàn tướng mạo hoàn toàn không có vấn đề chính là ngày đó vốn liền lệnh thấu xương khí tràng thực tế để người cảm thấy sinh ra chớ gần thật giống như sẽ chỉ cùng cường giả thương nghiệp thông ra tương k í n h như tân một cái khắc cường giả thậm chí cố phồn cảm thấy chính mình tại cùng lăng sương hàn trung đụng thời điểm có loại rời x a phạm trần tục thế cảm giác để hắn sẽ không dâng lên một tơ một hào ác nghiệm không phải như thế lăng x ư ơ n g hàn thất vọng cái gì cố p h ô n hỏi có nhiều thứ tuyết một cái gió thổi qua liền sẽ đi qua nhưng có nhiều thứ là khắc vào trong xương cố p h ô n nghĩ thầm chẳng lẽ lăng x ư ơ n g hàn có ý tứ là đang nói chính mình kỳ thật rất biết người yêu khắc vào trong xương hắn nhìn hướng ghế lái lăng x ư ơ n g hàn vẫn như cũ chỉ có thể cảm nhận được hoa mai lãnh n ạ o hắn lúc này còn không thể sáng bạch lăng x ư ơ n g hàn nói là cái gì lại có lẽ là hắn lúc này còn không thể xuyên thấu qua xác thịt thấy rõ lăng sương hàn trong xương bộ dạng ta không hề am hiểu chủ động quan sát người cố phồn rời đi ánh mắt tại tay lái phụ chỗ nhìn về phía ngoài cửa sổ xe chạy ngược phong cảnh giống thời gian chậm rãi chạy ngược tiến cái nào đó đặc biệt tiết điểm đèn giao thông phía trước lăng sương hàn chậm rãi đem xe dừng lại nhìn hướng đang nhìn ngoài cửa sổ xe cố phồn ký ức giống như là tạm dừng tại năm đó cái kia mượt mà đáng yêu không buồn không lo bị mọi người thích cố giản đàn trên thân có hay không rất vất vả lăng sương hàn nhìn xem cố phồn thì thảo cái gì cố phồn q u a đầu công tác có hay không rất vất v ấ lăng sương h à n hỏi cố phồn gật gật đầu là có một chút không quen công tác cũng không phải ta cảm thấy hứng thú nhưng người cũng không thể cả một đời đều theo sở thích của mình đến ta nghĩ học thêm chút đồ vật cái gì cũng tốt chỉ cần đối với chính mình hữu ích chỗ hắn chỉ cần tại cố thị công ty bên trong chậm rãi lịch luyện không chỉ có thể là trong nhà là c ố ngôn n h ư ợ c chia sẻ công tác còn có thể tôi luyện tâm tính của mình để sợ hai cùng người xa lạ giao lưu chính mình chậm r ã i trở nên sáng sổ chút Ừm, ngươi sẽ không để người thất vọng lăng sương h à n nhìn xem biến hóa đèn giao thông lại lần nữa khởi động xe đi lên phía trước ta sẽ cố gắng cố phồn được khen có chút cho dạ n g đúng nhiên một đạo tiếng ho khan phá vỡ hai người trò chuyện trong điện thoại thẩm huyễn an nghe đến cố phồn âm thanh tỉnh lại các ngươi sau lưng ta trò chuyện cái gì đâu thẩm huyễn an đem mặt tới gần màn hình do xét ánh mắt liếc nhìn hai người lăng xương hàn cười khẽ không có có ngươi s ắ c thực không có là quang minh chính đại cố phồn đâu ta muốn nhìn cố phồn thẩm huyễn an góc độ không nhìn thấy tay lái phụ cố phồn cố phồn cầm lấy lăng xương hàn điện thoại nhìn màn ảnh đầu kia thẩm huyễn an gần đây thân thể khá hơn chút nào không hắn hỏi ân thấy được ngươi một nháy mắt đã cảm thấy thật tho thẩm viễn a n âm thanh đều mềm nhúng ra ta đưa ngươi hoa hồng có thích hay không nha rất rất đẹp cố phồn nói vậy là ngươi thích hoa vẫn là thích ta nha cố phồn sửng sốt không biết trả lời như thế nào thẩm viễn a n cười hắc hắc ta biết rồi đội t r ư ờ n g ở ngươi đây ngượng ngùng nói ta đều hiểu chờ một lúc đến ta đặt phòng ăn ngươi cũng sẽ thích xe rất nhanh mở đến chỗ cần đến l a n g sương hàn dừng xe xong đang muốn cầm điện thoại không muốn ngươi cầm ta muốn cố p h ư n cầm thẩm viễn ăn ở trong điện thoại nói lăng sương hàn không nói gì đem điện thoại lại đưa cho cố p h ồ khóa lại xe cùng cố p h ồ cùng đi cùng ăn sành hoan g n ê n h quan lâm hai vị mời là ba vị thẩm huyễn a n ở trong điện thoại lại lần nữa nói trên vào phòng ăn nhân viên phục vụ mắt liếc cố phồn trong tay đang đánh video cồn điện thoại mặc dù không có nhìn thấy người nhưng xác định hẳn là còn có một vị xị、si、bờ người Khúc. phồn cách chơi. Nhân viên phục vụ không có hỏi nhiều, phồn hàn phòng sinh, thẩm thư Nhỏ nhắn chân Cố cái có cố cùng Cố trước Ba ba mang lang vị. viên nói xương người riêng. tiên làng đi đây đây đặt đ là là vào gì vụ tiểu rượu. rượu cao chén thẩm viên a n bị bay tại cố phồn đối diện chỗ ngồi lăng xương hàn ngồi tại chết đối diện cố phồn cạn ly thẩm viên a n tại màn hình đầu kia làm cái nâng chén động tắt tay cũng không phải là cái gì đặc biệt thời gian cố phồn nói hôm nay có thể là ngươi ngày đầu tiên đi làm ta đây là tại cổ vũ ngươi rượu là số độ rất thấp rượu trái cây ngọt yên tâm uống đi thẩm viên a n dựa vào phòng bệnh trên giường nhìn màn ảnh bên trong cố phồn n g ụ n nhỏ n g ụ n nhỏ đến uống rượu nói l ẩ bẩm ta cũng sẽ không để uống say ngươi tại cái khác khác phái bên cạnh cố phồn sặt một cái vô ý thức nhìn hướng lưu n h ã dùng bữa lăng xương hàn một tấm cấm g ụ c m lăng sương hàn thừa dịp h ắ n uống say làm chuyện xấu sát xuất đoán chừng còn không có lãng n g u y ệ t đóng cửa sát xuất lớn thẩm viên an muốn làm kiểm tra phiền phức nằm thẳng lúc này trong điện thoại thẩm viên an bị nhân viên y tế kêu một tiếng không thẩm viên an chỉ là lướt qua tiếp tục xem cố phồn ăn cơm nhất định phải kiểm tra ta không thẩm viên an rất cố chấp gặp nhân viên y tế n g h ị trước cầm đi điện thoại của nàng nàng hận không thể cùng nhân viên y tế đánh tới thái cực vẫn là kiểm tra một chút đi không phải vậy rất khó để người yên tâm cố phồn nghe đến đầu kia âm thanh khuyên thẩm v i ê an một câu tốt ta thẩm v i ê an không có lại bấm bình đem điện thoại thả tới một bên nằm thẳng tại trên giường bệnh trong điện thoại không có thẩm viễn ăn hình ảnh l a n g sương hàn dương mắt nhìn một chút cố phồn sau đó đem thịt đồ ăn đẩy tới cố phồn trước mặt người ăn nhiều một chút ta muốn không chế cân nặng nàng nói được cố phồn đối với loại này phòng ăn keo kiệt phân lượng vẫn là tay cầm đem b ó p mấy cái chính là một đĩa nhìn xem l a n g sương hàn n g ụ m nhỏ n g ụ m nhỏ ăn trên bàn chỉ có r a u dưa salat cố phồn không khỏi cảm thấy so với hắn tại trong nhà công ty bộ phận thiết kế đi làm lăng sương hàn dạng này nữ minh tinh muốn b ệ n nhiều liền ăn đồ ăn cũng không thể tùy tâm loại này mệt mỏi, cũng là phát ra từ Ta kiểm tra kiểm xong, cố phồn Thẩm một kiểm tra huyện kiểm xuôi an xong liên ề n không điện kịp chờ đợi cầm điện thoại cầm đợi l nhìn phồn nói, chờ khích xem cố chờ đợi khích lệ, tục a rất nghe ngươi phồn lời à. Ừm. Cố liên tục gật đầu cho thẩm huyễn a n lớn nhất khẳng định sợ đối phương lại nói ra cái gì kinh thế hãi tục lời nói tới l i ê n tại nhìn hướng điện thoại một nháy mắt cố phồn nhìn chăm chú trong lúc vô tình nhìn thấy lăng xương h à n trên màn hình điện thoại bắn ra đến một đầu h ẹ chặt thông tin ninh xuân tuyển tiểu hàn năm nay còn phải để ngươi giúp ta lưu ý một việc chính là ta phía trước cùng ngươi nói đứa bé kia nàng một mực đang tìm một cái gọi cố phồn chỉ có thấy được ghi chú tên đầy đủ cùng với không hoàn chỉnh lời nói bởi vì thông tin có chút dài đỉnh chóp hành phi chỉ có thể biểu thị một bộ phận năm hôm nay đổi mới sớm một điểm hh ấ ấ tác giả đi qua sinh nhật rồi chương một trăm chín mươi mốt thiêu thân lao đầu vào lửa chương một trăm chín mươi mốt thiêu thân lao đầu vào lửa dù sao cũng là người khác trong điện thoại tư t ư n cố phồn không có nhìn kỹ lại một cái nhớ kỹ cái tên kia tha xuân t u y ê n đối với tha cái họ này cố phồn vô ý thức nhớ tới tuổi nhỏ lúc từng bị cố thừa diệp mang đến thấy qua một vị bác sĩ tâm lý cũng họ linh nhưng lúc đó quá nhỏ vị thầy thuốc kia cụ thể danh t ự hắn không biết chỉ biết là kêu ninh bác sĩ nguyên bản hắn có lẽ không nhớ ra được nhưng từ khi lần trước buổi ký tặng bị cái kia điên điên k h ủ n g k h ủ n g fans hâm mộ nhắc nhở qua về sau hắn về sau mới nhớ tới là có dạng này một vị bác sĩ thời gian trôi qua quá lâu hắn đều nhớ không rõ đối phương bộ đắng lăng xương hàn hảo hữu cũng họ đ i n h là trùng hợp đi cố phồn len lén liếc mắt đang dùng cơm lăng xương hàn vẹn vẹn một đạo ánh mắt lăng xương hàn phát giác tiện tay cầm lấy điện thoại của mình liếp nhìn màn hình cái này mới chú ý tới đỉnh chóc có một cái nho nhỏ hẹt chặt tiêu chí người đang làm gì ta muốn nhìn cố t h ầ m huyễn an nhìn thấy lăng sương hàn mặt tại màn hình đầu kia bày tỏ mãnh liệt kháng nghị lúc này lăng sương hàn nhìn thấy ninh xuân tuyền phát cho nàng n h e chặt thông tin bởi vì thân là nhân vật công chúng điện thoại không thể trực tiếp ghi chú ba mẹ loại hình xưng hô tránh cho không cẩn thận đem điện thoại đặt ở địa phương nào thời điểm bị nhìn thấy tán gẫu nội dung người k h á c liền sẽ biết phụ mẫu của nàng họ tên là gì dạng này ghi chú tên đầy đủ giống như là bằng hữu bình thường quan hệ đồng dạng ninh xuân tuyển tiểu hàn năm nay còn phải để ngươi giút ta lưu ý một việc chính là phía trước cùng ngươi nói đứa bé kia nàng một mực đang tìm một cái gọi cố phồn a m h cố ò n n phồn g tại lăng sương hàn nâng điện thoại lơ đãng nhìn hướng đang dùng cơm cố phồn nàng suy đoán cố phồn có thể nhìn thấy ninh xuân tuyền phát cho nàng trong tin tức cho cái kia người bị bệnh tâm thần vì cái gì muốn tìm cố phồn lúc này trong điện thoại thẩm u y ễ n a n nhìn xem ánh mắt của lăng xương hàn nàng nhìn ra được lăng xương hàn nhìn phương hướng tựa hồ chính là cố phồn vị trí lăng xương hàn n g ư ơ i đến cùng đang làm cái gì n g ư ơ i thích người không phải cái kia thẩm u y ễ n a n lớn tiếng chất vấn tại điện thoại tại một tiếng chấn động về sau bình tĩnh lại lăng xương hàn dài ấn nút tắt máy thật lâu để điện thoại cưỡng chế tắt máy chuyện gì xảy ra cố phồn nghe trong điện thoại thẩm viễn ăn không có tiếng âm điện thoại không có điện lăng xương hàn thản như nói nàng đem điện thoại thả lại túi sách bên trong sau đó tiếp tục ăn đồ ăn ân không có tùy thân mang sạc dự phòng sao phòng ăn có lẽ có không cần đang lúc cố phồn giúp lăng sương hàn nghĩ biện pháp sạc điện cho điện thoại thời điểm lăng sương hàn ngắt lời hắn ngươi nếu là rất nhớ thẩm huyên an liền dùng điện thoại của mình cùng nàng video lăng sương hàn nói cố phồn trầm mặc như thế nào cảm giác lăng sương hàn có chút không cao hứng bộ dạng nhất định là vì bị xem như công cụ người cho nên cảm thấy mệt mỏi đi ta ăn xong lăng sương hàn gặp cố phồn trước mặt món ă n ăn đến không sai bị lắm bông xuống giao n ĩ a ta cũng ăn xong cố phồn nhìn xem lăng sương hàn sắp mặt thử dò xét nói nếu là ngươi rất bận rộn l ta có thể tự mình trở về t i ệ n đường đi thôi lăng sương hàn không cho cố phồn cơ hội cự tuyệt trực tiếp đi ra phòng riêng cố phồn theo sát phía sau ngồi lên xe một đường không nói chuyện mãi đến xe lái vào vân phủ người khi còn bé có hay không nhận đến qua cái gì tâm lý thương tích lăng sương hàn đem xe dừng ở 11 t ò a nhà bên ngoài đông nhiên mở miệng hỏi thăm cố phồn khẽ giật mình vì cái gì hỏi như vậy ta chỉ là suy đoán ngươi không am hiểu cùng người giao lưu có thể hay không cùng quá khứ kinh lịch có quan hệ lăng sương hàn nói cố phồn còn tưởng rằng là thẩm huyễn an cùng lăng sương hàn nói cái gì không có hắn phủ nhận không muốn nói quá nhiều đó cũng không phải cái gì khó t ả tại răng sự tình nếu như ta nói là nếu như lăng sương hàn từ túi sách tường kép bên trong rút ra một tấm danh thiếp ngươi có cần có thể liên hệ nàng nàng là một vị bác sĩ tâm lý thường tại long đô bệnh viện tâm thần trợ g i ú p qua rất nhiều bệnh nhân ngươi có thể gọi nàng ninh bác sĩ cố phồn tiếp nhận tấm danh thiếp kia có chút không xác định hỏi ngươi nhận biết ninh bác sĩ ân lăng sương hàn gật đầu nàng hôm nay mới vừa cho ta phát qua thông tin Là có chuyện gì không? cố ó chuyện c không? gì phồn trong đầu nhớ tới một chút ký ức cùng với ngày đó bởi ký tặng ngồi xe lăn nữ hải ta là ninh bác sĩ bệnh nhân ngươi không có q u y ề n rơi ta đi nàng đang tìm người giúp một vị bệnh nhân tìm người cụ thể ta không rõ ràng lang x ư ơ n g hàn cũng không có nhiều lời phía trước một hiệu hiệu đem liên quan tới cố phồn sự tình đều nói cho nàng nàng không xác định cố phồn nhận biết cái nào đó lúc trước người sẽ hay không câu lên cố phồn không tốt hồi ức thế là nàng mới đem ninh xuân tuyển danh thiếp cho cố phồn cũng đem lựa chọn cơ hội cho cố phồn dạng này a cám cảm ơn ta đi trước cố phồn nói xong liền cầm dưới danh thiếp xe trở về một ư ơ i một tòa nhà lăng sương hàn nhận biết vị này n i n h bác sĩ chẳng lẽ chính là năm đó cho hắn trần trị n i n h bác sĩ hắn năm đó tại bệnh viện tâm thần duy nhất tiếp xúc qua bệnh nhân chỉ có một vị vậy ta về sau liền để ngươi phồn ca ngươi muốn đem cái này con bươm bướm đưa cho ta sao có thể là bọn hắn sẽ đem ta tất cả mọi thứ cướp đi ta cái gì cũng lưu không được n i n h bác sĩ cùng ta nói qua thiêu thân lao đầu vào lửa cố sự ta cảm thấy bọn họ là bị đáng sợ gió thổi đến bên lửa chỉ là trận kia gió đang linh bác sĩ trong nhật đều sinh vật đặc tính tại ta chỗ này đều vận mệnh. ta trốn không thoát trốn không thoát nếu là không có phồn ca tay cái này giống như thần tay n ắ m lấy ta ta sẽ có một ngày liền sẽ bị đốt cháy thành bụi phân a phồn ca n g ư ơ i giúp ta ghi nhớ đi ghi nhớ ta tên của ta ta là nguyễn t ố minh ta sợ chính mình ra không được liền còn x ó t lại ký ức cũng muốn làm mất tại chỗ này như vậy sẽ chết c h ế t để chết đi phồn ca n g ư ơ i nhất định muốn ghi nhớ nguyễn t ố minh bởi vì ngươi là có thể mang ta thoát đi biển lửa người a chương một trăm chín mươi hai giao thoát tuyến càng lúc càng xa chương một trăm chín mươi hai giao thoát tuyến càng lúc càng xa nguyễn tổ m í n h cố phồn đi vào trong nhà đóng cửa lại yên tĩnh mà nhìn xem trong tay tấm danh t h i ế p kia chẳng lẽ thật là ngươi đang tìm ta x a bốn trong đêm khuya cách cạch cố phồn liếc mắt cửa ra vào vừa trở về một kiểu yểu trời ơi là ai trở lại làm việc ngày thứ hai liền t ă n g ca nguyên lai、like、là một kiểu yểu đồng chí h ắ n cố ý nói cắt một kiểu yểu một mặt xa suốt tinh thần nhìn thấy cố phồn ngồi tại trên ghế s o f a nhìn máy tính lén lén lút lút đi tới h ắ đột nhiên nàng đem ở bên ngoài đông đến lạnh bước tay vươn vào cố phồn trong cổ có chút thân thể lạnh nữ sinh cho dù qua mùa đông tay nàng b chuyển h đến cố phồn bên cạnh nhìn xem cố phồn trước mặt màn hình máy tính phía trên đều là nàng nhìn không hiểu ta ở b ì n uống canh không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại ta cái này ngày đầu tiên đi làm cố ù n phồn n g đ g nói xong than nhẹ một tiếng giúp đỡ bên dưới kính mắt xoa xoa mi tâm tiếp tục xem trong hội nghị mở bín và văn kiện kẹp bên trong một đống lớn hướng kỷ trù hải đán là hắn lén lút hướng tô giữ mượn tới học tập một i ể u h i ể u ở bên cạnh cố ý hút trượt một ngụm chu tức canh người nghiêm túc như vậy ta tại chỗ này có thể hay không quấy rời ngươi nàng hỏi cố phồn khép cười một tiếng lắc đầu chỉ bằng ngươi còn muốn hỏng ta đạo tâm vậy ta bồi ngươi một hồi một i ể u h i ể u l ạ g yên uống canh đêm khuya trong phòng khách chỉ còn lại cố phồn thỉnh thoảng bàn phím cùng chuột âm thanh thìa khẽ chạm tiếng vang lòng đỏ trứng liếm cọc lông cùng bẹp miệng âm thanh cùng với hô hấp của hai người âm thanh chu tước canh uống rất ngon là hoàn toàn như trước đây khiến một yểu hiệu không thể rời đi ấm áp hương vị rõ ràng cách làm rất giản đan chỉ là nóng quái bát hai viên đánh tan trứng dịch. đổ vào trước thời hạn đôn s ô i nước cơm mấy giọt dầu vừng lại vung một ít bột hồ tiêu một hiểu i ể u bởi vì thân thể lạnh mùa đông đặc biệt khó chịu cho dù bây giờ thời tiết không có lạnh như vậy trong cơ thể vẫn là âm hẳn cố phồn luôn là sẽ chuẩn bị cho nàng uống ngon canh chu tước canh chính là một cái trong số đó nàng tăng ca thức đêm bên trên nóng bên dưới lạnh âm hư h ỏ a thịnh uống nhiều không thể tốt hơn chỉ là nàng người nấu chỉ có cố phồn đối nàng có kiên nhẫn muốn học đồ vật mặc dù rất nhiều nhưng ngơi lợi hại như vậy luôn có toàn bộ đều học được một ngày a nàng nhẹ dọn thân thể dựa vào cố phồn ó i cố p h ồ suy tư một lát, lát đầu họ không có tận cùng. ta chỉ hy vọng có thể đa phần là trong nhà chia sẻ một i ể u i ể u r ơ lên trẻ lớn đem chu tức canh uống cái sạch sẽ ta về phòng ngủ nha ngươi cũng không muốn quá miễn cưỡng chính mình mạnh cầu nàng hướng về phía cố phồn ạ hi hi biết rồi mắt còn thâm cố phồn bất đắc dĩ cười cười nguyên bản buồn ngủ tinh thần ngược lại là bởi vì một i ể u i ể u mà tỉnh táo thêm một chút hắn hậu chi hậu giác một i ể u i ể u vừa rồi dựa vào hắn xúc cảm tại trong đầu bị hồi t ư ở n g lại gò má ấm lên cái kêu bắt uống trống không chu tức canh giống như là ấm đến trên người hắn quay đầu nhìn về phía thông hướng tầng hai cầu thang phương hướng một số vấn đề có phải là một khi hỏi ra lời liền sẽ gương vỡ khó lành có chút trách nhiệm đã chờ đợi ta rất lâu rồi cùng lúc đó một yểu yểu dưng bước tại tầng hai cầu thang chỗ rẽ trách nhiệm sao có thể nàng cũng chờ thật lâu một yểu yểu hít sâu thả nhẹ bước chân trở lại trong phòng ngủ chẳng biết tại sao nàng rõ ràng củng cố phồn cách gần nhất nhưng thật giống như càng chạy càng xa trong nội tâm nàng một mực minh bạch sự t ì n h đã càng rõ ràng hơn bảy ở trước mặt nàng cố phồn bắt đầu tiếp xúc lo việc nhà sinh ý cố phồn phụ thân mẫu thân đều là khu thương mại nhân vật có mặt mũi các mặt cố phồn đều bị dạy bảo rất h á Hùng、chi cố phồn còn có người tỉ tỉ tại công ty nhiều thêm nữa, nữa. có thể cố phồn người nhà đều đ ố i nàng không quen thuộc liền cố phồn ra ra tại đoán được nàng thích cố phồn thời điểm cũng không có bày tỏ bất luận cái gì thái độ không có người sẽ hỗ trợ nàng cùng với cố phồn mà sẽ có một ngày cố phồn sẽ một mình đảm đương một phía cố phồn sẽ kế thừa lo việc nhà gia nghiệp thương giao hai c á i tuyến vẫn là muốn dịch ra sao một hiệu hiệu dựa vào cửa phòng ngủ ngồi tại trên mặt nền loại này từ sinh ra một k h ắ p kia trở đi liền chú định trách lệnh để nàng cả người đều bất lực càng có thể buồn là nàng liền cố gắng đều vô dụng bởi vì liền tính nàng cố gắng đến chết cũng không đ ặ t tới lo việc nhà môn đang hộ đối hôn sự cánh cửa cố giản đan c h ậ m một chút đi đến chậm một chút nữa đi một h i ể u h i ể u đem đầu vùi vào đầu gối khẩn cầu thứ vô số lần ở đấy lòng hứa xuống tâm nguyện đèn phòng khách sau nửa đêm mới dập tắt sáng sông cháo vẫn là đúng hẹn mà tới đây là bữa sáng buồn nôn lợi nói trong tủ lạnh có bánh bông lan cùng trái cây muốn ăn cái gì liền ăn cái gì không muốn nhịn ăn một hiệu hiệu sau khi rời giường chỉ thấy cố phồn lưu lại giấy ghi chép đã thật lâu không gặp cố ph liên giống thường ngày như thế n u lấy cố phồn lỗ thai kêu cố phồn rời giường cũng khó khăn sao một hiệu hiệu bưng cháo ngồi một mình ở trước bàn ăn uống vào mấy ngụm sáng nay không có buồn nôn cảm giác chỉ bất quá tối hôm qua mới vừa ở trong lòng khen qua cố phồn tay nghề như thế nào đột nhiên đã cảm thấy không có mỹ vị như vậy cùng lúc đó đến công ty cố phồn bởi vì đặc biệt tới sớm quả nhiên không có t r ê n thang máy là công ty bên trong đợt thứ nhất đánh thẻ trong đó còn có tô dữ sớm đến một giờ phương pháp này chính là tô dữ nói cho cố phồn cố phồn ngược lại là rất được lợi dù sao có thể không tại cùng đám tiên lão ra hỏa trong thang máy mắt lớn chừng mắt nhỏ vài cái qua cửa ngươi tới sớm như thế là đến cuốn b ả o trong tô d i ễ u tại công ty sau khi rửa mặt trên cổ mang theo khăn mặt vừa ra tới đã nhìn thấy cố phồn tại công vị bên trên nhìn máy tính vẫn như cũng là lớn r ộ n g tại yên t ĩ n h tổ á khu làm việc cực kỳ rõ ràng không phải vậy còn có thể làm gì cố phồn sờ một cái cái cổ một bên đem chuẩn bị xong cà phê thả tới tô d i ễ u trên b à n chân thành nói tổ trưởng ngươi ngày hôm qua lưu cho ta usb rất hữu dụng cảm ơn tô giữ đang muốn cầm u hình gối đi ngủ động tác dừng lại nhìn hướng cố phồn ta usb là người trộm chương một trăm chín mươi ba sao chính phủ chương một trăm chín mươi ba sao chính phủ trộm cố phồn ánh mắt một nháy mắt trở nên trong suốt hồi tưởng lại tối hôm qua lúc tan việc tình hình không phải tổ trưởng ngươi đem usb thả tới ta trên mặt bàn sao hai ta cái bàn cách gần như vậy ta cặp văn kiện mở ra đem usb chen đi qua đi nhà vệ sinh trở về liền phát hiện usb không có không ngờ tại ngươi cái kia tô d i ữ khẽ v ư ơ n tay ngươi cái trộm còn không lấy đến ta không phải cố phồn trong lòng lập tức có chút bị khuất nhưng vẫn là tìm ra usb thả lại đến tô giữ trên bàn vốn cho rằng tô d i ễ u tính tình hào sảng cho hắn usb cũng sẽ không nói gì đó tại trên b à n của hắn hắn liền lấy đi không nghĩ tới căn bản không phải cho hắn như thế nào cái biểu tình này tô d i ễ u bất đắc dĩ ngồi tại công vị bên trên điều chỉnh một cái chỗ ngồi nằm ngủ gà ngủ gật một bên lo l ắ n g nói ngươi nếu có thể bái ta làm thầy lời nói về sau ngươi có cái gì không hiểu ta có thể giúp ngươi không cần ta có thể tìm phó tổ trưởng cố p h ụ nói nguyên bản long lanh sáng sớm hình như nháy mắt mây đen che kín cao khánh tù tin chính là đầu sát ta hắn vốn là nhìn ngươi khó chịu ngươi không sợ hắn mắng ngươi tôi d ễ u tấm tắc lấy làm kỳ lạ cố phồn nhìn hướng tôi d ễ u nghiêm túc ta không phải kẻ trộm rất tốt rất có tinh thần tôi d ễ u ngồi thẳng người cố tiểu hữu lớn tiếng trả lời ta có nguyện ý hay không trở thành ta quả bưởi đại đế dưới trướng thủ tịch đại đệ tử cái gì đồ vật ngươi thật nguyện ý dạy ta sao cố phồn một mặt c h ờ mong hắn mặc dù ngày hôm qua chỉ một ngày nhưng tôi d ễ u năng lực hắn không chỉ thấy tận mắt còn nghe công ty bên trong vô số đồng sự nói qua nghe nói tôi g i một mực thân ở tổ a tổ trưởng vị trí rất nhiều năm kinh nghiệm cùng thành t i ự u lại không chấp nhận tháng trước nhưng đã bị rất nhiều công ty điểm danh phụ trách thiết kế hạng mục hợp tác hơn phân nửa đều là hướng về phía tô d i ễ u dẫn đầu toàn bộ tổ a đ o à n đội l i ê n tô d i ễ u phụ thân đều làm tổng giám tô d i ễ u lại còn chấp nhất tại tổ a tổ trưởng vị trí giống như là muốn đem cố thị thiết kế tổ a nổi danh long đô ta nguyện ý cố phồn không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất nói ra ba c h ữ này là tại nhà mình công ty công vị bên trên lờ tiếng ngươi chưa từng dùng đỡ sao tô dữ sờ lên cái cầm chỗ không tồn tại dâu ta nguyện ý cố phồn âm thanh trị so với vừa rồi lớn hơn một chút đại đệ tử một ít nội liễm cũng được tô d i ữ phiền muộn hít một tiếng cái ghê trượt đến cố phồn bên cạnh kéo qua cố phồn bà vai sư phụ từ hôm nay trở đi đối ngươi dốc túi chỗ dậy ngươi có thể nguyện theo sư phụ sông pha chiến đấu sông pha chiến đấu cố phồn nghĩ hoặc chiều hôm qua hội nghị ngươi cũng nghe đến nô tổng nói chương trình truyền hình thực tế sự t ì n h c h ù hoạch tổ bên kia đã s ớ m khởi công đến tiếp sau công tác hơn phân nửa lại muốn rơi vào chúng ta tổ a cao khánh không có ngộ tính ta liền nhìn ngươi đi chương trình truyền hình thực tế tương quan tất cả bộ phận thiết kế phân toàn bộ đều muốn giao cho tổ a tới làm sao đương nhiên chỉ bất quá zl bên kia chúng ta muốn đặc biệt hao tâm t ổ n trí vì cái gì cố thị cùng thức hải có hợp tác zl là thức hải dưới cờ n ữ đoàn mà zl lại sẽ tham gia tháng năm chân nhân thanh tú chúng ta đứng tại người nào mặt đối lợi đây không phải là rất rõ ràng sự tình sao nghe vậy cố phồn nghĩ đến cái gì lại hỏi ta nghe nói có cái mới tới đạo diễn đúng a quý đạo diễn năm ngoái phim mới phát hỏa cái kia mặc dù là cái làm bất động sản nhà giàu mới nổi nhưng không thể không thừa nhận lao gia hỏa còn rất có phương diện này thiên phú cố phồn xác nhận cái này quý đạo diễn hơn phân nửa chính là quý nguyên cần phụ thân quý ngất t i ê u j 1 m tại một số phương diện thật đúng là vận khí không tốt ký nhà ai công ty giải trí không được như thế nào lại là tại tứ cố vô thân lãng nguyệt thời gian còn sớm ta cho ngươi xem một chút tổ a hướng kỳ cho tiết mục tv làm thiết kế đi tô dữ đem cố phồn ghế tựa kéo đến bên cạnh mình nguyên bản muốn ngủ nàng mở ra máy tính đem toàn bộ tư liệu đều chia sẻ cho cố phồn nhìn nhắc tới cuối tháng năm cái k i a đương chương trình truyền hình thực tế chỉnh thể thiết kế chủ sự phương cùng đạo diễn lâm thời còn tăng thêm điểm yêu cầu tô dữ nói yêu cầu gì bọn hắn nói phải thêm bên trên yêu tổng phong cách yêu tổng yêu đương không phải sinh hoạt và mỹ thực chủ đề chân nhân thanh tú sao cố phồn hơi kinh ngạc lần này khách quý có thể là hai cái nữ đoàn cộng lại mười hai cái nữ sinh quá nhiều cho nên vì bù đắp nam nữ về số lượng cảm nhận chủ sự phương sẽ chọn lựa một chút nhà mình công ty khác phái xung làm nam làm người cứ như vậy tiếp xúc khó mà tránh khỏi hai bên cũng đều hy vọng nhà mình nghệ sĩ có thể thông qua cái này đương chương trình truyền hình thực tế đem nhiệt độ tăng lên tới một cái độ cao mới cho nên một cách tự nhiên nghĩ đến xào chính phú xào chính phú trước hết nghĩ đến cùng khác phái xào chính phú điểm này vẫn là lãng nguyệt bên kia người phụ trách bởi vì lúc trước j một m buổi hòa nhạc cùng một cái mạn gạ cả hợp tác xảy ra bất chắc dân mạng nguyên bản cho j một m gián vào đồng tính nữ nhãn hiệu nhưng bây giờ có nhiều hơn một nửa người phát giác được đồng tính nữ chỉ là lãng nguyệt marketing phương thức trên thực tế j một m sáu người đều là trực nữ đối với cái này dân mạng cũng là một nửa đập chính phủ một nửa mắng lãng nguyệt lãng nguyệt cho rằng chương trình truyền hình thực tế có lẽ có thể vãn hồi j một m nhân thiết đến mức z g i ta không hiểu rõ lắm thức h ả i kế hoạch bọn hắn thoạt nhìn thật muốn cho z giờ lờ xào k h á c phái chính phủ dù sao thức h ả i phía sau có tiền có thế muốn nâng n a m nghệ sĩ rất nhiều có thể đưa vào tiết mục bên trong liền tính liều cờ cũng gánh chịu lên thất bại hậu quả nhưng lý hội trưởng có thể liều cờ nhưng sẽ không đi không có n ắ m chắc cờ hiểm cố phồn suy đoán lý châu nhận hơn phân nửa chuẩn bị đường lui muốn tại chương trình truyền hình thực tế bên trên để z giờ lờ cùng dê một em mở cương đến cùng người biết lý hội trưởng tô dữ nghi hoặc cố phồn là thế nào biết rõ không không quen biết chỉ là ngay chút bác quái cố phồn phủ nhận hiện tại nhà mình tỉ tỉ muốn cùng lý châu nhận u hợp tác fg m m m nhiệt độ có thể hắn quan tâm thẩm v i ê t an liền tại d 1 hẳn muốn giúp thẩm v i ê t an liền muốn giúp d m ộ m có thể là chẳng lẽ muốn hắn phản bội nhà mình công ty sao đột nhiên liền không được chọn uy có đang nghe sao tô d i ữ đụng đụng cố phồn bà vai a ngươi tiếp tục nói ta đang nghe cố phồn lấy lại tinh thần nghiêm túc nghe lấy tô d i ữ lời nói mai đến giờ làm việc những đồng nghiệp khác lần lượt đến hai người mới tách ra cách điện thoại chấn động cố phồn cầm điện thoại lên phát hiện là uy mánh điện thoại thời gian làm việc hắn chỉ có thể chạy tới toilet kết nối điện thoại chuyện gì mau nói hắn nói ta đang muốn đi mới bt đâu muốn hỏi một chút ngươi có hay không tại công ty ta tốt cùng ngươi hàn huyên một chút trạch nam nhật ký tiếp xuống cải biên kế hoạch dù sao ta phải báo đáp ngươi nha uy manh bên kia tiếng gió rất lớn cố phồn kịp phản ứng cái gì ngươi hôm nay mới đi công ty ta không phải nói với ngươi số sáu khởi công sao ai nha ngoại bà ta ngày hôm qua nhất định để ta cho đồng sự mang đặc sản kết quả ta không có đổi kịp hẹn xong xe ta ở lại xa liền mời một ngày nghỉ ta có thể tuyệt đối không phải cố ý a uy mánh đi tại cố phồn phía trước đến xem nàng lúc đi đến tại trên con đường kia cố phồn một mặt bất đắc dĩ trở lại làm việc ngày đầu tiên xin phép nghỉ không hổ là uy mánh ta tìm cái thực tập công tác ta trong công ty đi làm đâu gần nhất không qua được bt bên kia ngươi cùng công ty đồng sự chậm rãi trò chuyện có cần ta phối hợp liền phát điện thoại ta bên trên hắn nói ngươi như thế nào còn thực tập bên trên thôi ta cái kia sau đó trò chuyện uy mánh mặc dù nghĩ hoặc lại không có hỏi nhiều sau khi cúp điện thoại nàng hướng đi ngoài thôn trên đường lớn dọc đường trải qua một khỏa hoành t h ô mục băng tuyết đã tan g ã cây khô muốn gặp xuân mầm non chính tại trong gió chập trần một tuần sau tết nguyên tiêu t r m vào tối vân đình hoa phủ mười một tòa nhà người thật xa chạy tới chính là đưa nguyên tiêu cố phồn cầm trong tay một dương ôn ra làm lạnh nhanh nguyên tiêu một hộp bánh mật hỏi đứng ở trước mặt ôn tri hứa ngươi đều như vậy nói vậy ngươi cảm thấy ta tới đây mặt khác mục đích là cái gì đây ôn tri hứa cặp kia giống như được lấy yêu kiểu thu thủy đôi mắt liền như thế nhìn chăm chú lên cố phồn giống như là đem đáp án bảy tại cố phồn trước mặt tóm lại cảm ơn nhiều như thế sợ rằng nhất thời ăn không hết cố phồn nói ăn không hết liền từ từ ăn người đ ố i ôn gia có ân ôn gia lễ vật tự nhiên không thể keo kiện ôn chi hứa nói xong lại từ ghế sau xe cầm dạng đồ vật đi về tới đưa cho c ố phồn cái này còn có kiện lễ vật đâu chương t r ă m chín chuyển lộ đèn chương t r ă m chín chuyển lộ đèn là một cái vòng tròn trụ thân thể hoa đăng làm công rất tinh xảo nhìn ra được là dụng tâm chuẩn bị ôn chi hứa giúp c ố phồn đốt chính giữa bấc đèn một vòng vẽ tịnh đế liên cùng chim liền cánh đ ồ án xoay c h ậ m chậm đây là chuyển lộ đèn cố phồn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chuyển lộ đèn trong mắt kinh hỉ nói thay ta cảm ơn ôn thúc thúc đây không phải là ôn gia lễ vật ôn c h i hứa đánh gãy cố phồn lời nói tiến lên một bước nói nhỏ đây là ôn c h i hứa lễ vận không khí bên trong ý l ệ n h chưa tản ôn c h i hứa hôm nay hất lên màu trắng tiểu mao linh áo t r à n g phối hợp ôn nhu váy dài cùng t h e o t h u a bên trong dép lê trên tay mang theo màu trắng bao tay giơ tay nhấc chân đều là thuộc nữ y ê u nhã khí chất thật tựa như cái hoàn mỹ để người tìm không ra sai còn không có tỉ khí tiểu thư khuyết cắt cũng để cho cố phồn cảm thấy vui mừng còn tốt phía trước ra mắt nhận là người không phải vậy nếu như đêm hôm đó nhìn thấy là ôn tri hứa sẽ chỉ so đường dục càng khó chỉ định cố phồn lấy lại tinh thần kịp phản ứng. cái này chuyển lộ đèn là ôn chi hứa đưa cho hắn cảm ơn nhìn rất đẹp hắn nói nguyên tiêu ngày hội năm nay ôn gia mới thêm một tử ta còn muốn trở về tham gia gia đình liên hoan không thể ở lâu ôn chi hứa trong mắt lộ ra không m u ố n nhưng lại đem phân t ứ c cảm giác năm chắc đến vô cùng tốt vẹn vẹn nhìn nhau tựa như muốn chờ cố phồn một câu ôn n u tạm biệt a di còn tốt nếu có cơ hội ta nhất định đi thăm hỏi cố phôn hỏi hắn nghe nói đảo m ạ n tính tình cương liệt phía trước tại thời gian mang thai có thể cùng ôn triệt cãi nhau một trận hiện tại cho ôn gia sinh ra như tử cho dù ôn triệt cao hứng sợ rằng đào m ạ n cũng sẽ không cho ôn triệt sắp mặt tốt ta mẫu thân nàng không phải sẽ nói thật nghe lời người phụ thân cũng là không muốn chịu thua tính cách hai người bọn họ nói không ra lời nói quá nhiều mặc dù có tâm kết nhưng ta mẫu thân không phải sẽ khổ chính mình người hậu sản tính dưỡng đến không sai hơn nữa có đáng yêu sáng rực làm bạn tại bên người hai người bọn họ quan hệ tạm thời hòa hoãn ôn tri hứa vị tia tại tết xuân sinh ra đệ đệ tê ôn trước nhiên ngày đó vẫn là chính ôn triệt phát huy bù nói ôn ra thực phẩm có nhị thiếu ra lấy tên ôn trước n i ê n ôn triệt cũng không có thừa cơ vì chính mình sinh ý thu lợi chỉ có cái tia trong câu chữ hận không thể chiêu cáo thiên hạ vui sướng s á c thực trong mắt của ta thúc thúc ca gì ở giữa kỳ thật cũng chính là không có ôn hòa nhã nhận nói ra mà thôi cố phồn nói đào chi yêu yêu trước trước kỳ hoa đào m ạ n như tử bị ôn triệt lấy tên ôn t r ư ớ c n i ê n có lẽ ôn triệt đã sớm bông u xuống mụ mụ hắn hà t i ệ n tinh cho dù trong lòng có tiếc nuối nhưng không có bất mãn hiện trạng cũng chưa từng phụ lòng đương nhiệm thế tử tại ôn t r ư ớ c n i ê n sinh ra ngày đó ôn triệt trước hết nhất nghĩ tới rõ ràng là cùng đào m ạ n hôn lễ một năm kia hoa đào nở rỗ lúc như sáng d ư c hỏa diễm sinh đẹp một năm kia nói không ra tình cảm liền giao cho thời gian đi ôn chi hứa nhìn xem cố phồn cười khẽ t h cầu h n n vui đổ là trong lòng song một không phải là rừng nguyện người ngươi hai không rời cố phồn không tới ba giây chung liền đoán được đáp án không chỉ là đáp án cũng là ôn chi hứa muốn nói cho hắn liên quan tới tối nay ý đồ đến nghĩ ngươi cố phồn xuất thần vuốt ve tờ giấy hoa đ ă n g ánh sáng nhu h ò a đem sinh động như thật tịnh đế liên đập vào hắn đôi mắt trong lòng xúc động mấy phần Cách, điện thoại chấn động một máy mắt cố phồn tản ra trong đầu suy nghĩ lấy điện thoại ra là thẩm huyền an gọi điện thoại tới cả ca thẩm huyền an ngữ khí mang theo chút ít h à i từ đâm thọc tức giận ý vị ai chọc ghẹo ngươi cố phồn một tuần này vội vàng công ty bên trong sự tình thăm hỏi thẩm huyền an thời gian ít càng thêm ít hậu tiên chính là lễ tình nhân ta nghĩ đi t ì n ngươi thế nhưng nhiễm tỷ không cho bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ ra viện một đống lớn ăn bài công việc phiền chết thẩm lễ tình nhân ngày đó là thứ sáu ta cũng là phải đi làm chỉ sợ cũng không có thời gian gặp ngươi cố phồn ăn ngay nói thật hắn hiện tại thật vất v ả chậm rãi thích hướng công ty công tác với hắn mà nói ngày lễ gì đó không có không phải là qua cần phải liền sẽ không qua Ta lễ tình nhân buổi tối tan việc đi qua nhìn ngươi cố phồn hỏi thật quá tốt rồi vừa vặn lăng xương hàn c ấ p nàng nói là có an bài công việc không có thời gian thay ta tìm ngươi khúc mắt đây thẩm h u y ệ n an ngữ khí đều mừng rỡ cái kia hậu thiên buổi tối ta chờ ngươi ta nghĩ hôn môi chương một trăm chín mươi lăm lễ tình nhân chương một trăm chín mươi lăm lễ tình nhân cái cái gì ngươi là vì cái này cố phồn mắt t r ò n tròn lễ tình nhân á c a c a không hôn môi còn có thể làm gì ngươi không phải làm lớn thẩm viễn an tại đầu bên kia điện thoại cười khẽ một tiếng đây chính là tại bệnh viện a ta không nghĩ cố phồn mặt đỏ bừng bừng ta nghĩ thẩm huyễn an đối với ống nghe hôn một cái mua có dễ nghe hay không lễ tình nhân thời điểm có muốn thử một chút hay không ta đem những người khác đẩy ra ta sẽ rất nghiêm túc có tốt hay không mua có được hay không vậy từ n g tiếng ngăn cách điện thoại hôn âm thanh loạn cố phồn tim đập tần số、không. dạng này không tốt nhiễm tỷ đối ngươi có ân ngươi vô luận lúc nào đều không nên làm có thể cho nàng thêm phiền phức sự tình cố phồn nói n g ư ơ i càng như vậy nghiêm túc ta càng nghĩ nhìn ngươi duy trì không được người đứng đắn bộ dạng thẩm huyễn an lẩm bẩm được rồi ta tất cả nghe theo ngươi vậy liền tối ngày kia gặp nhà Cố phồn cúp chút, bốn phồn thoại, phía nhìn điện vẫn một lúc à nhà dàng là đem ôn chi hứa tặng hoa đèn đỏ động đặt đỏ đồ treo xem ôn tặng phòng ngủ bên cửa Bởi vì trong lòng trứng, trang phòng lòng trứng như chi cửa có cái sức khách, chơi. hứa hoa Bởi rất ở ở bị sổ. sẽ vì lây l dễ này bên kia thẩm viễn an cùng nguyên bản dù sao không để vào mắt lăng x ư ơ n g hàn trò chuyện khí thế ngất trời lăng x ư ơ n g hàn đây chính là người truy người phương pháp thẩm viễn an ta truy cố phồn đuổi đến rất thành công đây là sự thật lăng x ư ơ n g hàn ý của ngươi là ta muốn truy cô phạm liền tại lễ tình nhân mời hắn xem phim thẩm viễn ăn một cái họa mạng g chạch chọn nghệ thuật điểm đề tài điện ảnh lăng sương hàn nhìn xem thẩm huyện an gửi tới thông tin như có điều suy nghĩ lễ tình nhân chạm vào tối công ty hôm nay không có thông báo tăng ca cố phồn một mặt vui mừng đi ra công ty nghĩ t h ẩ m không hổ là nhà mình công ty nên lương tâm thời điểm thật lương tâm mặt khác tại tối nay có hẹn đồng sự cũng đều đã rời đi công ty cố phồn liếc nhìn thời gian còn sớm thế là tính toán ăn cơm lại đi tìm bệnh viện nhìn thẩm huyện an hắn đi vào bãi đỗ xe đang muốn mở ra chính mình lãnh đạo tốt y bốn về v ấ n phủ dư quan có nhìn cách đó không xa một chiếc có chút quen mắt xe nghi hoặc thời điểm ghế lái cửa sổ xe hạ xuống hạ xuống một cái hoa hồng đưa ra cửa sổ xe cố phồn một nháy mắt đoán được người bên trong xe lăng sương hàn tại sao lại tới chẳng lẽ lại là thẩm v i ệ n ăn để lăng sương hàn đến n g ư ơ i có chuyện gì không cố phồn đào mắt một vòng chính là lúc tan việc lui tới rất nhiều người lăng sương hàn lấy ra hai tấm ngân phiếu định mức trên mặt không có cái gì biểu lộ giống hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ thản nhiên nói thời gian sẽ không thật lâu có bữa tối cố phồn nghĩ thẩm quả nhiên là thẩm viên ăn muốn lăng sương hàn tới đón hắn sao làm phiền ngươi hắn đi vòng qua tay lái phụ bên kia ngồi lên xe lăng sương hàn mặc dù không hiểu cố phồn vì cái gì nói làm phiên người nhưng ít nói nàng cũng không có hỏi ra lời rất nhanh khởi động xe xe mở đến một cái không đáng chú ý đường phố bên trong lăng sương hàn xuống xe cùng cố phồn đi đến một gian rất nhỏ cửa hàng phía trước cũ kỹ trên bảng hiệu viết ba chữ ước xuân hiên cố phồn vừa rồi cũng không có nhìn kỹ lăng sương hàn trong tay ngân phiếu định mức vô ý thức tưởng rằng vẽ xem phim nhưng cái này xó xỉnh địa phương h i ệ n nhiên không phải giạp chiếu phim đến đều đến, đến rồi hắn nghi hoặc theo sắt lăng sương hàn đi bảo nặng nghề giữ ấm màn cửa bị vấn lên một trận lại một trận mùi thơm mê người trong nháy mắt kinh diễ phóng tầm mắt nhìn tới bàn gỗ chiếc ghế ngồi đầy người trên bàn là nóng hổi trước mặt còn có mấy ngọn đèn xanh n h ạ t trà nguyên bản còn không có cảm thấy đói bụng cố phồn gặp trong phòng khách nhân miệng lớn đem mặt hút vào trong miệng cũng không nhị được liếm liếm môi lăng xương hàn phát r ắ c được cố phồn trông n g ò n con mắt khỏe môi khẽnh n ế t nàng đem hai tấm ngân phiếu định mức đưa cho cửa ra vào người sau đó lại nhìn về phía cố phồn bây giờ thiên nhân nhiều chúng ta ngồi nơi hẻo lánh a được không có tiền đồ cố phồn sớm đã không kịp chờ đợi hai người ngồi tại nơi hẻo lánh một bàn cố phồn lúc đi vào chỉ người ăn ngon, mai đến ngồi xuống lúc. hắn mới chú ý tới trong phòng còn có cái đài trên đài để đó cái rất giống bình phong đồ vật có người ngồi tại phía sau chuẩn bị cái gì lúc này một cái đi bộ cà thọ nam tử chậm rãi đi đến bên cạnh b à n tựa như nhận ra lăng x ư ơ n g hàn ngươi ngươi đến chân thật thật tốt nam tử rõ ràng còn có chút c à lăm nắm chặt cái món ăn măng gỗ có chút khẩn trương lăng x ư ơ n g hàn nhẹ gật đầu nói hai bát mì dương xuân một bình bích loa xuân vất vả ngươi t ố t t ố t nam tử lập tức lại cà thọ tiến bếp sau nơi này chỉ có mì dương xuân cùng bích loa xuân cái khác cũng chỉ có hạt dưa điểm tâm loại hình lăng sương hàn quan sát đến cố phồn thần sắc giống như là lo lắng đối phương sẽ không quen nàng chọn lựa địa điểm giống như cố phồn lại cũng không là cái bắt mẹ người ta cảm thấy nơi này rất tốt người là thế nào biết nơi này hắn có chút hiếu kỳ lăng sương hàn dạng này ngàn vạn fans hâm mộ nữ minh tinh vẫn là nữ đoàn đội trưởng vậy mà biết loại này đại chúng tiểu quán hơn nữa nơi này tất cả đều là chút đã có t u ổ i lão nhân an toàn đến lăng sương hàn đều tháo xuống khẩu trang cùng k í n h dâm cũng không có người nhận được thật giống như đến hai người thế ngoại đào nguyên ta tại nhàn rỗi thời điểm liền thích hướng thành thị nơi hẻo lánh đi vào trong đi đi liền phát hiện nơi này có lẽ là bởi vì nơi này đối với người trẻ tuổi đến nói quá mức không thú vị còn có chút nguyên nhân khác cho dù có những người khác phát hiện nơi này cũng sẽ không thường đến lăng xương hàn tốc độ nói rất trì hoãn giống trong phòng lượt lờ trà cùng mặt hơi nóng khiến người buông lỏng thoải mái dễ chịu đây là cố phồn lần thứ nhất cảm thấy cùng lăng xương hàn ở chung không có áp lực chút nào tựa hồ nhìn thấy lăng xương hàn một loại khác bộ dáng bích xoa lúc bích loa xuân nhỏ cẩn thợ nóng chân thọt nam t ử bưng đĩa đem một bình trà hai cái chén n ọ đèn vững vàng đặt ở lăng xương hàn cùng cố phồn trước mặt có lẽ là bởi vì chân thọ nam hành động quá chậm bếp sau lại tới người hỗ trợ đem hai bát nóng hổi mặt đặt lên b à n cảm ơn cố p h ụ n ó i tất tất thúc nói nói ngươi khó khó được đến còn mang theo người đến muốn nhiều nhiều ngồi một hồi chân thọ nam tử tựa hồ thật lâu không thấy lăng xương hàn cảm xúc có chút kích động nói chuyện đặc biệt cả lăm nhưng đọc nhấn rõ từng chữ coi như có thể nghe đến rõ ràng được trước khi đi ta sẽ nhìn xem tất thúc lăng xương hàn nói t ấ t thúc chân thọ nam đi rồi cố p h ồ hỏi thăm lăng xương hàn lăng xương hàn chỉ chỉ trên đài màn sân khấu ngồi phía sau chính là tất thúc sơn là hắn dòng họ đồ sơn sơn nói chuyện đồ sơn cố phồn mới kịp phản ứng hắn nhìn hướng trên đài tất thúc lúc này cầm lên một cái da ảnh tại màn sân khấu phía sau điều khiển da ảnh hành động kịch đèn chiếu cho đến giờ phút này cố phồn mới bừng tỉnh biết cái k i a hai tấm ngân phiếu định mức là gì đó ngân phiếu định mức không biết vì cái gì hắn vô ý thức cảm giác chỗ nào là lạ thẩm huyền an cũng không giống là sẽ mời hắn nhìn kịch đèn chiếu người a chương một trăm chín mươi sáu chỉ có thể để ở trong lòng người c h ư n một trăm chín mươi sáu chỉ có thể để ở trong lòng người cố phồn thưởng thức hớp trà trong ấm bích loa xuân nhập khẩu thuần hậu nhu hòa bên trong giao hòa nhàn nhạt hoa mùi trái cây dư vị lúc giữa răng môi đều là mùi thơm ngát cùng ngọt ngào hương vị rất chính trên đài màn sân khấu phía sau tất thúc nâng ra ảnh phía dưới ngồi nhìn người đều là khách quen rất nhanh liền nhận ra vẫn là tất thúc hiểu à, lễ tình nhân liền phải tới đây mới ra nhặt vòng ngọc nên hợp với tình hình những khách nhân nổi lên dỗ r à n h cố phồn đón được trên đài trận này kịch đèn chiếu danh tự nên gọi là nhặt vòng ngọc hắn tại lúc nhỏ nhìn qua kịch đèn chiếu bởi vì trên tâm lý bóng tối cố thừa diệp từng nghĩ hết biện pháp rời đi sự chú ý của hắn trong đó có kịch đèn chiếu cố thừa diệp đem kịch đèn chiếu sư phụ mời đến trong nhà nhưng hắn khi đó quá nhỏ nhìn không hiểu cho nên không có hứng thú đây là tình yêu cố sự sao cố p h u n hỏi dùng đ a bước lên trong bát m ì dương xuân thổi hai lần liền không kịp chờ đợi nếm nếm m ì sợi kinh đạo thoải mái t r ư ợ t hút đầy nước ấm m ì nước là xương canh lướt qua vắm dầu giữ lại nồng nặc nhất ngon canh loãng tăng thêm tôn khô để tiên phía trên để đó một cái tiền đạn mấy cây rau x s á c hương vị đều đủ Ừm. nữ chính là tôn ngọc dạo nam chính là phó bằng gọi là nhặt vòng ngọc là vì phó bằng cố ý cho tôn ngọc dạo lưu lại một cái vòng ngọc biểu đạt tình ý mà tôn ngọc dạo nhặt lên vòng ngọc tiếp thu phó bằng tình ý hai người bị thúc đẩy nhân duyên làm bạn trung thân cố sự lăng xương hàn miệng nhỏ ăn mì dương xuân nhìn hướng đối diện ăn như hổ đói cố phồn lại c ố mắt không nói thế nhân đều nói cố sự bên trong tình yêu long đong có thể tại nhặt vòng ngọc dạng này đơn giản cố sự trước mặt càng khó nhặt lên rõ ràng liền tại trước mắt nàng ăn ngon thật cố phồn không khỏi k h a n ngợi hắn đem nguyên một bát đều ăn sạch liên đ ố i canh c ũ n g ấy cái u ố n g xong no bụng lại đến cửa ra vào bích loa xuân quả thực là kế hoạch bên ngoài hoàn mỹ bữa tối l i ê n trên đài trận kia kịch đèn chiếu cũng rất hoàn mỹ đủ sao lang sương hắn hỏi đủ cố phồn ánh mắt nhìn xem trên đài hai cái r a ảnh tất thúc kỹ nghệ sự cao siêu để vòng ngọc kia đằng không lại rơi xuống hình ảnh duy mỹ cảm giác hạnh phúc không thua gì mới vừa vào trong bụng cái kia b á t mỹ dương xuân trận này kịch đèn chiếu xác thực thời gian thực ở giữa không dài cũng liền một cái bữa tối thời gian tân khách đều rất cổ động cho dù nhìn vô số lần kịch đèn chiếu, vẫn là nhộn nhịp vô tay m u ố ngần hay h k ô n c đầu i xem m nhìn ú t t ấ đến lăng sương hàn tất thúc cười cười thả xuống ra ảnh nhìn hướng cố phồn sau đó đối với lăng sương hàn làm ngôn ngữ tay lần thứ nhất gặp ngươi dẫn người đến hắn là người thế nào của ngươi tất thúc dùng ngôn ngữ tay hỏi tham cố phồn hơi kinh ngạc tất thúc là người bị câm vậy mà có thể đem ra ảnh điều khiển đến như vậy đặc sắc thực tế khó được hắn là lăng sương hàn dùng ngôn ngữ tay hồi phục động tác lại dừng một chút biểu đạt đến mức rất chậm chạp ta vị kia chỉ có thể đ t ở nàng dư quang lơ đãng nhìn hướng cố phồn dùng ngón tay trỏ chỉ xuống trái tim của mình lại dùng hai tay dựng thành người kiểu chữ trong lòng người cố phồn sững sờ nhìn xem lăng sương hàn động tác trên tay trong mắt m ở mịt hắn chưa từng học qua ngôn ngữ tay hoàn toàn không hiểu vì cái gì không quen biết nhau tất thúc tựa hồn h ì n ra lăng sương hàn đối cố phồn khác biệt lại dùng ngôn ngữ tay hỏi lăng lăng sương hàn trầm mặc một lát liền dùng ngôn ngữ tay hồi phục hắn bình an vui vẻ bị rất nhiều nhân ái ta tận mắt nhìn thấy cái này chính là trùng phùng ý nghĩa tất thúc thấy được lăng sương hàn trong mắt kiên định phía dưới ép cất giấu một vệt mở mịn nhớ h ắ n tựa như hỗ trợ lăng sương hàn lựa chọn không có lại hỏi thăm cái gì mà là giữ chặt cố phồn tay muốn để cố phồn ngồi chờ một chút lăng sương hàn lặng yên đi vòng qua màn sân khấu khác một bên giấu ở trong mắt mở m ị n thủy quang than nhẹ một tiếng quay đầu ngăn cách màn sân khấu nhìn hướng cố phồn phương hướng nàng kim lòng không được đưa tay đầu ngón tay vớt vớt nếu thật có thể giống nhặt vòng ngọc như thế tất cả đều thuận theo tâm ý nước chảy thành sông tốt biết bao nhiêu cái kia đ ỗ n g nhiên màn sân khấu phía sau cố phồn lên tiếng lăng sương hàn cấp tốc thu tay về làm sao vậy nàng đi tới chính là cảm ơn câu nói này dùng như thế nào ngôn ngữ tay biểu đ à ta t cố phồn thóc giọng hỏi lăng sương hàn lăng sương hàn nắm lấy cố phồn tay phải dạy nói dạng này nắm tay n g ó n cái cong hai lần nguyên lai、like、là dạng này ta học được cố phồn hiện học h i ệ n bán hai tay tiếp nhận tất thúc vừa rồi tiện hắn lễ vật sau đó nửa ngồi thân thể dù ngự nôn g tay đ ố i tất thuốc biểu đạt cảm ơn ý tứ tất thuốc hiền l à n h c ư ờ i cười nhìn xem c ố p h ồ n cử c h ỉ l ễ độ quanh tân h tán phát ôn t ồ n l ễ độ cùng với cặp kia cười lên nhìn rất đẹp trong mắt để lộ ra tinh khiết vô hại giờ k h ắ c này hắn tự a hồ càng thêm h i ể u được l a n g sương hàn trong lòng c á i kia phần chân quý lập tức thỏa mãn c ố p h ồ n l ú c g ầ n đi đ ố i tất thuốc phất phất tay nói đừng mới cùng l a n g sương hàn rời đi ước xuân hiên hai người ngồi lên xe l a n g sương hàn mở ra trong xe gió mát thuận miệng hỏi tay lai phụ cô phôn tất t h u c cho người cái gì là một cái thẻ gỗ cô phôn cầm hộ gỗ nhỏ mừng d ỡ mở ra cho lăng sương hàn nhìn bên trong chính là một bức tượng tinh x ả o biển gỗ chính diện đồ án là một bã hoa mặt sau có chữ viết là ngụ ý rất tốt kinh văn hắn chân tâm thích loại này ý nghĩa phi phạm thủ công chế phẩm lăng sương hàn nhìn xem cái kia tấm bảng gỗ lại nhìn xem cố phồn không nói làm sao vậy cố phồn nâng thẻ gỗ mở mịt nháy n h á y mắt đông nhiên ghế lái lăng sương hàn có chút đứng dậy tới gần cố phồn hô hấp trì trệ cũng không thể ngừng lại đập vào mặt mùi hương t h o a n thoảng, thoảng. Tấm bảng gỗ thoát tay rơi xuống trên chân hắn chưa kịp hồi ức mùi hương phía trước điều chỉ cảm thấy nhận đến phía sau điều cái kia đặc biệt mùi. giống như là thiêu đốt tuyết tùng rõ ràng cực nóng ấm áp lại bị tuyết tùng ở bên trong châm bổn kiên cố cảm giác đè lên để mang theo mùi thơm này người phía trước điệu tổng lộ ra l ạ n h lạnh có khoảng cách cảm giác lăng xương hàn đúng là như thế nếu không phải khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thật lâu cố phồn đều chủng loại không ra cái này mùi thơm t h ơ m thúy phía sau điệu cái kia ánh mắt cũng giống như mang theo một trận mang theo tuyết tùng khí tức giống như lạnh giống như mạnh gió khẽ vớt ư qua cố phồn giữa lông mày an toàn mang muốn buộc lại mới được lăng xương hàn âm thanh lại thấp vừa mềm so với là một câu nhắc nhở tại lúc này càng giống là một câu quân lấy t ơ tình quan tâm nàng lôi kéo ra cố phồn bên tay phải an toàn mang chậm rãi là cố phồn buộc lên chương một trăm chín mươi bảy ta cược hắn từ đầu đến cuối như một chương một trăm chín mươi bảy ta cược hắn từ đầu đến cuối như một Ừm, ta ta quên đi xin lỗi cố phồn chỉ nghĩ đến biểu hiện ra thẻ gỗ lăng xương hàn cụt mắt liếc nhìn rơi xuống tại cố phồn trên chân tấm bảng gỗ lại tại một nháy mắt rời đi không thích hợp ánh mắt nàng trở lại gây lái buộc lên dây an toàn của mình cố phồn cũng tựa hồ ý thức được cái gì lập tức đem tấm bảng gỗ cầm lên điện thoại chấn động cố phồn trong túi điện thoại chấn động một tiếng hắn lấy điện thoại ra thấy là thẩm h u y ê n a n đánh tới vừa tiếp thông thẩm h u y ê n a n liền mang theo điểm đoán trách ngữ k í ta hảo c a c a ta ăn cơm xong đều đánh một cái chớp mắt ngươi như thế nào còn chưa tới nhìn ta công tác bẻ bột nhiều việc sao ta mới vừa cùng lăng tiểu thư ăn cơm xong cái này liền đi qua cái gì thẩm h u y ê n a n đột nhiên để cao âm lượng có chút khó tin hỏi thăm ngươi cùng lăng sương hàn ăn cơm chiều vì cái gì không phải ngươi để lăng tiểu thư đến tìm ta cố phồn nói xong nói xong bừng tỉnh đại nộ cái gì dừng lại lăng x ư ơ n g hàn tại cố thị công ty dưới lầu hình như xác thực không có nói là thẩm huyễn an để đến không phải chứ cố phồn không nhịn được ở trong lòng thầm mắng mình hắn thế mà không có hỏi lăng x ư ơ n g hàn chỉ bất quá cũng chính là nói lăng x ư ơ n g hàn tối nay là chủ động hẹn hắn nhìn kịch đèn chiếu nghĩ đến đây cố phồn nhìn hướng ghế lái lái xe lăng x ư ơ n g hàn đối phương tựa hồ có loại bị vạch trần khẩn trương cảm giác giữa lông mày c a o lại cái kia ta rất nhanh liền đến bệnh viện chờ một lúc nói cố phồn không đợi thẩm huyễn an hỏi thăm rõ ràng vội vàng cúp điện thoại lăng sương hàn thế mà chủ động hẹn hắn trong xe bầu không khí có chút xấu hổ lang sương hàn nói sang chuyện khác cái kia tấm bảng gỗ là xuân hoa tấm bảng gỗ phía trên đồ án là cây đảo tất thúc bình thường có khắc gỗ yêu thích tay lại linh xảo là mỗi một dạng đều đem ra được có khi còn bảy ra bán nhưng xuân hoa tấm bảng gỗ chế tạo độ khó cao khách quen cùng phục vụ sinh đều biết xuân hoa tấm bảng gỗ liền tính ngươi ngày nào quên mua vé mang theo xuân hoa tấm bảng gỗ cũng được xem như là thẻ hội viên tất thúc hẳn là hy vọng ngươi thường đi nhìn kịch đèn chiếu cái này dạng này a nguyên lai、like、trần quý như vậy cố phồn nghĩ thầm cái này thẻ hội viên khó tránh cũng quá tinh xảo dễ nh hơn nữa mặt sau kinh văn cũng có bảo bình an ý nghĩa ta sẽ thật t ố t thu phía trên này có cái lỗ thủng có lẽ có thể mặc dây thừng đeo tại trên cổ hắn nói ân bị vạch trần phía sau lăng xương hàn buồn b ự c rất nhiều như cái ăn cắp hạnh phúc trộm bởi vì trung quy phải đem cố phồn còn trở về còn cho những người khác mà đối với cái này cảm thấy v ể vải về sau không cần như thế gọi ta nàng vẫn là không nhịn được mở miệng cái kia kêu cái gì cố phồn hỏi hắn đ ố i dê một m sáu người xưng hô có một chút tham khảo phèn hâm ộ đối nhà mình thần tượng xưng hô góc độ tựa như ngu xanh bởi vì rất thích chiếu cố năm người khác bị f a n s h â mộ m gọi ngu tỉ tỉ hắn cũng liền như cái f a n s h â mộ m đồng dạng đi theo kê ứ nhưng có chút si mê f a n s h â mộ m đối với các nàng xưng hô thực tế khó mà mở miệng bởi vì ta là đội trưởng đội viên đều gọi ta lăng lăng tỉ nhưng ngươi lớn hơn ta liền kêu lăng lăng lăng x ư ơ n g hàn nói lăng lăng cố phồn gật đầu đáp ứng một lát hắn kịp phản ứng cái gì hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lăng x ư ơ n g hàn làm sao ngươi biết ta lớn hơn ngươi lăng sương hàn nắm chặt vỗ lẳng chầm mặc một lát mới ngự khí bình tĩnh mở miệng Đang cố h nghe nghị hắn chỉ ờ ngươi tăng đến ngươi công ty đồng sự nghị luận, bọn hắn nói ngươi chỉ có 23 tuổi, tuổi trẻ, lại rất nặng được tâm làm việc, tuổi, tuổi lại việc, lúc làm có ta ty trẻ, rất tâm sự u m n hướng ngươi học t ậ phồn Ta mới vừa cố gắng một tuần lễ liền bắt vừa mới liền cố gắng đầu lễ k e n ta sao. Cố p h có chút xấu hổ không nghĩ tới đám kia cá ướp mối ngoại trừ ăn d ừ a cùng b á t q u á i sẽ còn khoa c h ư ơ người n g lăng sương hàn gián nhẹ một hơi lại tại s a u một khắc nghe thấy cố phồn thuận thế hỏi thăm n g ư ơ i tối nay vì sao lại mời ta đi nhìn kịch đèn chiếu cố phồn muốn biết đáp án lăng sương hàn chưa bao giờ giống tối nay dạng này hao phí nhiều như thế tế b ằ n não phiếu không cẩn thận nhiều mua một tấm lại vừa vặn đi qua ngươi vị trí công ty dưới lầu vụng v ề nói dối vẫn là bị nàng lấy ra dùng nhưng ở cố phồn nghe tới lý do như vậy dùng tại lăng xương hàn trên thân tựa hồ không hề không hài hòa cái kia tối nay cảm ơn ngươi hắn nói dù sao nhìn không một c h à n g kịch ăn trực một bữa cơm ta tối nay cũng nhìn đến rất cao hứng nếu như nếu như có thể mà nói đừng để xuân hoa tấm bảng gỗ rơi xuống b ụ i lăng xương hàn cơ hội là lấy hết dũng khí đem lời nói ra miệng nàng sợ mỗi một cái cơ hội khó được nếu như không nói liền rốt cuộc không có cơ hội nói được chỉ cần có thời gian ta sẽ thường đi Cố phồn nghe ra lý a n sương hẳn g tứ trong lời nói. lời c h ỉ bất q u á h ắ nhuận đi ước i ê ngồi tại bên giường yến g tính tạo tử h ư ế n g mục h ê n thương c tại bên trong đã xác đầy gõ gõ lý huệ bình dùng tay gõ bàn một cái nói trong phòng có bảo tiêu hiện thân dẫn bọn hắn đi vào nàng phân phó bảo tiêu nhưng mà bảo tiêu liếc nhìn lý châu nhuận đứng tại chỗ thật lâu không động lý huệ bình thở dài một hơi không biết là hối hận vẫn là hận mẹ n môi lý châu nhuận thổi thổi hương một bên trên tàn hương năm đó ta thiếu ngài kỳ thật cũng sớm đã trả hết người muốn không phải người nhà sao thức hải ta cũng đã đem chủ tịch vị trí cho ngươi lý huệ bình sách theo một hơi hỏi dù sao lý cư ái tại vòng điện ảnh và truyền hình đỏ hồng lại cùng lý châu nhuận thân cận lý châu nhuận liền tính chỉ có thức hải cũng hoàn toàn có thể thư thư phục phục sống hết đời đúng vậy a người nhà lý châu nhận lấy điện thoại ra mở ra mạng hoa e o b u n g ảnh đem bên trong rậm rạp chẳng trị cố phồn bức ảnh cho lý huệ bình nhìn ngự a khí kiên định đây chính là ta lựa chọn người nhà nghe vậy lý huệ bình nhấc lên vẩn đục hai mắt cười n ạ o một tiếng người bây giờ t h ư ợ n h ư năm đó ta tại nhìn đến cố phồn mặt lúc lý huệ bình liền vững tin đây là một cái không dùng được tiểu bạch kiểm mẹ nuôi nhất định cảm thấy h ắ n tựa như ngươi khi đó nuôi những nam nhân kia sẽ chỉ dựa vào mặt cùng thân thể lấy người vui lý châu nhận xem cố phồn, bức ảnh, nhớ lại cùng cố phồn mới gặp ngày ấy trong mắt tham luyến cười nói tại gặp phải hắn phía trước ta chưa hề cảm thấy có người có thể vĩnh viễn thiện lương tinh khiết có thể hắn làm đến hắn sẽ đang thương ven đường nhà hoang nguyện ý đối với chính mình mềm lòng trả giá dầm mưa lại giới cho những cái kia không quan trọng gì tiểu sinh mệnh một cái nhà mặc dù thoạt nhìn rất ngu ngốc rất đơn thuần nhưng trong lòng có t r ă m g khiếu hắn nhìn ra được trong mắt ta cô độc biết tính mạng của ta bên trong thiếu thốn nhất cái gì sẽ nghiêm túc chúc phúc ta có thể có chân chính dựa vào cùng sức mạnh thương h ả i tăng điển thế gian này cái gì cũng biết thay đổi chỉ có hắn ta c ư c hắn từ đầu đến cuối như một lý huệ bình hoàn toàn không nghĩ tới lý châu nhận sẽ đối một người có dạng này cao đánh giá phía trước biểu hiện không quan tâm xem ra đều là lừa gạt ta cho nên coi ta là thân lương cũng là lừa gạt đúng lý châu nhuận thả xuống hương mục đứng lên từ lý huệ bình dưới gối đầu tìm ra một văn kệ i n túi mặc dù ta đã sắp quên thân lương bộ dạng nhưng có một chút ta sẽ không quên nàng xưa nay sẽ không nhìn ta chịu một tơ một hào bị khuất mở ra túi văn k i ệ n liếc nhìn bên trong từ sách di trúc chương một trăm chín mươi tám an v i ê n nho chương một trăm chín mươi tám an v i ê n nho vẫn là muốn cảm ơn nhiều năm như vậy mẫu nữ tình thâm tiết mục cũng nên kết thúc nàng cầm túi văn t u ệ n đối giường phương hướng có chút k h n g lưng sau đó quay người mà đi sau lưng hương một hộp bị lý huệ bình dùng tia khí lực cuối cùng lật tung đầy đất tàn hương trung quy tại trong gió đêm tiêu tán lý châu nhuận đi đến trong viện trải qua lý huệ bình thần tình k i a n ặ n g nề tám cái nhi tử thấy được lý châu nhuận b ă n kiện trong tay túi tất cả mọi người muốn nói lại thôi cho rằng là lý huệ bình tự tay đem gì c h ú c cho lý châu nhuận các vị xin nén bi thương lý châu nhuận nói xong liền nên ngang rời đi nghe nói như vậy tám cái nhi tử toàn bộ đều cùng nhau tiến lên vọt vào trong nhà nhìn thấy chết đi lý huệ bình mọi người toàn bộ đều như bị dành thời gian toàn bộ khí lực vốn nên có bi thương bị một loại kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ tâm tình thay thế lý châu nhận mất hồn mất vía đi ra lý ra rõ ràng tất cả đều kết thúc có thể trong đầu của nàng còn không ngừng hồi tưởng lại tuổi nhỏ lúc chính mình nâng mỹ nhạc châu cho lý huệ bình bộ dạng hình như tại tối nay chết đi không phải lý huệ bình là cái kia mỗi phút mỗi giây đều cẩn thận như đổ dưới chân đường xá chính mình đột nhiên nhẹ nhõm để nàng cảm thấy trong lòng chống chỗ cái gì loại này chống chỗ chỉ có một người có thể b u huyết cố phồn lý châu nhận kìm lòng không được thất giọng thì thầm Hội phụ tá bên cạnh dịu dắt một cái lý châu nhuận nhắc nhở giống như hướng cách đó không xa đưa cái ánh mắt lý châu nhuận thuận thế nhìn lại nhìn thấy lý cư ái đứng tại lý gia cửa chính tựa hồ là từ đoàn làm phim chạy tới lý cư ái áo khoác bên dưới còn mặc đoàn làm phim trang phục thấy được lý châu nhuận thân sắc cùng với trong viện chuyển ra tới tiếng khóc nàng đã đ o á n được ta vẫn là không hiểu ngoại tổ mẫu đến cùng làm sai chỗ nào lý cư ái âm thanh nghẹn nào không hiểu như vậy k h ố c khéo biết làm ăn lý hoài bình mặc dù cả đời lấy lợi ích làm trọng nhưng bên cạnh môi cái này đến cái khác nam nhân chưa từng keo kiệt tiền tài cũng sinh cái này đến cái khác hải tử lý cư gái cô cô. đi lên trước nhẹ nhàng tựa vào lý châu nhận trong ngực lý châu nhận u than nhẹ một tiếng tùy ý lý cư gái trong ngực nàng thấp giọng khóc nức nở chúng ta chớ đi giống như nàng đường bởi vì cường đại hơn nữa độc lập người cũng phải cần yêu nàng giờ phút này trong lòng vô cùng nhớ cố phồn lúc trước nàng cùng lý huệ bình là một loại người nàng chỉ coi trọng lợi ích đem tình yêu hoàn toàn cự t u y ệ t ở ngoài cửa mà bây giờ cố phồn là có thể dễ như t r ở bàn tay mở ra cánh cửa kia người nếu như không có cố phồn xuất hiện nàng cả đời này sợ rằng sẽ cùng lý huệ bình một cái kết quả cô độc sống quãng đời còn lại không người có thể theo mãi đến g i u hết đ è n tắt cũng trải nghiệm không đến như thế nào chân chính nhà ta không biết nên làm thế nào lý cư ái đem chính mình toàn bộ thời gian đều đặt ở trong công việc hoàn toàn không có nghĩ qua nói tình cảm loại hình sự tình nếu như ngươi nguyện ý tháng năm năm nay ta có thể an bài ngươi tham gia tiết mục ngươi coi như là vui vừa lý châu nhỏ nói tiết mục gì lý cư á i hai mắt đấm lệ mông lung hỏi không gấp đến lúc đó nói sau đi tối nay thông tin rất nhanh liền sẽ truyền ra ngươi thân là lý gia hậu bối lại là chịu quan tâm nhân vật công chúng vào lúc này nhất định phải đẩy xuống tất cả công tác trước cùng ngươi t h ú ố c cứu bọn họ xử lý mất thủ linh đường tuất ta hiểu được long đô bệnh viện thành phố trong phòng bệnh thẩm huyễn ăn nhàm chán ngồi tại trên giường bệnh nhìn xem bên giường cố phồn cho nàng lộ nho khớp xương rõ ràng tay đầu ngón tay chậm rãi xé ra vỏ quả nho một m ú i lại một m ú i l i ê n lột cái nho cũng là rất chân thành ôn tồn lễ độ bộ dạng cho ngươi ăn đi cố phồn đem một tiểu bóc lột tốt nho đưa cho thẩm h u y ê n an thẩm h u y ê n an không có tiếp đem tay đặt ở trong c h à n miệng mở rộng chờ cố phồn ném uy cố phồn quen thuộc thẩm h u y ê n an tiểu tính tình cũng đoán được thẩm h u y ê n an chút ngữ kế tránh cho thẩm h u y ê n an nối hắn ngón tay có ý nghĩ gì hắn cầm lấy một cái duy nhất một lần bữa cắm vào một viên nho viễn trình đút cho thẩm viên an thẩm viên an ăn một viên nho sịu mặt ăn không ngon không ngọt nàng nói a cố phồn nghi hoặc đ ế m một viên rõ ràng rất ngọt ăn thật ngon hắn nghĩ thầm mình mua có thể là bệnh viện phụ cận quý nhất nho vẫn là không có hạn nói thế nào cũng sẽ không ăn không ngon à, ngươi không phải là vị giắc cũng không có à. cố phồn có chút lo âu nhìn xem thẩm huyền a n thẩm huyền a n nhứ mày đẻ xuống trong lòng không cao hứng hướng cố phồn ngoắc ngón tay cố phồn còn tưởng rằng thẩm huyền a n muốn cùng hắn nói cái gì thân thể nghiêng về phía trước làm sao vậy một nháy mắt thẩm huyền a n hai tay vòng lấy cổ của hắn làm cái gì mau bông ra cố phồn vỗ, vỗ thẩm huyền ăn cánh tay không thả thẩm huyền ăn trên mặt lộ ra một vệ được như ý cười. giống có vô hình cái đuôi tại sau lưng đung đưa trái phải mừng d ỡ khí tức xoay quanh tại quanh thân cố phồn dùng sức đi tách ra thẩm huyễn ăn tay a đau thẩm huyễn ăn đột nhiên c a o mày cố phồn dừng tay lại kịp phản ứng cái gì rõ ràng không biết đau người đùa bận ta trong lòng ta đau cho nên ăn cái gì đều không ngọt thẩm huyễn ăn liếc nhìn trên chân bàn kia nho ủy khuất nói ngươi thật lâu không c o i ông qua ta ta nghĩ ngươi cứ như vậy ông ta đ ú c ta ăn loại kia ngươi ăn xong cái này bàn ta liền đi thời gian đều rất mượn cố phồn từ trong mâm cầm lấy một viên nho đút cho thẩm huyễn ăn thẩm huyễn ăn cắn sau một khắc nàng hai tay câu ô m cố phồn cái cổ xích lại gần cố phồn trong đầu trống r ỗ n g chỉ có cái kia ấm áp nửa bên thịt quả nho trong veo mùi trái cây tại giữa răng môi bao phủ hắn chống đỡ giường bệnh cái tay kia vô ý thức nắm xuống giường đơn thời gian phản phất tại giờ khắc này bất động chỉ có tại phòng tiếp khách lang sương hàn đi đến lang sương hàn cầm trong tay một bản cặp văn kiện cái kia nhàn nhạt ánh mắt hiện lên một vệ tinh ngạc đứng lặng tại cửa ra vào nhìn xem trên giường bệnh ôm nhau hai người chương một trăm chín mươi chín không có sở cầu liền không có ưu phiền rất ngọt rất ngọt ta cả ca thẩm huyền a n tiếng thở hồn hển bên trong sen lẫn ý cười ánh mắt s i mê nhìn xem cố phồn hai mắt n g a khí mang theo điểm khẩn cầu ý vị lại đút ta ăn một viên có tốt hay không gặp thẩm huyền a n còn muốn đụng lên đến cố phồn đưa tay hai ngón tay che lại thẩm huyền a n cái k i a thư nhuận môi có chừng có mực không muốn ăn quá nhiều hắn đối đầu thẩm huyền a n tràn đầy yêu thương con mắt tiết hầu g i ậ t g i ậ t đứng dậy cùng thẩm huyền a n kéo dài khoảng cách thuận thế đem tay phải giấu ở phía sau nắn nuốt dính thẩm h u y n ăn trên môi nước nho n g ó tay dư quang thó nhìn nhìn thấy c vừa vặn bị lăng x ư ơ n g hàn thu hết vào mắt hắn sửng sốt một chút vô ý thức vặn q u a t h â n lôi tờ khăn g i ấ y lao tay lao miệng người tại sao cũng tới thẩm huyền an ngữ khí mang theo điểm đ o á n trách cho rằng lăng x ư ơ n g hàn q u ấ y dậy nàng c ù n g cố phồn nhấm nháp nhỏ thời gian ta muốn về vân phủ chú ý cố phồn không có lái xe tới có thể tiện đường cùng đi rõ ràng c ù n g cố phồn hôn nhau chính là thẩm huyền an lăng x ư ơ n g hàn trên mặt lại rõ ràng mất tự nhiên ngươi không có lái xe tới a vậy ngươi trước đi đội trưởng xe trở về đi không phải vậy chậm thêm liền đánh không đến xe thẩm huyền an ăn uống no đủ nếm đến ngon ngọt thật không có mạnh hơn l ừ m là cần phải trở về cố phồn cùng thẩm huyện an tạm biệt về sau rời đi bệnh viện cùng lăng sương hàn xuống lầu một đường không nói chuyện mãi đến ngồi lên xe lăng sương hàn khởi động xe cầm tay lái nhìn thẳng phía trước mở rớt c h u y ê n thơm có một số việc ta cảm thấy có lẽ để ngươi minh bạch nàng đ ố n g nhiên mở miệng ngữ khí không hiểu có mấy phần khó nén nặng nghề ngươi nói cố phồn phát giác được lăng sương hàn rất nghiêm túc cũng đi theo khẩn trương lên chúng ta nửa năm trước có rất nhiều ăn bài trong đó có một cái tại tháng năm nhưng từ giờ trở đi chúng ta liền phải tham dự chủ sự phương các hạng công tác chuẩn bị cho nên tại huyện an ra viện sau đó n h ậ t trình sẽ rất đầy nếu như có thể mà nói ta hy vọng người tận lực đừng để nàng quá mức phân tâm lăng xương hàn ghé mắt tại đèn giao thông phía trước dừng lại ghé mắt nhìn hướng cố phồn ánh mắt kia cùng tối nay xem kịch lúc khác biệt cực giống lực gáp ức cái gì mi tâm một vệ t nặng nề cố phồn từ trước đến nay nhạy cảm nhưng nhìn không thấu lăng xương hàn giờ phút này đến cùng đang suy nghĩ cái gì lời này ý tứ rõ ràng là cảm thấy hắn quấy nhiêu thẩm huyền an có thể lăng xương hàn trong mắt cũng không phải là phẫn nộ càng giống là yêu thương、Tốt. ta đã biết cố phồn không có giải thích cái gì dù sao lăng xương hàn đều đã nhìn thấy hắn cùng thẩm u y ễ n an cũng s á c thực vứt không rõ quan hệ húng chi chương trình truyền hình thực tế tình huống cũng cùng lăng sương hàn nói mặc dù tại cuối tháng năm nhưng căn cứ c ố ngôn ngược cho hắn lộ ra thông tin chủ sự phương bọn họ đã sớm bắt đầu chuẩn bị sân bãi chọn lựa l à người mà lại nói là phát sóng trực tiếp vì tiết mục thuận lợi tự nhiên tiến hành cũng vẫn là muốn đi kịch bản dạng này xem ra thời gian rất gấp nhiệm vụ rất nặng tại các ngươi vào tháng năm n h ậ t trình phía trước ta không quái dày nàng ta cũng sẽ nói rõ với nàng cố phồn bảo đảm nói đa t ạ lăng sương hàn một đường không có lại củng cố phồn nói cái khác lời nói cho dù cảm thấy bầu không khí cùng buổi tối xem kịch lúc hoàn toàn khác biệt cố phồn cũng yên lặng cái gì cũng không có hỏi đến lăng sương hàn đem xe dừng ở mười một tòa nhà cửa ra vào tối nay cảm ơn ngươi đưa ta về nhà cố phồn nói ừng đi thong thả lăng sương hàn chỉ là gật đầu không có cùng cố phồn có ánh mắt bên trên giao lưu tại cố phồn xuống xe trở lại mười một tòa nhà thời điểm nàng mới r ư n g mắt nhìn xem cố phồn bóng lưng thật lâu nàng mới đưa lái xe về mười tòa nhà tiến nhà để xe lại không có xuống xe lăng sương hàn yên tĩnh ngồi tại gầy lái tại đen kịt một màu trong ga ra trầm ặ c trong đầu không ngừng lóe ra cố phồn cùng thẩm h u y ệ n an hôn nhau hình ảnh nhắm mắt lại nước động âm thanh tựa như lại tại trước mặt văng lên trong bóng đêm đ i n h thái nhức ó c làm nàng p h i ề n m u ộ n lại hận nàng hận chính mình dao động hận chính mình lòng tham luôn miệng nói trùng phùng là đủ nhưng vẫn là sẽ bởi vì như thế hình ảnh đỏ trong mắt cố giản đan có thể hạnh phúc không phải rất tốt sao nàng rõ ràng nên cao hứng cạch cạch tiếng bước chân tới gần nhà để xe sương hàn là ngu xanh ánh trăng nghiêng vào nhà để xe một ít ngu xanh nhìn thấy lăng sương hàn ngồi một mình ở ghế lái đi tới ta nói nghe thấy xe âm thanh lại không có người ngươi như thế nào không vào trong nhà ngu xanh hỏi lăng sương hàn trầm mặc lắc đầu vô lực gục trên tay lái tựa như cái gì cũng không muốn nói ngu xanh suy nghĩ một lát đi vòng qua tay lái phụ bên kia đem xe tải âm nhạc mở ra kết nối với điện thoại của mình mở lưu tốt sau đó cắt bài thư giãn buông l ò n g thuần âm nhạc lăng sương hàn than nhẹ một tiếng hỏi các nàng đều đã ngủ chưa gần nhất đi theo lã nguyệt nhìn chương trình truyền hình thực tế phương án quen thuộc quá trình mục tiêu phương hướng còn muốn định chế t r a p h ụ việc vụn vặt quá nhiều các nàng đều mệt đến sớm đi ngủ chỉ có ngươi còn nhất định muốn chạy đi bệnh viện nhìn h u y ê n an còn đi lâu như vậy lăng sương hàn ngồi dậy đem đầu á t tựa vào ghế tựa chỗ tựa l ư n g bên trên ta từng cho rằng thay đổi hiện trạng liền có thể có chỗ đến nhưng lãng nguyệt không cho chúng ta đi ta cũng thấy được ta chỗ hy vọng xa v ở i đồ vật là liền tính thay đổi hiện trạng cũng không chiếm được ngu xanh có chút ngoài ý liệu dê một e m ở trong sáu người muốn nói so với nàng còn phận hệ chỉ có lăng sương hàn danh lợi tiền tài ở trong mắt lăng sương hàn đều nhàn nhạt, nhạt nàng còn không có gặp qua thứ gì sẽ để cho lăng sương hàn để ý như vậy vậy liền thử làm đến chân chính không có sở cầu như thế ít nhất sẽ không lưu phiền ngu xanh lo lắng mà nhìn xem lăng s ư ơ n g hàn nói trong ga ra lạnh không muốn ngồi quá lâu sau khi trở về phòng ta cho ngươi sữa b ỏ nóng nói xong nàng liền xuống xe cho lăng s ư ơ n g hàn một người một mình thời gian so với những người khác lăng s ư ơ n g hàn là thích nhất yên tĩnh một mình người cũng là có thể tại trong yên tĩnh tự l à n h người bị tâm tình tiêu cực ảnh hưởng thời điểm chính là cần thời gian không gian mặc dù ngu xanh rõ ràng lăng s ư ơ n g hàn trong miệng hy vọng xa vời nhất định là so bất kỳ vật gì đều hữu hiệu thuốc tốt ngày kế tiếp giữa trưa vân đình hoa phủ mười một tòa nhà đồ vật nhận đến sao đầu bên kia điện thoại là cấu n ô n n h ư ợ c c âm thanh nhận đến đây là dây lưng cố phồn mở ra cấu n ô n n h ư ợ c phái người đưa tới hậu quả cười hỏi tỉ ngươi như thế nào đột nhiên cho ta đưa dây lưng vốn là nghĩ ngày hôm qua cho ngươi nhưng nghe công ty người nói ngươi tối hôm qua ngồi xe của người khác đi ta nghĩ ngươi khả năng là khúc mắc đi liền không có q cái dày ngươi k h ú c mắc không không có không phải cố phồn giải thích nói tối hôm qua ta cùng một cái bằng hữu đi nhìn kịch đèn chiếu dạng này a vậy rất tốt c ấ n ô n ngược càng nói thanh em càng nhỏ ngươi có thể kết giao bằng hữu đương nhiên tốt cấu ngôn n h ư ợ c hơi có vẻ đắng chát hô hấp một cái dây lưng sau đó thử một chút đập cho ta xem một chút ta nhanh đến lý ra hôm nay có việc lý ra là lý hội trưởng trong nhà ân ngươi có lẽ không có nhìn về bù l i ê n tại tối hôm qua lý hội trưởng mẹ nuôi lý thị tập đoàn người cầm quyền trong nhà bệnh qua đời khu thương mại bên trong các nhà phần lớn đều biết liền tính không quen cũng nên tới cửa p h u n g viếng cố phồn không nghĩ tới sự tình đột nhiên như vậy vô ý thức trong lòng của hắn lại có chút lo lắng lý châu luận hơn nữa lần này phúng viếng rất nhiều người có chút thậm chí từ nước ngoài chạy về đều là bởi vì một nguyên nhân lý hội trưởng thuận theo di trúc tiếp nhận nàng mẹ nuôi lý thị tập đoàn nàng bây giờ đã đem lý ra người cầm quyền vị trí triệt để n g ồ i vững tám vị huynh đệ đều không có tranh q u a được nàng liền thước hải giải trí nàng cũng từ phó đồng biến thành chính thức chủ tịch đi phúng viếng người bên trong còn nhiều nghĩ kết giao nàng cầu nôn được nói vậy chúng ta nhà liền đi tỉ tỉ một cái sao cha nói ta đại biểu lo việc nhà đến liền đầy đủ như thế nào ngươi cũng muốn đi không có thì ngươi mau đi, đi trên đường cẩn thận hai người kết thúc trò chuyện cố phồn cái này mới mở ra bởi bồ quả nhiên như cố ngôn ngữ nói v ậ i bố bên trên phố thiên cái địa đều là liên quan tới lý châu nhận u mẹ nuôi qua đời sự tỉnh lý châu nhận u kế thừa lý huệ bình hơn phân nửa di sản cố phồn nhớ tới lý châu nhận u phía trước đối với chính mình thẳng thắn cùng nhau nói tự nhận loại này thời điểm không nên trầm mặc thế là hắn mở ra cùng lý châu nhận u trò chuyện thiên giới mặt gửi đi một đầu thông tin lý hội trưởng xin nén bi thương xem như là tại lấy đó chia buồn bên trong xen lẫn một điểm người quan tâm chương hai trăm đoàn ung chương hai trăm đoàn ung phát xong thông tin cố phồn tùy Tốt làm điểm cơm chưa đang ăn. Tút tút, điện thoại thông tin. Lý châu đại cơm chưa lúc Châu cho cố phồn hồi phục một đầu thông đang ăn. nhuận xong, thông tốt, cố khái Không có cái phồn phục gặp có nói, lời vẹn vẹn buồn chữ. Cố phồn do dự bởi vì hôm nay là cuối tuần hắn muốn đi bt bên kia nhìn xem uy mánh cùng công ty tình huống lý châu nhận u ta không chậm trễ ngươi tính đến lộ trình chỉ cần đem ngươi thời gian phân cho ta một giờ nếu có thể tài xế xe liền tại phụ cận sẽ tiếp ngươi qua đây loại này lớn vượt người luôn có thể đoán được cố phồn tất cả tâm tư vô luận là cái gì đều nói thẳng đều an bài tốt sau đó đem lựa chọn bày ở cố phồn trước mặt giản đăng tốt lý ra cố phồn nghe lý châu nhận lời nói đi cửa sau đến một gian không đáng chú ý gian phòng hắn ngồi tại trong phòng vẫn như cũ có thể nghe đến bên ngoài viện khóc tăng âm thanh cùng với tiền giấy thiêu đốt ngủi gó gó tiếng đập cửa về sau lý châu nhận đẩy cửa đi vào để người bên cạnh canh giữ ở cửa ra vào lý châu nhận đi vào nhìn thấy cố phồn một thân hắc sắc không khỏi khẽ cười một tiếng ta là để ngươi tới gặp ta không phải để ngươi tới gặp ta mẹ nuôi như thế nào còn đặc biệt mặc vào một thân đen mặc dù không gặp nhưng đây là tối thiểu nhất tôn trọng Cố phủ nói. Có chút phùn gặp thời không nói. gian lý châu nhuận、so、là là ngồi phát tại cố phồn cái ghế bên cạnh bên trên từ trong túi lấy ra một vật ngăn cách giữa hai người bàn gỗ nhỏ thần thần bí bí đưa tới lúc đầu nghĩ ngày hôm qua đưa cho ngươi thế nhưng mẹ nuôi đột nhiên bệnh nặng ta bị gọi trở về liền chưa kịp nàng mở ra tay bên trong là một viên phẩm tướng cực tốt mỹ nhạc châu chính là lý huệ bình cho nàng đầu kia dây chuyền là long châu thật xinh đẹp nhan sắc cố phồn tiếp nhận nhìn một chút hắn nhận ra mỹ nhạc châu bởi vì hiếm thấy con số cực ít lần trước gặp như thế xinh đẹp mỹ nhạc châu vẫn là từ tổ mẫu của hắn nơi đó nhìn thấy biết hàng đây chính là đồ tốt bồi ta cả đời cho ngươi bây giờ lý châu nhỏ nói bồi ngươi cả đời cố phồn không hiểu đúng vậy à mặc dù ta bản thân rất chán ghét cái k h ỏ hạt châu này bởi vì nó như năm đó ta đồng dạng tại bị nhìn thấy lần đầu tiên liền bị cân nhắc giá trị nhưng nếu là coi nó là làm tín vật một loại đưa cho ngươi ta vẫn là nguyện ý vậy quá quý giá ta không thể không duyên cơ thu ngươi lễ vật liền biết ngươi muốn như vậy nói cho nên lễ vật này không cho ngươi b ặ c thu lý châu nhuận nói xong kéo qua cố phồn tay để lòng bàn tay hướng lên trên sau đó dùng ngón tay tại cố phồn trong lòng bàn tay viết chữ hai chữ đoạn nhung đoàn nung là cái gì cố phồn hỏi đây là ta tại đỉnh sông thời điểm danh tự là ta ban đầu có nhà lúc danh tự đỉnh sông một ngọn núi là nhà của ta nơi đó mở đầy lục n u n g hao ta cha để từng ngắt lấy lục n u n g hao đưa cho mẫu thân bọn hắn tại cho ta lấy tên lúc lấy lục nhung hao một cái nhung c h ữ nhưng phụ thân cảm thấy cái này c h ữ có chút yếu đuối liền đổi thành có binh khí ngụ ý nhung c h ữ hy vọng ta cương nhu cùng tồn tại lý châu nhuận nhớ tới xa xưa quá khứ than nhẹ một tiếng đang đi r a đ ỉ n h sông về sau ngươi là người thứ nhất biết tên của ta người xem như thu lễ vật trao đổi liền t hay ta bảo thủ cái này bị mất đi đây coi là cái gì trao đổi cố phồn luôn cảm giác mình chiếm tiện nghi nhưng liếc nhìn thời gian không sai biệt lam đến hắm đứng lên đem mỹ nhạc châu lưu tại trên mặt bàn hôm nay lý ra nhiều người t từng từng lúc này l k h ngoài cửa một đạo tiến gần tiếng bước chân các nhà đến phú viếng như thế nào không thấy lý hội trưởng đi ra là cố ngôn ngữ câm thanh thanh âm quen thuộc để trong cửa cố phồn run lên trong lòng không biết là trọn dạng vẫn là ngay tới không khéo hội trưởng nàng gần nhất buổi tối mất ngủ rất nghiêm trọng thân thể mệt mỏi liền vào nhà nghỉ ngơi một hồi cửa ra vào bảo tiêu đem người cả lại môn này không phải mới vừa mở sao cấu nôn n h ư ợ c đến gần nhẹ tay đụng một cái cửa nôn tổng ngoài cửa bảo tiêu lập tức ngăn lại cấu nôn ngược tay ngựa khí cung kính cần nôn thận mà nói thực tế thật xin lỗi nôn tổng hội trưởng thật đã nghỉ ngơi n g à i là khách quý hội trưởng đặc biệt dặn dò phải thật tốt chiêu đãi còn mời ngày rời bước ngồi tạm một lát để tránh hội trưởng nói chúng ta lãnh đạo dẫn đường c ấ nôn ngược không cảm thấy chính mình nhìn lầm có chút chẳng biết tại sao cũng chỉ có thể trước rời đi nghe thấy c ố ngôn n h ư ợ c tiếng bước chân đi xa trong cửa cố phồn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra hắn ít hầu nuốt nuốt lấy lại tinh thần đẩy ra lý châu nhuận mẹ ngươi t h a n h âm hắn bên trong mang theo tiếng thở mẹ ngươi ngảy rỗ ngươi làm loại này sự tình chương hai trăm linh một có phải là thích chương hai trăm linh một có phải là thích con tưởng rằng có thể nghe đến ngơi ư cái này bé ngoan mắng chửi người lý châu nhuận lao lao khỏe miệng bởi vì hỗn loạn mà ngất nhiễm mở môi sắc ta đã sớm không phải người tốt lành gì khi còn bé phụ mẫu qua đời về sau vì sống đến càng tốt hơn vì lợi ích chính mình tại đỉnh sông bị xúi dục làm rất nhiều chuyện xấu nếu như không phải gặp ngươi ta đã sớm quên lấy trước kia cái n g ư ơ i thơ thiện l ư ơ n g đoàn nhung là cái dặn gì hôm nay là ta mẹ nuôi tăng lễ cũng là ta lại một lần mất đi người nhà thời gian ta đem ta ban đầu d à n h tự nói cho ngươi đem hạt c h â u kia cho ngươi cố phồn ngươi vẫn chưa rõ sao ngươi chúc ta có thể có cái nhà có dựa vào cái này nguyện vọng thành thật hay không chỉ ở ngươi cố phồn giờ khắc này mới hiểu được lý châu nhận u lấy hạt c h â u làm tín vật muốn đem hắn xem như người nhà cho dù không thể đem ra công khai liền xem như hai người bí mật chỉ cần có thể gắn bó đối lý châu nhận mà nói liền là đủ ta đã biết cố phồn lơ đ n g đưa tay dùng m u bàn tay lau bờ môi ta đáp ứng người đáp ứng lý châu nhận u trong mắt kinh hỉ kỳ thật nàng chỉ để ý nói thẳng cũng không chờ mong cố phồn đáp ứng đúng ta đáp ứng cố phồn nhìn thẳng lý châu nhận u chân thành nói ta chỉ làm đoàn nhung dựa vào lý hội trưởng cũng nhớ lúc trước đoàn nhung a vậy l i ê n tại chỉ có ta thời điểm theo bản tâm trở thành đoàn nhung ngay vậy lý châu nhận u đ ố n g nhiên cười một tiếng tại lý ra làm lý châu nhận thời gian xác thực thật mệt thật thật m ệ người, người đều nói nàng phong quang thận không thể tại hôm nay tăng lễ đã nói một tiếng chúc mừng nàng được như nguyện có thể nàng chưa từng như n g u y ệ n qua nàng nguyện từ đầu đến cuối bất quá là trở lại cái kia chứa được lục nhung hao trên núi tại vạn ra khói bếp bên trong có chỗ yêu làm bạn bên người người quả nhiên không giống với người khác luôn là như vậy hiểu tâm tình của ta lý châu nhuận từ trên mặt bàn cầm lấy đầu kêu mỹ nhạc châu dây c h u y ể n đi đến cố phồn bên cạnh bỏ vào cố phồn trong lòng bàn tay đây cũng là đoàn nhung giành lấy cuộc sống mới chứng minh hy vọng ngươi cất kỹ nó nàng nói ta hiểu rồi cố phồn đem mỹ nhạc châu nắm tại trong lòng bàn tay lãnh bút mỹ nhạc châu dung nhập hắn nhiệt độ theo lý châu nhuận đã càng thêm vô giá người tại chỗ này đợi ta đi ra ngoài trước ít người thời điểm ta lại để cho bảo tiêu dẫn ngươi lên xe ít nhất tạm thời đừng để tỉ tỉ ngươi nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ lý châu nhuận nói xong đi ra gian phòng cố phồn hậu chi hậu rác sờ lên bờ môi loại này sự t ì n h chẳng lẽ đều là như thế khiến lòng người tình cảm dễ chịu x a bốn cố phồn liếc nhìn tại lý ra trong viện cấu ngôn n ư ợ c bước nhanh hộ vệ đi theo ngồi lên phía ngoài xe yến t ĩ n h trong xe bên người chuyển đến tiếng hít thở cố phồn ghé mắt lúc này mới phát hiện xe chỗ ngồi phía sau còn ngồi một người khác lý cứ hái nàng tản ra là phim truyền hình mà cắt tóc ngắn mặc điệu thấp tốt nhất n i ê n k ỷ làn da trắng nón chân mềm không tì vết vẽ lấy làm trang con mắt có chút hổng cùng cái kê bộ kịch bên trong nhân vật đồng dạng làm cho người thương tiếc mặc dù lý cư ái là kiểu y y hỉa lam tốt khuê mật nhưng lý cư ái rất ít đến trường học bên trong tìm kiểu y hỉa lam cố phồn cũng không có tại kiểu y hỉa lam bên cạnh nhìn thấy qua lý cư ái đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lý cư ái hội trưởng vừa vặn muốn đưa tiểu thư trở về liền an bài củng cố tiên sinh ngài một đường tài xế nói、tốt. cố phồn ngồi tại chỗ ngồi phía sau bởi vì cùng lý cư ái không hề quen thuộc. hắn lung túng cầm điện thoại lên lên nhìn thuận tiện cho uy mánh phát thông tin nói rất nhanh tới bt ê ê sự tình ngươi cảm thấy ta mới kịch thế nào lý cư h ái từ trong xe lấy ra một khối thật mỏng đen đúng dịp bỏ vào trong miệng dùng răng n a n h cắn một cái phát ra thanh thúy một tiếng ừng rất tốt cố phồn dây đáp không nghĩ tới lý cư h ái sẽ đáp lời hắn bởi vì công tác bận rộn cũng không có nhìn bao nhiêu chỉ có thể phụ h ọ a một câu chỗ nào tốt lý cư h ái xuất kỳ bất ý hỏi cố phồn trầm mặc vốn là khẩn trương hắn trong lúc nhất thời nghị không ra kịch bản không có nhìn liền nói không có nhìn ta cũng sẽ không đem người thế nào lý cư ái trong miệng răng rắc răng rắc nhai lấy đen đúng dịp nhìn thế nhưng công tác bận rộn chỉ nhìn hai tập cố phồn giải thích n h a lý cư ái lấy ra một khối đen đúng dịp chia sẻ cho cố phồn khuỵu tay chống đỡ giữa hai người tay nâng ánh mắt đánh giá cố phồn chú ý phồn ta nghe lam lam nhắc qua ngươi nàng nói cố phồn tiếp nhận cho cô lết một nháy mắt giật mình học tỷ cùng lý cư ái nhắc qua hắn nàng đều nói cái gì cố phồn hỏi lý cư ái nhìn chằm chằm cố phồn không nói gì một lát mở miệng hỏi lại ngươi có phải hay không thích lam lam đó đã không phải là thích là không cam lòng cố phồn trong đầu vang lên lý châu nhận lời nói hắn trầm mặc lắc đầu phủ nhận quả nhiên lý cư ái tựa hồ đối với cố phồn đáp án sớm có dự liệu ngược lại lại hỏi cái kia cô cô đâu ngươi cùng cô cô ta lại là cái gì quan hệ hôm nay là ngoại tổ mẫu tăng lễ nàng vì cái gì gọi ngươi tới còn cùng ngươi đơn độc ở cùng một chỗ ta cố phồn nghĩ thầm hắn cùng lý châu nhận sự thật tại có chút không tốt đem ra công khai liền giải thích nói ta là ngẫu nhiên nhận biết lý hội trưởng nàng để ta gọi cô cô nàng đại khái là nghĩ nhận ta làm chất tử Nguyên、like、là dạng này. lai là ra Xem cố ô cô cô cô coi cho ngươi, chúng ta xem như là cùng cư cùng khác cùng rất ra, rồi, ta thế hệ. Lý gật gật thở ta tiểu một sao ngươi, ái nói với nhiều phải như hệ. nhẹ nhàng mình như xem làm là Lý vậy đầu, đã ở sẽ so chỗ. phồn trên môi còn lưu lại nhàn nhạt son môi hương vị hắn nói sang chuyện khác học tỷ nàng là như thế nào nói ta nàng a ta phía trước hỏi nàng có phải là coi trọng ngươi nàng không có trả lời thế nhưng nàng tán dương ngươi nói ngươi thành tích rất tốt làm việc rất chân thành rất cố gắng là cái đáng yêu học đệ nhắc tới ta vẫn là lần đầu tiên nghe nàng khen qua người nào đáng yêu đây cũng chỉ là học đệ sao cố phồn trong lòng thất lạc chỉ xuất hiện một nháy mắt liền tiêu tan có lẽ hắn cùng tiểu y nghĩa làm ở giữa trạng thái tốt nhất chính là học tỷ cùng học đệ bộ dạng cố tiên sinh đến tài xế đối c h ấ ngồi phía sau cố phồn nói tốt cảm ơn cố phồn cấp tốc xuống xe trong xe lý cư ái nhìn xem cố phồn đi vào bt cao Úc, trong lòng cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút nàng giải lý châu nhận đối người bắt bẻ cố phồn dạng này bình thường làm công tộc là thế nào để lý châu nhận ý nhận làm chất tử chẳng lẽ chỉ là nhất thời hưng khởi lý cư ái trong đầu chỉ là hiện lên một ý nghĩ sau đó liền ngồi xe đi xa dù sao nàng cùng cố phồn cũng sẽ không tạm biệt chương hai trăm linh hai an nỉm chế tạo chương hai trăm linh hai an nỉm chế tạo bờ tờ màn gạ công ty các người động tác nhanh như vậy hồi trước mới vừa nói chuẩn bị an i ỉ m cài biên hiện tại hợp đồng đều ký xong cố phồn kinh ngạc nhìn xem trên bàn bản hợp đồng là mới bt cùng một nhà an i ỉ m chế tạo công ty hợp đồng hợp tác đây là nhà ai công ty hắn hỏi đối với an i ỉ m công ty hắn không hề hiểu rõ thường ngày xem an nỉm cũng chỉ nhìn nội dung không ghi công ty là sao mạ cơ linh hồn chúa sang thế tên gọi tắt m Công ty này có gia đầu này hẳn ty ra đ ầ uy n à bắt tài đùi, nhiều, nguyên manh i kích i điển n h phẩm, thực h tác c quả động củng cố phồn Tiêu nói xong thần sắc kiêu ngạo hiển nhiên khoảng thời gian này đối với bt công ty một vạn cái hài lòng vậy bây giờ cái gì tiến độ cố phồn hỏi hắn suy đoán tiêu tổng là được đến cấu n ô n n h ư ợ c trợ r ú t nếu không bt ê ê một lần nữa khởi động hợp tác sự t ì n h làm sao sẽ thuận lợi như vậy húng chi còn là lợi hại như vậy ạ niềm chế tạo công ty hôm nay vừa vặn ngươi đến nhìn xem chẳng phải sẽ biết dù sao ngươi là mạn gạ tác giả ngươi qua được mắt uy manh lôi kéo cố phồn đi vào chế tạo tổ hiện tại nơi này chính là trạch nam nhật ký một gã niềm chế tạo tổ sm bên kia phái người tới nói cụ thể thủ tục đại gia đã khởi công tiếp qua hơn hai tháng có thể thả ra ạ niềm báo trước còn lại liền có thể từ từ xe đến được cái kia kịch bản phương diện đâu cố phồn nhìn xem ngay tại công tác chế tạo tổ nhân viên h ỏ i uy manh một câu hắn lo lắng nhất chính là kịch bản sẽ bị số trang lớn sửa chữa a b ù n nha n g ư ơ i c ứ yên tâm đi phía trên nói vô luận như thế nào tuyệt đối không cho phép tự tiện sửa tác phẩm của ngươi thậm chí liền hỏi đều không cho chúng ta hỏi ngươi uy manh nói xong người h í p mắt góp đến cố phồn bên cạnh hạ giọng cái này mới bt công ty lãnh đạo bên trong có phải là có n g ư ờ i người con a không có cố phồn lắc đầu như chống lúc lắc cho dù đoán được là c ấ ngôn ngược dặn dò vẫn là giải thích nói hẳn là tiêu tổng chiếu cô ta dù sao hắn phía trước cũng tại bt quen biết đã lâu cũng đúng v y manh không có lại hoài nghi cố phồn rời đi bt ê ê công ty cố phồn liếc mắt liền thấy triệu thiên nhu lái xe dừng ở cách đó không xa ghế lái cửa sổ xe hạ xuống một cái khe hở lại tại chú ý tới hắn tầm mắt nháy mắt khép lại người ở bên trong tựa hồ đang trộm nhìn hắn hắn trực tiếp đi tới đang muốn ngồi lên tay lái phụ tay còn không có đụng phải cửa xe thời điểm cố phồn nhìn thấy cửa xe mở triệu thiên nhu sớm đã lái xe cửa chờ cố phồn gặp cố phồn đi tới liền chân dài rỗi một cái dùng chân phải giúp cố phồn đẩy ra cửa xe cố phồn nhìn xem đầu kia từ ghế lái đưa đến tay lái ph triệu thiên n u tại bảo tiêu bên trong sát thực số một số hai đứng thẳng như tùng thậm chí so một chút nam bảo tiêu còn có khí thế ta muốn về vân p h ụ cố phồn nói được rồi thiếu ra triệu thiên n u lấy ra một cái phong thư đưa cho cố phồn sau đó khởi động xe đây là cái gì cố phồn hủy đi cái kia rất d à y phong thư n g a y phía trước để ta đi long đô bệnh viện tâm thần điều tra nguyễn tô m í n h cho nên ta từ một nơi bí mật gần đó đập một chút bức ảnh đây là nguyễn tô m í n h cố phồn h ì n xem trên tấm ảnh mặc quần áo bệnh nhân ngồi tại trên xe lăn lữ hải có chút không dám nhận năm đó mới gặp nguyễn tô minh xung quanh rất tối tăm chỉ có một cái ảnh đến hắn vốn là không có thấy rõ ràng n g u y ễ n tô m í n h mặt lại thêm đã cách nhiều năm biến hóa rất lớn n g u y ễ n tô m í n h gầy rất nhiều cổ tay mảnh giống là có thể nhẹ nhõm bẻ gãy tư liệu ta cũng muốn biện pháp nhìn qua cô gái này s á t thực kêu n g u y ễ n tô m í n h đồng thời nhập viện thời gian theo lời ngài đến ngân lại đối được lại thêm nàng phía trước trốn đi qua một lần chỗ cần đến cũng chính là ngài ký tặng sân vận động tin tức không sai ta đã lặp đi lặp lại xác nhận qua triệu thiên n u nói thật là nàng cố phồn tin tượng triệu thiên n u điều tra năng lực ta còn tra được một điểm những chuyện khác cái gì nghe nói nguyễn tô minh năm đó nhập viện là vì ngày nào đó trong nhà đem một vị trưởng bối trọng thương còn tựa như phát điên công kích người khác có thể trước đó nguyễn tô minh hoặc bắt sáng sửa cùng c h u n g đụng người đều đánh giá nguyễn tô minh n u thuận h i ể u chuyện hơn nữa tôn kính trưởng bối chỉ có như vậy người tại gia gia của nàng qua đời về sau không lâu đột nhiên thay đổi tính tình còn bị thân nhân đưa vào bệnh viện tâm thần không những đúng dịp cũng kỳ lạ cố phồn trong lòng nghĩ phải cùng triệu thiên nhu đồng dạng thời gian kế tiếp người giúp ta nhìn chằm chằm điểm bệnh viện tâm thần bên kia hắn nói thiếu gia lại muốn cho ta bảo vệ người khác sao hiện tại không rõ ràng nguyễn tô minh xảy ra chuyện gì Ta k h ô nàng g nhưng không tốt tùy tiện ra mặt, nhưng ý ra, ta không cảm thấy như thế như n ra ra, cảm ý lại ngại biến thành một cái người người ngại người thành một e đột i hiểm. hiểu lái triệu thiên bất đắc dĩ, đành phải đi bệnh viện ê n không nàng nguy trọng nàng. nhanh vấn nu đành bệnh thần. Nàng thể phủ, Ta ta rất bất tâm để được, đắc có xem sẽ Xe về dĩ, nhiên cảm giác được nhìn nhà mình nam thiếu ra vẽ tranh so mặt k h á c loạn thất bát tao nhiệm vụ thú vị nhựa bốn bận rộn thời gian luôn là trôi qua đặc biệt nhanh cố phồn mỗi tuần ngày làm việc ở tại cố thị truyền hình điện ảnh công ty tại tổ a nghiêm túc đi theo tô dự học tập tiến bộ khá lớn cũng cuối cùng tại tổ a có công trạng và thành tích cho nhà mình công ty sản nghiệp c ô n g hiến như vậy một chút xíu bé nhỏ không đáng kể lực lượng mà cuối tuần bởi vì bt cùng s m chế tạo tổ thỉnh thoảng sẽ trưng cầu hắn một chút ý kiến cho nên hắn ngoại trừ thỉnh thoảng muốn đi bt nhìn xem cái khác thời gian chính là tại trong nhà vẽ tranh mặc dù bận rộn nhưng cố phồn so với lúc t r ư ớ c t r ạ c h tại trong nhà phạm l ư ỡ i làm việc hiệu suất cao rất nhiều học được tranh thủ lúc rảnh rỗi vẽ tranh thời gian ít đi rất nhiều nhưng yêu quý không giảm chỉ bất quá vẫn có một chút khó mà ứng đối sự tình chiếm hắn tâm tư thẩm viên an tại ra viện trở lại làm việc về sau cũng khôi phục mỗi ngày họ thực dược hắn mẹ chặt bên trong bị thẩm huyền an chất đầy khó coi thông tin nhưng hắn đáp ứng lăng xương hàn đoạn này bận rộn nhất thời gian không q u ấ y dày thẩm huyền an cho nên nói đến làm đến một mực không có cùng thẩm huyền an gặp mặt nhớ cứ như vậy từ tháng hai bên trong góp nhặt đến tháng năm mẫu thân tiết v ừ a vặn ở cuối tuần cố phồn cùng cấu nôn n h ư ợ c tại ban ngày làm bạn tiêu nguyện tình ăn qua cơm về sau buổi tối đi gặp hà tiện tinh mẹ hôm nay mẫu thân tiết buổi tối ta cùng đệ đệ ở chỗ này nhiều bồi bồi ngày cấu nôn ngược cho hà tiện tinh gấp thức ăn tốt hà ra sinh ý thật sự là phiền đến ta đau đầu mẫu thân tiết thật vất và có thể nghỉ ng hà tiện tinh ba tháng này đều tại long đô a thị tại dê thành hà già văn phòng trí nhánh tỷ ta thủ pháp đấm bóp khá tốt tối nay để tỷ ta cho ngươi xoa bóp cam đoan ngày mai tỉnh lại thần thanh khí sảng cố p h ù n nói hắn nghe ông ngoại hà hàn còn nói hà tiện tinh nguyên bản hẳn là được gan bài tại dê thành công tác nhưng hà tiện tinh tại công tác không lâu liền hướng ông ngoại nói muốn tới long đô a thị bởi vì lo việc nhà tại long đô hắn tại long đô mụ mụ hắn muốn cách hắn gần một chút、cách、điện thoại chấn động mẹ ta nhận cú điện thoại đi cố p h ồ để đua xuống chạy chậm đến, đến phòng khách cầm điện thoại lên cuộc gọi đến biểu thị di châu nhuận t r ư ơ n g hai trăm linh ba trên ngọn núi lớn lục đ h u n g hao t r ư ơ n g hai trăm linh ba trên ngọn núi lớn lục đ h u n g hao lý châu nhuận như thế nào hôm nay đột nhiên gọi điện thoại cho hắn dù sao lý châu nhuận tại kế thừa lý huệ bình di sản về sau tăng lễ vừa kết thúc liền bận tối mày tối mặt công ty cổ phiếu không ngừng tăng lên lý châu nhuận còn không có liên lạc qua hắn lệ ra cố phồn hạ giọng hiện tại có r ả n h không lý châu nhuận bên kia rất yên tĩnh chỉ có gió trải qua âm thanh lý châu nhuận âm thanh cũng rất bình tĩnh、ừ. ta tại cùng tỷ tỷ cùng nhau ăn cơm người thế nào cố phồn nói hắn đặc biệt không nói chính mình tại cùng mụ mụ cùng nhau ăn cơm dù sao hôm nay là mẫu thân thiết đối với lý châu nhuận thật sự mà nói là cũng không có đại sự gì chẳng qua là hôm nay làm cái gì đều không thuận vừa rồi xe lại tại nửa đường đã hết dầu tâm tình không quá tốt cho nên rất muốn nghe người âm thanh lý châu nhuận cũng không có để cố phồn hỗ trợ vẹn vẹn thổ lỗ hết nghe lấy cố phồn âm thanh ngươi đem vị trí phát cho ta ta đi qua tìm ngươi có lẽ không xa cố phồn nói hắn không hề biết lý châu nhuận giờ khác này ở đâu không xa chỉ là nói cho lý châu nhuận chính mình có thời gian có thể đi qua một chuyến cũng không phải là cái gì ta xử lý không được sự t ì n h ngươi không phải đang dùng cơm sao lý châu nhận đã sớm đón được cố phồn nhất định là tại cùng hà tiện tinh ăn cơm chỉ bất quá cố phồn thận trọng nói chuyện luôn là cẩn thận đã ăn no ta vừa vặn có dạng đồ vật muốn cho đoàn nung cố phồn nói đoàn nung lúc thì thầm hạ giọng đối với lý châu nhận đến nói xác thực không có gì xử lý không được việc khó duy nhất khó xử lý là trong lúc nhất thời trầm thấp tâm tình vậy thì tốt ta đem vị trí phát cho ngươi lý châu nhận nghe được cố phồn lời nói cực lớn trình độ hòa hoán phiền mượn tâm tình cúp điện thoại cố phồn liếp nhìn vị trí không xa chỉ là có chút lệch tại trong thành phố một đầu trên đường lớn làm sao vậy như tử điện thoại của ai hà tiện tinh hỏi một câu a là lý hội trưởng cố phồn nói nghe đến lý châu nhuận danh tự c ố ngôn n h ư ợ c đôi đ u ố i trong tay một trận lý hội trưởng nàng như thế nào có chuyện tìm ngươi hà tiện tinh hỏi thăm không là ta ta trước đó không lâu hỏi lý hội trưởng gần nhất có rảnh rỗi hay không bởi vì nàng đưa qua ta lễ vật ta còn không có đáp lễ nàng hôm nay vừa vặn có thời gian còn tại phụ cận ta liền nghĩ có lẽ đem lễ vật đưa qua cố p h ồ đổi chúng thuyết pháp để chính mình cùng lý châu nhuận ở chung quan hệ thoạt nhìn bình thường một chút dù sao nhà mình tỉ tỉ vẫn còn liền tính hà tiện tinh biết lý châu nhuận đối hắn c o tâm tư hắn cũng thực tế ngượng ngùng nói thật sự tỉnh đó là nên trở về lễ mau đi đi trên đường cẩn thận hà tiện tinh cười nhìn cố phồn bộ kia dáng vẻ khẩn trương liền hiểu ngay vung vung tay để cố phồn rời đi nhìn xem cố phồn chạy chậm đến ra ngoài hà tiện tinh một mặt cảm khái vâng dạ, ngươi cảm thấy lý hội t r ư ở n g người thế nào nàng đột nhiên hỏi bên cạnh c ấ n ô n ngược c ấ n ô n ngược cái này mới hồi phục tinh thần lại suy nghĩ một chút nói chỉ làm đồng bạn hợp tác rất tốt cái khác không biết ta nhìn nàng đối tiểu phồn rất để bụng a tại lĩnh vực kinh doanh hơn vài chục năm qua như cá gặp nước người về mặt tình cảm chưa h ẳ n v h ụ về hà tiện tinh nói mẹ cá nhân ta cảm thấy đối với đệ đệ đến nói lý hội trưởng làm tiền bối trưởng bối mới là thích hợp nhất cấu ngôn n h ư ợ c tựa hồ trên một điểm này rất kiên trì không có một tia giao động chỉ nói hắn vậy c o n ngươi vâng dạng ư ơ i lý tưởng bầu bạn đại khái là bộ rắn gì g cha ngươi phía trước nói cho ngươi giới thiệu qua một chút h i ể u tận gốc dễ khắc phái ngươi đều cự tuyệt hà tiện tinh hỏi lý tưởng của ta bầu bạn c ấ n ô n ngược suy tư một lát nói ngày tết sẽ đánh đĩa nghe vậy hà tiện tinh là thật có chút ngoài ý mớn hoàn toàn không nghĩ tới cấu ngôn n h ư ợ c sẽ thích tuổi nhỏ nàng còn tưởng rằng cấu ngôn n h ư ợ c sẽ thích thành thục chững t r ạ c thương nghiệp tinh anh đây nàng lập tức mở miệng hỏi ngày tết vân dạ thích đệ đệ vô ý thức nghe đến đệ đệ cấu ngôn n h ư ợ c sửng sốt một chút、hút. không ta đệ đệ ta cấu ngôn n h ư ợ c nắm chặt đũa hiếm thấy nói năng lộn xộn làm sao rồi ngày tết không phải liền là chỉ tuổi nhỏ đệ đệ sao hà tiện tinh cũng là sẽ mạng lưới lướt sóng a đúng đúng ta là ư a thích tuổi nhỏ cố ngôn phồn c trên t đường thở ra. Tại ra. vừa rồi kêu người nháy đến đem lý châu nhận xe mang đi cố gắng lại không có đi vội vã dừng ở tại trên con đường kia cùng lý châu nhận u xem phong cảnh ngươi không phải muốn đưa ta lễ vật sao đưa cho ta đi t h i ệ n ta về đi sau đó ngươi về nhà sớm lý châu nhuận không nghĩ chậm trễ cố phồn thời gian nguyên bản tâm tình p h i ê n não đã tại nhìn thấy cố phồn một khắc này tan thành mây khói cố phồn đem bàn tay đến chỗ ngồi phía sau xe cầm lấy chỗ ngồi phía sau h ộ p quả đưa cho lý châu nhuận lý châu nhuận mở ra là một bức phiếu tốt tranh sân dầu nhìn thấy hình ảnh nội dung nàng ánh mắt liền giật mình sau đó nhìn hướng cố phồn ngươi thế mà còn nhớ rõ ta nói những cái kia nhàm chán đi qua trong hình dãy núi sen vào nhau mở đầy quê quán lục n u n g hao nhớ cũng tại một nháy mắt chứa đựng trong lòng làm sao sẽ buồn chán ta thích lắng nghe cố phồn uống trà sữa n h a i n h a i chân c h â u ngày đó ngươi nói qua sau đó ta liền đi xuống lại kiểm tra chút tư liệu đỉnh sông lục đ u n g hao là dài cái dạng này a lý châu nhận gật đầu đúng chính là cái này một loại nàng nuốt bức họa kia tại một ngày này nhìn thấy lục đ u n g hao để nàng lại một lần nữa hồi tưởng lại quê quán nàng chân chính quê quán cảm ơn ta rất thích đây là nàng nhận đến lễ vật chân quý nhất xa so với hạt trâu kia muốn chân quý thích liên tốt cố phồn khởi động xe chấm rãi mở ra một bên hỏi lý châu nhuận ngươi ở trong điện thoại nói hôm nay chuyện gì đều không thuận là phát sinh cái gì từ buổi sáng đế khuynh ê ộ i nghị bắt đầu châu báo phương án rối loạn sau đó đi nhìn mới đến hàng cao hàng không có mấy đầu coi như xong từng cái che giấu lương tâm trào giá giữa t r ư a ăn cơm thời gian thức hải có hai cái nghệ sĩ chuyện xấu lại truyền ra cái này trong lúc mấu chốt không một chút nào để người b ấ t lo ta nhìn chằm chằm người phía dưới xử lý xong không bao lâu buổi chiều cuối tháng năm chương trình truyền hình thực tế sự t ì n h lại có biến động lý châu nhuận nói đến cuối tháng năm chân nhân thanh tú muốn nói lại thôi thở dài có đôi khi cố thịết kế phương án cũng rối loạn đuổi kịp các tổ đều bận rộn trạng thái không tốt thế cho nên không có gì linh cảm lãnh đạo thỉnh thoảng liền muốn tức chết đi được nhiều cho chút thời gian từ từ sẽ đến so với tạo áp lực khích lệ hiệu quả sẽ tốt hơn nhìn hàng loại này sự t ì n h ở dưới tay ngươi nhất định có người thích được để bọn hắn đi hẳn là ít giá cả liền nhiều ít giá cả ngươi không cần tự thân đi làm không duyên cơ sinh khi đến mức lên đường đi Động tâm mùa xuân đệ đề xuân vấn phồn phồn nghĩ gì tâm bắt thầm, mùa ra sao? xảy quý, là Cố hỏi. cố hỏi, dạ theo lý thuyết chủ sự phương cùng đoàn đội có lẽ rất đáng tin lại phía trước có bảy quý kinh nghiệm không nên ra cái gì sai lầm chương hai trăm linh bốn hàng c ả n h d i ệ u chương hai trăm linh bốn hàng c ả n h d i ệ u n g h e lấy cố phồn lời nói lý châu nhận đột nhiên cảm giác được những cái kia làm nàng bực bội việc vặt cũng không thể coi là cái gì trong lòng nhẹ nhõm không ít trong tay trà sữa đều trở nên đặc biệt uống ngon vốn là không có vấn đề thế nhưng lúc chiều ta tiếp đến điện thoại cùng thước hải hợp tác cố thị cũng chính là nhà ngươi công ty lâm thời nói muốn sửa đổi làm danh sách tên người lý châu nhận ăn ngay nói thật cuối cùng là không có đối cố phồn che giấu hôm nay ngày 11 t h á n g 5, khoảng cách chương trình truyền hình thực tế phát sóng liền thừa lại hơn một tuần lễ lúc này đột nhiên biến động tiết mục nhân viên cái kia không những đoàn đội đi theo quy trình đều làm không c ô n g xuất hiện tiết mục sự cố s á t suất cũng tăng lên cố phồn rất nhanh phân tích ra lý châu nhuận nghĩ tới tai h hại nghiêm túc dò hỏi là cố thị vị kia cao quản g cũng dám tự tiện làm quyết định trong lòng của hắn đã kế hoạch về nhà cáo trạng nhưng mà lý châu nhuận lại là mặt lộ bất đắc dĩ người kia là cha ngươi ba cố phồn ánh mắt nháy mắt trở nên trong suốt thật là hợp tác với thức h ả i sự t ì n h vẫn luôn là tỷ ta đang phụ trách hắn đột nhiên xuất hiện đập cái gì luận à. cố phồn càng tức giận hơn cố thừa diệp người lớn như thế như thế nào còn như thế có thể đâm r a d ố i hắn phải bẩm báo thái thượng hoàng ta hỏi qua tỷ ngươi việc này xác thực cha ngươi làm đến quyết định cha ngươi khăng khăng sẽ biến động nhân viên tỷ ngươi cũng can thiệp không được hắn dù sao cũng là cha ngươi ta cũng chỉ có thể trước cùng thức h ả i cùng tiết mục tổ bên kia nói một tiếng báo trước chỉ hoãn lý châu nhận than nhẹ một tiếng nàng không cảm thấy cố thừa diệp lại bởi vì nàng đối cố phồn có ý tứ sự tỉnh mà cố ý cho nàng chơi ngang chân dù sao lo việc nhà hợp tác với thức hải có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục cố thừa diệp tuyệt đối sẽ không làm đối lo việc nhà bất lợi sự tình chỉ bất quá nàng trong lúc nhất thời thực tế không nghĩ ra cố thừa diệp đột nhiên cho nàng đến như vậy một tay dụ ý ta trước đưa ngươi về v ấ n phủ sau đó ta về chuyến nhà hỏi một chút cha ta đến cùng muốn làm gì cố phồn cũng có chút buồn b ự c không quản cố thừa diệp muốn làm gì đều không nên cái gì cũng không nói đột nhiên nhiễu loạn hai bên kế hoạch ta gặp cố phồn một mặt không cao hứng bộ dạng lý châu nhuận không khỏi cười nói ngươi bộ dáng này giống như là muốn cho ta xuất khí giống như cha ngươi nếu l à biết khẳng định muốn nói ngươi về sau sẽ lấy tức phụ quân cha vậy ta cũng muốn hỏi thăm rõ ràng lúc đầu toàn bộ hành trình đều là tỷ ta tại cùng thức hải thương lượng h ắ n đột nhiên chặn ngang một chân đều không cùng tỷ ta thương lượng thực tế có chút tự chủ trương cố phồn tăng nhanh tốc độ xe rất nhanh tới vân phủ dừng ở tòa tám cửa ra vào lý châu nhận có chút không muốn nhìn về phía cố phồn thật vất vả gặp một lần ôm một cái lại đi thôi nàng đứng tại cửa xe bên ngoài mở hai tay ra đã nhanh dài đến n g ư tóc tùy tính kiểu pháp đại quân phát phối hợp lý châu nhận đại khí duyên dáng ngũ quân ôn nhu bên trong mang theo sinh ra chớ gần khoảng cách cảm、giác. tóc tựa hồ trường kỳ bảo d ư ỡ n g qua chất tóc vô cùng tốt thuận hoạt có s á n g bóng dấu vết tháng năm không chỗ tại chỗ cố phồn thấy xung quanh không có người mở cửa xe nhanh chóng ôm một hồi lý châu nhuận mềm dẻo sợi tóc lướt qua cổ của hắn mang theo như có như không t r e o chọc ý vị so với ôm lý châu nhuận càng giống là bị cố phồn đụng cái đầy cõi lòng đứa nhỏ này、tốt. tạm ố t t biệt cố phồn phất phất tay thân tóc ngồi trở lại lấy lái mang theo thính thai một vện đỏ ử n g cùng với lưu lại cánh mùi ở giữa hương hoa hồng hắn lái xe rời đi lý châu n h u n sách theo hậu quả hướng trong nhà đi g i vị cố phồn ôm, mặc dù nhưng là rắn rắn chắc chắc một cái ôm khí lực thật lớn thân thể cũng rất khỏe mạnh bốn lo việc nhà ai đình việt ta ngươi nói lời này liền xa lạ nhà ta giản đ à n vốn là cùng đường đường quan hệ thân cận cái này nếu có thể có cái cơ hội để hai người mỗi ngày ở cùng một chỗ hiểu nhau lâu ngày sinh t ì n h chỉ cần hai đứa bé gật đầu lao ra từ nhà chúng ta bên kia ta đi nói hai ta cũng coi như hiểu rõ một cọc tâm nguyện trong thư phòng cố thừa diệp cùng đường đình việt chính thông lên điện thoại cố thừa diệp lời nói chính giữa đường đình việt ý mớn đương nhiên tốt từ lần trước đường đường cùng giản đan hiền chất tại khách sạn chuyện phát sinh ta vẫn nghĩ đến hai nhà chúng ta đến thân càng thêm thân mới được cứ như vậy liền nói rõ đến lúc đó còn phải làm phiền cố tổng ăn bài đường đình việt nói kết thúc trò chuyện về sau cố thừa diệp để điện thoại xuống nhìn xem trên màn ảnh máy tính một phần danh sách nhân viên thừa diệp bên cạnh pha t r à tiêu nguyện tình nhịn không được mở miệng hỏi thăm ngươi nghĩ tắc hợp đường tiểu thư cùng tiểu phồn làm sao sẽ nghĩ đến dùng loại này phương pháp đâu nàng cho cố thừa diệp đầy một chén trả đầy đi qua ta xác thực đáp ứng đường đình việt nhưng ta nhi từ vượt qua vạn bụi hoa chính hắn muốn mang cái kia cánh hoa có thể không phải do ta. cố thừa diệp nói xong chốt điểm mở nam làm người danh sách diêm vương điểm danh ánh mắt đảo qua từng người tên đ ỗ n g nhiên nhìn thấy một cái tên cố thừa diệp hơi nhữ mày hàn cảnh rượu cố thừa diệp lập tức cho trợ lý đánh tới một cuộc điện thoại cái kia danh sách hàn gia tiểu tử kiếp như thế nào cũng tại trong danh sách cố tổng lần này bởi vì cái kia mười hai vị t i ể u hoa rất nhiều nhân gia nhi tử chèn phá đầu muốn thăm gia hàn cảnh rượu mặc dù là hàn gia con nuôi nhưng từ nhỏ bị năm người tỷ tỷ sùng ái hàn gia cũng đem hắn n â n ở trong lòng bàn tay trước mắt tuổi tắc đến đoan chừng là có ý chọn một vị thông ra đây、ha. cố thừa diệp quyết định nói trợ lý lập tức khó khăn cố tổng liền tính trong bóng tối đem dưới người hàn gia không phải người ngu khẳng định sẽ phát giác nhà bọn họ tại trang đi làm mấy chục năm năm cái nữ nhi cũng thẩm thấu mặt khác ngành nghề cái này nếu là đất tội có hơi phiền bạch a vậy ta cũng không thể chọn cái dễ khi dễ người đến bắt nạt ta ta là loại kia ác nhân sao nhà hắn cái kia siêu hùng nhi tử tìm không được tức phụ liền đi ra mắt vai d i ệ n a loạn xem náo nhiệt gì ta không tin hàn gia trong lòng không có mấy việc này hơn phân nửa là chính hàn cảnh rượu ham mê nữ sắc hướng hẳn lao ra từ cầu đến cố thừa diệp hừ lạnh một tiếng hai từ khác ta không hiểu rõ nhà hắn cái này cũng không phải cái gì đổ tốt cho t a h ạ dù sao hiện tại danh sách không có quyết định cũng không có đối ngoại công khai liền nói là người bình thường nhân viên biến động hắn đến nay nhớ tới nào đó một năm hàn ra cái kia hàn cảnh rượu sinh nhật mang theo một đám hồ bằng cầu hữu tại bọn họ nhà phồn hoa quốc tế uống say đã thương bọn hắn cờ tờ vờ người nếu không phải hàn ra phái người đến nói cùng hắn thật muốn đi lên thưởng hai miệng được rồi cố tổng ta hiện tại liền đi ngài còn có phân phó khác sao trợ lý hỏi ừ n cố thừa diệp sờ lên cái cảm lật về nữ làm người tờ kia suy nghĩ một lát gõ bàn phím t ă n g thêm một cái tên ta đem danh sách một lần nữa phát cho ngươi ngươi nhìn một chút nữ làm người cái kia bộ phận cố thừa diệp nói nghe vậy một bên tiêu nguyện tình h i ế u kỳ lại gần nhìn thoáng qua chỉ thấy nữ làm danh sách tên người cuối cùng có thêm một cái danh tự tiểu y hiệp lam chương hai trăm linh năm lấy tức phụ q u y ê n tra chương hai trăm linh năm lấy tức phụ q u y ê n tra cố tổng vị này sợ rằng không giống như là sẽ tự nguyện tham gia a trợ lý lại lần nữa phạm vào khó bởi vì cố phồn tại học sinh thời kỳ rất rõ ràng quan tâm tiểu y hiệp lam khi đó cố thừa diệp liền để hắn điều tra qua t i ể u y h i ề lam đối phương ra thế tuy nói không lên thế hệ từ thương hiền hách o nhưng phụ mẫu là trang phục cùng châu đáo nhà thiết kế coi như hậu đãi t i ể u y h i ề lam từ nhỏ đến lớn rất ít chủ động tham gia sân trường hoạt động tính cách không giống như là thích tụ tập nhiều người náo nhiệt liên quan tới cố phồn sự tình to to nhỏ nhỏ cố thừa diệp biết tất cả ngược lại không thể nói rõ nhìn trộm tư ẩn bất quá là chỉ vì hiểu rõ cố phồn cho nên chưa hề nhúng tay cố phồn học sinh thời kỳ đủ loại tiệu tâm tư vẹn vẹn nhìn xem ta biết cho nên ta hiện tại muốn ngươi trước xóa bỏ tên của nàng Tại cúc điện n h d thoại ể u phồn danh tự,、Sau、đó, cố thừa diệp nhìn, nhìn, đi. nhìn xem trong máy tính cái kia phần có kiểu y lỉa lam danh tự không có cố phồn danh tự danh sách lưu lại một phần dùng máy đánh chữ in ra thật đúng là tốt mưu đồ tiêu nguyện tình cũng thấy rõ cố thừa diệp thao tác cứ như vậy kiểu y lỉa lam nhìn thấy cố phồn danh tự lúc lại làm ra lựa chọn mà tiểu phồn nhìn thấy có t i ể u ý ý ỉa lam d à n h tự danh sách cũng sẽ làm ra lựa chọn l i ê n tính t i ể u ý ỉa lam không đi cố phồn đi cũng có mặt khác nữ h ả i tại có thể nói là hai bên âm mưu như. thế nhưng n g ư ờ i như thế nào xác định tiểu phồn nhất định sẽ bởi vì t i ể u ý ỉa lam mà đồng ý chuyện này tiêu n g u y ệ t tình hỏi ra nghi hoặc cố thừa diệp c ầ m in danh sách ra g i a n g cất vào trong túi hồ sơ bực lên bởi vì hắn giống ta cố thừa diệp đem túi hồ sơ bỏ vào trong ngăn kéo một khi bắt đầu cái gì kết thúc chỉ có thể cam tâm tình nguyện đồng thời bất luận cuối cùng là kết quả vẫn là viết tiếp đều muốn tự mình đến lúc này bên ngoài biệt cố phồn lái xe tại cửa chính dừng lại chả ta đâu hắn vừa đi vừa hỏi còn i a cố tổng tại thư phòng t r ị n h quản gia còn chưa nói xong liền thấy cố phồn chạy thẳng tới viết sách phòng đi đến rất có một loại mưu phản xoán vị tình thế chờ một chút nhị thiếu gia t r ị n h quản gia lão chân chưa hề chạy như vậy nhanh chóng một đường đi theo cố phồn đến cửa thư phòng đem người gọi lại nhị thiếu gia cố tổng cùng phu nhân ở bên trong đây hắn nhắc nhở tiểu mụ tại liền tại nhà ta tìm cha ta có việc cố phồn đang muốn mở cửa lại bị trịnh quản gia ngăn lại chờ một chút nhị thiếu gia cố tổng cùng phu nhân ở bên trong khó được phu thê thời gian ngài không tốt đột nhiên xông vào à. chính quản gia tận tình q u y ế n bảo đem cố phồn kéo đến một bên cố phồn vốn là gấp gáp hỏi cố thừa diệp hiện tại còn bị năn là thật có chút tức giận cha ta đều lớn như vậy số tuổi hắn có thể làm gì ngươi để ta tiến cách cạch lời còn chưa dứt cửa thư phòng bị mở ra cố thừa diệp đứng tại cửa ra vào nhìn xem cố phồn tựa hầu nghe đến cố phồn lời nói k hít mắt có loại bị nhà mình nhi tử xem thường ảo giác vậy ngươi có thể làm gì a hắn hỏi ba ta có chính sự muốn hỏi ngươi cố phồn sửng sốt một chút suýt nữa quên mất muốn nói gì còn biết ta là cha ngươi và nói cố thừa diệp hừ lạnh một tiếng đi vào thư phòng lưu lại cái cửa cố phồn theo sát lấy đi vào tiêu n g u y ệ t tình quả nhiên trong thư phòng trong thư phòng cố thừa diệp tấm kia rất lớn gỗ tử gần bàn tại mặt bên phân cho tiêu n g u y ệ t tình một nửa dùng để pha t r à cố phồn nghĩ thầm hai người chỉ là đang uống trà mà thôi nào có trịnh quản gia nói đến như vậy thân mật ngươi nói có việc muốn hỏi vừa tiến đến liền nhìn ngươi tiểu mụ cố thừa diệp ngồi tại trên ghế ngón tay gõ mặt bàn ngay vậy cố phồn cái này mới ngồi đến bàn làm việc vị trí đối diện bên trên tiểu phôn nhất định là thèm kiểu này trắng hào ngân châm tiêu n g u y ệ t tình nói xong đem trước mặt chén ngọn đèn đồ đầy đẩy đi qua ta cái kia trong ngăn tủ có chén t r à của hắn cố thừa diệp nhắc nhở tiêu n g u y ệ t tình đối cố thừa diệp cười một tiếng bất đắc dĩ nói già nên hồ đồ rồi ta nhi tự dùng một chút ngươi chén còn không được ta cái này trời vừa tối liền phạm l ư ờ i ngồi xuống liền không nghĩ tới thân ngươi vừa ý đau đau lòng ta đi cố thừa diệp cái này mới chú ý tới tiêu n g u y ệ t tình vừa rồi đem hắn chén cầm tới châm trả ta ta đi đấy cố phồn đứng dậy từ trong ngăn tủ lại cầm cái chén trả đem cố thừa diệp chén còn trở về ba người hôm nay ngươi có phải hay không làm sự kiện để lý hội t r ư ở n g rất khó xử lý ngươi hẳn phải biết ta đến hỏi gì đó cố phồn nói ta nhìn ngươi giống đến hương sư vân tội cố thừa diệp vừa nghe đến lý hội t r ư ở n g liền biết lý châu nhận cái kia giả mà không đ ứ n g đắn khẳng định là cùng cố phồn d i ấ y hắn cung thước hải hợp tác một mực là tỷ ta đang phụ trách ngươi hôm nay đột nhiên vượt qua tỷ ta chào hỏi cũng không nói một tiếng để người nói cho thước hải sẽ biến động danh sách còn không nói nguyên nhân cái này hoàn toàn chính là cho nhân ra thêm phiền phức t cố phồn nhấp một mụt trà ngươi không phải nói làm ăn nếu thật thành sao ta thực sự là hiếu kỷ ngươi vì cái gì làm như thế nhà chúng ta công ty giải trí ngươi lại không quản luôn không khả năng muốn đem nhà mình nghệ sĩ nhét vào đi ai cố thừa diệp thở dài một tiếng thần sắc một vệ tu bờn kỳ thật có đôi khi ta đặc biệt lo lắng n g ư ờ i đứa nhỏ này về sau sẽ lấy tức phụ quên cha hắn nói xong còn ra vẻ đau buồn che mặt cố phồn thật đúng là cùng lý châu nhận dự phán đến giống nhau như lúc ta cũng sẽ không hại người nhà mình lần này lâm thời biến động danh sách chỉ là bởi vì tỷ ngươi sơ sót danh sách kia bên trong c ó việc xấu là người cái này tiết mục nếu là chuyên gia khán giả vĩ v à còn đến mức nào cố thừa diệp lời nói thấm thía từ trong ngăn kéo lấy ra cái kia phần chuẩn bị xong túi hồ sơ hướng trên bàn ném một cái ngươi xem một chút ta đây chính là chương trình truyền hình thực tế danh sách nhân viên ngoại trừ hai bên công ty g i ớ i cờ nữ đoàn mặt khác làm người đều có đánh dấu cố phồn bán tín bán nghi cầm lấy túi hồ sơ mở ra hắn ánh mắt đảo qua dê một em mở cùng z giờ l thành viên danh tự đang muốn lấy giấy nhìn chăm chú nhìn thấy cuối cùng nữ làm tên người chữ tiểu y thể l à m học tỷ làm sao sẽ ở bên trong cố phồn kinh ngạc liếp nhìn cố thừa diệp có chút không xác định nói cái này chính là lên đường đi đ là là cố thừa m diệp cố ý nhắc nhở ngươi thấy được c nam làm người bên trong có cái kêu hàn cảnh rượu người này say rượu đánh qua người mặc dù không xác định có người hay không biết có chứng cứ hay không nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất việc quan hệ nhiều mặt lợi ích tuyệt đối không thể để hắn tham gia chương trình truyền hình thực tế cố phồn cái này mới lật đến nam tính thành viên cái kêu một trang nhìn thấy hàn cảnh r i ợ u danh tự hắn cũng không nhận ra cũng không biết cô thừa diệp nói đến là thật hay giả ta đã để người đi rơi hàn cảnh rượu chỉ bất quá cứ như vậy nam tính làm người liền thiếu đi một cái ta mới vừa rồi cùng ngươi tiểu mụ đang lo việc này đâu thức hải bên kia thúc giục gấp trong lúc nhất thời không biết tìm ai chống đi tới cô thừa diệp giả bộ lo lắng một tiếng tiếp theo một tiếng thở dài tiêu n g u y ệ t tình yên t ĩ n h ở một bên uống trà nhìn đ ấ u không nói t o ạ n chương hai trăm lẻ sáu hôn sự chương hai trăm lẻ sáu hôn sự ngay vậy cô phồn ánh mắt tại cô thừa diệp cùng tiêu nguyện tình ở giữa bồi hồi như có điều suy nghĩ ba ta thấy rõ ngươi không phải tại cho lý hội trưởng tìm phiền thoái ngươi là tại gây phiền thoái cho ta cố phồn rất thông minh nghe cố thừa diệp những lời này n g á y mắt liền đoán được cố thừa diệp ý đồ dù sao cố thừa diệp làm việc mục đích ngoại trừ là lợi ích cũng chỉ có vì hắn bên cạnh uống trà tiêu nguyện tình k h é t cười một tiếng đã khẳng định cố phồn suy đoán làm sao có thể là tìm phiền thoái đây ta là ngươi cha ruột ta có thể hại ngươi sao cố thừa diệp đẻ xuống ý cười nhấp một mục trà ngươi là không có hại ta ngươi ở chỗ này đảo cái hố chờ lấy ta đây lần này chương trình truyền hình thực tế không chỉ có các ngươi những người tuổi trẻ này còn có mấy vòng bên trong tiền bối ta chính là hy vọng ngươi nhiều gặp mặt người thử thời gian dài ở tại tập thể hoàn cảnh bên trong chậm rãi điều chỉnh chính mình ngươi có thể là ta cố thừa diệp con một không có gì làm không được cố phồn không nói chỉ là yên lặng đem danh sách lật đến phía trước một trang nữ sinh danh sách nhìn xem tiểu y n i h ỉ a lam danh tự hắn kỳ thật vẫn luôn muốn đem lúc trước không nói ra miệng lời nói nói cho kiểu y n g h ỉ lam biểu đặt ra quá khứ cái kia phân t í c h không cô phụ chính mình thành xuân lúc chấp nhất sau đó kết thúc nhưng hắn ba tháng này một mực đang bận cố thị công tác một mức không có cơ hội gặp kiểu y k hắn làm làm hỏi tại công ty thời gian bên trong hắn cố gắng cùng các đồng nghiệp thành lập liên hệ nhưng có lẽ là tổ a cùng công việc bọn họ có chút lạnh lùng hiệu quả không tốt hắn chỉ có tô giữ một cái quen thuộc đồng sự điều này dẫn đến hắn luôn cảm giác mình xã giao phương thức có rất lớn vấn đề cho dù lấy hết dũng khí muốn thay đổi chính mình kết giao nhiều bảng hữu đúng vậy à nghe tỷ ngươi nói bởi vì nhân số so ngày trước muốn nhiều chủ sự phương ổn thỏa lý do mong muốn sẽ mời cách năm người từ làm danh sách tên người bên trong dựa theo trên internet thời gian thực nhận ký hoặc là tiết mục bên trong hố động tình huống đến quyết định lúc cần thiết cũng có thể đem người phục sinh cố thừa diệm nói nghe vậy cố phồn trong lòng đã có ý nghĩ chương trình truyền hình thực tế là cái cơ hội hắn không chỉ có thể nhờ vào đó rèn luyện chính mình cũng có thể cùng t i ể u y đi y làm nói ra năm đó không nói ra miệng lời nói tạm biệt thanh xuân l i ê n tính vạn nhất tập thể hoàn cảnh để hắn rất không thoải mái hắn cũng chỉ cần trước thời hạn làm chuẩn bị tại tiết mục vừa bắt đầu liền bảo trì thấp tồn tại cảm một cái không nhân khí nam làm người đào thải là chuyện sớm hay muộn chờ hắn đào thải rời đi tiết mục tổ l ờ i nên nói cũng đều nói xong danh sách này ngoại trừ thiếu một vị nam làm người bên ngoài còn sẽ có mặt khác biến động sao hắn hỏi đương nhiên không có lại có lời nói mới thật sự là cho cái kia lý châu nhận thêm phiền p h ứ c cố thừa diệp nhìn xem ánh mắt của cô phồn hiển nhiên nhìn ra được giao động t ố t ta tham gia nhưng ta rất nhanh liền sẽ bị đào thải cố phồn không q u ê n cho cố thừa diệp đánh cái dự phòng châm có thể a ta chỉ là đề nghị ngươi tham gia đến mức tiến tiết mục làm cái gì làm chuyện gì chính ngươi đến quyết định ta không còn được cố thừa diệp không có áp lực chút nào vậy l i ề n quyết định những người khác không cho phép ngươi sửa lại đậu cố phồn nói xong nhìn hướng tiêu nguyện tình tiểu mụ sớm nghỉ ngơi một chút ta đi trước được trên đường chậm một chút tiêu n g u y ệ t tình nhìn xem cố phồn rời đi ánh mắt theo sát như có điều suy nghĩ hôm nay mẫu thân thiết ta nhi tử lại cho ngươi đưa vật gì tốt trong dư quang cố thừa diệp đưa tay quả đến muốn cho tiêu n g u y ệ t tình trông trả tiêu n g u y ệ t tình vô ý thức đem chén ngọn đèn ngã ú t mặt bàn đứng lên đêm đã khuya ta cũng mệt mỏi ngày mai nói sau đi ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta c h ờ một lúc để người đi vào thu thập nàng bước nhanh đi ra thư phòng người hầu chờ đợi ở ngoài cửa gặp tiêu nguyện tình đi ra lập tức hỏi phu nhân phòng tắm chuẩn bị nước nóng tiêu nguyện tình lắc đầu cười nói mệt、mỏi. điện ngủ? vặn thoại e chấn động một cuộc điện thoại đánh tới chính là đường đình việt đường dục không nghĩ tới nhà mình đa đa muộn như vậy còn muốn thuốc giục nàng nhưng mà kết nối điện thoại ngay bên đầu điện thoại kia đường đình việt nói mấy câu về sau nàng sưng sờ b ò h ò b ò h ò tiếng khóc im bặt mà dừng ba ba n g ư ơ i thật không có lừa gạt ta sao ta thật không cần lui ra dê một e m ở. đường dục có chút không hiểu đường đình việt vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý đương nhiên ngươi không những không cần lui ra còn muốn hảo h ả o tham gia cái này đ ư ờ n g chương trình truyền hình thực tế ngươi không phải thích tiểu g i ả n đ à n s a o vậy liền thừa dịp chương trình truyền hình thực tế cơ hội thật tốt cùng hắn rút ngắn quan hệ chỉ cần tại chương trình truyền hình thực tế kết thúc về sau hắn có thể chủ động củng cố thừa dịp nói thích ngươi cái kia hai nhà hơn sự năm nay liền có thể định ra đến ấy ấy kết hôn hôn sự đường dục nàng lập tức xấu hổ sao sao làm sao lại đột nhiên nâng hôn sự nhà đống đốc lo việc nhà tiểu tử kia mặc dù tính tình có chút đần độn nhưng cố thừa diệp đem hắn dạy rất khá từ nhỏ đến lớn luận tướng mạo phẩm hạnh đều xứng với ngươi lo việc nhà cũng coi như cùng chúng ta đường ra môn đ a n g hộ đối vụ hôn nhân này chỉ cần các ngươi hai đứa bé gật đầu ba ba liền có thể cho ngươi làm chủ phôn phôn mới không ưu xi、si. đường dục chỉ nghe câu này đi vào ngươi đứa nhỏ này ghi nhớ lời ta nói Tại chương trình truyền hình thực tế bên trong tận khả năng nắm lấy cơ hội cùng giản đan thân cận hơn một chút hiện tại mọi chuyện còn chưa ra gì đ ừ n g đ ầ y trong đầu nghĩ đến cố phồn đường đình việt không khỏi thở dài nhà mình cái này n g ố c khuyên nữ ngược lại thật sự là cùng cái kia cố phồn có mấy phần phu thế tướng chỉ bất quá về sau sẽ không gả người trong lòng liền quên cha nương a chương hai trăm linh bảy càng thêm thân cận chương hai trăm linh bảy càng thêm thân cận ta biết rồi ta biết rồi đường dục còn không có cùng đường đình việt nói tạm biệt liền cúp điện thoại bên đầu điện thoại kia đường đình việt một đầu dấu chấm hỏi đoán được nhà mình khuê n ữ giờ phút này đẩy trong đầu đều là cố phồn cái tiểu t ử thối kia trong lòng không h i ể u thăng đi ra từ lao phụ thân nghe t ị ngu tỉ tỉ ta muốn ăn năn kia đường dục tâm tình thật tốt vừa kêu ngu xanh liền xuống lầu cố phồn vừa về tới hà tiện tinh trụ sở liền cho lý châu nhuận phát đi thông tin giản đan ta hỏi qua cha ta cải biến danh sách là vì trong đó có một vị phẩm hạnh không đoan hắn có lẽ rất nhanh sẽ đem xác định phía sau danh sách phát cho ngươi đệ cố ngôn ngược nghe thấy cố phồn trở về đi vào phòng khách ngồi tại cố phồn bên n g nghe nói ngươi đi t ì n cha là vì chương trình truyền hình thực tế danh sách sự tình sao đúng hắn nói nam làm người bên trong có một cái gọi là hàng cành rượu người rất kém cỏi cho nên muốn đi rơi vậy dạng này nam làm người chẳng phải thiếu một cái sao đã dự bị bên trên sao cống nôn ngược hỏi ừng cha để ta bên trên cống nôn ngược khẽ giật mình đối với chuyện này không có chút nào dự liệu nàng trên mặt khó được xuất hiện thần sắc kinh ngạc người đáp ứng nàng có chút không dám tin tưởng lấy cố phồn tính t ì n h thế mà lại đồng ý loại này sự t ì n h bởi vì lấy phía trước đối loại này sự t ì n h thời điểm liền nghĩ cũng không dám nghĩ liền cự tuyệt cho nên ta nghĩ nếm thử làm chút không giống quyết định đem chuyện này xem như là một cái cơ hội ma luyện chính mình cố phồn nói ngay vậy c ố ngôn ngược nhìn xem quyết định cố phồn cười khẽ nhà ta đệ đệ hình như thay đổi xem như là thay đổi tốt ta cố phồn hỏi c ố ngôn ngược cười khẽ đưa tay vớt vớt cố phồn cái chán tóc dối ngươi là đệ đệ ta cho nên như thế nào đều tốt n g à y kế tiếp buổi sáng cố phồn cùng c ố ngôn ngược cùng một chỗ cùng hà tiện tinh ăn đ i ể m tầm hà tiện tinh cũng biết cố phồn muốn tham gia chương trình truyền hình thực tế sự tỉnh chương trình truyền hình thực tế bên trên như vậy nhiều cô nương thật đúng là khó khăn cho ngươi nghe cha ngươi quanh co lòng vòng tìm lý do nàng tôi nói cố phồn gãi gãi đầu kỳ thật chính ta cũng muốn đi một chuyến đại khái rất nhanh liền sẽ bị đào thải nghe vậy một bên cố ngôn n h ư ợ c không nói trong lòng không khỏi nghi hoặc cái tiết để cố phồn nguyện ý tham gia chương trình truyền hình thực tế nguyên nhân ấy vâng dạ đến thời gian phải đi làm đi hà tiện tinh trợt nhớ tới cái gì từ phòng bếp lấy ra sắp xếp gọn hai cái cái hộp nhỏ đưa cho cố ngôn n h ư ợ c ta nhìn ngươi thích tối hôm qua trên bàn tiểu tuyết mị đường đặc biệt để người làm nhiều một điểm ngươi cầm tới công ty làm tiểu điểm c h ủ loại ăn còn có bánh số kem c ố ngôn n h ư ợ c tiếp nhận hộp cảm ơn mẹ dạng này ta tăng cả cũng vui vẻ tính toán thời gian không sai bị lắm khó trách ta tỉ gần nhất thèm đầu ngọt cố phồn tìm kiếm điện thoại buồn miệng nói ra、Khủ. mẹ ta đi làm còn không đợi hà tiện tinh nói cái gì c ố ngôn n h ư ợ c khoác lên y phục cầm lên bao bước nhanh đi tới cửa đi d ả i mẹ ta cũng đi trước cố phồn thấy được c ố ngôn n h ư ợ c ra ngoài cũng chạy theo đi ra hà tiện tinh nhìn xem hai người rời đi thuận miệng hỏi hướng bên cạnh người hầu lại có một trận vất dạ liền muốn sinh nhật đi là hà tổng đại tiểu thư cũng nhanh qua hai mươi tám tuổi sinh nhật kém năm tuổi hà tiện tinh như có điều suy nghĩ ngồi tại bên cạnh bàn cái này năm tuổi cũng liền khi còn bé nhìn xem nhiều hiện tại hai đứa bé đều đã lớn lúc trước đại tiểu thư chiếu cố thiếu gia hiện tại thiếu gia trưởng thành khắp nơi đều nhìn ra được quan tâm đại tiểu thư hai người từ nhỏ đến lớn tình nghĩa hơn hẳn thân tỷ đ ệ về sau cũng nhất định sẽ càng thêm thân cận người hầu nói xong một mặt vui mừng hà tiện tinh không nói nhấp một hớp trà nóng so thân nhân càng thêm thân cận này sẽ là tỷ tỷ a trên đường cố phồn ngồi ở sau xe tỏa gián tại c ấ n ô n n g bên cạnh từng lần một lười biếng hô hào c ấ n ô n n g c ố u nôn n h ư ợ c bất đắc dĩ c ư ờ i khẽ thuận thế đem đầu tựa vào cố phồn trên v a i muốn nói cái gì ngươi mấy ngày nay có thể lại sẽ rất khó chịu cũng đừng đi công ty thôi ở nhà làm việc lời nói tốt xấu mệnh mọi có thể nằm một lát cố phồn quyết nhủ dù sao c ố u nôn n h ư ợ c mỗi ngày đi công ty so nhân viên đánh thẻ còn cần mẫn công ty không có c ố u nôn n h ư ợ c cũng không phải là không quay được không thoải mái liền ở trong nhà hoàn toàn không có vấn đề liền cố thừa diệp đều muốn để c ố u nôn n h ư ợ c nghỉ ngơi nhiều đây tốt ta ta nghe ngươi thế nhưng đâu ta hôm nay vẫn là phải đi bởi vì muốn giao tiếp một chút công tác xử lý xong liền có thể quay về chỗ ở nghỉ ngơi Cấu ngược Nhắc có cũng chút ác công tác. Chương nôn nói. không trình truyền hình giao tới, báo trước có phải phải tiếp hay thực phát ta một tổ tế So ó n liền hơn tuần n g g lại lễ, thừa một ạ i đi tới trừ thức trình, phát trước toàn ra ra chính chuyển còn có có cũng không phải muốn quá báo là với i ê n tham dự. Ừm. So v mặt khác đã sớm định ra đến người người thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng khoảng thời gian này sẽ vất vả rất nhiều ta p h ả i người giúp ngươi giao tiếp công tác là được rồi ta trước đưa ngươi về vân phủ chờ chủ sự phương cùng đạo diễn bên kia chuẩn bị xong sẽ có người liên hệ ngươi ngươi muốn cứ gọi lên liền đến c ấ nôn ngược nhìn ra cố phồn trên mặt khẩn trương không quên trấn an nói tuy nói cha không thích chính mình hài tử đi cửa sau nhưng tình huống lần này đặc thù hắn đích thân ra mặt đem ngươi an bài đi vào chủ sự phương bên kia có thể đều sẽ biết thân phận của ngươi bất kỳ người nào d á m khó xử ngươi đều là cùng lo việc nhà đối nghịch cho nên ngươi tại tiết mục bên trên không cần khẩn trương đi theo quá trình từ từ sẽ đến liền được liên tính thật người có khó khăn ta ta cũng có thể ứng đối tỉ tỉ yên tâm cố phồn đem c ố ngôn n h ư ợ c cổ vũ đều nhớ kỹ trong lòng dùng cho bổ sung chính mình cái kia suy nghĩ lung tùng khẩn trương lại nhát ca tâm xe rất nhanh lái vào vân đình hoa phủ dừng ở mười một tòa nhà cửa ra vào cấu ngôn ngược hạ xuống cửa số xe nhắc nhở cố phồn cái này đương chương trình truyền hình thực tế quay chụp là từ sáng sớm đến tối vì ứng đối hoàn cảnh cùng thời tiết ngươi chuẩn bị mấy món tắm rửa quần áo còn có vật phẩm tư nhân loại hình những này sẽ không đập đi vào quay chụp kết thúc thời điểm có thể dùng thúc ta đã biết nhìn xem cố phồn trở lại trong nhà c ố n g ô n ngược nguyên bản ôn nhu thần sắc rất nhanh bình tĩnh lại nhìn hướng ghế lái tài xế đi công ty lái nhanh một chút xem ộ t đường phi nhanh rất nhanh tới cố thị tổng công ty dưới lầu cạch cạch n ô tổng buổi sáng tốt lành n ô tổng sớm cấu nôn ngược trải qua một đám nhân viên hiếm thấy không có hữu hảo cùng nhân viên chào hỏi nôn tổng. tổng danh sách này là mới vừa định ra đến nghe nói mới thêm bên trên hai vị trong đó một vị vẫn là tại sáng nay nhìn qua danh sách phía sau quyết định thức hải biết phía sau đang muốn thúc giục chữ ký của ngài hai vị c ố ngôn n h ư ợ c giữa lông mày cao lại ánh mắt rơi vào danh sách bên trên nàng liếc mắt liền nhìn thấy nữ sinh danh sách cuối cùng mới thêm bên trên danh tự tiểu y thể lam sáng nay đồng ý tham gia chương trình truyền hình thực tế người là nàng nàng hỏi dù sao cố phồn là tối hôm qua cùng nàng nói cũng chính là nói cố phồn là tại tối hôm qua đồng ý cái kia sớm đồng ý không phải liền là một vị khác sao là n g ô tổng n cá cái này kiểu y n h g h y u a lam thế mà c ù n g cố phồn cùng một cao trung đồng thời đại học cũng là cùng một chỗ bởi vì cố phồn thường xuyên sẽ bị khi con bé ngoài ý muốn ảnh hưởng cao trung thời điểm cũng là bệnh qua một lần cho nên trải qua lưu ban kiểu y l g h ĩ l à m cũng đã thành cố phồn đại học học tỷ minh bạch cố ngôn ngược l ệ n h a một tiếng trong lòng hiểu rõ cố thừa diệp là tại kiểu y nghĩa lam còn chưa biết thời điểm cố ý tăng thêm kiểu y nghĩa lam danh tự sau đó cho cố phồn nhìn lại đem có cố phồn danh tự cho kiểu y nghĩa lam nhìn nguyên lai、like, hai người này đều bị cố thừa diệp lừa gạt chương hai trăm linh tám hắn là đ ạ ta chương hai trăm linh tám hắn là đ ạ ta ngôn tổng thời gian vội vàng n g à i ký tên chữ a chủ sự phương cũng tốt liên hệ mới gia nhập hai người còn có rất nhiều cần chuẩn bị quá trình t h ư ký thúc giục cố ngôn ngược cầm lấy bút ký tên lẫn đến cuối cùng ký tên trang Nắm c h ặ trong tay cầm bút, tay t cầm mức sức đầu mà bởi vì quá mức dùng sức mà đầu ngón ở nên trắng.、Ký、tên, sẽ cùng tại đem cố phồn đẩy tới chương trình truyền hình tại tới thực tế t r Ký sẽ cố đem đẩy đó á m nữ nhân. Trong đ còn bao gồm muốn gả tiến lo việc nhà đường d ụ n g cùng một cái củng cố phồn đã sớm quen biết kiều y l à m cả ngày ở c h u n g ngày đêm làm bạn cấu ngôn ngược chưa hề tại bản hợp đồng bên trên do dự qua lâu như vậy ngòi bút mang theo ăn vào gỗ sâu ba phân cương độ chữ viết cứng nhắc ký xuống chính mình danh tự ba cấu ngôn ngược đem bút ký tên trùng điệp đặt xuống ở trên bản lần thứ nhất đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được đem cố phồn đẩy hướng nàng tâm tình của người ta gõ gõ tiếng đập cửa bên ngoài một vị trợ lý đem cửa phòng làm việc đẩy ra một cái khe hở thận trọng nói nô tổng lý hội trưởng tại phòng họp nói muốn gặp ngài cấu nôn n h ư ợ c dừng một chút để nàng tới chỗ này đi một lát lý châu nhận u bị trợ lý mời vào cấu nôn n h ư ợ c văn phòng cấu nôn n h ư ợ c để thư ký đem bản hợp đồng cầm ra đi văn phòng bên trong chỉ còn lại hai người thật la lạ nô tổng làm sao sẽ sắc mặt không tốt đâu lý châu nhận u ngồi tại bàn làm việc trên ghế đối diện cha ngơi phí hết tâm tư tại thời khắc cuối cùng để cố phồn tham gia chương trình truyền hình thực tế còn bổ sung một cái mối tình đầu cả mẹo ly à nhà thiết kế ta nghe nói đồng ư dạng lý châu nhận sắc mặt cũng thật không tốt nàng sáng sớm nhận đến cố thừa diệm phát cho nàng chương trình truyền hình thực tế cuối cùng danh sách điểm mở phía sau nhìn thấy cố phồn danh tự có thể nói là vừa mở ra mắt thiên liền sập lý hội trưởng quá lo lắng vô luận là ta vẫn là đệ ta cũng còn không có thông gia kế hoạch cống nôn được nói có thể kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa lý châu nhận u từ túi sách bên trong lấy ra một cái dày phong thư đặt lên b à n đẩy hướng cấu ngôn n h ư ợ c bên kia cấu ngôn n h ư ợ c tiện tay cầm lấy phong thư mở ra nhìn thấy bên trong thật dày một sấp đồ vật hoàn toàn ngoài dự liệu sửng sốt một chút lập tức lại nhét phong thư lý hội t r ư ở n g nàng vẹ mặt nghiêm túc đem phong thư túi đẩy về lý châu nhận u bên kia ngươi lúc trước tình cảnh không tốt làm ra chuyện gì đến ta đều có thể lý giải nhưng xin đừng nên cảm thấy ta cùng ngươi là người một đường cái kia phong thư trong túi để đó mấy tấm từ chỗ tối đập bức ảnh trên tấm ảnh nhân vật chính không hề ảnh hưởng cố thị lợi ích chỉ ảnh hưởng lý châu nhận tư d ụ n Để cố chương thực phồn tham gia chương trình hình truyền người, tế gia lý à làm cố cái có cố hoặc phồn diệp thân ba. Ta không thể làm cái gì, nhưng ta có thể để cố thừa mong nợ đồ vật, nhìn không như chờ mong nợ người mong. ta ta vật, ba, gì, để để l đồ vậy châu nhận u nói xong đem phong thư lại lần nữa đẩy đi qua ta cũng không thích làm loại này sự t ì n h nhưng bây giờ tình hình đổi vị suy nghĩ n h ì n một chút còn không bằng cướp đoạt l ấ y c ố ngôn n h ư ợ c nhìn xem cái kia phong thư túi không khỏi nghiệm ai ta là không nghĩ tới cùng lý hội t r ư ở n g thức hải hợp tác có thể được đến dạng này thành ý không chỉ chừng này ta còn có rất nhiều lý châu nhận thân thể nghiêng về phía trước hạ giọng duy trì có cố thị ta có thể yêu ai yêu cả đ ư ờ n đi cố thị b ả nôn ra thế tin hệ h làm ăn lấy lấy sự tin cậy làm ăn cậy sự gốc, k g có sợ bị ngược ờ i hiện hội hội phát tình, không cần lý hội trưởng, ô, cũng không hy vọng lý hội trưởng, yêu nhà. h trưởng, trưởng, cần cung cũng vọng nôn n sự ô, Cấu Lý Lý ư yêu lời nói gọn gàng dứt khoát lý châu nhận đối đầu cấu nôn n h ư ợ c kiên định ánh mắt từ trong nhìn ra một vệ vượt qua dự liệu lòng ham chiếm hữu nôn tổng phía trước đáp ứng cùng ta hợp tác ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta đứng tại cùng một trận địa đây như thế nào hiện tại xác định ta muốn là cái gì đổi ý chẳng lẽ ngươi so cha ngươi vẫn yêu lo việc nhà nhị thiếu ra sao hả nàng hỏi c ấ nôn ngược đặt ở dưới bàn công tác keo kiệt nắm chặt một lát từng chữ nói ra hắn là đệ ta lý châu nhận thờ ơ cười khẽ ta người này thói quen nghĩ đến nhiều chỉ là thuận miệng nói là của ta cấu n ô n n h ư ợ c thấp giọng mở miệng đ ố n g nhiên d ư ơ n g mắt nhìn thẳng lý châu nhuận vẹn vẹn trong chốc lát liền để lý châu nhuận cảm thấy cố thừa diệp phải cẩn thận một người khác hoàn toàn nôn tổng đ ừ n g đua kiểu này nàng nghĩ lại ý nguyên cho rằng mình cả nghĩ quá rồi đây chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỷ đ ệ cấu n ô n n h ư ợ c cũng không tại cái này vui lửa bên trên làm nhiều giải thích truyền lợi nói thức hải cùng cố thị có hợp tác hai nhà cùng lã nguyện nghệ sĩ cùng nhau tham gia chương trình truyền hình thực tế được cho là ở vào trên một cái thuyền lúc này lý hội trưởng đem những hình này đưa cho ta không thích hợp à. không dối gạt n ô n tổng những hình này trong tay của ta cũng có một phần không tạo nổi sóng gió gì nhiều lắm là cho các nàng tìm một chút phiền phức nhưng ta cũng không có nói muốn làm cái gì chỉ nói là kế hoạch không đổi kịp biến hóa cho nên ta muốn đem biến hóa nắm giữ ở trong tay chính mình đưa cho n ô n tổng cũng chỉ là thành ý hợp tác n ô n tổng giữ lại cũng tốt đốt rụi cũng được ta không quan tâm lý hội trưởng chúng ta hợp tác giới hạn chương trình truyền hình thực tế chuyển ra trong đó đến mức bức ảnh ta sẽ tự mình xử lý một lát cấu nôn n h ư ợ c suy nghĩ đem phong thư trên bản túi bỏ vào văn phòng trong tủ bảo hiểm đồng dạng tại trong tủ bảo hiểm nằm còn có một bản đeo bung ảnh hiện nay lật ra là trong hồi ức nam hải từ non nớt đến lây nô lại đến ngọc thụ lâm phong từng tiếng tỉ tỉ vô số lần để cấu nôn ngược cho rằng một số không vẻ vang tâm tư cũng có thể bị khóa tiến cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng trong tủ bảo hiểm chương hai trăm linh chín có muốn hay không ta chương hai trăm linh chín có muốn hay không ta ánh mắt tại phong thư túi cùng heo bung ảnh ở giữa bồi hồi cấu n ô n n h ư ợ c than nhẹ một tiếng đóng lại kết sát nàng vốn là bởi vì muốn tự tay đem cố phồn đẩy hướng người khác mà tức giận lý châu nhuận mà lại ngay tại lúc này dùng loại này phương thức thử thách nàng cố phồn nếu quả thật bị rất nhanh đào thải ngược lại làm nàng cao hứng chỉ là ngàn vạn không muốn đến khó gãy tình trạng bốn vân đình hoa phủ mười một tòa nhà cố phồn thu thập ra một cái ba lô du lịch trang một chút tắm rửa quần áo vỡ dày còn có sạc dự phòng đèn tin một loại vật phẩm tùy thân mặc dù chủ sự phương sẽ không để bọn hắn trôi qua không thoải mái nhưng hắn quen thuộc dùng chính mình đ ổ vật c điện thoại chấn động cuộc gọi đến biểu thị số xa lạ cố phồn đoán được là tiết mục tổ gọi điện thoại tới thế là có chút khẩn trương kết nối điện thoại n ê hảo đầu bên kia điện thoại trầm mặc hai giây tới cửa tiểu tử ngươi tốt nhất nhanh lên đi ra có mấy phần quen thuộc t ự a n h ư du côn lưu manh trung niên giọng nói người nào à cố phồn nghi hoặc đi đến trong viện mở ra đại môn một chiếc hát sắc xe thương vụ dừng ở cửa ra vào chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra quý n ậ t tiêu nghiêm chân chính hút xì gà mà quý mật tiêu nghiêng hàng sau c h â u ngồi là quý nguyên cần cố phồn cây g â y n lơi dại lên xe a quý mật tiêu không kiên nhẫn t đeo một cúng họng cố phồn giật nảy mình cấp tốc tiến vào trong xe quý quý đạo diễn tốt hắn phản ứng rất nhanh đổi r ộ n g cố thiếu ra như thế nào không cùng ta chào hỏi chỗ ngồi phía sau quý nguyên cần hướng phía trước dựa vào một điểm ánh mắt dính tại cố phồn trên thân lâu như vậy không gặp quý tiểu thư đã lâu không gặp cố phồn mắt liếc quý nguyên cần là một thân đẹp giặt phong cách xuyên đi sâu cạn tông màu nâu phối hợp ô vương váy áo tóc quan dài dải rác mang theo mũ nồi liền nước hoa cũng giống như vậy phục cổ thú vị nhưng giờ phút này cố phồn không dám nhìn nhiều chỉ vì bên cạnh c h â u ngồi quý ngọc tiêu chính nhìn chằm chằm hắn cảm giác như ngồi bàn trông để cố phồn còn không có tham gia chương trình truyền hình thực tế liền đã mồ hôi đồng địa ta tại danh sách bên trên nhìn thấy cố thiếu g i a danh tự ban đầu còn không tin đâu không nghĩ tới là thật là cha ngươi để ngươi tham gia chương trình truyền hình thực tế sao quý nguyên cần hỏi cố phồn gật đầu xem ra chúng ta về sau sẽ thường xuyên gặp mặt chương trình truyền hình thực tế công tác ta sẽ hiệp trợ cha ta quý nguyên cần nói xong tới gần cố phồn nhẹ giọng hỏi thăm cái kia gấu còn tốt chứ hắn có muốn hay không ta cái kia ta hôm nay cần làm cái gì ấy nhỉ cố phồn nói sang chuyện khác bên cạnh quý ngật tiêu lấy ra một phần kịch bản ném cho cố phồn đây là trước ba ngày đại khái nội dung bởi vì cái này đương tiết mục biến số rất nhiều ngoại trừ ngày thứ nhất là cố định ngày thứ hai tình huống đều sẽ tại ngày đầu tiên buổi tối quay t r ụ kết thúc phía sau tiến hành cuối cùng bàn bạc ngươi trước nhìn xem đem quá trình ghi nhớ hiện tại chúng ta đi quay t r ụ căn cứ quay t r ụ căn cứ báo trước quay c h ụ là đã định ra tới rồi sao lúc nào chính thức quay c h ụ cố phồn một bên nhìn xem kịch bản một bên điều động chính mình toàn bộ chỉ số q đến phản ứng quý mật tiêu lời nói không sai báo trước phương án đã sớm ra nhưng còn cần chúng ta mấy cái đạo diễn cùng chủ sự phương người phụ trách cùng nhau thương nghị một cái chi tiết báo trước chính thức thu lại giờ giờ lờ tại mười ba hào quay chụp xong xuôi từ chế tạo tổ tiến hành xử lý mười bảy hào thông báo các đại xã giao bình đại cũng chính là nói danh sách bên trên những người khác cũng tại cố phồn thử thăm dò hỏi một câu lại đối đầu quý mật tiêu dò xét ánh mắt người gấp như vậy hỏi thăm là muốn gặp đường ra tiểu thư quý mật tiêu hừ lạnh một tiếng cái này nửa đường hôn sự thật đúng là hợp ngươi tâm ý cố phồn không muốn để cho người khác biết chính mình đối kiểu y thể lam từng có tâm tư không biết nên giải thích như thế nào quý n g ậ t kiêu h i ể u lầm chỗ ngồi phía sau quý nguyên cần ho nhẹ một tiếng nhắc nhở dựa theo phương án nội dung dê một m mờ cùng z giờ lờ báo trước thu lại sẽ cùng làm mọi người tách ra cho nên ngươi tại chương trình truyền hình thực tế chính thức bắt đầu phía trước không gặp được các nàng đến mức mặt khác là người nam một tổ nữ một tổ thu lại cũng là tách ra ta đã biết cố phồn nghĩ thầm vẫn thật là chỉ có thể chờ đợi đến tiết mục bắt đầu mới có thể nhìn thấy kiểu y t lam vân hạc t、so so、bởi q vì hắn năm ngoái trong bóng tối giúp quý vân hạc giải quyết phòng ăn sự tỉnh quý vân hạc nguồn kinh tế chậm rãi ổn định lại lại thêm từ thôi nhiễm nơi đó kiếm được không ít thể lượt tiền quý vân hạc ăn mặc chi phí tạm thời không có vấn đề liền tính cùng thôi nhiễm tách ra có hắn đưa hai cái mẹo có tại tâm tình cũng hẳn là sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp nhưng lúc trước bị người nhà vứt bỏ bóng tối mãi mãi đều tại tựa như ồ lì ổ cùng lì lì đều không thể quyết được ngày đó mưa có nhiều l ệ n h vậy liên tốt quý mật tiêu nghe ra cố phồn ý tứ trong lời nói trong lúc nhất thời không mặt mũi nào hỏi nhiều nữa cái gì một số thời khắc không có so sánh vĩnh viễn không biết t r i n h lệnh từ khi quý phong hòa dung không được quý vân hạc đem quý vân hạc đổi ra nhà về sau hắn cho dù cực lực bồi dưỡng quý phong hòa cũng thể s á c tinh thần điều bệnh năm nay vốn là bận rộn hắn thực tế không thể nhị được nữa đem quý phong hòa lưu vong đến nước ngoài học tập chỉ là bên cạnh không có nhi từ thân ảnh hắn thường xuyên nhớ tới trước đây quý vân hạc ở bên người thời điểm quý vân hạc tư duy linh hoạt gặp chuyện hiểu được biển báo biết thật nhẫn đối với hắn bản giao học tập nhiệm vụ cũng sẽ nghiêm túc hoàn thành mặc dù chưa nói tới giống cố phồn dạng này thiền tư chắc tuyệt đầu góc xuất chúng nhưng tối thiểu nhất nghe lời sẽ không tại bên ngoài cho hắn gây chuyện lên đường đi Động đạo một xuân căn diễn phương người ngồi quanh bàn, còn tâm trụ trở trách vây mùa mấy m quay phụ cứ. Chủ cái có Phó về. sự quý nguyên cần không kịp chờ đợi cùng mọi người giới thiệu bên cạnh cố phồn sáng sớm liền tiếp vào thông báo có thể tính nhìn thấy mặt mau tới đây ngồi chúng ta ngay tại trò chuyện báo trước sự tình tổng đạo diễn vây tay ra hiệu cố phồn đi sang ngồi bên cạnh người phụ trách rất có ánh mắt theo thứ tự rời vị trí cho cố phồn cố phồn muốn cự tuyệt cũng không có biện pháp đành phải kiên trì đi qua ngồi nghiêm chỉnh trong dư quang đều là ở đây mấy người ánh mắt hình tượng thực là không t ồ i a chỉ bớt quá như thế nào xuyên cái này một thân tới một vị trang tạo sư đánh giá cố phồn trên thân quần áo ở nhà vẫn là chó con đồ án đi gấp liền không đổi cố phồn giày bên trong chân bắt đầu gãy đất cái k i a lão nhà giàu mới nổi liền thay quần áo thời gian đều không cho hắn các ngươi thương lượng song chi t i ế t s a o quý mật tiêu nhìn xem trên bàn bị vòng vòng v ẽ tranh phương án chương hai trăm m ư ơ i chó con phu chương hai trăm m ư ơ i chó con phu bởi vì là báo trước nhà thời lượng rất ngắn khán giả nhìn thấy sau đó còn phải đợi ba ngày ý nghĩ của chúng ta là tận lực ít lộ ra nội dung giữ lại đầy đủ chờ mong cảm giác để kỳ thứ nhất mọi người đứng tại sau tấm bình phong nữ đoàn trước đó biểu hiện ra tập luyện tốt đoàn thể vũ đạo mặt khác làm người làm mấy cái độ khó thấp vũ đạo động tác để khán giả nhìn bình phong bên trên c á c hình tổng đạo diễn nói không sai ý nghĩ quý mật tiêu sắc mặt bình thản tổng đạo diễn yên lòng vậy liền như thế định lần sau đừng suy nghĩ quý mật tiêu đem phương án hướng trên bàn ném một cái quý đạo diễn đây là lại có cái gì cao kiến tổng đạo diễn sắc mặt có chút không vui nhưng vẫn là một bộ khuôn mặt tươi cười cố phồn bị hai người kẹp ở giữa cánh mũi ở giữa tràn ngập mùi thuốc súng hắn phía trước từng có hiểu rõ hắn nhớ tới lên đường đi động tâm mùa xuân phía trước mấy quý tổng đạo diễn cũng không phải là vị này xem ra đệ bắt quý nhiều vị phó đạo diễn quý ngật tiêu ban đầu tổng đạo diễn biến thành giống như quý ngật tiêu phó đạo diễn khó trách sẽ có bất đồng cao kiến chưa nói tới ta chỉ là có một chút nghi vấn đệ bắt quý nhân số so hướng kỳ nhiều báo trước thời lượng ngắn theo lý thuyết chúng ta có lẽ thương lượng như thế nào trong khoảng thời gian ngắn biểu hiện ra nhiều nhất đặc sắc hình ảnh nhưng ngươi liền để khán giả nhìn cái ảnh vậy cái này là báo trước chợ đâu quý ngật i ê u hai ngón tay kẹp lấy xì gà nhịn không được bạo câu thô không khí nháy mắt tiến tĩnh bầu không khí hơi có vẻ nặng n ề một bên quý nguyên cần ngăn đến chậm hậu chi hậu giác đụng đụng nhà mình lao c h a cánh tay quý n g ậ t tiêu nhổ ngụm vào khói không lắm để ý dù sao hắn tự nhận thực sự nói thật quý đạo diễn cảm thấy làm như thế nào biểu hiện ra hướng kỳ tổng đạo diễn ngồi tại biên giới chủ động mở miệng hỏi thăm cái này rất giản đàn a quý n g ậ t tiêu khuỵu tay một cái cố phồn ngươi nói ngần ngươi cố phồn một nháy mắt cảnh giác xem cpu cấp tốc khởi động suy nghĩ nói giữ lại chờ mong cảm giác không thể quá độ dấu cũng không thể quá độ lộ ra nếu không liền che mặt ai đối rồi cùng ta nghĩ cùng nhau đi quý mật tiêu vui mừng trùng điệp vỗ vỗ cố phồn sau lưng cố phồn mặt lộ m ỉ m cười thực tế hồn đều muốn bị đập ly thể quý nguyên cần lặng lẽ từ phía sau ngăn lại quý mật tiêu bàn tay c ù n g cố phồn ánh mắt c u ố n quýt một khắc cách đó không xa mấy cái nam làm người không hiểu cảm thấy chương trình truyền hình thực tế còn chưa bắt đầu liền có mấy phần cạnh tranh ý vị chỉ che mặt lời nói j một m cùng z g l fans hâm mộ vài phút liền có thể nhận ra ai là ai à, trong đó một vị nam làm nhân đạo liền muốn giao cho trang tạo tổ j một thử nghiệm z g l phong cách đến tiến hành trang tạo z h g lờ thử nghiệm j một m mở phong cách lần này báo t r ư ớ c là khai hỏa đ ể bắt quý phát súng đầu tiên hai bên nữ đoàn vũ đạo phong cách cũng cùng các nàng hướng kỳ khác biệt cùng đài dưới tình huống che kín mặt liền tính khán giả còn có thể nhận ra cũng sẽ chỉ cảm thấy kinh hỷ gì vui là không vì đâu quý mật tiêu nói vậy bộ đã sớm tiết lộ lần này là hai cái nhiệt độ bạo tạc nữ đoàn tham dự tiết mục cho nên đương nhiên muốn biểu hiện ra năng khiếu để đám fan s hâm mộ nhìn thấy muốn nhìn đúng ta cũng cảm thấy dạng này có thể đến mức tổng đạo diễn nói các hình cũng có thể áp dụng dù sao là mọi người không có chuyên nghiệp tập luyện so với cương ép biểu diễn chẳng bằng thu lại mấy cái c ắ t hình hình ảnh xem cái tại báo trước bên trong quý nguyên cần cho đủ tổng đạo diễn mặt mũi đồng thời nàng đặc biệt không có nói đến tiếp sau đào thải nhân viên sẽ từ làm người bên trong tuyển chọn chỉ đập cắt hình sau đó người nào bị đào thải cũng không đến mức để báo trước quá xấu hổ mấy vị người phụ trách cùng tổng đạo diễn suy nghĩ một lát gật gật đầu thỏa hiệp vậy ta để đạo cụ tổ chuẩn bị che mặt đồ vật chuẩn bị kỹ càng liền có thể bắt đầu thu lại tổng đạo diễn nói đã cho các ngươi chuẩn bị xong quý mật tiêu để đi theo trợ lý đưa đến một cái dương chỉ đạo là mặt nạ đến lúc đó để các nàng tùy ý chọn hắn nhưng là hiện đi một chuyến bán buôn thị trường bán buôn một dương quý nhất sân khấu mặt nạ rất phù hợp lần này tổ hợp vũ đạo phong cách quý đạo diễn thật sự là vất vả tổng đạo diễn ngoài cười nhưng trong không cười t hướng kỳ tổng đạo diễn ngược lại là tâm phục khẩu phục nguyên bản đối quý ngật kiêu cái này bất động sản nhà giàu mới nổi không ôm hy vọng không nghĩ tới quý ngật kiêu là thật có mấy phần đạo diễn thiên phu ở trên người không khổ cực tổng đạo diễn trước hết để cho người liên hệ hai cái nữ đoàn tới thu lại đi quý ngật kiêu nói tổng đạo diễn rất nhanh để nhà sản xuất đi cho d một m ở cùng z ờ là người đại diện gọi điện thoại mấy vị kia nam làm người trước đến đập tắt hình đến cái người cho cố phồn làm một chút trang tạo tổng đạo diễn nói không cần quý ngật tiêu lại ngăn cản nói chỉ là c ắ t hình m à thôi vốn là không nhìn thấy người có thể tại c ắ t hình bên trên nổi b ậ t khác biệt phong cách là tốt nhất ta nhìn cố phồn hôm nay cái này thân là được rồi cố phồn chỉ chỉ chính mình c h o con quần áo ở nhà tổng đạo diễn khó mà nói cố phồn trang phục không tốt cũng lời tại loại này việc nhỏ bên trên cùng quý ngật tiêu lãng phí miệng lưới quay phim chuẩn bị hắn tức giận kêu một c ú họng quay phim đ ồ n ộ i trang vụ cùng với ánh đèn tổ lập tức công việc lưu bù lên bởi vì nam làm người đập nội dung rất giản đan rất nhanh liền chuẩn bị thỏa đáng cũng còn tốt là tại sao tấm bình phong cố phồn không có khẩn trương như vậy bị chỉ đạo làm mấy cái động tác đơn giản về sau nam làm người bộ phận liền thu lại kết thúc không sai quý ngật tiêu nhìn xem máy quay phim bên trong bắt mắt nhất đạo kia cắt hình trang t ạ o sư đặc biệt đem cố phồn cầu cầu quần áo ở nhà cái mũ đ e o lên cái kia chó con lỗ thai dựng thẳng cố phồn chỉ là lười biếng tại sao tấm bình phong đi vài bước so với mặt khác nam là người có thể nói là khắc sâu ấn tượng khuyên nữ loại này gọi là cái gì nhỉ quý ngật i ê u nhớ không nổi mạng lưới từ ngữ hỏi một câu bên cạnh quý nguyên cần quý nguyên cẩn kích động nói cho con phu chờ một lúc hai cái nữ đoàn tới thu lại báo trước các ngươi hôm nay trước tiên có thể trở về nhớ tới mau chóng đem vật của ta muốn chuẩn bị kỹ càng mỗi người một phần tổng đạo diễn đối cố phồn cùng mặt khác mấy cái nam làm người nói cố phồn gặp quý mật tiêu cùng quý nguyên cẩn còn tại quay chụp trong căn cứ vội vàng không có đi quay dày thu lại xong liền đi ra quay chụp căn cứ ai ngươi nghĩ kỹ như thế nào chuẩn bị sao một cái nam làm người chủ động tại cửa ra vào cùng cố phồn đáp lời cố phồn lắc đầu đối phương tới gần hạ giọng kiêu kỳ giống như họ thăm đến cùng ai vậy có thể đem hàn ra vị kêu dòng đ ộ c đinh bắt đi để ngươi đi vào thật không sợ xui xẻo à. cố phồn không nói chuyện nghĩ thầm cũng không phải là hắn đem hàn cảnh rượu bắt đi chưa nghĩ ra liền từ từ suy nghĩ đi nam tử không tiếp tục nói cái gì ngồi cửa ra vào tài xế xe sang trọng rời đi mấy vị khác làm người cũng đều lái xe lái xe ngồi xe ngồi xe cố phồn tại cửa ra vào ngốc đứng một lát sửng sốt quý n g ậ t i ê u chở hàn đến hắn cũng không có lái xe tới a tùy tiện ngăn chiếc xe lời nói hắn bộ quần áo này bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lấy điện thoại ra cho lo việc nhà tài xế gọi điện thoại điện thoại chấn động chương ố p ồ n đ thoại còn hai đi ra, một trăm h đánh liền Cố gọi đến biểu thị, sờ sờ kiệt ca một a hiện tại mươi theo một ta, ta làm nụ âm thanh vào bên hai. Trưng 211. nàng đáng yêu sáu tiểu chỉ đâu chương hai trăm một mươi một nàng đáng yêu sáu tiểu chỉ đâu tổng đạo diễn nói mỗi người đều muốn chuẩn bị một tâm chính mình không lộ mặt bức ảnh cộng thêm một câu chính mình đối yêu cái này chưa lý giải hắn liền tính bãi đủ trang một chút cũng có thể báo cáo kết quả nhưng khó liền k h ó tại hắn là muốn chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất đào thải người thứ này đến hướng n g uy rồi chuẩn bị nhưng lại không thể hỏng bét quá rõ ràng bị tổng đạo diễn bắt bỏ có thể là ta cảm giác có chút không thoải mái thẩm h u y ễ n a n nói ngay vậy cố phồn có chút lo lắng vội hỏi thân thể không thoải mái chỗ nào rất nghiêm trọng sao ta nói không ra chính là không thoải mái ta muốn ngươi bồi ta thẩm hình như thật không thoải mái giống như cái kia ngươi đem vị trí phát cho ta đi cố phồn rất sợ thẩm huyễn a n như lần trước đồng dạng đem chính mình làm tiến bệnh viện t h ố t ta chờ ngươi nha thẩm huyễn a n cúp điện thoại lập tức cho cố phồn phát đi vị trí quả nhiên là cố phồn hiện tại vị trí quay t r ụ căn cứ cố phồn không có trực tiếp đi vào mà là tại quay t r ụ căn cứ phụ cận chờ một hồi mãi đến ở phía xa nhìn thấy năm chiếc xe thương vụ lái vào quay t r ụ căn cứ khu vực trên xe lục tục đi xuống người chính là j một m cùng zl hai cái nữ đoàn là đồng thời đi mười hai người còn có người đại diện cùng trợ lý cố phồn gặp một đám người tiến vào quay t r ụ căn cứ cái này mới đi vào theo quá nhiều người hắn đến toa l é t phụ cận mới cho thẩm huyện an phát thông tin an an ngươi đã đến đến bay t r ụ bên này nha nhìn ta khiêu vũ nghe đến thẩm huyện an gửi tới giọng nói cố phồn rất m a u trở lại khôi phục giản đan quá nhiều người ta tại nơi hẻo lánh nhìn xem ngươi liền tốt bởi vì j một m sáu người muốn đ e o che chắn toàn bộ mặt sân khấu mặt nạ cho nên cũng không cần ngoài định mức trang điểm trước thời hạn làm tốt kiểu tóc mặc trang phục liền có thể trực tiếp thu lại mà z giờ lờ bên kia muốn bắt t r ư ớ c dê một m liền lấy dùng dê một m phía trước buổi hòa nhạc quốc chiều chủ đề che mặt mặt nạ phần lớn là mạng che mặt trang phục bên trên cũng tăng thêm cổ trang nguyên tố huyễn a n cho ai phát hẹn trả đâu lạc h ì n h tham gia náo nhiệt giống như nhô đầu ra tới thẩm huyễn a n nói thẳng là cố phồn ta để hắn đi theo ta cố phồn cũng tới chỉ ánh tâm một mặt di mẫu cười một cái điện thoại liền đến hai n g ư ờ i cái này hòa vào nhau khác nhau ở chỗ nào nhiều người ít nói chuyện lăng sương hàn thấp giọng nhắc nhở lấy chọn mặt nạ à z giờ l bên kia cũng nhanh chuẩn bị xong tuân mệnh đội trưởng ta muốn tiểu hồ ly mặt nạ c h ỉ ánh tâm dẫn đầu từ thùng giấy bên trong cầm cái kim sắc hồ ly hình dạng mặt nạ trực tiếp đeo lên quý mật tiêu mua cái này một nhóm sân khấu mặt nạ đều là phát sáng kim loại sắc chỉ có thể nhìn xuất động vật hình dạng đeo lên rất xuất khí giống z g ờ lờ phía trước sân khấu phong cách gợi cảm nhiệt liệt lần này j một m chuẩn bị vũ đạo cũng giống như vậy lấy hip hop làm chủ xin tước sĩ、si、múa cùng máy móc múa thẻ điểm cảm giác tiết t ố u mạnh phối hợp xì、si、bở phong cách g á m sắc trang phục cùng kim loại phát sáng sắc mặt nạ có thể nói là từ nguyên lai、like、đầy nhiệt tình chính năng lượng mỹ thiêu nữ biến thành đều nhịp nhân vật phản diện khớp ơ cái này nửa vòng tròn lỗ còn thật đáng yêu ngu xanh từ thùng giấy bên trong chọn lấy cái gấu nhỏ mặt nạ thoạt nhìn là một đám mặt nạ bên trong nhất dịu dàng ngoan ngoãn vô hại hoa hoa còn có con thỏ nhỏ ta muốn con thỏ nhỏ rồi thích nhất con thỏ nhỏ đường r ụ c l i ế c nhìn cái kia phát sáng hồng nhạt hai thỏ mặt nạ không kịp chờ đợi đ e o lên cái này rất đặc biệt ta muốn cái này lạc huỳnh cầm cái m a i con nữ mặt nạ hiệu lô hai rất lập thể sừng hiệu rất dễ thấy phía trên còn mang theo hai chuôi sáng long lanh trang sức rất tinh xảo thẩm huyễn an liếp nhìn ba người trong tay mặt nạ lại tại thùng giấy bên trong nhìn lướt qua chọn chúng một cái phát sáng từ kim thuộc n t ù n giấy g bên trong còn lại mặt nạ còn dư lại không có mấy lăng xương hàn cuối cùng chọn lựa cầm lấy một cái màu bạc sói con mặt nạ mang lên mặt thử một chút mặt nạ nơi miệng là một cái ngược lại t r a n g khuyết giống như cười sâu xa lăng lăng t h ỉ cái này rất đẹp trai đường dục trong mắt tràn đầy kinh hỉ thật ấy thái quần tay thế mà không một chút nào không hài hòa có lẽ là bởi vì lăng xương hàn trên thân cỗ kia lạnh thấu xương khí tức ngu xanh cũng cảm thấy cái này hình sói mặt nạ rất thích hợp lăng xương hàn lúc này cửa bị lời ra chuẩn bị xong liền đi ra tôi nhiễm đang u ố n thúc g ụ c mấy người lại vô ý thức sửng sốt một chút chỉ thấy sáu người toàn bộ đều mặc thống nhất phong cách trang phục chỉnh thể ám s ắ c có chút con nơi g ư bút khóc huyên tương lai sắc thái mang theo các biệt động vật hình thức kim loại phát sáng sắc mặt nạ cùng nhau nhìn hướng cửa ra vào thôi nhiễm giống như là sáu cái đằng đằng sát khí bt khóa chặt mục tiêu thôi nhiễm thậm chí mắt liếc số nhà xác nhận không có đi sai đến z g l bên kia nàng đáng yêu dê một m 6 tiểu chỉ đâu quay phim tổ ánh đèn tổ chuẩn bị âm nhạc tổng đạo diễn cầm loa phát thanh kêu một c ú họng nơi hẻo lánh cố phồn nhìn hướng quay trụ căn cứ sân khấu bên trên bởi vì tất cả mọi người đang bận chuẩn bị chuẩy thu lại theo n trường yên ĩ lại, đ như á n h âm u tim đập điện tử âm nhạc khúc nhà dạo mang theo mặt sói cố lăng xương hẳn xô lô một đoạn tiêu chuẩn máy móc múa hấp dẫn cố phồn cái này vị thứ nhất người xem ánh mắt có lẽ là bởi vì cuối cùng túi đầu đầu động tác cái k ê u một bạc sói con mặt nạ tại khúc nhạc dạo sắp kết thúc lúc trượt xuống dưới rơi xuống một điểm âm nhạc vẫn còn tiếp tục lăng x ư ơ n g hàn phản ứng rất nhanh lâm thời lại tăng thêm cái túi đầu động tác đem đầu thấp đến mức càng sâu mượn dùng d ừ n g ở giữa không c h u n g phía trước tay đem mặt nạ giúp đỡ đi lên làm dây một chủ b à i hát một đoạn giai điệu vang lên sân khấu ánh đèn đ ỗ n g nhiên sáng lên mặt khác năm vị mang theo mặt nạ thân ảnh cũng đập vào mi mắt dây một em mở phá vỡ phía trước trình tể vũ đạo thông thường mỗi người đều lấy xê vị lăng sương hàn làm chủ dùng khác biệt vũ đạo động tác kẹp lấy giống nhau tiết ấu sân khấu cấp cố phồn hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới mặt nạ này nằm tại thùng giấy bên trong không đáng chú ý đeo lên sau đó như thế khốc huyễn chỉ là hắn trong lúc nhất thời nhìn không ra mang theo mặt nạ người phân biệt đều là người nào sân khấu bối cảnh hiệu quả thay đổi có ngược lại người chữ d một m sáu người hướng về sân khấu tả hữu vai diễn t ă n g h ầ n ra sân khấu s á m xịt một cái trước mắt phía sau giàn giáo dâng lên mặc màu đỏ hệ quốc triều trang phục zr l sáu người lấy quốc gió tước sĩ múa cùng một lần nữa tụ lại d một m m tiến hành vũ đạo phối hợp sân khấu bên trên ám sát bên trong tăng thêm một vệ mỹ lệ hồng r é lờ sáu người che chắn trang sức năm người đều làm ạ n g che mặt cùng mặt màn còn có che kín hơn nửa mặt cổ điện mặt nạ chỉ có xe vị người khác biệt không những dùng ám sát mạng che mặt c h e bên dưới nửa gương mặt hai mắt còn che một tầng sa mỏng bịt mắt nhảy nơi hẻo lánh khán giả bằng chúng cố phồn nhìn đến hai mắt tỏa sáng lại sáng lên vị tiêu che mắt nữ sinh màu da muốn so những người còn lại sâu một điểm giống như là rất khỏe mạnh màu lúa mì trang phục bên trên lấy quốc triều làm cơ sở tăng thêm dị vực phong tình không có chút nào không hài hòa cảm giác còn đặc biệt hút con ngươi nhưng bởi vì bị mắt nữ sinh này vẫn đứng tại chính giữa sân khấu x ê vị vị trí chỉ có biên độ nhỏ biến hóa chỉ là nhìn không thấy dưới tình huống thân thể động tác góc độ vẫn như c ũ đều rất tự nhiên chương 212. phòng nghỉ gặp chương 212. phòng nghỉ gặp nửa đoạn sau vũ đạo z g l cùng dê một em mở hô động nhiều một cách đặc biệt có khi đỡ lên bảng có khi ngực dàn lưng mặc dù là tiểu nhân tiếp xúc nhưng giống như là đang thử thăm dò cái nào đó giới hạn thế cho nên phần sau c h ẳ n g nhìn thấy người tâm hoảng sợ thật lớn tức giận vũ đạo cố phồn nghĩ thẩm hắn hoàn toàn ngoài dự liệu cho rằng sẽ là thường thường không có gì l ạ hiện trường biểu diễn kết quả vậy mà xuất sắc như vậy kim loại cùng xí b ở va chạm quốc triều tức sĩ h i ệ học cùng máy móc còn không có hậu kỳ xử lý liền nhìn thoải mái chỉ thấy vũ đạo cuối cùng tại hàng phía trước có ngược lại chữ nhân đội hình d 1 ộ t m ở ngồi s ồ m người xuống để hàng sau z giờ l 6 người tiến hành cuối cùng kết thúc họ sơ bối cảnh tấm hướng một mảnh trên b i ể n minh n g u y ệ n phong cảnh vừa vặn đối ứng hợp tác thức h ả i cùng l ã nguyệt màu lúa mị ra thịt nữ tử đứng tại trung ướng nhất che mắt xa lạng yên theo lập thể tinh xảo khuôn mặt trở xuống một đôi yêu mị hồ ly mắt tại dưới đèn chiếu là phát sáng con ngôi màu và nóng xung quanh vẽ lấy kim sắc đường cong nồng hậu dày đặc cổ vực phong cách nhìn thẳng ngay phía trước cơ vị lạnh leo khí tức nguy hiểm hận không thể xuyên thấu màn hình t ấ ổ n g đạo diễn tiêu rừng còn tại nhìn xem sân khấu phương hướng cô phồn không như lệnh bị cái k i a chính giữa sân khấu nữ tử liếc qua vẹn vẹn một cái tựa như đối mặt một đầu hắc bị mắt v à n g rắn trong phút chốc bị c u ố n lấy thân thể chỉ có thể mặc cho đối phương phun lưới liếm lắp h ắ n một ngụm cô phồn nhất hầu giật giật tại tiếng ồn ào trung bình khôi phục chính mình kịch liệt tim đập trên đài trước nghỉ ngơi một cái tổng đạo diễn quay đầu hỏi quay phim đoàn đội cuối cùng này che mắt x rơi liền rơi cũng không phải là chứng rối loạn ám ảnh c ơ ỡ chế toàn bộ hành trình đều như thế hoàn mỹ một lần qua đi quý ngật tiêu nói xong gặp tổng đạo diễn im lặng tại nguyên chỗ cho rằng đối phương đồng ý thu công giao hậu kỳ hắn kêu một tiếng trực tiếp để quay trụ căn cứ dưới người ban dù sao sau cùng xa trở xuống hắn thấy xem như là niềm vui ngoài ý mớn cặp mắt kia đang giá bị đập xuống tới dê một m mờ cùng z giờ lờ nghe thấy quý ngật tiêu lời nói bởi vì một lần qua mà tâm tình thật tốt thẩm h u ễ n an vừa xuống đài liền cầm lên điện thoại cho cố phồn phát đi hẹ chặt phòng nghỉ gặp sân khấu biểu hiện không t h a từng cái đơn sách đi ra đều có thể hát có thể nhảy thích doãn lấy xuống mạng che mặt đối mang theo mặt sói cố lăng sương hàn hữu hảo cười một tiếng lăng sương hàn không nói chỉ là gật đầu thừa nhận dê một em ở đội viên ưu tú biểu hiện mang theo m è o hình mặt nạ thẩm huyền an tiến lên nhìn hướng thích doãn sau lưng rét giờ lờ đội viên cũng vậy à các ngươi người cũng rất dễ thấy sớm định ra phương án bên trong cũng không có người nào đó đeo kim sắc kính sắc trọng dùng s a che mắt t r a n g tạo h i ệ n nhiên là lá nguyệt n g người cùng đạo diễn tổ lén lút trò chuyện phía sau thêm thôi nhiễm ho nhẹt nhắc nhở thẩm huyền an sau đó đôi z é l người đại diện lên tiếng chào hỏi chúng ta thu thập một chút liền chuẩn bị đi chờ một lúc còn có mấy cái đại ngôn muốn đợi mười chín hào gặp z é l người đại diện nói bởi vì hai mươi hào là chương trình truyền hình thực tế chính thức thu lại thời gian mọi người muốn trước thời hạn trình diện cũng chính là mười chín hào buổi tối muốn tới sân bãi ở lại chuẩn bị sáng sớm ngày thứ hai bắt đầu thu lại nhìn xem z é l người trở lại phòng nghỉ thôi nhiễm nhìn hướng thẩm huyền an người cái này miệng a nàng vừa tức vừa bất đắc dĩ kéo qua thẩm huyền a n cái cổ hạ giọng suốt ngày củng cố phồn đánh ba như thế nào không học một chút hắn cần luôn thật n ữ nhiễm tỷ ngươi vẫn là đường rời bỏ khu mười hai cái kia giả thiếu ra tính tình đều bị lớn thẩm huyễn an lẩm bẩm nàng cho rằng thôi nhiễm trong công tác sinh ra một số khó chịu cảm xúc nên tìm một chỗ phát tiết một chút cong tôi nhiễm đưa tay vũ một cái thẩm huyễn an mặt nạ trên mặt đi phòng nghỉ thu dọn đồ đạc về nhà lại giáo dục ngươi a thẩm huyễn an đang muốn cùng dê một em mở còn lại năm người rời đi cười toe toét m ấ y mắt một em mở đợi lát nữa đi tổng đạo diễn gọi lại mấy người chính thức quay chụp còn có chút việc muốn dặn dò các ngươi tới ngay một cái nhìn thấy quý đạo diễn cũng còn chưa đi thôi n i ễ m ánh mắt ra hiệu mấy người đi qua sau đó đem lăng x ư ơ n g hàn kéo đến một bên để các nàng ở chỗ này nghe đi lăng lăng ngươi đi phòng nghỉ đem các nàng bao lấy tới và không đợi chút nữa đập đại ngôn không còn kịp rồi thôi nhiễm nói một là cái này mặt nạ sự tình chờ chính thức quay chụp thời điểm các ngươi trước mang ở trên người z giờ lờ các nàng cũng đồng dạng đạo diễn cùng dê một em m năm người rông dài được ta hiện tại đi lăng x ư ơ n g hàn hướng đi phòng nghỉ cùng lúc đó nhận đến thẩm h u y ệ n an thông tin c ố phồn trước đến mang theo dê một em m nhãn hiệu phòng nghỉ giống như là đang vân vân người riêng tư gặp cô phồn liền đèn đều không có mở hắn liền ngồi trên ghế chờ đợi trong lòng hồi tưởng đến vừa rồi sân khấu bên trên mười hai người bộ dạng mặc dù hắn không nhận ra được cái nào là thẩm huyết an nhưng nhìn động tác từng cái đều rất có lực lượng rất có tinh thần nhìn không ra ai là nói thân thể của mình không thoải mái thẩm huyết an cách cách. cố phồn nghe đến cửa bị mở ra âm thanh lại quay đầu người kia mở đèn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau lăng sương hàn còn không có hái mặt nạ cố phồn nhìn thấy cái kia màu bạc sói con mặt nạ sửng sốt một chút an an hắn thử thăm dò hỏi lăng sương hàn không nói gì dưới mặt nạ con mắt nhìn xem cố phồn sau đó đẩy lên cửa Thấy đối phương đứng tại phương đối đứng cố h ỗ bất động, c phồn còn tưởng rằng huyện an thẩm t âm n không thể thoải á i thanh ế là lập tức đi tới. Không phải tức tới. thân thể đi nói thoải mái Không không s o Ta xem một chút, là thế xem là à Là o mệt đến nhẹ ô i phục phồn thanh h Cố tốt. n âm nhàng tại lăng x ư ơ n g hàn nghe tới rất có ô nu nàng đoán được cố phồn đang chờ thẩm nguyễn an cũng đoán được thẩm nguyễn an c ù n g cố phồn hẹn gặp địa phương chính là gian này phòng nghỉ nhưng nàng lại không hề nói gì đi vào phòng nghỉ bên trong dọn dẹp mấy người bao người như thế nào không để ý tới ta cố phồn theo tới tại lăng sương hàn bên cạnh tả hữu dò xét truy hỏi đến cùng chỗ nào không thoải mái ta chính là sợ n g ư ơ i như lần trước đồng dạng và ở bệnh viện mới đến nhìn ngươi cách cách cách đồng nhiên phòng nghỉ truyền ra ngoài đến tiếng đốt chân lăng xương hàn nghe thấy âm thanh đảo mắt một vòng phản ứng rất nhanh một tay kéo lên cố phồn cố phồn còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì liền bị đẩy tới bên cạnh trong tủ quần áo cách cách chỉ nghe cửa phòng nghỉ ngơi bị mở ra cố phồn nghĩ hoặc tại sao phải trốn nô lời còn chưa dứt lăng xương hàn liền bưng kín miệng của hắn đi vào thức tủ quần áo lớn bên trong rất rộng rãi hoàn toàn có thể chứa đựng hai người chương hai trăm mười ba nhẹ nhàng h ô n một cái chương hai trăm mười ba nhẹ nhàng h ô n một cái màu bạc sói con mặt nạ gần trong c ă n g tấp tủ quần áo khe hở xuyên thấu vào một tia sáng tại trên mặt nạ chiết xạ thành lanh quang thẩm h u y ệ n an hôm nay như thế nào là lạ cố phồn trong lòng suy nghĩ cánh mũi ở giữa người được một trận quen thuộc hương là tuyết tùng sao không biết có phải hay không trong tủ quần áo trên quần áo cũng dính lấy mùi loạn hắn cứu giác hắn mơ hầu nghe được lại hình như không có nghe được phía ngoài tiếng bước chân bồi hồi ở phòng nghỉ bên trong cố phồn xuyên thấu qua tủ quần áo khe hở đóng lại một con mắt nhìn thấy đứng ở phía ngoài người cũng mang theo mặt nạ chỉ bất quá từ cái kia hai cái hình tam giác trạng lỗ thai hình dạng không khó coi ra là nệ cổ bị xù mặt nạ đây cũng là người nào cố phồn đem ánh mắt rơi vào trước mặt mặt sói cố bên trên đối phương rời đi che lấy miệng hắn tay sau đó tại cái kia mặt nạ mỉm cười bên trên làm cái im lặng động tắt tay ra hiệu hắn chớ có lên tiếng Kết, điện thoại chấn động cố phồn hô hấp trì trệ vô ý thức túi đầu nhìn t ú i quần phát hiện âm thanh đầu nguồn không tại trên người mình lúc hắn nhẹ nhàng thở ra chính mình, dọa chính mình. sau một khắc chuyển đến tiếng động phía ngoài thẩm h u y ệ n an cầm lấy trên bàn điện thoại nhìn một chút khóa vách tre trên giấy c h ứ n g ố c liếc trong tủ quần áo cố phồn cái này mới hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình mới vừa rồi bị đẩy tới tủ quần áo đem điện thoại quên ở phòng nghỉ trên bàn cố phồn có chút vô tội nhìn hướng mặt x ó i cố lăng xương hàn trên mặt nạ nụ cười lộ ra có mấy phần bất đắc dĩ tựa hồ mang theo một viên giọt mồ hôi to như hụt đ ầ u nhưng cũng có tốt phía ngoài thẩm h u y ệ n an tựa hồ cũng không phát giác tủ quần áo khác thưởng cầm điện thoại đi ra phòng nghỉ hình như đi cố phồn nghe thấy tiếng đóng cửa về sau mới nhỏ giọng mở miệm mặc dù không biết vì cái gì muốn trông tránh nhưng vừa rồi bọn hắn tại trong tủ quần áo tình hình thực tế không tiện để người khác nhìn thấy thấy thế nào đều giống như một loại nào đó tờ l a y thật b u ồ n b ự c mau đi ra cố phồn đang muốn đẩy mở cửa tủ treo quần áo tay lại bị mặt sói cô nắm chặt mờ tối hắn cảm giác được đối phương tới gần cố phồn nghi hoặc mà nhìn xem đối phương nhìn không được nói thẩm huyên an người hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra vừa dứt lời mặt sói cố cầm tay của hắn chậm rãi đem ống tay áo của hắn trút bỏ lộ ra ấm áp cổ tay ngón tay vớt ve lại vớt ve sau một khắc còn chưa chờ cố phồn thấy rõi liền thấy cái kia mặt sói c ô không lưng túi đầu đem mặt nạ hướng lên trên kéo một điểm cố phồn đầu ngón tay k h ẽ run giật mình ngay tại chỗ tay trái cổ tay nhảy lên mạch đập bị người kia rơi xuống nhẹ nhàng h ô n một cái đối phương hình như đem hắn coi là cái gì dị thường quý giá đồ vật hôn đến cẩn thận từng ly từng tí mạch đập chỗ kết nối như trái hình như cũng bởi vì cái hôn này mà sai nhảy vỗ một cái người này thật là thẩm h u y ệ n ăn sao cố phồn đống nhiên sinh ra hoài nghi thẩm h u y ệ n ăn vội vã như vậy khó dằn nổi người sẽ hôn hắn mạch đập lang sương hàn nhìn xem sừng sốt cố phồn cố ý dùng hơi lạnh ngón tay câu làm hai lần cố phồn cái cằm cố phồn trên thân vừa vặn mặc cẩu cầu quần áo ở nhà nghe thấy dưới mặt nạ truyền đến một tiếng cười khẽ cố phồn kịp phản ứng thấy đối phương đã đẩy ra cửa tủ treo quần áo đi ra ngoài cái này trêu đ ù a ý vị không thể nghi ngờ là thẩm huyễn a n có thể làm ra đến chỉ là còn không đợi hắn nhắc nhở thẩm huyễn a n chú ý thân thể m ặ t sói cố liền lòng bản chân bôi dầu rời đi phòng nghỉ thật giống là ăn đến thì lang lòng tràn đầy vui vẻ bỏ trốn mất dạng cái gì a thật kỳ quái cố phồn không hiểu ra sao đang chuẩn bị cũng rời đi lại giống ch hắn không có lái xe tới điện thoại bị cái kia n ệ cổ mười xùm cầm chạy dựa vào muốn làm sao về nhà a cố phồn đi đến bên ngoài vừa vặn nhìn thấy quý ngật tiêu cùng quý nguyên cẩn cùng quay chụp tổ người lần lượt thu công hả cố phồn thưa thất trong đám người quý nguyên cẩn chú ý tới cố phồn ngươi tiểu t ử này như thế nào còn chưa đi quý ngật tiêu nhìn thấy cố phồn cái kia thân cậu cậu y phục do sẽ nói ngươi sẽ không cho rằng chỗ này nuôi cậu ơ i à không phải ta điện thoại tìm không được cố phồn một mặt vô cùng đáng thương làm mất sao nơi này mặc dù nhiều người nhưng sẽ không có người trộm đồ hẳn là có người vừa vặn nhật đến một chút trong nhóm nếu là có người nhắc lên lời nói ta giúp ngươi liên lạc một chút quý nguyên c ẩ n suy nghĩ một chút lập tức lôi kéo cố phồn đi ra ngoài nơi này không tốt đón xe cũng đến thời gian ăn cơm cùng một chỗ ăn một bữa cơm sau đó ta đưa ngươi về vân phủ cái này đừng a cố phồn mắt liếc ánh mắt lạnh lùng quý ngợt tiêu dù sao ta cùng cha ta cũng muốn đi ăn cơm quý nguyên c ẩ n quay đầu nhìn hướng quý ngợt i ê u ba có thể mang lên cố phồn a quý ngợt i ê u nhìn thấy quý nguyên cần rất có hào hứng cho dù trong lòng không vui lòng quý ngật tiêu tìm kiếm điện thoại chỗ ngồi phía sau cố phồn tiến tới vừa vặn nhìn thấy trong điện thoại hình ảnh theo dõi dừng ở hắn bị mặt sói cố đẩy tới tủ quần áo thời điểm cố phồn cùng quý ngật tiêu bốn mắt nhìn nhau không nói gì ba cha đến là ai cầm sao gây l á i quý nguyên cần hỏi ân quý ngật tiêu hít sâu một hơi tựa như nghĩ rằng cố phồn thay đổi thất thường tức giận nói là dê một em mở người mang theo mẹo mặt nạ mẹo mặt nạ quý nguyên cần nhớ lại một cái khổ nắm nói chính các nàng ở phía sau đài tuyển chọn mặt nạ mang tốt liền lên đài ta đây thật đúng là không nhớ rõ người nào đeo cái gì mặt nạ không sao có thể xác định là dê một em mở liền tốt cố phồn nghĩ thầm dê một em mở liền ở tại sắt vách hắn về nhà sau đó đi hỏi một chút liền biết xe rất nhanh mở đến một nhà hàng là một nhà cấp cao đáy biển phong ăn không chỉ có thể dùng cơm còn có thể t h ư ở n g thức hại dương động vật biểu diễn ngươi còn nhớ rõ ngày đó ngươi tại phòng trò chơi cho ta bắt cái thứ nhất bút bê sao quý nguyên cần đầy mắt nhìn xem cô phồn hoàn toàn xem nhẹ phía sau lão phụ thân cái kia cá heo cô phồn nhớ tới rất rõ ràng đúng ta thích cái kia cá heo ta vẫn nghĩ muốn mời ngươi một lần nhìn thật cá heo xem như lắp lễ chính là chỗ này cũng không tệ lắm phải không quý nguyên cần chỉ vào cách đó không xa đ á y biển phòng ăn bên trong mấy cái cá heo phát ra đặc biệt tiếng còi ừ n nhìn rất đẹp ta lần đầu tiến tới cô phồn ăn ngay nói thật bởi vì lúc nhỏ Cô thừa diệp sẽ rèn quý y nguyên cần gặp cố phồn h không đánh giá xung quanh một bộ hiếu kỳ bộ dạng lập tức cảm thấy cái này nhà hàng đến đúng người phục vụ rất nhanh bên trên món ăn toàn bộ hành trình quý nguyên cẩn đều tràn đầy phấn khởi củng cố phồn trò chuyện ngay tại biểu diễn hải dương động vật tựa như hoàn toàn đem lão phụ thân quý ngật tiêu xem như là không khí cố phồn lại là khó mà xem nhẹ quý ngật tiêu cái k i a hận không thể đem hắn uy cá heo ánh mắt sắp ăn xong lúc quý nguyên cẩn đứng dậy muốn đi bổ cái trang ta đi phòng rửa tay gặp quý nguyên cẩn rời đi quý ngật tiêu liếc nhìn đối diện cố phồn ăn đến không sai bịt lắm h ắ n hỏi à là ăn xong cố phồn chiến thuật tính nhấp một hấp trên bàn đồ uống đi ra chờ tiểu cần quý ngật tiêu từ khi nhìn qua màn hình giám sát về sau. sắc mặt sẽ rất khó nhìn giống như là cực lực đè lên tính tình giống như tốt cố phồn cũng đi theo thân không đi hai bước gặp quý n g ậ t tiêu dừng bước lại đột nhiên quý n g ậ t tiêu không thể nhịn được nữa nắm lại cố phồn c ổ á o chương hai trăm mười bốn tuyển phi chương hai trăm mười bốn tuyển phi cố thừa diệp muốn cho ngươi tuyển phi lão tử không x e n vào nhưng ngươi cái này hoa hoa tâm tư nếu là dám tính toán đến nữ nhi của ta trên thân ta liền có thể để ngươi tại chương trình truyền hình thực tế bên trên đem lo việc nhà mặt đều mất hết quý mật tiêu nắm chặt cố phồn cố á o h ô n g tợn tới gần cái cái gì tuyển chọn phi cố phồn vô tội đến cực điểm nghe đến không hiểu ra sao nhưng ở chương trình truyền hình thực tế bên trên đem lo việc nhà mặt mất hết ngoại trừ chủ sự phương đạo diễn tổ không có người biết hắn là cố g i ả n đan hắn là cố phồn vẹn vẹn cố thị truyền hình điện ảnh nhân viên cố phồn hơn nữa hắn không cần người khác trợ giúp tự sẽ mất mặt cha ngươi cái kêu kẻ ra đời đang suy nghĩ cái gì rõ ràng ngươi giả ngu cũng vô dụng chỉ cần ghi nhớ ta đối ngươi cảnh cáo quý mật tiêu trong lòng sáng như gương lần này chương trình truyền hình thực tế nhiều như thế nữ nhân ra thế tốt không phải số ít chỉ cần cố phồn cùng một đám khác phái có chỗ tiếp xúc thông ra liền có cái cớ cố thừa diệp đem nhà mình nhi t ử nhét vào đến đ o á n chừng nằm mơ đều đang cười ghi nhớ kỹ một m é tám t cố phồn tại lúc này nhỏ yếu lại bất lực hắn cũng không đắm chìm ở cái kia hai ngày bạn gái thể nghiệm trong thẻ cạch cạch cạch nghe thấy tiếng bước chân quý ngật tiêu mới bông l ò n g ra cố phồn các ngươi trò chuyện cái gì đâu quý nguyên cần từ quý ngật tiêu trong tay tiếp nhận áo khoác hỏi cố phồn ừng chính là chương trình truyền hình thực tế sự tình cố phồn nói ai nha ba hắn vốn là dễ dàng khẩn trương ngươi còn cùng hắn nói như vậy nhiều quý nguyên cần đoán trách một câu đang muốn lôi kéo cố phồn đi ra ngoài ương kích phản ứng cố phồn bắn ra hai bước có hơn quý nguyên cần sửng sốt một chút ngươi thế nào ta không có việc gì cố phồn liếc nhìn quý ngật tiêu ho nhẹ hai tiếng cái kia quý tiểu thư phiền phức trước tiễn ta về đi thôi ta hôm nay có chút mệt mỏi tốt h ta quý nguyên cần cảm thấy kỳ quái quý ngật tiêu ngược lại là đối cố phồn nói được thì làm được điểm này thật thưởng thức quý nguyên cần luôn cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng cũng chỉ có thể trước đưa cố phồn trở về vân phủ Tài trước đưa ngươi, điện thoại sự tình ta liên lạc một chút tiểu thư, quý đạo diễn, gặp lại. Cố phồn vội vàng tạm nàng ngươi, điện liên phái người ngươi. diễn, lại. đưa đưa lạc các cho Cảm Cố để đạo qua ơn phồn vàng G1M, gặp sự vội quý quý ba i ệ t về s u mau rất trở trong lại đến n hắn à Ba, h như thế nào đông nhiên trở nên lạnh nhạt quý nguyên cần hỏi quý ngật tiêu quý ngật tiêu giả bộ cái gì cũng không biết bộ dạng xem ra là cái hôn tiểu tử ý là cùng ba ba lúc tuổi còn trẻ đồng dạng Buổi tối cố phồn điện thoại bị dê một em mở cái tiêu đeo kính tiểu trợ lý đưa trở về hôm nay là người nào nhặt được điện thoại của ta hắn hỏi tiểu trợ lý là huyết an a Cái kia. Cái Cố Cái chính áo kia. kia hiện tại người kia người nàng phồn trận tròn trong quần nào? là mắt. tủ ở đâu đây? bởi vì lần này chương trình truyền hình thực tế đội hình c ư ơ n g đại quảng cáo vị trần đầy các nàng đập hơn nửa ngày đủ loại đại ngôn quảng cáo bây giờ tại lã nguyệt n g đối hành trình tiểu trợ lý nói dạng này a t ố t a vất vả ngươi cảm ơn cố phồn đưa đi tiểu trợ lý về sau trở lại trong nhà hắn còn tại hồi tưởng đến trong tủ quần áo cái kia mặt sói cố hành động hôn m ạ c đập loại này sự tỉnh quả nhiên không phải thẩm huyền ăn có thể làm ra đến này sẽ là người nào trong đầu hiện lên dê một m m mấy người khuôn mặt vô ý thức đ ố i ôn nhu như vậy cử động cố phồn càng có khuynh hướng là ngũ xanh cách cạch cố phồn nghĩ đến quá mức nghiêm túc đều xem nhẹ tan tầm trở về một h i ể u h i ể u người ở chỗ này ngồi yên làm gì vậy một h i ể u h i ể u cởi xuống áo khoác cùng cố phồn cùng một chỗ co quắp tại trên ghế sofa đang chờ ngươi cố phồn một miệng nói ra ừ m hả một h i ể u h i ể u trong mắt lóe lên mấy phần kinh hỉ tiến tới cùng cố phồn rán rán hỏi ngươi n h ớ ta mới không có ta chỉ là có chuyện muốn nói cho ngươi cố phồn xoay người mặt hướng một kiểu yểu chân thành nói tháng này hai mươi hảo ta muốn tham gia một đương chương trình truyền hình thực tế chính là ngươi phía trước nhìn cái kia lên đường đi động tâm mùa xuân sự t ì n h đáp ứng n ộ t nhiên hắn còn chưa kịp cùng một kiểu hiểu nói cái cái gì n g ư ơ i muốn lên tv i i một kiểu hiểu khó có thể tin thử thăm dò hỏi ta nhớ kỹ cái này một quý chân nhân thanh tú có dê một m người cũng muốn đi nàng đã sớm soát đến qua h y b ổ bên trên trạng thái ừ m là cha ta để ta đi ta đồng ý bởi vì cùng một chỗ tham gia còn có kiểu y để l à m nàng các phương diện điều kiện phù hợp còn cùng công ty từng có hợp tác đã được mời ta nghĩ mượn cơ hội này dũng cảm một lần đem năm đó không nói ra miệng lời nói nói cho nàng liền tính tạm biệt đi qua cố phồn chi tiết nói một hiệu hiệu không nói hoàn toàn ngoài ý liệu vốn cho rằng cố phồn là vì dê một e m m ở mới đi không nghĩ tới cái này là chuyện tôi ta một hiệu hiệu ra vẻ thoải mái mà cười một tiếng ô m c h ầ m cố phồn cái cổ phân tích nói ngươi nhìn ngươi sợ hai cùng người giao lưu chờ đến chương trình truyền hình thực tế nhiều người như vậy có đẹp mắt nữ minh tinh còn có ngươi mối tình đầu cái k i a không cùng về nhà giống như tiểu tử ngươi thật đúng là phúc khí lớn trôi qua về sau cứ nói tâm địa chơi không có vui vẻ cố phồn đánh gãy một kiểu hiểu lời nói ta có thể rất khó giống tại trong nhà như thế tại chương trình truyền hình thực tế hoàn cảnh ra đời sống bởi vì luôn cảm thấy ít đi rất nhiều đồ vật ngươi nhận giường liền đem cái gối mang lên nếu là muốn nhìn lòng đỏ trứng ta cho ngươi chụp ảnh n ế u ta lời nói một kiểu hiểu hứng h ờ nói xong lại là một trận đối đầu cố phồn á n h mắt m ấ p máy môi ai nha nàng vỗ xuống cố phồn b ả vai ngươi an tâm t h o ả i m á i đi chơi đi thật tốt chơi dù sao cố phồn phụ thân an bài cố phồn đi nhất định có mục đích nhiều như thế nữ hải tử hoàn cảnh mục đích rõ ràng cố phồn nhìn xem một kiểu hiểu tránh né con mắt không biết vì cái gì giờ phút này hắn có cái vấn đề rất muốn hỏi muốn hỏi một kiểu hiểu người hy vọng ta đi sao hắn b u ộ t miệng nói ra n g h e vậy một kiểu hiểu trầm m ặ t thật lâu nàng hít sâu một hơi không hy vọng ba chữ tính cả cái này một hơi cùng nhau hô ra tựa như hao hết toàn bộ khí lực chương hai trăm mười lăm bạn cùng phòng tình cảm là hữu nghị chương hai trăm mười lăm bạn cùng phòng tình cảm là hữu nghị vì cái gì cố phồn truy hỏi người nếu là đi nha một kiểu hiểu mí môi có chút nâng lên khoe miệng nụ cười mấy phần đám chát người nào đến cho ta làm thức ăn ngon cơm đâu ăn hàng cố phồn nghe được một kiểu hiểu lời nói rõ ràng là một câu dự đoán bên trong lời nói lại hết lần này tới lần khác có mấy phần không thể không thừa nhận thất vọng lại là loại này cảm giác t h ư ợ n h ư phía trước đồng dạng rõ ràng một kiểu hiểu trong lời nói không có chút nào dư thừa tình cảm có thể hắn vẫn là nghĩ từng lần một đi xác nhận ngươi bây giờ như thế nào không đề cập tới giúp ta sự tình hắn hỏi một kiểu hiểu dừng một chút sắc mặt như thường hiện tại sao có thể a cố phồn nhìn xem một kiểu hiểu hình như hoàn toàn trong sạch ánh mắt đến cùng là hắn không tin vẫn là động tâm sẽ không vô luận như thế nào bạn cùng phòng tình cảm chỉ có thể là hữu nghị ta hôm nay hơi mệt cố phồn lại một lần đánh c h ố n g lui quân có một số việc rõ ràng còn có thể theo một số hành động đi xác định nhưng hắn không nghĩ bốc lên hủy đi hữu nghị đại giới đi làm tốt nha ngươi thật vui vẻ đi tham gia chương trình truyền hình thực tế ta còn phải đi làm đâu đi ngủ trước nha một h i ể u hiểu cố ý v ò dối cố p h ư n tóc sau đó chạy lên lầu cái k i a thoạt nhìn mười phần nhẹ nhóm bóng lưng biến mất tại cầu thang v à i diễn một hiệu trở lại phòng ngủ rút đi ngụy trang k i ê cường sâu hít một tiếng vốn cũng không phải là một cái thế giới người liền tham gia chương trình truyền hình thực tế tư cách đều không có nàng lại có cái gì tư cách ngăn cản vốn là thuộc về người ở đó đây trong nước cá cũng không thể hích k ỷ yêu cầu phi điệu g ã y cánh rơi xuống tại thiên ệ t tế. Ngày kế tiếp, kế Ngày sáng sớm. l khen. phồn chưa Sáng còn ngủ liền sớm, cố phồn còn chưa ngủ đủ, liền bị tế i n chung cửa đánh、thức. Hắn mơ mơ màng màng đi ra phòng ngủ, thuận nhìn không hiện nhiên là đã ra ngoài g giày, giày cửa thức. liếc cửa cửa, thế hiểu hiểu thấy, tử, ra ra ra ra đi đã đi đi một việt mơ mơ làm mở vào là kệ trên chân một đôi kiểu mới nhất hồng n h ạ t in hoa mùa xuân dạy thể thao hôm nay chỉnh thể phong cách tựa hồ là ạn tì phen phối màu thẩm h u y ệ n a n cái kia một đầu đen nhánh xinh đẹp công chúa cắt cũng nhiều một sợi hồng n h ạ t trọng nhiễm trên cổ còn có một đầu hát sắt trang sức v ò n g cổ mang theo màu bạc v ố t m è o cùng xiềng xích trang trí buổi sáng tốt lành thời gian eo hẹp ngươi nói cho ta một chút phát sinh ngày hôm qua chuyện gì thẩm h u y ệ n a n gọn gàng dứt khoát cố phồn cũng đón được lấy thẩm huyễn ăn đi thẳng về thẳng tính tình nhất định sẽ hỏi chuyện ngày hôm qua cũng không có chuyện gì hắn đối mặt quen thuộc người không muốn nói ra nói d người tức giận sao bởi vì ta không có để các người đến ta cho nên sinh khí đi thẩm huyễn an nhìn chằm chằm cố phồn mặt tựa h ồ n g h ĩ từ cố phồn trên nét mặt được đến đáp án a cố phồn ánh mắt trong suốt phủ nhận nói ta không có sinh khí chính là lâm thời xảy ra chút tình hình điện thoại rơi vào phòng nghỉ đi tìm thời điểm không có lại không mang dự bị điện thoại ngươi lại trở về tìm ta còn tưởng rằng ngươi trực tiếp đi thấy là điện thoại của ngươi liền giúp ngươi thật tốt thu lại thẩm huyễn an lập tức có chút tự trách ngày hôm qua hẹn đập đại nôn bên kia t h u c giục quá ta nhìn thấy ngươi không tại phòng nghỉ vội, vội vàng vàng liền đi ta nên lưu người ở bên kia thực sự là không có không có quan hệ thật ta nghe nói dê một em mở xe đi cuối cùng liền đi đi nhờ xe trở về không có việc gì vậy liền tốt ta hôm nay cũng là cả ngày n h ậ t trình lo lắng ngươi cho nên tới tìm ngươi đều bởi vì cái kia chết tiệt chân nhân thanh tú lời con chưa dứt t h ầ m huyễn an cách đó không xa thôi nhiễm lớn tiếng kêu một ống họng thúc giục nói tranh thủ thời gian đi thời gian không còn kịp rồi liền đến t h ầ m huyễn an bất đắc dĩ thở dài quay đầu nhìn hướng cố phồn còn không đợi cố phồn kịp phản ứng thẩm h u y ễ n an liền ôm lấy hắn cố phồn vô ý thức về ôm lấy thẩm h u y ễ n an lúc đầu đoạn thời gian trước cứ như vậy lâu dài không gặp mặt hiện tại cũng bởi vì muốn tham gia chương trình truyền hình thực tế bận quá không có thời gian thẩm h u y ễ n an âm thanh ủy khuất ba ba giống như là muốn khóc vể vải khu vực điểm khẩn cầu nói ngươi có thể không cần thích người khác à cái gì ta không có cố phồn vô vỗ thẩm h u y ễ n an lưng ta ngày hôm qua nhìn ngươi khiêu vũ đặc biệt x o á i chỉ là đừng quên lại bận rộn cũng muốn gìn giữ thân thể của mình kỳ thật thẩm viễn an muốn nói lại tôi cuối cùng thẳng thắn ta ngày hôm qua không có không t h ả i mái ta chính là nghĩ ngươi muốn gặp ngươi cho nên mới đoán được nếu như ngươi thật không thoải mái nhiễm tỷ như vậy quan tâm ngươi nhất định sẽ trước hết nhất phát giác sẽ không để ngươi lên đài khiêu vũ cố phồn bất đắc dĩ nói chỉ là không có cách vô luận ngươi dùng chuyện này lừa gạt ta bao nhiêu lần ta đều sẽ tin ta sợ vạn nhất vạn nhất ngươi nói là sự thật vạn nhất ngươi tại cần nhất ta thời điểm ta lại không ở bên người ngươi hắn chỉ cần vừa nghĩ tới khi còn bé bị ẩu đà thẩm huyền an một thân một mình liền ý nguyên cảm thấy đau lòng thẩm h u y n an cũng biết cố phồn nói là chuyện khi còn nhỏ tiểu phồn kk nàng ôm thật chặt cố phồn vô cùng tham lam Cách đó không xa, thẩm ô i i n h viên đem lái t an h trước vô vô vẫn chưa thỏa mãn quay đầu cái này mới nhìn đến thôi nhiễm để tài xế đem lái xe đi qua nhìn thấy thôi nhiễm cái kia tức dẫn đến nhanh bốc hỏa con mắt a thực sự đi nha nàng cấp tốc lên xe cố phồn theo cửa sổ xe nhìn thấy d ê một e m năm người cùng với trong lúc vô tình đem ánh mắt liếc nhìn khu m ộ ư ơ i hai phương hướng t ô nhiễm bị thẩm huyễn an hôn hình ảnh bị nhìn thấy có chút khó chịu hắn rất mau trở lại trong nhà sờ lên trên môi còn sót lại xúc cảm hắn lung lay không tự giác nghĩ lung tung đầu sau đó trong phòng khách bốn phía tìm kiếm lấy tổng đạo diễn muốn mỗi người biểu hiện ra bức ảnh của mình hắn không nghĩ kéo dài trung quy phải tìm một chỗ mau chóng đập mới được không chỉ có là đối bức ảnh đối câu kia nhất định phải viết yêu lý giải cũng hoàn toàn không có đầu mối ở phòng khách quanh đi còn lại không có kết quả về sau cố phồn mở ra điện thoại vạn năng công cụ tì lục s o á t nữ sinh ghét nhất nam sinh là cái d ạ n gì g đáp án thích khoe khoang lôi thôi dầu mỡ yêu ganh đua so sánh hèn mọn công cụ tìm kiếm cho ra đáp án nhiều thậm chí để cố phồn cũng trúng mấy đầu dùng một tấm hình một câu muốn để mọi người đối ta không hào cảm cố phồn liếc nhìn kết quả tìm kiếm suy tư một lát hình như thật ngộ đến cái gì chương hai trăm mười sáu gặp gỡ bất ngờ tạc ấ u chương hai trăm mười sáu gặp gỡ bất ngờ tạc ấ u cố phồn nghĩ kỹ về sau tiến phòng ngủ đi đến phòng gửi đồ ánh mắt đạo qua một đống lớn phong cách điệu thấp đơn giản y phục nhìn chăm chú tại một đầu cuốn sóc bên trên là một hiệu h i ể u nào đó năm mùa hè mua cho hắn một đầu hai hoa cuốn sóc màu đỏ dòng dã năm mươi khối nhưng bởi vì cố phồn từ trước đến nay sẽ không mặc loại này dễ thấy phong cách cho nên đầu này quần sóc một mực gáp l á y h ò m chỉ lộ ra một cái cạnh góc bị cố phồn nghĩ tới do dự qua về sau vẫn là đem đầu kia cuốn sóc từ tầng dưới chốt nhất rút ra cố phồn cầm cuốn sóc trực tiếp đi vào phòng tám mở ra mở nhà sửa ấm đèn ngay ở chỗ này đập đi hắn đem điện thoại đứng ở vị trí thích hợp về sau khởi bỏ y phục toàn thân cao thấp chỉ mặc đầu kia cuốn sóc Xoặt, đánh nở hoa vẩy về, về sau điện thoại điều đến ngực quay trụt cố phồn cấp tốc làm loạn tóc của mình sau đó đưa lưng về phía điện thoại đứng tại vòi hoa sen bên dưới bị ướt chính mình một tay chống đỡ tưởng một tay đỡ eo túi đầu gian g rắc điện thoại tự động đập xuống một tấm hình m ở n h ạ t đèn chiếu vào bị nước bị ướt phần lưng vai rộng hẹp eo bắp thịt đường cong trở nên đường vẫn rõ ràng có lồi có lõm lôi thôi có dầu mỡ có khoe k h o a n có hơn nữa mặc màu đỏ hoa có lót thấy thế nào đều cảm thấy thẩm mỹ đồng dạng cố phồn lau k h â thân thể phía sau đi ra phòng tám thổi k h â tóc tự hỏi văn án muốn làm sao viết mới có thể lộ ra g a n đua so sánh hẹn bọn khí chết yêu là cái gì? cố phồn trợt nhớ tới ngày hôm qua tại quay t r ụ căn cứ nhìn thấy mấy cái k i a nam là m người hắn nếm thử đem tâm cảnh chân chính đặt ở ganh đua so sánh vị trí bên trên thật lâu trong lòng sáng tỏ thông suốt quyết định văn án hắn trực tiếp đem bức ảnh cùng chữ viết phát cho tổng đạo diễn bên kia người phụ trách không biết có phải hay không là quá bận rộn người phụ trách ngăn cách một hồi lâu mới hồi phục cố tiên sinh ngươi khẳng định muốn như vậy sao giản đan xác định từ trước đến nay vững vàng cố phồn đem quý ngật i ê u cho kịch bản nhìn một tuần lễ thời gian đến ngày m ư ơ i bảy tháng năm thứ bảy sáng sớm tám giờ rưỡi cố phồn ngủ lấy lại sức rời giường chuyện thứ nhất chính là bật máy tính lên nhìn n g i b ộ chương trình truyền hình thực tế quan phương n g i b ộ tài khoản tại 8 giờ thông báo trạng thái lên đường đi động tâm mùa xuân ngày 20 tháng năm đúng 8 giờ tổ mạ tổ tv cỡ lớn chương trình truyền hình thực tế lên đường đi động tâm mùa xuân đệ bác quý đúng hẹn m à tới c h ờ n g ư ơ i động tâm bản quý thành viên treo lơ mời kiểm tra và nhận bổ sung video chính là ngày đó tại quay chụp căn cứ quay chụp treo lơ cố phồn điểm mở trải qua hậu kỳ xử lý video so với hiện trường nhiều phô tổ sọc cùng đặc hiệu còn có phối hợp lễ hội âm nhạc tấu truyền tính âm thanh cũng càng thêm lập thể rõ ràng lại một lần nữa kinh d i ễ m cố phồn trạng thái thông báo vẹn vẹn hơn nửa giờ bình luận nhân thể như trẻ tre sắp phá vạn điểm khen cùng phát càng là liên tục không ngừng mỗi phút mỗi giây đều đang gia tăng táp p h t Xuân、8. Cuối cùng đợi đến n đợi g ư ơ phát c c gờ i đại sau tấm bình phong chính là nam khách quý ta còn tưởng rằng bối cảnh tấm đây hoa ca nam khách quý có loại phía sau màn thần bí cố chủ chính là thị cảm ngoại trừ cái kia cầu cầu áo ngủ giống phía sau màn cố chủ nhà nhi tử nốc g không áp ý đây chính là nữ đoàn sao đường truyền phấn lần này báo trước cũng quá có thể đánh a cùng hợp thể buổi hòa nhạc con mắt đã không biết nên nhìn cái kia cũng không nhìn một chút cái gì đội hình dòng g ã hai cái nữ đoàn a nhất định phải đốt bạo toàn trường giờ một em mờ phèn hâm mộ đi qua ta có tội nửa giờ vẫn là không nhìn ra cái nào là lao bà ta nhìn phong cách liền đoán ra à zrl nhất định là mang mặt nạ z một m là quốc triều dù sao các nàng buổi hòa nhạc đều là quốc triều chủ đề trên lầu ngươi cái giả phấn quốc triều trong sáu người có hát bì z một m bên trong cũng không có hát bì đạo diễn tổ rất có thể đem mười hai vị nữ đoàn thành viên làm dối loạn các người đám này mây ta liếc mắt liền nhìn ra hát bì mắt vàng là nhà ta cảm ơn mặt lệnh sát thủ tổ xin đem mặt nạ hàn ở trên mặt liếc nhìn khu bình luận cố phồn ngẫu như biết ngày đó cuối cùng nhìn thấy h bì mắt vàng nữ sinh tựa hồ là zrl múa dẫn đầu têu tạcấu bởi vì tại z giờ lờ trong sáu người tuổi tác nhỏ nhất lại thêm cảm ơn chữ dòng họ bị đám fans hâm mộ gọi đùa cảm ơn tiểu tạ tiểu tạ muộn muội lại cao lại gầy vũ đạo bản lĩnh lại tốt cố phồn nhìn xem treo lơ bên trong tạ cấu thân ả n h rất khó tưởng tượng đến đối phương lại là nhỏ tuổi nhất chỉ so với tống trị dư lớn một chút đây chính là ngươi phía trước đi đập báo trước một kiểu hiệu khó được tại nghỉ ngơi thời điểm không có ngủ rất thẳng ngồi xuống cố phồn bên cạnh ngươi đoán xem ta ở đâu cố phồn g ư ớ i hỏi t ự hầu nghĩ rằng một kiểu hiệu đoán không được nhưng mà một kiểu hiệu một lần nữa nhìn lượt t e o lơ tại thị giác hoán đổi đến các nam sinh thời điểm ấn xuống tạm dừng chốt ánh mắt đảo qua mấy cái cắt hình một h i ể u h i ể u chỉ vào trong đó một cái ngươi ngày đó mặc đồ ngủ đập nàng liếc mắt một cái liền nhận ra cố phồn thân hình cùng bộ kia á o ngủ người cái này liền đoán được cố phồn kinh ngạc giải thích nói ngày đó quý đạo diễn đến vân phụ tìm ta ta bị hắn giống lên một cái y phục cũng không kịp đ ổ i còn nói dạng này rất tốt còn tốt ngoại trừ một h i ể u h i ể u đại khái không có người nhận được con chó này cậu là hắn ngày nào đi một kiểu hiệu lơ đã hỏi mười chín hào giữa trưa a đó chính là hậu thiên rồi ngày đó là thứ hai Ta v ừm a vặn đi l à không có cách nào có đến ư ngươi. a i t t tổ mục ó có i tới tiễn xe sẽ mở Ừm. cửa, không tiễn cũng không có quan không không hệ.、Ừ. Đến lúc đó trong nhà liền thừa lại ta cùng lòng đỏ trứng cố phồn trầm mặc một lát t r e o kẹo nói ngươi nhưng chớ đem nhi tử ta chết đói hắn nhưng là lòng đỏ trứng như thế một cái đại nhi tử yên tâm được rồi ta sẽ cho nó uy ăn ngon hộp hộp cho nó trải lông cũng sẽ cho hắn xúc p h â n ta khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt nó còn có ngươi cố phồn buột miệng nói ra nhìn xem một k ể u h ể u ánh mắt tránh né một cái tùy ý nói cũng muốn chiếu cố tốt chính ngươi vạn nhất đói bụng đầy lời nói ra ra ta nhất định sẽ nói ta ước hiếp ngươi biết rồi ta lên lầu ngủ bù đi một yểu yểu cười n h ạ t cười vừa nghĩ tới cố phồn rất nhanh liền sẽ đi không biết lúc nào mới có thể trở về thì làm cái đó cũng để không nổi cảm xúc cố phồn nguyên bản còn muốn cùng một yểu yểu vượt qua sau cùng một điểm ở chung thời gian lại không nghĩ rằng còn chưa nói cái gì một yểu yểu liền lên lầu đi ngủ thật giống như căn bản không có không bỏ được hắn dạng này xem xét vào giờ phút này hắn giống như là kẻ ngốc l ư u l u y n sao có lẽ chỉ là cùng một yểu yểu sinh hoạt đến lâu dài cho nên trong lòng không quen mà thôi chương hai trăm nhớ quán ổng chương hai trăm m ư ơ i bảy nhớ quán ổng cố phồn không có nghĩ nhiều nữa hai ngày này thời gian hắn vẫn như cũng nhìn xem kịch bản lặp đi lặp lại xác nhận có hay không có bỏ sót đồ vật kịch bản bên trên chỉ có mỗi ngày hoạt động quá trình cùng với một chút trò chơi nhỏ quy tắc cố phồn trí nhớ vốn là không sai lại thêm nhìn đến lâu dài đã sớm đọc ngược như chạy đến mức cái khác mặc dù hắn không quen thuộc zh l thành viên ngoại trừ thích doãn cùng tạc ấ u mặt khác bốn cái còn nhận không được đầy đủ nhưng dù sao cũng là ôm đào thải mục tiêu đi hắn cũng không thèm để ý cũng không cảm thấy chính mình sẽ cùng zh lời giải trí lý hội trưởng vị này là thích doãn cùng z é giờ lờ năm người nhìn xem trên bàn công tác một tấm hình chính là cố phôn bức ảnh ghi nhớ người này hắn sẽ xuất hiện tại ba ngày sau chân nhân thanh tú bên trên trên ghế làm việc lý châu nhuận nói muốn tận lực để hắn đ à o thải sao thích doãn nhìn xem lý châu nhuận cái k i a không quá tốt sắc mặt suy đoán ý đồ của đối phương nhưng mà lý châu nhuận chỉ là lắc đầu là vô luận như thế nào đều muốn giữ hắn lại nàng cười cười không cần khẩn trương cụ thể chờ tiết mục sau khi bắt đầu ta lần lượt chậm rãi cùng các ngươi nói các ngươi chỉ để ý làm theo là được rồi dù sao cố thừa diệp đem cố phồn nhét vào đến chính là vì cố phồn hôn sự trở ngại cố phồn nàng cũng không dễ chịu tại cường thế cùng cố thừa diệp đối với đến cái kia còn không bằng phương pháp trái ngược như cố thừa diệp tâm nguyện để cố phồn lưu tại t r ư ờ n g trình truyền hình thực tế bên trong lưu tại mí mắt của mình phía dưới minh bạch lý hội trường thích d o a n cùng z giờ lờ năm người nghe lý châu nhận lời nói yên lặng ghi vào trong lòng mặc dù không hiểu nguyên nhân nhưng lý châu nhận có thể là các nàng kim chủ giúp các nàng rất nhiều không quản lý châu nhận cho các nàng gái dạng gì an bài các nàng đều sẽ làm theo được rồi ta còn có việc các ngươi cũng đi thôi lý châu nhận u thu hồi cố phôn bức ảnh cầm lên bao cùng áo khoác hùng hùng hổ hổ rời đi văn phòng thích d o a n đám người gặp lý châu nhận u rời đi cũng trước sau chân rời đi văn phòng cùng lúc đó cố thị tập đoàn nôn tổng cái này muốn nhìn mỗi vị thành viên mỗi ngày biểu hiện nếu như không phải tự nguyện sợ rằng có chút không tốt điều khiển đầu bên kia điện thoại là chương trình truyền hình thực tế đạo diễn tổ tổng đạo diễn hắn là tự nguyện các ngươi chỉ để ý hiệp trợ để hắn tại đào thải bắt đầu ngày đầu tiên liền rời đi chương trình truyền hình thực tế đây không phải là việc khó gì cống n n được nói vậy thì tốt nôn tổng yên tâm đi ta hết sức an bài ta ổ n g đ tối nay còn có cái khởi công phía trước bữa tiệc cúc trước nôn tổng ngài cũng bận rộn chạm vào tối nào đó cấp cao hội sở lý hội trưởng liền chờ ngài mong mời một trung niên nam tử đi tại lý châu nhận bên phải phía trước thỉnh thoảng quay đầu dẫn đường đợi lâu từ lão bản lý châu nhuận đi vào hội sở ba o tầng nhìn thấy một cái nhìn quen mắt khuôn mặt tại trước bàn ăn chờ đợi trừ cái đó ra còn có mấy cái âu phục dày g i sinh ra lương đạo nhìn quen mắt vị kia chính là chương trình truyền hình thực tế cái này một quý tổng đạo diễn lý hội trưởng đã lâu không gặp lương đạo nhìn thấy lý châu nhuận đi tới lập tức đứng lên m a u mời ngồi hôm nay ta là bị từ lão bản mời tới mắt thấy chương trình truyền hình thực tế còn có ba ngày liền bắt đầu nghĩ đến liền cùng một chỗ tập hợp một cái tránh khỏi đến lúc đó bận rộn không được gặp mặt nhiều người náo nhiệt lý châu n h u n đem túi sách cùng áo khoác đưa cho sau lưng các bảo tiêu sau đó ưu nhã vào chỗ trên b à n là lớn phần cựu cung cách n ồ i l ầ u nàng không nhịn được cảm thấy ngoài ý m u ố n đám này lao ra hỏa thế mà không giống trước kia từng lần một mời ăn cơm tây loại hình lý hội trưởng tối nay có thể nề mặt chúng ta nhưng phải trước kính một ly kính lý hội trưởng cũng cầu chúc chương trình truyền hình thực tế thuận lợi phát sóng từ lao bản mang theo trên b à n ăn mấy người còn lại cùng nhau nâng chén đều cầu chúc chương trình truyền hình thực tế tự nhiên không thể cự tuyệt lấy trà thay rượu lý châu nhận không có uống rượu chén mà là rót chén mặt r à uống qua sau đó nàng mới giải thích nói không ở bên ngoài uống rượu thứ lỗi lý hội trưởng nói như vậy cũng quá khắc khí rượu chỉ là trợ hứng vốn là có hào hứng không uống cũng sẽ không mất hứng từ lao bản lại khiến người ta cho lý châu nhận u thêm vào một chén trà nóng lúc còn trẻ liền uống thực sự là uống đủ rồi cũng dễ dàng làm việc từ lao bản nếu là có lời nói cứ việc nói thẳng a lý châu nhận u đã sớm nhìn ra cái này từ lao bản miệng đầy vớt mút ngựa hôm nay còn đem chương trình truyền hình thực tế tổng đạo diễn còn có mấy cái đoàn đội thành viên cho mời đến cùng nhau ăn cơm nhất định có lời muốn nói â lý hội trưởng vậy ta liền nói thẳng là dạng này chúng ta cái này chương trình truyền hình thực tế là tại mùa xuân thật tốt thời điểm Ta cảm thấy cảm c h ú nhưng g ta xuân p nhà máy rượu đặc việc t nên này để, để nàng làm rõ ràng để nàng làm áp nhân không duyên cơ trêu chọc cái nào đó lão mặt nạ đồng xanh nhìn ta quá nóng lòng chiếu cố nói chúng ta nóng hổi đồ ăn cũng chưa ăn bên trên một vùng đây đến lý hội t r ư ở n g nếm thử từ lao bản chính mình phá vỡ xấu hổ nhưng tựa hồ không có ý định cứ thế từ bỏ thừa dịp lý châu nhận cầm lấy đua khe hở hắn đối phụ tá bên cạnh liếc mắt ra hiệu không lâu lắm bao tầng bên kia đầu bậc thang lần lượt đi lên mấy đạo chiều khí phồn thịnh t h â n ảnh lý hội t r ư ở n g nơi này phong cảnh thế nào từ lao bản vô tình hay cố ý chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa suối nước nóng lý châu nhận ánh mắt thoáng nhìn lúc này mới phát hiện suối nước nóng kia bị chia làm cựu cung cách mỗi một cách đều ngâm một nam hải tử có non có thành thụ gần như góp đủ chín loại phong cách nàng thu tầm mắt lại cười nhạo một tiếng từ lao bản hao t â m tổn trí lúc này từ lao bản thấy được lý châu nhận u từ cựu cung cách nổi lậu cái thứ tám ô vương bên trong kẹp đồ ăn hắn quá độ giải độc nhìn hướng suối nước nóng bên kia tại dưới đáy bản dùng tay khoa tay một con số tám bên kia trong suối nước nóng cái thứ tám ô vương nam hải lập tức hai tay khe t r ố n g từ hồ suối nước nóng bên trong đi ra chân trần đi tới trước bàn ăn tại lý châu n h u ậ n trước mặt nửa ngồi hạ thân có lẽ là bởi vì ánh mắt quá nhanh lại có lẽ là tưởng niệm quá nồng nàng vội vã một vện trong t â m mắt nhìn thấy cố phồn mặt tưởng tượng phong phú trước mắt hình ảnh nàng hình như nhìn thấy cố phồn nhu thuận khả ái cười nhìn nàng kim lòng không được lý châu nhận u khoe miệng cũng nâng lên ý cười lý hộ i t r ư ở n g đêm đã khuya trên lầu có nghỉ ngơi p h ò ngủ n g không bằng từ lao bản đang muốn thuận nước đầy thuyền ẩm lý châu nhận u sau lưng hai cái bảo tiêu trong đó một cái dơ chân đá hướng bả vai của nam hải một cái khắc thì là đem người sách tới mấy mét có hơn chương hai trăm mười tám càng ngày càng muốn vào lo việc nhà cửa chương hai trăm mười tám càng ngày càng muốn vào lo việc nhà cửa ba từ lao bản cùng lương đạo hoàn toàn không có phản ứng kịp một bộ này nghiêm chỉnh huấn luyện động tác lý châu nhận u lấy lại tinh thần trong lòng hậu c h i hậu giác không vui lý hội trưởng nếu là không thích ta để người đổi một nổi từ lao bản thử tham dò hỏi lý châu nhận u nguyên bản cũng bởi vì công tác bận rộn không gặp được cố phồn mà b u ồ n b ự c cái này chương trình truyền hình thực tế lại làm cho nàng không thể làm gì khác hơn đem cố phồn đặt ở trong đám nữ nhân trước mắt hai cái này lao già còn tới lãng phí nàng thời gian thực sự là ba lý châu nhận tức giận trùng điệp quẳng xuống đũa nói thẳng hai vị là cảm thấy ta lý châu nhuận lớn tuổi như vậy còn một người là thiếu nam nhân không có nam nhân muốn thèm nam nhân thèm ăn không được cũng là không cần dẫn người đồng thời đi cười n ạ o ta đi nghe vậy từ l a o bản cùng lương đạo nhìn nhau đông cảm giác không ổn không không không phải ý tứ kia đây đều là người một nhà miệng nghiêm đây cái gì cũng sẽ không nói lung tung lương đạo nghe xong chính mình bị liên đối hơi có vẻ cuốn quýt giải thích nếu dạng này ta liền nói cho hai vị bên cạnh ta có một vị tiên sinh chỉ là hắn làm người liệu thấp ta không tiện công khai hai vị hôm nay bảy cái này nồi l ẩ u nếu để cho nhà ta tiên sinh biết ta chuyện vui này sợ rằng đến chết cũng truyền không ra ngoài lý châu nhuận giống như nói xong trong lòng lại càng nói càng đắm chát cố phồn căn bản là không có đối nàng biểu lộ qua minh sắp thích tất cả ngôn ngữ đều là nàng một bên đơn phương trách ta biến khéo thành v ụ vậy mà một chút cũng không nhìn ra lý hội t r ư ở n g trong nhà ân ái đây cũng không biết là vị tiên sinh kia ế như thế có p h ú c khí chờ chuyện tốt định ta nhất định đưa lên hậu lễ từ lao bản lập tức xua tay để người rút lui nồi lầu chặt đứt cái này lấy lòng phương pháp dù sao có thể để cho lý châu nhuận để ý như vậy cẩn thận nam nhân trong lời nói tràn đầy trèo cao ý vị t á m thành là một vị nào đó một tay che trời thương nghiệp kẻ ra đời độc nhất vô nhị quan danh chính là độc nhất vô nhị quan danh vật duy nhất thêm một cái liền không phải là duy nhất hai vị muốn để ta cho xuân phong nhà máy rượu bên trên quang danh chính là đắc tội tiêu g i a nữ tế đắc tội lo việc nhà thức hải hiện tại cùng lo việc nhà lại có hợp tác làm như vậy sự t ì n h khó tránh quá đem người làm đồ đẩn lý châu nhuận trong lòng thật buồn b ự c còn định tốt sự tỉnh đến cùng lúc nào có thể định định k ô n g chừng bên trên con khác nói đâu cái nào đó bên ngoài k h ờ ngốc tiểu hài thực tế tính tình q u ậ tường c giống đầu chân mượn m i ệ n cá vớt một cái liền chạy vừa chạy liền cũng không quay đầu lại rốt cuộc bắt không được thế cho nên nàng đến bây giờ cũng không dám thật làm cái gì đúng đúng hôm nay là chúng ta qua loa lý hội trưởng ta trước phạt một ly lương đạo đang muốn cầm lấy chén không cần lương đạo nếu là thật thầm nghĩ xin lỗi không bằng giúp ta cái chuyện nhỏ chuyện tối nay ta liền làm không có phát sinh lý châu nhuận thuận thế lấy ra cố phôn bức ảnh gọn gàng dứt khoát người này lý ra thiếu hắn một cái ân tình lần này chương trình truyền hình thực tế c ò người này lương đạo xích lại gần nhìn một chút lặp đi lặp lại xác nhận chính là cấu ngôn ngược cùng hắn nói muốn để hắn đào thải vị kia lo việc nhà công tử ca không khí yên tính vài giây đồng hồ hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời lý châu luận một cái để đào thải một cái để lưu lại một bên là vốn liếng hùng hậu lo việc nhà một bên là lý gia người cầm quyền lý châu luận cân nhắc lợi hại Cân nhắc cái n nhắc c đầm. l ư ơ này g đạo đối với chuyện n do dự, chẳng lẽ có những người lẽ, kỳ h nhỏ này? Lý Châu nhuận á Cái c cao cảm. ngâng lên này? lông ngại này! giữa Lý lại, đứa mày rất k thật vẫn là muốn nhìn hai bên nữ đoàn mỗi ngày tình huống cùng hoạt động tranh tài đến định nếu là bản thân hắn không có cái này nguyện vọng hai bên nữ đoàn cũng không có muốn giúp hắn ý tứ vậy ta thực sự là không có chỗ xuống tay cái này yên tâm mặc dù l ã nguyệt dê một m ta không có quyền can thiệp nhưng thương hải z giờ l sẽ giúp hắn lương đạo chỉ cần trợ g ú p tốt xấu là đỉnh rơi viên đạo diễn vị trí không có vấn đề a không có vấn đề d lương đạo xoa xoa mồ hôi trên đầu ta ta tận lực không thể tốt hơn lý châu nhuận đứng lên các vị c h ậ m dùng nói xong còn không đợi mọi người đứng dậy tiếp khách lý châu nhuận liền tại hai cái bảo tiêu hộ tống bên dưới rời đi hội sở bên dưới thang máy lúc dưới lầu một tầng hiện lên một đạo lộ ra mấy phần âm lưu nam trang thân ảnh lý châu nhuận cũng không lưu lại rất nhanh đi đến bên ngoài hồi tưởng lại một cốc kia nhìn hướng hai cái bảo tiêu lo việc nhà bảo tiêu tay chân đều như thế lưu loát bên người nàng bảo tiêu tại lý huệ bình qua đời phía trước liền đội thành cố thị công ty bảo an bảo tiêu trong đó một cái bảo tiêu nói lý châu nhuận cười một tiếng không nói ngồi lên xe lo việc nhà thật đúng là liền bảo tiêu đều có thể huấn luyện đến như thế có ý tứ càng ngày càng muốn vào lo việc nhà cửa ngày một mươi chín tháng năm cố phồn bởi vì nghĩ đến quá nhiều muốn xuất phát đi chương trình truyền hình thực tế quay trụm sân bãi quá căng thẳng sớm tỉnh lại nhưng làm hắn ngoại ý muốn chính là một i ể u h i ể u so hắn tỉnh còn sớm giống như là trời còn chưa sáng liền đi công ty cứ như vậy cam lòng ta cố phồn trong lòng b ự c khổ dù sao cũng là cùng ở chung một mái nhà liền tính tổng không đến nỗi ngay cả ngày cuối cùng tạm biệt thời gian cũng không cho a hắn nghĩ như vậy cũng chỉ có thể tại lòng đỏ trứng đồng hành rửa mặt đem chứa tắm rửa quần áo dương hành lý kéo tới cửa ra vào mang y phục đều là trong nhà có sẵn không có mua mới điệu thấp giản đan tất cả cũng là vì đợi đến đào thải bắt đầu ngày ấy đi nhanh về nhanh l o n g đỏ chứng cực lớn trình độ bên trên rời đi hắn tâm tình khẩn trương thế là cũng để cho hắn nghĩ tới trước khi đi cho một kiểu h i ể u lưu một tờ giấy tựa như lúc trước mỗi cái bình thường thời gian đồng dạng ta đi ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình viết viết cố phồn luôn cảm thấy quá mức mập mờ ra mồm trực tiếp sẽ đi tờ giấy ném vào thùng rác tra đi đ ừ n g quá nghĩ cuối cùng cố phồn đem tấm này tờ giấy lưu tại trên mặt bàn thời gian cũng đến trưa l e n k e n tiếng c h u n g cửa cố phồn run lên trong lòng chạy đến trong h u ệ n mở cửa thấy là tiết mục t ổ xe liền lập t ứ chương trở trong về đến p ò n g cầm d hai à n h lý. c u trăm m t n g mười chín lục sán chương hai trăm mười chín lục sán người tốt ta gọi lục sán có ánh sáng nam tử thoạt nhìn rất hữu hảo cười đáp lại cố phồn cho rằng chính mình sẽ xấu hổ cố phồn nhẹ nhàng thở ra ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ ngồi bên trên khẩn trương đến nắm chặt túi đ e o vai mang không hề hiểu rõ khu thương mại các nhà tiểu bối hắn liếc trộm lục s á n vài lần ngũ quan đoan chính mặc đồng dạng điệu thấp nhưng cái này khuôn mặt hắn không có gì ấn tượng đối khu thương mại bên trong họ lục cũng biết rất ít ngươi một mực ở vân phủ lục s á n chủ động đáp lời a là cố phồn gật đầu xa cùng thời điểm hắn vẫn không thể nào làm đến nhìn đối phương con mắt nói chuyện nơi này có phải là rất khó mua a lục xán nói phú bà đưa cố phồn tích chữ như vàng sợ đối phương hỏi nhiều dù sao lớn như vậy cái hàn cảnh rượu đi hắn đi vào đại gia khẳng định đều sẽ hoài nghi hắn đi cửa sau hắn mặc dù đi vội vã nhưng không muốn bị n h m vào sau đó xã tử tại chương trình truyền hình thực tế tiết mục tổ người còn thật biết nói đùa lục sáng tựa hồ không hề tin tưởng cố phồn cái này vân phủ một ngôi nhà sẽ là phú bà đưa cái kia là hai người một chiếc xe sao cố phồn nói sang chuyện khác nha không phải j một m cùng z giờ sáng nay là từ công ty bị tất đi các nàng ngồi là các nhà công ty hai chiếc xe một vị nữ làm người một vị nữ tiền bối còn có một vị nam tiền bối ba người bọn hắn một chiếc xe chúng ta còn lại nam làm nhân tài là hai người một chiếc lục sán nói ta đã biết cố phồn nghĩ thầm trách không được sát vách m ộ ư ơ i tòa nhà yên lặng vậy mà trước khi xuất phát sáng sớm còn bị gọi tới công ty mà ba người kêu một chiếc xe bên trong đại khái có thể xác định có kiểu ý để là một m cái một vị nữ tiền bối cùng một vị nam tiền bối hắn phía trước hiệu q u a đại khái là chương trình truyền hình thực tế hướng kỳ lão nhân chủ yếu là dùng để trấn trảng nắm chắc tiết mục tiết ấu trong nhà ngươi làm cái gì s i n ý lục sán lại truy hỏi tựa hồ cũng là bởi vì bị chen đi hàn cạnh rượu đ ố i cố phồn sinh ra hiếu kỳ không có làm cái gì cố phồn âm thanh rất nhỏ không nói cũng không có việc gì hai ta hiện tại cũng chỉ là tham gia tiết mục là m người chỉ bất quá ta có một chút nhất định phải nghiêm túc hỏi một chút lục s á n nhìn hướng cố phồn hạ giọng ngươi là vì cái gì mà đến nếu như là đơn thuần vì lộ lộ diện cái kia coi như ta không có hỏi nếu như là là người nào đó ngươi đến nói cho ta là ai cố phồn trầm mặc ta không có ý tứ gì khác bởi vì ta chính là vì người nào đó đến ta liền sợ hai ta vì cùng một cái lục xán nói như vậy gặp cần nôn thận ngữ cô phồn vẫn là cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ đành phải nói thẳng vậy ta trước nói đi ta là vì lạc huỳnh đến ngươi thích nàng cô phồn cuối cùng có một chút phản ứng có thể dạng này mục đích minh xác hắn trước hết nhất nghĩ tới chính là tình yêu lục s á n lại là lắc đầu ta cùng nàng không quen căn bản liền mặt đều chưa từng thấy nhưng nàng có thể trở thành ta mơ ước trợ lực ta cần nàng cô phồn nghi hoặc ngươi chẳng lẽ đều không có điều tra qua hai cái nữ đoàn thành viên bối cảnh tư liệu lục xán kinh ngạc nhìn xem cô phồn giải thích nói lạc huỳnh mặc dù là nữ đoàn thành viên nhưng trong nhà lại là làm trò chơi khai thác mà giấc mộng của ta chính là mở một nhà công ty game nếu như có thể được đến lạc hình ca của nàng hoặc là trong nhà nàng người trợ giúp cùng chỉ điểm cất bước liên ổn vậy nhà ngươi bên trong người không giúp ngươi cố phun hỏi dù sao tham gia tiết mục nam là m người liền không có một cái là chân chính là m người cái này lục sán mặc dù nhìn xem bình thường nhưng gia cảnh tuyệt đối sẽ không bình thường nhà ta xử lý cùng trò chơi khai phá nghề này đó là bắn đại bắc cũng không tới khác nghề như c á c núi cha ta rất muốn giúp ta nói chỉ cần ta thường về nhà liền cho ta bỏ tiền mở công ty nhưng ta mới vào nghề này vẫn là cần phải có lợi hại người tới giúp ta a lục sán một mặt phiên muộn cho nên ta liền nghĩ cùng lạc hình rút ngắn quan hệ để nàng đem ta dẫn tiến cho ca của nàng l i ê n tính ta đặc biệt xui xẻo cuối cùng không thành có thể tại cái này tiết mục bên trên lộ lộ diện lan lộn cái quên mặt biểu hiện biểu hiện mình cho trong nhà thêm thêm thể diện cũng là không lỗ ta là vì vị kia nữ là người cố phồn cũng chi tiết nói hắn nghe lục sán lời nói chỉ cảm thấy ghen tỵ bởi vì lục sán trong nhà làm sinh ý lục phụ còn nguyện ý giúp lục sán hoàn thành làm trò chơi dạng này mẫu tưởng mà cha hắn cố thừa diệm quả thực chính là lao nga cố một mực ngoan cường cho rằng họa mạn gạ là không làm việc đàng hoàng hắn thật rất ghen t ị lục s á n có thể dễ dàng như vậy được đến phụ thân hỗ trợ nhà vẽ kiểu kia vậy liên tốt yên tâm đi nếu như tại tiết mục bên trên có cơ hội ta nhất định giúp ngươi lục s á n cũng là yên lòng dù sao nếu như cố phồn dạng này dung mạo người cùng hắn mục tiêu hắn thật sẽ có cảm giác nguy cơ mãnh liệt đ ỗ n g nhiên lục s á n nhớ tới cái gì quay đầu ngươi có phải hay không còn không có nói cho ta ngươi gọi cái gì đâu a xin lỗi ta gọi cố phồn tên rất hay cố phồn chủ ý phồn phồn ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải cái phạm nhân cố phồn một đường nghe lấy lục s á n câu co câu không nói chuyện t i ế m nguyên bản câu n ệ tâm tình cũng vung lòng một ít tốt tốt, điện thoại thông tin an an hình ảnh cơm chưa không có ngươi ăn ngon tới thẩm h u y ệ n a n mỗi ngày họ thưởng dược thời gian g i ả n đan ở trên đường sao an an đang nghĩ ngươi trên đường mất phương hướng bản thân cố phồn bất đắc dĩ cười một tiếng hồi phục ăn nhiều một chút cơm an an ăn lại nhiều cơm cũng không bằng ăn một miếng phồn giàn đan nhắc tới ta có kiện chính sự muốn hỏi ngươi an an ngươi phát cái biểu tình này bao ta liền trả lời ngươi thân thiết gì vờ cố phồn xem xét đó chính là một tấm thân thiết e một hắn đem e một tăng thêm vào biểu lộ trong kho sau đó gửi đi cho thẩm huyễn an thẩm huyễn an dây hồi phục một tấm đồng dạng thân thiết e một an an có thể trộm nét mặt của ta bao nhưng không cho phép phát cho cái khác nữ sinh a giản đan biết ta nghĩ hỏi chính là ngày đó tại quay t r ụ căn cứ dê một e m m ở bên trong n g ư ờ i đ e o nệ c ổ như xù mặt nạ mặt khác mang mặt nạ người theo thứ tự là người nào thẩm huyễn an bên kia biểu thị ngay tại đưa vào bên trong nhưng lại dừng lại một lát an an ta không cùng ngươi nói qua ta đeo cái gì mặt nạ a ngươi là thế nào biết rõ giản đan ta đoán ngày đó dê một em mở tiểu trợ lý đem điện thoại trả lại hắn nói là thẩm huyễn an nhận được rất rõ ràng thẩm huyễn an chính là phòng nghỉ cái kiên nệ cô như sù mặt nạ an a n như thế hiểu ta vậy ta liền nói cho ngươi b i ế tà lạc huỳnh là n a i con ngu xanh là gấu đường dục là thỏ chỉ ánh tâm là hồ ly lang x ư ơ n g hàn là lang cố phồn sửng sốt ngày đó ở phòng nghỉ bên trong mang theo mặt sói cỗ là lăng x ư ơ n g hàn cố phồn hoàn toàn ngoài dự liệu thậm chí có chút khó có thể tin trong đầu nhớ lại ngày ấy ở phòng nghỉ trong tủ quần áo tình hình cho nên ngày đó là lăng sương hàn hôn mạch đập của hắn chương hai trăm hai mươi tiếp tục thích chương hai trăm hai mươi tiếp tục thích an an làm sao vậy ngươi làm sao sẽ đột nhiên hỏi cái này g i ả n đan không có gì chỉ là nhớ tới ngày đó vũ đạo có chút không có người. các người các ngươi nhảy đến đều rất lợi hại ta còn tưởng rằng chỉ có múa dẫn đầu sẽ đứng tại c vị đây an an múa dẫn đầu là lạc hình nàng thân cao không có lăng xương h à n g cao vì thị giác hiệu quả chỗ đứng phương diện này nàng liền sẽ dựa vào sau một điểm nhưng chúng ta đều nhất trí cho rằng nàng vũ đạo tạo nghệ là trong chúng ta tốt nhất g i ả n đan nguyên lai、like、là dạng này an an hiện tại ta cách ngươi càng ngày càng xa không biết phải bao lâu mới có thể gặp mặt về sau có thời gian dành cùng ta video trò chuyện a giản đa ngươi n sẽ có khoảng không sao cố phồn nghĩ t h ầ m mặc dù thẩm huyễn an còn không biết hắn cũng sẽ đi chương trình truyền hình thực tế nhưng thẩm huyễn an thân là d một m ở thành viên là chương trình truyền hình thực tế trọng điểm một t r o n g cả ngày quay trụ nhàn rỗi thời gian nghỉ ngơi đều không đủ thế mà còn nghĩ đến phân cho hắn an an mỗi lúc trời tối công tác kết thúc về sau chỉ cần ngươi nguyện ý ta liền có thời gian a bỗng nhiên bên cạnh lục sán âm thanh để cố phồn từ trong n ậ p mở bắc ra lục sán vừa rồi ngủ rồi một hồi giờ phút này tỉnh trong xe r ộ i lưng một cái hắn liếc mắt cố phồn ngươi đây là cùng bạn gái tán gẫu c ư ờ i đến như thế hoan không có không có cố phồn tắt điện thoại đem che nắng màn cửa vén lên một điểm nhìn một chút bên ngoài xe đã mở ra a thị đến vệ thị tối nay liền có thể đến a hắn hỏi lục sáng ngáp một cái không đến được đệ bắt quý chân người thanh tú kỳ thứ nhất quay chụp điểm tại trên hải đảo chúng ta tối nay muốn ở tại vệ thị tiết mục tổ đã định tốt khách sạn trên hải đảo cố phồn kinh ngạc bởi vì làm tốt đào thải chuẩn bị hắn ngoại trừ kịch bản quá trình cũng không có hướng tiết mục tổ hỏi thăm cái khác cuối mùa xuân vào h ạ đương nhiên thiếu không được ánh mặt trời cùng biển cả cái tia sáng mai t r ư ờ n g nào thì bắt đầu quay chụp tám giờ l i ê n tính chúng ta tỉnh cũng muốn ở tại khách sạn bên trong quay chụp sẽ từ khách sạn bắt đầu tiết mục tổ phía trước nói muốn đập hai cái nữ đoàn rời giường bộ dáng biểu hiện ra nhất đại chúng trạng thái nhưng chúng ta lời nói có lẽ sẽ không từ khách sạn bắt đầu không phải chứ ngươi cái gì cũng không biết sao ngươi biết cái này tiết mục có bao nhiêu khán giả sao tâm thật lớn lục sán cũng là vào lúc này từ trên thân cố phồn nhìn ra một loại như có như không lỏng lẻo cảm giác trên thực tế cố phồn giờ phút này trong lòng hoảng sợ ban đầu viên đạo bị lương đạo thay thế còn nhiều thêm cái quý ngạt tiêu hắn không xác định đạo diễn tổ ba người này thiện không giỏi nhưng chớ đem các nữ sinh đập thành tiên nữ rời giường đem các nam sinh đập thành tợ làn netpop theo apps không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất tránh cho xã tử cố phồn quyết định sớm một chút rời giường b u ổ i tối long đô v ề thị hệ lì di ủ n g khách sạn cố phồn xuống xe ngầm đầu nhìn về phía khách sạn danh tự khá quen muốn ăn phồn, phồn ký ức bên trong mang theo cồn mùi hôn trong chốc lát hiện lên ở trong đầu mềm mại và n g e o xúc cả mơ hồ trong lòng bàn tay lần kia ra mắt hắn cùng đường dục đi cũng là nhà này khách sạn khó trách danh tự nguyên lai、like、lại là đường giá khách sạn cố phồn cùng lục s á n đi vào người tiếp đãi nhân viên sớm đã chờ đợi hoan nghênh và o ở hệ lụy dị ùm -Um, đây là hai vị thẻ phòng tiếp đãi khách sạn nhân viên công tác đem hai tấm thẻ phòng đưa cho đi ở phía trước lục s á n sau đó nhắc nhở b u ồ n tiểu điếm cơ sở đều đủ ban đêm có xoa bóp s p a đẳng phục vụ hai vị có thể tùy thời gọi quậy lễ tân điện thoại đồng thời cũng mời bảo trì điện thoại thông suốt sáng mai quay chụp sẽ có bổn tiểu điếm bên trong màn ảnh xin tận lực không nên đi ra ngoài nguyện ngài xem như ở nhà tại buồn kiểu điếm vượt qua tốt đẹp thoải mái dễ chịu một đêm mời tới bên này đúng vậy cảm ơn mỹ nữ a lục sán đi theo nhân viên công tác đi đến cửa thang máy một bên bay đầu lại hỏi cố phồn một gian năm trăm linh ba một gian năm trăm linh hai người tuyển chọn a năm trăm linh hai cố phồn tùy tiện chọn một gian lục sán đem năm trăm linh hai thẻ phòng đưa cho cố phồn hai người đi theo nhân viên công tác ngồi thang máy đến tầng năm năm trăm linh hai cùng năm trăm linh ba tại lệ phía sau vị trí đến hai vị nghỉ ngơi thật tốt không cái dậy nhân viên công tác đem cố phồn cùng lục sán đưa đến cửa ra vào phía sau liền rời đi người xoa bắc không lục sán tại cửa ra và hỏi cố phồn cố phồn lắc đầu ta không trong lòng của hắn liền thừa lại khẩn trương nào có tâm tư xoa bóp ngươi liền giam giữ a ta nhưng phải xoa bóp hôm nay ngồi xe m ệ t chết tiểu ra ta lục sán cười một tiếng quét thẻ vào nhà ngày mai gặp a cố phồn cũng vào phòng tốt tốt, điện thoại thông tin an an ta hôm nay công tác kết thúc thân thiết gì vg cố phồn nhìn thấy thẩm h u y ễ n an thông tin tò mò hỏi một câu ngươi bây giờ ở đâu an an mới vừa nghe xong quá trình an bài tại khách sạn trong thang máy g i n đan tầng mấy an, -an tầng sáu a hỏi thế nào cái này khó trách nguyên lai、like、là trước sau chân giàn đan không có gì ta ngay tại nằm trên giường buồn chán tùy tiện hỏi một chút ngươi đều nghe cái gì ăn bài an an đạo diễn tổ bảo ngày mai có cái rút thăm hoạt động dùng để phân phối cư trú địa điểm chỉ nói với chúng ta không cùng những người khác nói vì chế tạo một điểm ngẫu nhiên tính giàn đan ngươi nói tiếp ta thích nghe cố phồn một câu đem màn hình đầu kia thẩm huyễn an đẹp đến n ỗ i ép không được khoe miệng mặc dù không biết cố phồn sẽ đến cũng kiên nhẫn đánh lấy chữ an an ngày mai sẽ có năm loại nhan sắc q u a gỗ màu đỏ đại biểu n ở khách sạn màu vàng đại biểu hùng xầy lam sắc đại biểu avi màu xanh đại biểu lê vải tử sắc đại biểu phòng âm nhạc đạo diễn tổ để chúng ta dê một m sáu người ở phòng âm nhạc đều rút tử sắc zrl đều rút màu vàng hai cái này nhan sắc vừa lúc là hai chúng ta đoàn đội màu may mắn nhìn như vậy cũng thuận lý thành trương ngay vậy cố phồn trong đầu không khỏi sinh ra nghi vấn giản đan có thể hay không có mặt khác làm người không cẩn thận rút đến các ngươi cư trú địa điểm an ăn mỗi cái cư trú địa điểm có người mới hạn chế cũng chính là nói một loại nhan sắc quét số lượng là cố định hút xong liền không có từ số lượng đến xem chúng ta xác thực sẽ phân phối đến một vị đoàn đội bên ngoài người z h l các nàng cũng đồng d ạ n g nhưng trên sân nữ sinh nhiều nam sinh được báo cho qua sẽ để cho chúng ta nữ sĩ ưu tiên r ú t thăm mặt khác hai cái nữ sĩ cũng đều bị nhắc nhở không muốn tuyển chọn từ sắc cùng màu vàng cho nên chúng ta sẽ trước rút đến chỉ còn lại một cái từ sắc tiếp thu ngẫu nhiên ăn bài chúng ta sẽ cùng z h l dùng đoàn tụt h ì đến quyết định các nàng sẽ cố ý thua cho chúng ta mà vị t i ê nữ n tiền bối bất luận thắng thua đều sẽ tuyển chọn làm sắc nói cho cùng không quản cùng chúng ta phân đến cùng một chỗ chính là người nào chỉ cần không có người tại là ai ta đều làm không khí căn cứ thẩm h u y ệ n an lợi nói đến xem d một m sáu người ở phòng âm nhạc zl sáu người trụ dân túc cắt c h ố n g đi một vị trí sau đó chỉ còn lại ẹn một khách sạn có nữ tiền bối av lều vải nam làm người sáu vị một vị nam tiền bối một vị nữ làm người kiểu y h i ề lam tám người cố phồn lập tức cao mày tiết mục tổ người làm nỗi nhân tính chỉ quyết định hai cái nữ đoàn cùng nữ tiền bối nơi ở hoàn toàn không quản những người khác vậy hắn muốn làm sao cùng kiểu y h i ề lam vân đến cùng một chỗ chương hai mươi mốt hình tượng bình thường chương hai trăm hai mươi mốt hình tượng bình thường chẳng lẽ chỉ có thể vào ngày mai lén lút nhắc nhở kiểu y h ề lam có thể là căn cứ thẩm huyền a n lời nói đến tính toán nếu như hắn muốn cùng kiểu y h ề lam cùng một chỗ liền không thể tuyển chọn các t h ừ a lại một cái chỗ chống dê một m hoặc là dự b à i khác N m hoặc khách sạn à v ì l ề u vải thẩm huyền a n đều không có cụ thể nói có mấy cây quét gỗ an a n ngơi ư đ ố i với mấy cái này rất hiếu kỳ ta ngày mai công tác kết thúc về sau cho ngươi chụp ảnh có tốt hay không kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt ngươi xem qua liền xem như đã tới giản đạt tốt vậy ta ngủ trước an ăn ngủ ngon ta yêu ngươi cố phồn định tốt điện thoại đồng hồ báo thức sau đó sớm nằm ở trên giường ngày mai hắn nhất định phải nghĩ biện pháp biết tất cả nhan sắc quẹ gỗ số lượng hoặc là cùng với kiểu y kỳ lam hoặc là cũng không thể thả kiểu y kỳ lam cùng mặt k h ắ c nam làm người cùng một chỗ bốn ngày kế tiếp ngày 20 tháng năm sáu ạ mộ phồn sớm rời giường sau khi đánh răng rửa mặt xong sửa sang lấy kiểu tóc tuy nói muốn đào thải nhưng ca môn cũng phải xoái len k e n tiếng trung cửa tiên h sinh có tiết mục tổ cho ngài đồ vật ngoài cửa một đạo giọng nữ nữ công tác nhân viên đem một cái mặt nạ đưa cho cố phồn về sau liền rời đi cố phồn nhìn xem trong tay cái kia hát sắc ngăn lại hơn nửa khuôn mặt vũ hội hắc vũ mặt nạ chỉ cảm thấy thiên lại sập che lại mặt lời nói tiểu y lìa lam chẳng phải là càng khó nhận ra hắn tốt nhất tình huống chính là cùng tiểu y lìa lam chọn đến có vị trí cùng một loại tốt, tốt điện thoại thông tin là quý ngật tiêu gửi hàng loạt thông tin mọi người đừng ngủ quá chết lúc đi ra hành lý ba lô lưu tại khách sạn mang tốt mặt nạ đ ừ n g xuyên quá ít cố phồn liếc nhìn trên điện thoại dự báo thời tiết đây không phải là rất ấm áp sao trước khi đến tiết mục tổ vì quay chụp hiệu quả cố phồn bị yêu cầu cạo lông mọc trên thân thể hắn còn tưởng rằng tiết mục tổ sẽ để cho bọn hắn mỗi ngày đều mặc đến mát m ẻ một điểm đây hắn mặc vào một đầu màu đậm rộng rãi q u ầ n jean trên thân trắng tê bên ngoài c h o ả n g cái áo sơ mi trắng rất giản đan rất sạch sẽ hiện tại thời gian vừa qua bảy giờ đồng dạng tỉnh dậy rét giờ l sáu người thích doãn nhìn qua quý mật tiêu thông tin về sau quay đầu cho lý châu nhận u phát đi một đầu thông tin lý hội trưởng quý đạo diễn làm cho tất cả mọi người mang mặt nạ chờ đợi một lát đối diện mới hồi phục lý châu nhận u lên đảo phía trước khả năng sẽ thu điện thoại ghi nhớ hắn mang theo hát sắc lông vũ mặt nạ tất cả tùy cơ ứng biến ta đến kết thúc thích doãn nhận đến đội trưởng chúng ta không đánh bất luận cái gì c h à o hỏi liền làm như vậy đạo diễn tổ người làm sao bây giờ z é l bên trong một vị nữ sinh có chút lo lắng chúng ta là thức hải nghệ sĩ thức hải là lý hội trưởng chúng ta nhất định phải nghe nàng cũng muốn tin tưởng nàng lại nói chỉ là một điểm nhỏ hành động lần này đạo diễn tổ có quý đạo diễn tại không ra được cái gì sai lầm thích d o a n nói xong đem điện thoại nói chuyện phiếm ghi chép loại bỏ sau đó mở ra chế độ máy bay bỏ qua một bên nhanh đến thời gian đều chuẩn bị một chút buổi sáng tám trăm trình gõ gõ tiếng đập cửa vang lên đồng thời chín cái hình ảnh đồng thời xuất hiện ở trên màn ảnh hiện ra cựu cung cách long đô các nơi vô số tại điện thoại máy tính trước tv khán giả sớm đã thẻ điểm ngồi chờ tiết mục ở nhà nhộn nhịp chuẩn bị xong hạt dưa đồ ăn vặt ở bên ngoài liền tính tại dưới đất sát đứng cũng mang theo thai nghe nhìn tiết mục người làm thuê cũng không nhịn được xuất r a cả đời sở học mò cá đại pháp đồng dạng ngay tại cố thị văn phòng ngồi cố thừa diệp c ù n g cố ngôn ngược đúng giờ mở ra máy tính phân màn hình sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình không biết còn tưởng g i n g tại nhìn mấy cái ước hợp đồng lớn tại lo việc nhà nghỉ ngơi cố hàng tông láo gia tử cũng kêu lên tiêu người t ì n h cùng một chỗ tại t r ư ớ c sofa xem tv thức h ả i văn phòng gian phòng bên trong lý châu nhuận thì là quang minh chính đại mò cá trong phòng mở ra màn hình bên ngoài trên cửa còn mang theo chớ cái giày nhãn hiệu bản tiết mục từ thuần chính thuần hương tiêu ra trong núi trà ngon độc nhất vô nhị quan danh truyền nhất phẩm trong núi dư vị động tâm nháy mắt đạo truyền bán nói xong lời kịch đồng thời chín cái trong hình đồng thời xuất hiện chín gian khách sạn phòng ngủ tình hình d 1 m 6 người gian phòng mang theo mặt nạ lăng xương hàn mở cửa trong phòng u ám tia sáng trên giường ổ mấy cái ngủ say thân ảnh zr s á người gian phòng cũng tại giả v ờ ngủ chỉ có đội trưởng thích doãn mở cửa đến đập các nàng cửa phòng là theo tiết mục tổ kịch bản ăn bài đến cung cấp đánh thức phục vụ nữ tiền bối bạch lao sư cùng nam tiền bối nhậm lao sư còn lại hình ảnh theo thứ tự là kiểu y làm gian phòng cùng sáu cái nam làm người gian phòng t i ể u y ý, ý lam bởi vì đầy trong đầu nghĩ đến sẽ tại tiết mục bên trên nhìn thấy cô phồn suy nghĩ suốt cả đêm buổi sáng tỉnh lại lúc trên mặt buồn ngủ hàng thật ra thật không am hiểu diễn kịch nàng dứt khoát tại chuẩn bị tốt phía sau liền mang theo mặt nạ chủ động đi ra khỏi phòng tiết mục bắt đầu vẹn vẹn mấy phút phép hâm mộ mưa đạn như sóng chiều đến rồi đến rồi đến rồi sinh thời hệ liệt thế mà có thể nhìn thấy ta cái t i a cao lĩnh chi hoa lăng lăng đội trưởng mới vừa rời giường bộ dáng sáng sớm nhìn xem từ đẩy nữ đoàn rời giường a a a người nào hiểu tiết mục tổ thế mà đập nữ đoàn rời giường cái này tương phản cảm giác đều là đến xem nữ đoàn chẳng lẽ chỉ có ta chờ mong tiểu c a c a sắc g và g nam sinh bên kia liền giao cho ngươi a nhậm lao sư bạch lao sư cầm trước tiết mục tổ trì rất bài cùng các nữ sinh rời đi khách sạn ok không có vấn đề nhậm lao sư lòng tin tràn đầy lần lượt gõ vang nam làm người cửa phòng bốn vị trí đầu nam là m người tên cơ b ắ p kim t h ủ y khiêm gã đeo kính tần huy tóc xoăn vàng từ đàn vũ ngắn đầu đinh thân minh tuấn mặc dù sắp thực tại đi ngủ nhưng nhìn thấy máy quay phim phía sau liền vô cùng thuận lợi rời khỏi giường theo trình tự nhậm lao sư đi trước đến cố phồn trước cửa gõ Cách cạch. nhầm lao sư tay mới vừa gõ lên đi một cái cái thứ hai còn không có rơi xuống cửa liền mở ra hắn s ừ n g sốt một chút đánh ra dưới mặt nạ ánh mắt kiên định như vào đảng cố phồn người tốt tỉnh sớm như vậy người tốt cố phồn không có đeo m ị p rô âm thanh rất nhỏ nhầm lao sư đem một cái nhỏ nhắn m ị p rô đưa tới bổ sung một cái thẻ trên thẻ là một tấm bến cảng bức ảnh mặt sau viết chữ đây là chỉ rất bài đem điện thoại lưu tại khách sạn liền có thể đi nha nhầm lao sư nói xong hướng đi sắt vách năm trăm linh ba còn có một vị tại sắt vách đúng không ta đi gọi một cái gõ gõ gõ tiếng đập cửa một lần tiếp một lần sửng sốt không ai mở cửa nhầm lao sư hướng nhân viên công tác mượn tới thông dụng thẻ phòng p h ò n g đoán đợi chút nữa khả năng sẽ thấy cái gì hình ảnh khoe miệng ép không được quét ra cửa phòng dù sao ở đến gần nhất cố phồn muốn chờ lục s á n cùng đi hướng trong phòng nhìn một cái ưng còn không có thấy cái gì một tiếng vang động trời tiếng ngay chuyển tới mấy cái quay phim lập tức đi theo vào nhà đây đều là chỗ nào tìm nam là người hình tượng như thế bình thường sao không ác ý như thế nào toàn bộ đều mang theo mặt nạ nhan k h n g muốn nổ tung mặc dù là phát sóng trực tiếp chương trình truyền hình thực tế nhưng cũng không phải là hoàn toàn thời gian thực xuất phát từ kỹ thuật nội dung thẩm tra chờ nguyên nhân sẽ có vài giây đồng hồ đến mấy phút chỉ hoãn dễ dàng cho nhân viên công tác đối tiết mục nội dung tiến hành can thiệp cùng điều chỉnh cho nên mưa đạn bình luận cũng tới đến chậm một hồi giới giường giới giường n h ậ m lao sư tuổi đã cao đứng tại lục sán đầu giường tê khàn cả giọng không biết vì cái gì rất sợ hai xã khủng cố phồn lại rất hưởng thụ nhìn người khác xã khủng Ừm. chạy nước b ọ t lục sán heo kêu một tiếng nhìn thấy nhậm lao sư mặt đột nhiên ngồi dậy hắn lau một cái nước b ọ t sau đó nắm chặt nhậm lao sư tay nhậm lao sư hành ngộ hành ngộ tốt tốt tốt mau dậy đi chúng ta muốn lên đường nhậm lao sư tựa hồ nhận ra lục sán đưa qua m i p r ô thấp giọng nhắc nhở lấy trên mặt mơ hồ c ư ờ i đến ý vị thâm trường lục sán đem m i p r ô kẹp ở cổ áo chỗ sau đó ra khỏi phòng nhìn thấy cô phồn lập tức tiến tới nhìn xem cô phồn trên tay nhãn hiệu đi thôi lục sán lôi kéo cô phồn một bên nào nam nói ta nói với người ta lúc đầu giả vờ ngủ tới kết quả giả bộ một chút thật ngủ đều do tối hôm qua hai cái thợ đấm bóp theo quá dễ chịu hắn ngủ cùng gửi đồng dạng nhìn ra cố phồn thấy được lục s á n là mang theo mặt nạ ngủ liền biết hai người ngồi lên ngày hôm qua xe so với ngày hôm qua giờ phút này vô cùng an tĩnh một bộ t u ế nguyệt i ê n tính tốt bộ dáng chỉ vì tay lái phụ ngồi một cái máy quay phim chính v ô chỗ ngồi phía sau hai người cố phồn cùng lục s á n nhìn nhau không hẹn mà cùng quyết định để người quay phim chính mình xấu hổ xe một đường chạy rất nhanh tới vệ thị một chỗ rất lớn bến cảng phu cận người qua đường đã bị tiết mục tổ chức thời hạn xô tan xe thông suốt dừng ở bến cảng cố phồn xuống xe bị trói mắt ánh mặt trời lung lay một cái con mắt hắn đưa tay che một cái ánh sáng ánh mắt thích h ư ớ n g một chút về sau nhìn hướng nơi xa một chiếc tàu du lịch đập vào mi mắt tàu du lịch b o n g tàu bên trên hơn mười đạo mỹ lệ thân ảnh vụn vặt lẻ t ẻ đứng tạo thành để người mắt lom lom phong cảnh hoa thật nhiều người lục sán cũng chú ý tới tàu du lịch bên trên mọi người ánh mắt lướt nhìn tựa hồ đang tìm cái nào là lạc hình chính là trước một bước đến nơi các nữ sinh tính đến bạch lao sư có mười bốn người mặt khác bốn cái nam làm người cùng nhậm lao sư cũng đến bến cảng vài khung hàng đập máy bay không người lái ở trên không vỗ mọi người lên thuyền cảnh vật ở xa sớm bên trên tốt tàu du lịch bên trên một đạo thanh âm ngọt ngào hướng các nam sinh phương hướng hô hào nghe thanh âm cố phồn cảm thấy có mấy phần giống đường dục giữa mắt liền thấy cái k i a mặt nạ thỏ cười hì hì dùng sức vung vẩy hai tay thật đúng là sớm a tóc xoăn vàng từ đan vũ hướng đường dục phương hướng đáp lại một tiếng đường dục nhìn thấy từ đan vũ trên đầu tóc vàng thu hồi một cái cười hì hì ánh mắt tiếp tục trong đám người lén lút tìm cố phồn tất cả mọi người lần lượt leo lên tàu du lịch thời tiết thật tốt tâm tình tốt tốt đ ư ờ n g dục ánh mắt một mực tại mái tóc màu đen nam làm người bên trong tiệm mặc dù không thể xác định cái nào là nhưng nhất định có cái này liền để nàng rất cao hứng mặc dù đều mang mặt nạ nhưng đây cũng là lần đầu gặp mặt tất cả mọi người nhiệt tình tại màn ảnh phía trước chào hỏi các ngươi có ăn điểm tâm sao lục sán hỏi các nữ sinh một bên cười nói ta cảm giác có chút đói bụng cũng chưa ăn đây thích doãn hồi phục một câu sau đó cùng rét giờ lờ mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía cố phồn không sai hát xác lông vũ đ ố i ánh mắt dị thường vẫn cảm cố phồn không biết có phải hay không là ảo giác của mình chỉ cảm thấy sau l ư n g phát lạnh hướng lục sán bên kia đ ứ n g đứng tính toán dùng lục sán đến che chắn ánh mắt khu khu cách đó không xa đạo diễn tổ quý ngật tiêu cầm khuyết đại âm thanh loa háng dọn g một cái các vị hoan nên đi tới lên đường đi động tâm mùa xuân đệ b ắ t quý kỳ thứ nhất hiện trường ta là phó đạo diễn quý ngật tiêu hai không quen hai đứng hàng thứ nhất phim mới đều nhìn sao ta đập quý ngật tiêu cầm lấy loa lớn hoàn toàn không theo trước đó định tốt lời đi há mồm liền, liền ra các ngươi muốn hỏi tổng đạo diễn ở đâu tổng đạo diễn tại sóc muỗng bữa sáng rất nhanh liền tốt gió thật to sóng rất lớn mời các vị nghe lấy âm nhạc chờ một chút dứt lời tàu du lịch bên trên âm nhạc vang lên trình tự phát hình d một m cùng z g ờ lờ ca khúc mới gió biển s á c thực không nhỏ đập vào mặt là b ọ t nước bên trong mặn mặn khí tức la mùa h ẻ hương vị mọi người hoàn toàn đối quý mật tiêu một phen lời nói ngoài ý liệu liếc nhìn một vòng phát hiện chỉ có viên đạo cùng quý mật tiêu lương đạo thật đúng là không tại cũng không biết bị quý mật tiêu làm tới đi nơi nào cố phồn ánh mắt lướt qua d một m tại còn lại nữ sinh bên trong tìm kiếm trong đó một vị tóc dài thân ảnh có điểm giống tiểu y t lam vậy chúng ta trước đi phòng ăn bạch lao sứ nói t ố t đường dục không một chút nào để lời nói rơi trên đất tràn đầy phấn khởi chạy chậm đến phía trước ăn phồn phồn rồi nàng chạy n h ả lơ đãng quay đầu nhìn lướt qua nam sinh phương hướng cố phồn cùng hắn ánh mắt tương đối một cái trước mắt lại cấp tốc tránh đi cái này quen thuộc trộm cảm giác đường dục hiếp mắt võng võng mọi người lần lượt đi vào tàu du lịch bên trong đến phòng ăn vốn cho rằng tổng đạo diễn sóc muốn chỉ là trêu chọc không nghĩ tới lương đạo thật sự là từ phòng bếp đi ra chỉ là sắc mặt khó coi không biết là bị ép buộc vẫn là bị bức bách món ăn rất thanh đạm tự hồ là vì cần bảo trì cân nặng hai cái nữ đoàn thành viên chỉ là một chú n ư ớ n g cá hồi cá chua l ạ n h canh chở mỡ hàm lượng thấp đ ồ ăn cố phồn ăn cơm thời điểm con mắt còn không ngừng nắm g lấy ngoại trừ dê một em mở cùng bạch lao sư bên ngoài nữ sinh hắn không biết z giờ lờ là cái nào mặc dù dê một em mở mặt nạ không thay đổi nhưng hôm nay z giờ lờ mặt nạ đổi cùng làm mọi người là giống nhau hoàn toàn không phân biệt được nhìn xem trước mặt rau quả s a l a d hắn bắt đầu quan sát bảy người đồ ăn thức uống tình huống ánh mắt rất nhanh chú ý tới một cái chọn tím cải bắp cùng tiểu phiên cả ăn nữ sinh trên thân trong đầu không tự giác hồi tưởng lại đại học thời kỳ cùng tiểu y ỉa lam hình ảnh tiểu y ỉa lam tại đại học lúc ăn cơm. rất thích xem giống như không quy luật chọn đồ ăn ăn học tỷ kén ăn sao chẳng qua là cảm thấy nhan s ắ c tươi đẹp làm người khác chú ý đồ ăn rất muốn cẩn thận đ ế m thử cố phồn trong lúc lơ đãng cùng cái kia chọn tím cải bắp cùng tiểu phiên cả nữ sinh nhìn nhau là học tỷ cố phồn lại một lần bởi vì cái kia ánh mắt tâm thần khẽ run các vị ăn đến không sai biệt lắm đi lúc này lương đạo c ư ớ p tới quý n g ậ t k i ê u lo lớn nói với mọi người nói tàu du lịch sắp lên đảo tiếp xuống mời các vị chọn lựa tại trên hải đảo cư trú địa điểm che mặt nhân viên công tác tại cách đó không xa trên mặt bản thả một cái dương dương dùng miếng vải đen chép đột nhiên g n n thấy t o nơi g Trong ư n g có o ạ n hẻo a n phân sắc quẹt biểu biệt gỗ, đại lánh bên trong không đáng chú ý cố phồn liền bỗng nhiên đem tay nâng cao cao gần như đã dùng hết cả đời dũ khí đánh gãy kim t h ụ y khiêm lợi nói ta ta trước có thể chứ hắn yếu ớt nhìn về phía mọi người ba mắt trần có thể thấy tiết mục tổ một đám người yên tĩnh như gà chương hai trăm hai mươi ba khó làm vậy liền đều đừng xử lý chương hai trăm hai mươi ba khó làm vậy liền đều đừng xử lý cố phồn không có cách hắn nhất định phải trước nhìn thấy mỗi cái nhan sắc que gỗ số lượng dạng này mới có thể biết chính mình có thể hay không cùng kiểu y, y lam vân đến cùng một chỗ nhưng có thể có thể lương đạo nghĩ thầm không quản cố phồn chọn cái tiêu căn cố ũ n g sẽ phồn lập tức đi đến cái k i a che vải đen d ư ờ n g phía sau một cái ống trúc đập vào mí mắt hắn nhanh chóng đếm lấy mỗi loại nhan sắc que gỗ số lượng bảy căn t ử sắc bảy căn màu vàng ba căn màu đỏ một căn màu xanh ba căn lam sắc cố phồn sửng sốt hắn cần một cái có thể đơn độc cùng tiểu y y hải lam ở cùng một chỗ địa phương có thể mà lại chính là không có hai người một gian nơi ở bạch lao sư sẽ chọn lam sắc so với những khả năng khác nam sinh chiếm đa số nơi ở tựa hồ lam sắc hai nữ một nam nơi ở sẽ càng thích hợp kiểu y hiền lam cố phồn suy tư một lát tay tại một đống que gỗ bên trong lưu lại nếu như muốn biết càng nhiều tiết mục tổ an bài chi tiết nghĩ biện pháp tìm cơ hội cùng kiểu y hiền lam đơn độc ở chung vậy cũng chỉ có thể quyết định cố phồn lấy ra một cái từ sắc que gỗ chính là như vậy đem dê một em mà còn sót lại chỗ chống chiếm sau đó đi hỏi thẩm huyện an tiếp xuống tiết mục tổ nội bộ an bài l i ê n tính hiện tại không thể cùng kiểu y h i ề lam nói chuyện riêng cũng rất nhanh liền sẽ có cơ hội người này a y vậy biết hay không nữ sĩ ưu tiến a như thế thích cước thoạt nhìn liền rất người qua đường mù đoán một tay công ty viên t r ư ớ c nhỏ đừng như thế đại ác ý nói không chừng nhân ra chỉ là trực nam mà thôi trực nam rút cái ký mà thôi hắn phấn khởi cùng nhà trẻ tiểu bảo bảo muốn thêm cơm giống như cố phồn đem t ử sắc que gỗ n ắ m ở trong lòng bàn tay hắn không có chút nào chú ý tới sau lưng tại hắn nhìn không thấy góc độ một vị nhân viên công tác nhìn thấy cố phồn trong tay t ử sắc que gỗ vị tiêu nhân viên công tác chính là c ậ u nâng nàng nhìn hướng z é p giờ lờ phương hướng bày ra khẩu hình tập tợ là từ sắc dép giờ lờ mấy người ngầm hiểu cố phồn tại đi trở về thời điểm rõ ràng đi đến kiểu y n g làm vị trí tiểu y yển lam ánh mắt rơi vào cố phồn nắm chặt trong tay tựa hồ rất muốn biết bên trong que gỗ là màu gì cố phồn lặng lẽ đóng lại m i c r o s o f hôm nay thiên rất lam lam sắc hẳn là một m cái không sai nhan sắc hắn dùng chỉ có t i ể u y yển lam có thể nghe được âm thanh nói xong lam sắc sao tiểu y yển lam nhìn hướng cố phồn lòng bàn tay từ vừa rồi cố phồn nhấc tay muốn cái thứ nhất rút thăm lúc nghe đến thanh âm quen thuộc nàng liền chú ý tới cố phồn thời khắc này ánh mắt càng là vô cùng minh sắc nhìn qua cố phồn có khi quen thuộc người ở bên người cho dù không nhìn thấy mặt lại giống như là có thể cảm nhận được đối phương linh hồn thoải mái khi tước trực giác tại nói cho nàng người bên cạnh chính là cố phồn chẳng lẽ cố phồn trong tay là lam sắc que g ỗ sao kế tiếp người nào đến rút lương đạo hỏi để các nữ sinh h o à n tù thì đi tóc vàng từ đan vũ nói ra tiết mục tổ để nói mặc dù cố phồn đột nhiên cử động để tất cả mọi người giật này mình nhưng cũng may tất cả trở về quỹ đạo dạng này hai người nhiều nhất nữ đoàn các phái một người đoàn tù thì trực tiếp quyết định hai cái trình tự ta cùng vị này nữ sinh rồi quyết định trình tự là được rồi a bạch lao sư cũng là nói xảy ra chuyện thương lượng xong trước lời nói tất cả mọi người bày tỏ không có vấn đề d 1 m m m cùng zl một ngày trước buổi tối cũng đã sớm hẹn xong hai phe đội trưởng đi ra hoàn tù t ỷ lăng sương hàn sẽ ra vải thích doãn sẽ ra t n g đá d 1 m t m m thắng nổi zl về sau sẽ thuận lý thành trương rút sạch còn lại từ sắc chỉ thấy hai người đứng ra đều n ắ m quyền những người khác cũng vây quanh hoàn tù t ỷ thích doãn n ắ m chặt quyền đang muốn rơi xuống lúc tại lăng sương hàn nhàn nhạt đôi mắt bên trong thích doãn quyền biến thành kéo lăng sương hàn không có chút nào dự liệu t i ế t mục tổ mọi người cũng s ừ n g sốt một chút cố phồn kiếm chuyện coi như xong thích doan như thế nào còn không theo sáo lộ ra bài ta thắng thích doan c ư ờ i khẽ vậy chúng ta đội trước hết rút gặp thích doan cũng không có cái gì lớn phản ứng đạo diễn tổ cho rằng thích doan chỉ là sai lầm liên tính thích doan thắng zzzl trước tiên đem màu và rút cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn được lăng sương hàn cũng không có cái gì lớn phản ứng chỉ cho rằng là sai lầm dù sao zzzl giống như các nàng đối quản lý công ty nghe lời giám giác nàng không cho rằng zzzl sẽ có lá gan tại tiết mục bên trong quấy dối chỉ thấy thích doan đi trước đến che vải đen g ư ờ n g phía sau nhìn xem tiểu mục trong ống que gỗ nàng không chút do dự đem tay luồn vào một ống sờ soạn một cái từ sắc que gỗ cầm tốc độ quá nhanh lại thêm có che chắn nhân viên công tác hoàn toàn không có thấy rõ ràng nhưng nhìn thích doãn thần sắc tự nhiên bộ dạng bọn hắn cho rằng cũng không có vấn đề gì tiếp x u ố n g z giờ l còn thừa năm người một cái tiếp một cái toàn bộ đều rút từ sắc que gỗ làm lăng xương hàn đi đến dương phía sau nhìn thấy m ộ t trong ống từ sắc que gỗ bị rút sạch tay dừng lại ở giữa không trung ngăn cách thật xa đạo diễn tổ liền phát giác không thích hợp bọn hắn phái người đi nhìn một cái lúc này mới phát hiện lại g i sai lầm từ sắc đâu từ sắc đây nhưng lăng sương hàn phản ứng rất nhanh rút một cái màu vàng que gô n ắ m ở trong tay đi trở về thời điểm nàng nhìn hướng thẩm huyễn an đi ngang qua lúc bày khẩu hình nhắc nhở màu vàng thẩm huyễn an có chút vĩ mày d một e m mờ những người còn lại cũng mặt lộ nghi hoặc tối hôm qua không phải thương lượng xong các nàng rút từ sát sao thẩm huyễn an đi đến che vải đen dương phía sau r ú t cuộc hiểu rõ lăng sương hàn vì cái gì để nàng rút màu vàng cái này mẹ nó đâu còn có tím a nàng tức giận liếc mắt z giờ lờ bên kia cái này sáu cái tiểu khả ái là bệnh mù màu sao không có cách thẩm h u ễ n an chỉ có thể rút căn màu vàng đặt ở trong tay tiếp xuống dê một m mấy người còn lại cũng đều lần lượt rút màu vàng ngày trước tiểu y nghỉa lam lễ nhuộm bạch lao sư đi bạch lao sư đi tới rút đi một cái lam sắc đặt ở trong tay tiểu y nghỉa lam đi qua lúc nhìn thấy lam sắc còn lại hai cây nàng không do dự hoàn toàn tin tưởng cố phồn rút đi một cái lam sắc các nam sinh rất nhanh cũng theo thứ tự rút ký nhậm lao sư rút màu vàng cùng dê một m ở cùng nhau hùng s ầ y lục sán kim t h ủ y khiêm từ đan vũ rút màu đỏ tại ẹ n h o khách xạ thân huy rút duy nhất màu xanh liều vải tiểu y n lam bạch lao sư thân minh tuấn rút lam sắc khi mọi người biểu hiện ra chính mình rút ký tiểu y hiện lam nhìn xem cố phồn trong tay tự sắc rõ ràng sửng sốt đạo diễn tổ quý ngật kiêu đang muốn công bố cư trú hoàn cảnh loa lớn liền bị lương đạo c ấ ớ p đi tiếp xuống thử ta công bố các vị cư trú hoàn cảnh nhưng liền tại sau một khắc lương đạo mặt lộ dữ tợn làm cái khẩn cấp động tắt tay một nháy mắt đạo truyền ba cắt quảng cáo xem tv liền ăn ôn già kho chân gà vừa thơm vừa cay thật thỏa nguyện thừa dịp quảng cáo thời gian lương đạo lật lên kịch bản sắc mặt nghiêm túc tại quý n g ậ kiêu ánh mắt nghi hoặc bên trong quyết định lâm thời thêm một cái phân đoạn bởi vì hắn đã phát giác được. ZZL đột chương hai trăm hai mươi bốn chính diện không được vậy liền từ phía sau chương hai trăm hai mươi bốn chính diện không được vậy liền từ phía sau mười lăm giây quảng cáo kết thúc lương đạo cầm lấy loa lớn hiện tại để ta tới công bố các vị ở trên đảo cư trú hoàn cảnh màu đỏ đại biểu n kho khách sạn màu vàng đại biểu hùng y lam sắc đại biểu avi màu xanh đại biểu l ề u vải t ử sắc đại biểu phòng âm nhạc lương đạo liếc nhìn thời gian còn có mười phút đồng hồ bản chiếc tàu du lịch sắp đến chúng ta chạm thứ nhất chỗ cần đến nhưng mỹ lệ h ồ n đảo cần các vị lấy đồng dạng chân thành chân thật mỹ lệ khuôn mặt lên đảo hiện tại tiến hành cái cuối cùng phân đoạn để lộ mặt nạ nhan không thời gian đến cuối cùng có thể xem mặt ta trực tiếp đeo lên kính mắt chờ mong kỳ này nam khách quý luôn cảm thấy rất quen thuộc quy tắc như sau các vị có thể lựa chọn tự mình để lộ mặt nạ tự mình để lộ mặt nạ a có thể xác định b để lộ mặt nạ b có thể cự tuyệt đồng thời lựa chọn một cái x hỗ trợ để lộ mặt nạ nếu như vòng tiếp theo b đã để lộ mặt nạ có thể làm người trợ giúp bị bất luận cái gì chưa bóc mặt người lựa chọn b sẽ không còn có quyền cự tuyệt lương đạo vừa dứt lời tại mọi người suy nghĩ cái này phân đoạn ở đâu ra thời điểm liền có một người đi lên trước ánh mắt chỗ tụ tập chính là màu lúa mì làn d a mắt vàng nữ sinh tạ cấu nàng không chút do dự để lộ mặt màn lộ ra một tấm duyên dáng mặt trứng ống trong lúc giơ tay nhấc chân nồng hậu dày đặc dị vực phong t ì n h o a a a liền biết là ta tiểu tạ muộn bội cái này quy tắc nghe tới như thế nào có điểm giống thẳng hề kiểm tra đo lường trong đám người cố phồn cũng bị tạ cấu trên thân cái kia đặc biệt vận v ị hấp dẫn ánh mắt nhưng sau một khắc liền thấy tạ cấu chậm rãi đối mặt hắn ánh mắt cố phồn chính nghi hoặc thời điểm liền thấy tạ cấu đưa tay mục tiêu minh sát chỉ hướng hắn được tuyển chọn mời ra hàng lương đạo tạ i ca mê ra không thấy được địa phương câu lên cười x ấ u xa cố phồn không đi không được ra đám người nói đùa cái gì tạ cấu vì sao lại tuyển chọn hắn luôn cảm thấy có dự m ư u hương vị xin hỏi ngươi là có hay không nguyện ý tiếp thu tạ cấu đối ngươi bóc mà mời lương đạo trực tiếp hỏi bởi vì trước đó không có cái này phân đoạn quý ngật kêu sớm đã ở một bên to mày viên đạo càng là tim đều nhảy đến cổ rồi ta cố phồn chỉ cần cự tuyệt l i ề n có thể để lộ một người khác mặt nạ hắn cùng tạ cấu vốn là không quen thế là không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý ta không muốn dứt lời tựa như chính giữa lương đạo ý muốn lương đạo trong lòng thầm nghĩ một cái tốt xem náo n h i ệ t không chê chuyện lớn hận không thể hai bên trực tiếp đánh nhau không phải chứ cự tuyệt ta không nghe lầm chứ để tạ cấu người tò mò thế mà cự tuyệt nàng tiết mục hiệu quả có thể hay không thuốc bổ ức hiếp nhà ta tiểu t ạ g dép dợ lờ tạ cấu tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm cố phồn không hiểu cố phồn vì sao lại cự tuyệt vẫn là như vậy không chút do dự thoạt nhìn rất không thân sĩ cự tuyệt nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều cũng không tức giận ngược lại cười nhìn xem cố phồn vậy ngươi thích người nào muốn nhìn người nào mặt tạ cấu không đợi lương đạo đặt câu hỏi trước một bước hỏi cố phồn giọng nói mang vẻ hiếu kỳ chỉ bất quá vấn đề này nửa câu đầu khó tranh quá nhưng cố phồn vẫn là lấy hết dũng khí hướng về một phương hướng đi đến trong đám người đường dục có mấy phần trờ mong nhưng lại rất mau nhìn cố phồn từ trước mắt mình chạy qua trên đầu tựa như có vô hình thọ thai tiêu nhịu xuống cố phồn đi thẳng tới kiểu y y h i ể lam trước mặt dừng lại ánh mắt tương đối ta tiếp thu tiểu y lìa lam còn không đợi cố phồn hỏi đáp ứng cố phồn lập tức có chút ngồi sổ người xuống tại tiểu y lìa lam có được độ cao để t i ể u y lìa lam giúp mình để lộ mặt nạ trước mắt bao người cố phồn trên mặt hát sắc lông vũ mặt nạ bị tiểu y lìa lam lấy xuống ngươi cùng ta tưởng tượng bên trong đồng dạng cố phồn tại hái tiểu y lìa lam mặt nạ lúc nghe đến tiểu y lìa lam khoảng cách gần hạ t h ấ p giọng chẳng lẽ tiểu y lìa lam cũng nhận ra h ắ n sao hai người tháo mặt nạ xuống về sau hai tấm mặt đập vào trong tầm mắt mọi người soái ca xứng mi nữ để mắt lục sán biết cố phồn là vì t i ể u y thìa làm đến cố ý khen ngợi một câu mấy cái nam làm người cũng phụ h o a thực tế ánh mắt lại nhộn nhịp rơi vào khí chất tươi mát thoát tục t i ể u y thìa làm trên thân thật là làm người mà không phải nữ minh t i n h sao dê một em mở mấy người tại nhìn đến cố phồn cùng t i ể u y thìa làm m ặ t lúc trong mắt đều hoặc nhiều hoặc ít hiện lên kinh ngạc chỉ có đường dục cùng thẩm huyền an trong mắt có m ấ y phần l o á n g thoáng ghen tị đường dục tại máy quay phim không thấy được địa phương nắm lấy góc áo thẩm h u y an lại là sừng sốt vài giây đồng hồ đại nao giống như là đang cố gắng tăng thêm cố phồn cùng thỏ nữ lang như thế nào ở chỗ này cố phồn là vì thọ nữ lang đến cố phồn vì cái gì không nói cho nàng cố phồn tối hôm qua hỏi nàng những sự tình kia cũng là bởi vì thọ nữ lang cố phồn biết rõ các nàng dưới mặt nạ đều là người nào vì cái gì không chọn nàng cố phồn không thích nàng sao ngươi nói tiếp ta thích nghe tối hôm qua làm nàng vui vẻ lời nói quanh quần tại trong đầu thẩm huyễn an đưa tay điều chỉnh một cái mặt nạ trên mặt trực tiếp hướng đi cố phồn cùng kiểu y lìa làm hai người cố phồn thấy được mang theo nệ cộ mịt xù mặt nạ thẩm huyễn an dừng ở trước mặt mình ngươi tới giút ta để lộ mặt n ạ thẩm huyễn an nói thẳng sau đó nhìn hướng đạo diễn tổ phương hướng hắn không có quyền lợi tự t u y ệ t đúng không đối lương đạo lớn tiếng nói trong mắt xem náo nhiệt ý vị càng ngày càng rõ ràng một bên quý ngật tiêu hình như cũng mơ hồ phát giác được lương đạo m u ố n chơi hoa văn vậy l i ề n làm phiền ngươi thẩm h u y ệ n an từng bước tới gần c ố phồn dưới mặt nạ ánh mắt mang theo nồng đậm ghen tị cùng lòng ham chiếm hữu c ố phồn đành phải đưa tay đi giải thẩm h u y ệ n a n mặt nạ trên mặt khoảng cách gần phía dưới nàng cảm nhận được thẩm huyễn ăn ánh mắt có thể nói là nhìn chằm chằm hắn nguy rồi cố phồn lúc này mới phát hiện thẩm huyễn ăn mặt nạ phía sau buộc lên chính là nước h ế t càng khẩn trương càng không linh ho chính diện không tốt giải lời nói thử xem từ phía sau thẩm viễn a n lập tức xoay người lui ra phía sau tại kiểu y nghĩa lam trước mắt nàng cơ hồ là dán vào cố phồn cố phồn nhìn ra thẩm viễn a n tuyệt đối là cố ý biến thành nút chết máy quay phim chỉ từ hai người một bên quay t r ụ mà đổi thành một bên t i ể u y nghĩa lam rõ ràng xem đến thẩm viễn a n tay vô tình hay cố ý tìm kiếm cố phồn chân cố phồn sợ chính mình tránh né động tác quá mức tận lực ngược lại gây nên quay phim chủ ý thế là dứt khoát tận nhận đột nhiên kiểu y n g h lam giữ chặt thẩm viễn ăn cái kêu một bên cánh tay ngăn chở thẩm tiểu y hỷ lam đột nhiên giữ chặt thẩm huyền a n cánh tay ngăn chở thẩm huyền a n động tác thật là một cái ý kiến hay thẩm huyền a n một cái tiêu chuẩn giả cười đáp lại tiểu y hỷ lam hào tâm chương 225, h à n g xóm c ủ a bọn họ thuốc bổ làm a chương 225, h à n g xóm c ủ a bọn họ thuốc bổ làm a quân lấy kết vẫn là đứt rời tương đối tiết kiệm thời gian tiểu y hỷ lam nói xong thẩm huyền a n nhìn thẳng tiểu y hỷ lam hai người ánh mắt ở giữa tốc độ ánh sáng vô hình mùi thuốc súng để bầu không khí một lần ràng co cùng lúc đó thức hại giải trí chủ tịch văn phòng bên trong cũng trong lúc đó nhìn xem chương trình truyền hình thực tế còn có cố thị hai nhà công ty bên trong cố thừa diệp củng cấu ngôn ngược đang uống trà cấu ngôn ngược mảy may không có chú ý mình cầm lên một ly mới vừa rót nước trà có lẽ là bởi vì nóng nàng trung điệp đem trả ngọn đèn còn xuống nàng rõ ràng để lương đạo nghĩ biện pháp đem cố phồn đào thải như thế nào hiện tại ngược lại làm cho cố phồn giáp tại hai cái nữ đoàn chính giữa lo việc nhà một chỗ khác công ty bên trong mặt nạ đồng xanh bên trên dữ tợn cũng là mắt trần có thể thấy gấp b ộ i nhà mình nhi tử không phải sợ người sợ nữ nhân trạch n a m sao lúc nào dính nhiều như thế hoa nhìn ra thẩm viễn a n trong mắt sắp tràn ra màn hình yêu thương cố thừa diệp cuối cùng đánh thông điện thoại để người đi c ẩ n thận trang một chút cái này để hắn căn bản không để vào mắt dê một mình có z giờ hắn xác định z giờ lờ củng cố phồn phía trước không hề có quen biết gì là thế nào đột nhiên liền có như thế rõ ràng mục đích tính hắn luôn cảm thấy còn có người từ một nơi bí mật gần đó an bại cái gì còn có thể là ai ba lý châu n h u ậ n chương trình truyền hình thực tế bên trong có nhân viên công tác lập tức tìm đ ế n kéo một cái bắn vọt đưa cho cố phồn cố phồn cấp tốc tiếp nhận cẩn thận từng ly từng tí cắt bỏ thẩm huyền a n mặt nạ phía sau hoàn toàn thắt chết kết cảm ơn n g ư ơ i thẩm huyền a n nhìn xem cố phồn cặp kia không có gì gợn sóng con mắt thật buồn b ự c tiếp tục đi nàng dứt khoát đứng tại cố phồn cùng tiểu y lam chính giữa đem hai người hoàn mỹ ngăn cách như thế nào bầu không khí là lạ, lạ không thích hợp mười phần phải có mười hai phần không thích hợp ta là đến xem ta nữ thần thông th cái này làm cho ta từ đ ầ u tới vốn cho rằng sẽ thấy thần tượng mặt khác lại không nghĩ rằng là cái này một mặt còn có người muốn để lộ mặt nạ sao lương đạo đẻ lên ý cười rét dở lờ chính mình đem cố phồn lưu đến ngay dưới mắt người này xem như là lưu lại một nửa nhưng cố phồn rất rõ ràng để dê một em mở người không cao hứng nhìn kia từng cái vị chua ánh mắt cố phồn rất có thể bị dê một em mở tập thể đào thải cho nên đến mức cố phồn là đi hay ở quyền quyết định đã không tại trên tay hắn nhất định muốn khó xử hắn vậy hắn cũng chỉ có thể đem phiền phức vức cho mọi người ta đường dục giống như là nhẫn mại rất lâu tức giận giống cái gì ba ư ớ c n h n đến h đi, đi cố phồn t r ư ớ cực m nhỏ biên độ lắc đầu trong mắt viết đầy kháng cự hàng xóm cũng bọn họ thuốc bổ làm hắn a nhưng mà cầu nguyễn vô dụng d một m còn thừa bốn người đều lựa chọn để cố phồn để lộ các nàng mặt nạ bởi vì lương đạo nói quy tắc hắn không có cách nào cự tuyệt kết quả là trước mắt bao người cố phồn giúp d một m bốn người để lộ mặt nạ lục sáng nhìn thấy lạc hình hai mắt tỏa sáng trong lòng tự hỏi làm như thế nào sáng tạo cùng lạc hình đơn độc trung đụng cơ hội ta cũng làm tốt lựa chọn thích doan nhìn xem thẩm h u y ễ n a n cùng tiểu y thì làm đem cố phồn kẹp ở giữa có chút á c thú vị mở ra chân hướng đi cố phồn ngươi thoạt nhìn rất am hiểu để lộ mặt nạ nàng đôi mắt mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười ý vị cái cái gì cố phồn có chút luôn cùng đứng tại chỗ dép giờ lờ mặt khắc năm vị thành viên nhìn ra thích doan muốn làm cái gì cũng cố ý đi theo các nàng mặc dù cùng cố phồn không q u n nhưng d 1 m đều chọn cố phồn các nàng thích lựa chọn cùng d 1 m đồng dạng lựa chọn quả nhiên tại nhìn đến zrl đi tới thời điểm d 1 m m ấ y người sắc mặt rõ ràng có nửa giây mất tự nhiên nhưng biểu lộ quản lý rất tốt mấy người rất nhanh duy trì mỉm cười thản nhiên rõ ràng có như vậy nhiều cái lựa chọn zrl mà lại lựa chọn cùng các nàng đối chọi g â y gắt trong lúc nhất thời cố phồn ánh mắt tại trong mấy người đảo qua dư quang chú ý tới tàu du lịch sắp cơ bờ hắn dứt khoát nhanh chóng để lộ zrl mấy người mặt nạ thẩm viên an cùng đường g i ánh mắt một mực rơi vào trên người hắn lăng x ư ơ n g hàn cùng dê một m ba người khác thì là nhìn phía trước z g ờ lờ nhìn thẳng vào đối phương nhằm b ả o xem ra chúng ta sau đó muốn ở cùng một chỗ tạ cấu không nhanh không chậm đi ở phía sau đi tới cố phồn trước mặt có chút nâng lên khoe môi cùng ánh mắt sắc bén rất khó tìm trận tình huống như thế nào mười ba người tuyển chọn cùng là một người sáu trăm sáu mươi sáu đây là ta xem qua cái kia chương trình truyền hình thực tế sao không cần nhìn bao là kịch bản nôn tiết mục tổ nhất định muốn làm như thế giả dối đồ vật sao danh điểm tới chẳng lẽ mười ba cái mỹ nữ hội cùng một chỗ coi trọng một cái lông trồn Có phải là tại h hay không tình thực nhìn hí kịch mà thôi. Cái này cố phồn cái gì lai lịch. Như thế nào một chút cũng tra không ậ t tử một tra t lao ra lai này lô dùng cũng nào cũng giác, Giả gì cảm cảm được. Cái cố cái được. mũi mà cố phồn tháo mặt nạ xuống về sau trên màn hình liền xuất hiện cố phồn danh tự bởi vì lo việc nhà đối cố phồn bảo vệ cố phồn có thể tra đến tư liệu chỉ có thân cao tuổi tác chóng sao có điểm giống là đem mạng lưới trở thành nhà mình nhi tử ra mắt vai diễn mời chiếu cố nhiều tạ cấu bỗng nhiên nắm lên cố phồn tay đem để tay đến trên đầu của mình một bên ta nút buộc thắt ở bên cạnh cố phồn vô ý thức né tránh cái kia kim sắc con người lại trong lúc vô tình đối đầu kiểu y y làm có chút nhữ lại mặt mày giống có cái gì muốn nói lại thôi g ằ n xuống đáy lòng ta có thể nhìn thấy hắn cấp tốc đi kéo tạ cấu đầu bên cạnh nơ con bướm một mặt chẳng biết tại sao tạ cấu cái kia tự mang quyến rũ ý vị ánh mắt nhìn xem hắn lúc thật giống như trên tay hắn lôi ra cũng không phải là mặt nạ nút buộc mà là tơ lụa b ả n n h ư ợ c như ngầm hiện váy tháo dây thắt lưng thật đúng là tiêu sở lam tạ cấu nghĩ thầm nhìn xem cố phồn cái kia lập thể hầu kết khẽ nhúc đ í c nàng giờ phút này rất khó lý giải lý châu nhu lạc h u n h lục sán đánh gây ngưng kết bầu không khí lấy rút khí ta nghĩ lựa chọn lạc hình giúp ta để lộ mặt nạ tốt lắm lạc hình không chút do dự vui vẻ đáp ứng đồng thời từ nhân viên công tác trong tay vặt lấy kéo cười híp mắt đi tới dáng r n g một kéo không đợi lục sán nhìn lạc hình vài lần đối phương đã cắt đi mặt nạ của hắn sau đó thoáng hiện như thế nào cảm giác củng cố phồn bên kế họa phong không giống nhau lắm mặt khác bốn cái nam làm người vốn cũng muốn chọn lựa hai bên nữ đoàn thành viên đến giúp đỡ để lộ mặt nạ nhưng nhìn xui x ẻ o lục sán vẫn là lựa chọn chính mình để lộ mặt nạ chỉ một thoáng bốn người bên trong kim thụy khiêm hình ảnh chiếm hơn phân nửa chỉ vì cái kia cao lớn dễ thấy ráng người muốn phong độ không muốn nhiệt độ xuyên đi so với mặt khác đảng hoàng xuyên tay áo dài người bên trong kim thụy khiêm cho người ấn tượng đầu tiên chính là cực kỳ có cảm giác cả an toàn mấy nam ngoại trừ kim thụy khiêm hình ảnh cảm giác nhiều còn có tóc xoăn vàng từ đan vũ a là từ đan vũ là cái kia đập vong kịch từ đan vũ nhà ta đan vũ nha ô ô ô ô đều đi nhìn từ đan vũ màn kịch ngắn ta nguyện xưng là năm nay thâm tình nhất n ă m nhị ta liền nói khó trách luôn cảm thấy quen thuộc tiết mục tổ ta cho mắt điểm chương hai trăm hai mươi sáu nhân khí bảng xếp hạng chương hai trăm hai mươi sáu nhân khí bảng xếp hạng v i anh tàu du lịch đ ố gặp lương đạo còn tại xem náo nhiệt quý n g ậ t i ê u đoạt lấy loa lớn h o à n g n ê n lên ảo h o à n g n ê n đi tới tâm động đạo vừa dứt lời đạo gieo tại nguyên bản dự định vị trí cắt đi vào một đầu quảng cáo nhìn lên đường đi đ ộ n tâm mùa xuân ăn ôn ra dòng biển biển hương vị người biết cái kêu ánh mặt trời long lanh người phát ngôn danh từ châu i ế t Sê-rô sẵn sơ lợp hạng nghiên lợp cờ hạ một đầu quảng cáo kết thúc tiếp theo đầu ngay sau đó lại là một đầu quảng cáo chỉ bất quá là lý cư gái ngay tại diễn xuất phim truyền hình đoạn ngắn hình ảnh c ắ t về về sau chương trình truyền hình thực tế bên trong mọi người đã hạ du thuyền đi tại hải đảo cảng gió biển mặn mặn khí tức khiến lòng người tình cảm sảng khoái dê m ộ m m ấ y người đi ở phía trước dưới ánh mặt trời tạo thành lục đạo thanh xuân rào rạt phong cảnh cố phồn không hiểu nhớ tới cái kia buổi tối dưới đèn đường lần đầu gặp các hình d u y ê ậ n vậy mà có thể khiến người ta bọn họ dây dưa lâu như vậy hoan n ê n đi tới tâm động đạo mới vừa leo lên hòn đạo Liên nơi nghe đến nơi xa chuyển đến xa từ a thanh. loà phóng t hôm nay trở đi các vị sẽ tại tâm động đảo vượt qua tốt đẹp một đoạn lữ trình thể nghiệm khó quên phong thổ hiện tại mời t ừ thuyền trưởng chỗ nhận lấy động tâm chìa khóa đi tới các vị cư trú địa điểm chỉnh đốn một lát khi nghe đến lần tiếp theo phát thanh phía sau lại tập hợp loa phóng thanh kết thúc mọi người nhìn hướng cách đó không xa một cái bẩn thịu láo giả trong tay đối phương chính cầm một chuỗi năm loại nhan sắt chìa khóa mọi người theo thứ tự từ lao thuyền trưởng trong tay lĩnh đi động tâm chìa khóa mỗi cái chìa khóa bên trên mang theo một tấm tiểu hình chữ nhật vật trang sức phía trên theo thứ tự là năm loại cư trú địa điểm phim hoạt hình đồ án mặt sau thì là đi tới cư trú địa điểm bản đồ lăng xương hàn cầm g một m màu vàng chìa khóa thích doan cầm z giờ lờ cái kia nguyên bản thuộc về g một m từ sắc chìa khóa có chút dân mù đường đâu người d ẫ n chúng ta đi thôi thích doan quay đầu đem chìa khóa đưa cho cố phồn Tốt. cố phồn cúi đầu nhìn xem tấm thẻ nhỏ bên trên dàn lửa bản đồ z giờ l mấy người toàn bộ đều vây quanh hắn nhìn địa đồ chỉ một thoáng làn gió thơm cuốn thân cái kia bên kia đi hắn chỉ cái phương hướng xuất phát thích doan cười nói Cách h đó k ô nhầm g xa t cắn răng、hàm. Chúng ta cũng đi thôi. Nhậm hàm. ta đi lao sư nói xong hướng những người khác bên kia hô chờ một lúc gặp chờ một lúc gặp n h ậ m lao sư bạch lao sư cùng những người còn lại tạm biệt n h ậ m lao sư về sau nhộn nhịp hướng về năm cái phương hướng khác nhau đi đến D1M thẩm mắt nhậm điểm trong thẳng thể trú rục con Lao người, đường cùng thẩm huyện an con mắt đều nhìn thẳng cũng không có biện cùng cùng Sư cư đi đều địa có chỉ có pháp, phía trên mấy cái dễ thấy chữ đảo dân nhân khí bỏ phiếu tiểu chuyên mục mời căn cứ đối mỗi vị đảo dân ấn tượng đầu tiên tiến hành bỏ phiếu vì ngươi yêu thích đảo dân điểm sáng động tâm ký hiệu mười phút đồng hồ hết hạn coi như mới là khán giả hữu động để không ít khán giả đều thuận tay đưa ra thuộc về mình một phiếu đồng thời mưa đạn cũng mười phần náo nhiệt đã đưa tiểu m u ố n lão bà khen khen sông nha cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơ ngọc n đốt tiểu vân hóa. cho ta hướng mọi người trong nhà cho ta tiểu cây bông điểm cái tâm động đi trái bóng c h ị khởi đợ ba nghiên cứu a ta để thất đại cô lớn bắt di đều cho ngươi đ i ể m động tâm ngươi có thể hay không tại siêu lời nói đến một câu b à n đủ sáu trăm sáu mươi sau a lông vũ bọn họ m o n cứu đan vũ a nghe nói có đ ả o thải cơ chế không m u ố n a đảo dân nhân khí bảng mắt trần có thể thấy phát sinh biến hóa cùng lúc đó tất cả chương trình truyền hình thực tế thành viên cũng đến riêng phần mình cư trú địa điểm năm cái hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh j một m m cùng z z l hình ảnh chiếm lớn nhất hai cái kia lúc này z r l trong tâm hình chậm chạp xoay tròn bầu không khí ánh đèn vào mí mắt cái này phòng âm nhạc thật tuyệt ấy có chút lệ hạc cảm giác xoa xứa đầu đàm ngủ ngủ chạy vào trong phòng không kịp chờ đợi thay đổi dép lê ngồi tại trên ghế sofa phòng âm nhạc tầng một để đó rất nhiều âm nhạc thiết bị cùng với một cái phòng một người tầng hai trong phòng có giường tầng gian phòng rất hiển nhiên tầng hai là z g l sáu người c ố phồn chỉ có thể ở tại tầng một gặp z g l mấy người tại tầng một loay hoay nhạc khí c ố phồn yên lặng chuyển đến phòng một người bên trong nghỉ ngơi bởi vì khẩn trương hắn cho tới chưa không uống bao nhiêu nước h i ê u n tàu du lịch bên trên món ăn cũng không có ăn bao nhiêu liên trọng yếu nhất mục tiêu cũng nên đón lần thứ nhất thất bại đinh đinh một đạo tiếng chung vang lên sau đó phát thanh âm thanh chuy vẫn như cũng là thay đổi giọng nói phía sau giọng nữ các vị đào dân mời tại trong vòng ba mươi phút đi tới địa điểm tập hợp tâm động đào sắp công bố các vị đào dân nhân khí xếp hạng xếp hạng sau cùng ba tên đào dân sẽ đối mặt với rời đảo dứt lời năm cái cư trú địa điểm mọi người đồng thời sức sờ a ba zr l bên này cũng là kinh ngạc mặt rời đảo ý là đào thải cố phồn trong lòng đột n h i ê n dân g lên dự cảm không tốt ngày đầu tiên liền nói đào thải vô tình zr l hạ nghiên tú đữ môi ngữ khí lo lắng trên mặt lại nhìn không ra cái gì gợi sóng còn chậm rãi nắm thật chặt xóa tung cao đôi ngựa chính là nóng thời gian trên đảo cũng không thể so trên biển gió to cố phồn đem áo khoác áo sơ mi còn có chính mình túi đeo chéo đặt ở trong phòng ngủ sau đó đem cái chán tóc dối hướng bên trên nhấc lên tự nhiên trở lại hai sợi tóc dối phun lên một điểm định hình phun xương từ nát c h e biến thành l ư n g đầu lộ ra cái chán quả nhiên mát mẻ nhiều cố phồn đi ra phòng ngủ cái kia ta ta trước đi tập hợp nói xong hắn bước nhanh ra ngoài Z é t r lờ mấy người tại cố phồn trên cánh tay mỏng cơ cùng bỗng nhiên biến động tiểu tóc bên trên lưu lại hậu chi hậu giác mới kịp phản ứng cố phồn mới vừa nói các nàng cũng lập tức hơi chút điều trình Bổ thứ r trang, a n g bổ bổ p nhất tạ cấu dứt lời một trận tiếng thang phục bởi vì treo lơ bên trong tạ cấu biểu hiện kinh diễm tại nhiệt độ ở giữa vị trí ổn định một thứ hai lăng xương hàn thứ ba thẩm huyền an đến ngược thứ ba thân minh tuấn thứ hai đến một tên tần h huy thứ nhất đến một tên cố phồn chương hai trăm hai mươi bảy hắn muốn là chắc thắng chương hai trăm hai mươi bảy hắn muốn là chắc thắng ba ngay vậy dê một em mở thẩm vẫn a n trong mắt lóe lên một vệ nghi hoặc cùng bất khả tư nghị đám này người xem lỗ thai là mụ sao cố phồn cái này khuôn mặt thứ nhất đến l ư ợ c nàng lập tức phát giác còn chúng bên trong có mắt hồng vái đồng dạng lục sán cũng cảm thấy khó có thể tin hắn vốn cho rằng cố phồn người trong nhà bao nhiêu sẽ tại bỏ phiếu phân đoạn gia điểm ngựa bên trong đây là núi thả z rờ l sáu người cũng không có nghĩ đến cố phồn liền tính thứ tự thấp cũng không nên là thứ nhất đến ư ứ c ta nhưng mà cố phồn xác thực không quan trọng thứ tự này chính hợp hắn ý chỉ bất quá khó liền khó tại cùng tiểu y y lam đơn độc ở chung sau một khắc phát thanh tiếp tục vang lên tiếp xuống là các vị đảo dân lên đảo phía sau lần thứ nhất trò chơi phân đoạn chiến thắng phương có thể lựa chọn đảo dân bên trong tùy ý một người tiến hành ban đêm hai người trong đảo lữ hành đối phương có thể cự tuyệt một nháy mắt cố phồn dạ đạ đậu hai người trong đảo lữ hành tuy nói có điểm giống hẹn họ nhưng nếu như hắn thắng lời nói cái kia chẳng phải có thể cùng tiểu y y lam nói ra trong lòng ép giấu nhiều năm lời nói sau đó nhẹ nhõm rời đi sao đồng dạng những người còn lại cũng đồng dạng nghe được đôi này người lữ hành ý nghĩa rõ ràng chính là hẹn hò tại cái này trò chơi phía trước nhân khí xếp hạng trước ba đảo dân có thể phân biệt lựa chọn một vị lựa chọn nhân khí xếp hạng phía sau ba đảo dân tiến hành tổ đội đồng thời đem cứu ra đảo thải vòng nghe đến phát thanh bên trong lời nói thẩm nguyên an ánh mắt lập tức nhìn về phía cô phồn trong nội tâm nàng cái gọi là lựa chọn sớm đã thành theo bản năng không chút do dự duy nhất đáp án mời xếp hạng thứ nhất tạc ấ u trước làm ra tổ đội lựa chọn ngươi có thể từ bỏ cứu vớt phía sau ba tên đảo dân tuyệt loa phóng thanh âm kết thúc tạ cấu ánh mắt trong đám người đ o qua nàng có dự cảm nếu như nàng không chọn cố phồn thẩm huyễn a n liền sẽ tuyển chọn cố phồn ta tuyển chọn cố phồn tạ cấu nói thẳng thẩm huyễn a n kinh ngạc nhìn hướng tạ cấu sau đó sờ lên chót mũi trong miệng không tiếng động phun ra một câu hương thơm cái này tạ cấu rõ ràng chính là cố ý tổ đội hai vị đạo dân mời đứng chung một chỗ lương đạo hô cố phồn sắc mặt bình tĩnh cùng tạ cấu đứng chung một chỗ trong lòng h ắ n chỉ có một cái lo lắng đó chính là tạ cấu trò chơi t i ê n phú cao không cao có thể hay không kéo hắn chân sau hắn nhưng là muốn thắng a lúc này đang lúc phát thanh muốn nói câu tiếp theo lúc quý mật tiêu cầm lấy loa lớn mời được tuyển chọn đào dân cố phồn lại lựa chọn một vị khác phái tiến hành tổ ba người đội cố phồn xưng sở không có phản ứng kịp nghi hoặc nhìn về phía quý mật tiêu lương đạo cũng là đầu đầy dấu chấm hỏi quay đầu nhìn hướng quý mật tiêu nói xong hai người tổ đội ngọt nào trò chơi đâu quý mật tiêu ánh mắt hồi phục ba người đi có tính ổn định mời lựa chọn quý mật tiêu lại lặp lại một lần áp lực lại lần nữa cho đến cố phồn cố phồn nhìn hướng bên cạnh tạc ấ u đối phương sắc mặt bình tĩnh cặp con mắt t i ê bên trong lại giống như là đẻ lên không vui. Hắn r ấ trong đám người thẩm viễn ăn ho khan một tiếng phía sau nàng giống có vô hình cái đuôi con chó lay động ra tàn ảnh muốn để cố phồn chú ý tới nàng loại này quy tắc phía dưới ổn thỏa nhất phương thức chính là hắn cùng tiểu y lìa làm tại khác biệt trong đội ngũ dạng này phần thắng mới lớn tổ đội trò chơi hơn phần nửa thử thách gian ý giá trị như vậy hắn muốn lựa chọn đồng đội liền nhất định phải là một cái thoạt nhìn tốn nhất lăng s ư ơ n g hàn cố phồn nhìn hướng lăng s ư ơ n g hàn quyết định nói ta tuyển chọn lăng s ư ơ n g hàn thẩm huyền a n sau lưng cầu câu cái đuôi hình như một nháy mắt cụp xuống đi tới đầu dạng còn có từ chờ mong đến nụ cười dần dần biến mất đồ r ù n g lăng s ư ơ n g hàn lại là có chút ngoài ý m u ố n trên mặt không dễ dàng phát g i á c hiện lên một vệ mừng thẩm ý vị sau đó không nhanh không chậm đi đến cố phồn bên cạnh bởi vì thứ hai đã tổ đội mời thẩm huyền a n lựa chọn một vị đạo dân tiến hành tổ đội phát thanh nhân viên cho dù bởi vì quý mật tiêu lâm thời thay đổi đội ngũ hình thức cũng chỉ có thể phối hợp ta tuyển chọn thẩm huyền ăn đạo qua đám người, khoe miệng mơ hồ một kiểu y hiển lam t i ể u y hiển lam không có nữ minh tinh mạnh như vậy biểu lộ quản lý xinh đẹp lông mày rõ ràng nhữ lên bởi vì vừa rồi tại tàu du lịch bên trên bóc mặt sự t ì n h để nàng rất phản cảm thẩm huyền an cách đó không xa cố phồn đã mơ hồ cảm giác được thẩm huyền a n vì cái gì lựa chọn kiểu y hiển lam hắn không khỏi lo lắng thẩm huyền a n người này một số xấu xa tâm nhãn sẽ bộc phát mời kiểu y hiển lam lựa chọn vị cuối cùng đảo dân tổ đội phát thanh v a n g lên kiểu y h i lam tại nhìn đến cố phồn bị tuyển chọn đi thời điểm liền đã có quyết đoán đường dục nàng quên không được ngày đó tại phồn hoa quốc tế hộp đêm bên ngo đường dục lái xe tới đón cô phần lúc hai người thân mật cử động cũng bởi vì đường dục nàng thậm chí đến nay đều cho rằng cô phồn yêu thích là đường dục loại kiêng ngốc manh tiểu la lị có một số việc nàng muốn xác định liền nhất định phải tiếp cận chúc mừng sáu vị đạo dân tạo thành hai đội còn lại đảo dân có thể tự mình tổ đội tại tổ đội phía sau mời đi tới khu trò chơi phát thanh kết thúc về sau còn lại đội ngũ rất nhanh tạo thành j 1 ộ t m còn thừa ba người châu đầu ghé thai thương nghị ngu xanh tựa hồ cũng phát hiện muốn chia ra tổ đội phần thắng mới lớn z giờ l cũng là ý tưởng giống nhau thế là hai bên nữ đoàn còn lại tám người hợp thành hai đội cái kia ta đặc biệt biết chơi trò chơi lục s á n lại một lần nữa nhắm ngay thời cơ chủ động xuất kích chân thành mời lạc hình ta có thể dẫn ngươi thắng thật sao lạc hình liếc nhìn cố phồn bên kia phương hướng nàng quả thật muốn thắng nghĩ có lựa chọn hẹn hò quyền lợi có muốn hỏi vấn đề thật lục s á n khẳng định nói cái kia tốt lạc hình đáp ứng cùng lục s á n còn có z g l bên trong một vị đeo nhan khảm ngọc thành viên hợp thành đội ngũ ngu xanh thì là cùng z l hai tên thành viên tổ đội một vị là hạ n h i ê n tú một vị khắc là tư cẩm dùng có thể nói là sòng phương tự nguyện mọi người đi đến khu trò chơi nhìn thấy m ộ ư ơ i bốn cái s ọ t mỗi bảy cái mặt đối mặt có bảy cái bên trong tràn đầy khí cầu hai sọt chính giữa cách nhau xa ba bốn mét khoảng cách phía dưới xin nghe quy tắc trò chơi phát thanh vang lên lần nữa ba người một tổ lấy phương thức hợp tác đem khí cầu vận chuyển đến đối diện sọt bên trong chú ý trừ bỏ khởi điểm cùng điểm cuối cùng bên ngoài không được dùng tay tiếp xúc khí cầu như khí cầu rơi xuống trở về khởi điểm một lần nữa bắt đầu thời hạn năm phút hai mươi giây quy tắc bên trong phương pháp không hạn cuối cùng sọt nội khí bóng người nhiều nhất chiến thắng không thể dùng tay chị ánh tâm tự h ầ nghĩ sai cái gì muốn c ư i lại đem ý cơ ép xuống mọi người rất nhanh đứng ở sơ thủy địa điểm cái này trò chơi rất kinh điển đơn giản chính là dùng thân thể vận chuyển khí cầu đối với mới đến mọi người coi như hữu hảo mời các vị đảo dân vào chỗ trò chơi sắp bắt đầu ba hai một lập tức phát thanh vang lên đến ngược ấ m thanh mọi người ba người một đội đều lựa chọn dùng ba người cùng một chỗ vây quanh một cái khí cầu vững vàng vận chuyển phương pháp mặc dù vừa mới bắt đầu rất không có a n ý khí cầu lại nhẹ lại dễ dàng rơi xuống căn bản không thể nóng đội chỉ có thể tại quen thuộc phía sau mỗi một đội đều tận lực để bước chân trình thể ổn định vận chuyển khí cầu cố phồn cái kia đội cũng giống như vậy nhưng hắn nhìn thấy tất cả mọi người gần như không sai biệt lắm vận chuyển khí cầu tốc độ về sau liền dừng lại bước chân phát thanh thảo luận chiến thắng khen thưởng là hắn muốn cho nên trận này trò chơi đối hắn mà nói cũng không phải là chỉ cần ăn ý ổn định vận chuyển khí cầu sau đó tùy duyên thắng thua mà là nhất định phải tìm ra có thể vận chuyển khí cầu nhanh nhất nhiều nhất phương pháp hắn muốn là chắc thắng chương hai trăm hai mươi tám quyết tâm cũng là một loại dũng cảm chương hai trăm hai mươi tám quyết tâm cũng là một loại dũng cảm vì cái gì dừng lại tạ cấu nhìn xem rơi xuống khí cầu trong mắt lõe lên vẻ lo lắng nhưng vẫn là đẻ lên ngữ khí lại như vậy liền muốn hạt chót có phải hay không lại bị nữa không được để cho ta tới nhà ta tiểu tạ mội mội như thế nào chọn trong đó không vừa ý dùng cái này bay nhà làm nhân khí sát ta vậy mưa đạn khán giả rất có một loại hoàng thượng không gấp thái giám gấp tình thế trong tấm hình l a n g sương hàn nhìn xem cố phồn nhìn hướng tiểu y đi ỉa lang bên kia phương hướng còn tưởng rằng cố phồn cũng là bởi vì nóng vội mới sai lầm từ từ sẽ đến trong giọng nói của nàng mang theo vài phần an ủi ý tứ tiểu y ỉa lang bên kia một đội bầu không khí rất nghiêm túc ba người vì thắng trực tiếp kêu lên khẩu hiệu cũng xác thực hữu hiệu lăng tiểu thư cố phồn đ ỗ n g nhiên đem ánh mắt rơi vào làng s ư ơ n g hàn trên thân giúp ta lăng s ư ơ n g hàn không biết cố phồn nói là cái gì nhưng nhìn thấy cố phồn mắt lom lom nhìn nàng nói ra xin giúp đỡ lời nói thật giống như cho dù cố phồn nói ra chút chuyện gì quá phận nàng cũng sẽ mơ mơ hồ hồ gật đầu người đứng trước mặt ta có thể chứ cố phồn trở lại khởi điểm chỗ chỉ chỉ trước mặt vị trí lăng s ư ơ n g hàn không biết cố phồn muốn làm cái gì nhưng vẫn là đi tới nàng không nghĩ q u a thắng không chỉ trò chơi có thể có hồi ức liền đầy đủ tốt đẹp liền thừa lại không đến ba phút ta cấu liếc nhìn cách đó không xa đến được mặc dù ngoài miệng không nói trong lòng lại là đã nghĩ rằng tranh tài nhất định phải thua còn không có kết thúc cố phồn nói xong tới gần lăng xương hàn sau một khắc hắn không lưng gỡ ôm đem lăng xương hàn d ơ lên tay nhỏ tâm cẩn thận chỉ đặt ở lăng xương hàn dưới đối phương lăng xương hàn hoàn toàn ngoài dự liệu thân thể bất ổn bối rối phía dưới nắm một cái cố phồn tóc lại cấp tốc thu hồi cố phồn một m tám thân cao đem nàng d ơ lên cố phồn cảm giác trên đầu đau xót nhưng cũng không kịp quản bị làm luận tóc tay chỉ cần đừng đụng đến khí cầu liền được lăng xương hàn hai tay có chút cứng đờ đỡ, đỡ cố phồn bà vai lúc này tư thế muốn nhiều m ậ p mờ liền có nhiều m ậ p mờ cái kia tạ tiểu thư phiền phức hỗ trợ thả một cái khí cầu cố phồn nhìn hướng một bên đ ầ y mắt kinh ngạc tạ cấu tạ cấu sửng sốt một chút nhanh một chút thả chúng ta chính giữa cố phồn thúc giục trận này quy tắc của trò chơi là hợp tác đem khí cầu vận chuyển đến đối diện sọt bên trong không dùng tay đụng cũng không có nói mấy người hợp tác dùng loại nào phương thức vận chuyển rất rõ ràng đây chính là chương trình truyền hình thực tế cho bọn hãn dự lưu thao tác hạn mức cao nhất chỉ cần tiếp xúc thân mật đạt tới ổn định trạng thái liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển khí cầu để đây bên trong tạ cấu cầm một cái khí cầu đặt ở cố phồn cùng lăng xương hàn ở giữa trong kẽ h hở sau một khắc cố phồn ôm lăng xương hàn thần tốc chạy hướng đối diện sọt lăng xương hàn phối hợp cấp tốc đem khí cầu ném vào sọt bên trong cố phồn lại ôm lăng xương hàn chạy về khởi điểm lại tiếp tục để tạ cấu đến thả khí cầu đường trở về bởi vì không có khí cầu ngăn cản để ôm đặc biệt tấm áp ba có lẽ là bởi vì cố phồn chạy ra tan ảnh còn lại đội ngũ nhộn nhịp nhịn hướng cố phồn vị tr chỉ thấy cố phồn cùng lăng xương hàn giống như sử dụng r a tối cường tổ hợp kỹ tạ cấu thả khí cầu thả cũng rất tốt một chuyến tiếp một chuyến cố phồn đội ngũ từ nguyên bản lạc hậu thành tích rất nhanh liền trực tiếp vượt qua quả thực là siêu nhân cái gì a thẩm h u y ế n an nhìn c h ầ m c h ầ m cố phồn cùng lăng xương hàn phương hướng con mắt đều nhanh muốn bức h ỏ a cái này lăng xương hàn là đang làm gì là đang làm gì c u n g đội đường dục cùng tiểu y thể lam càng là la đỉnh đầu mây đen sắc mặt tâm ũ lục sán bên kia cũng cả kinh miệng không khép lại hắn khó có thể tin cố phồn thành thật như vậy ba dao ra da hỏa còn có loại này lẳng lơ thao tác cái kia lạc nếu không chúng ta hắn lập tức hướng lạc huỳnh đề nghị lạc huỳnh nghiêm túc nhẹ gật đầu sau đó nhìn hướng cùng đội z r l thành viên nhan khảm ngọc tỉ tỉ ngươi ôm đụng đến ta sao nàng đối nhan khảm ngọc hiểu rõ giới hạn tại đối phương phèn hâm mộ tên gọi là ngọc đốt về phần tại sao chỉ thấy nhan khảm ngọc khỏe miệng biên độ nhỏ nâng lên ánh mắt dò xét lạc huỳnh giống như là có chút h ứ n g phấn m ấ p máy môi ta có thể nàng mở hai tay ra trực tiếp không lưng đem lạc huỳnh ôm lấy dù sao lạc h u n h cân nặng bị lá nguyệt nghiêm lạc q u ạ khống thực sự là quá gầy cánh tay rõ ràng không có gì khí lực nếu mà so sánh thức hải mặc dù đối nghệ sĩ đồng dạng nghiêm ngặt nhưng nhan khảm ngọc hình thể rõ ràng muốn đều đ ặ t chút dạng này chơi tiết mục tổ mọi người cùng với đạo diễn tổ ba người đều bị cố phồn lẳng lơ thao tắc k i n h sợ bọn hắn lúc đầu nghĩ đến có thể nhìn thấy ba người cùng một chỗ rán rán chẳng diện nhưng chưa từng nghĩ cố phồn trực tiếp bắt trên quy tắc lỗ thủng mở ra lối riêng kết quả thành hai người rán rán một người thưởng thức cái kêu tạ cấu lúc đầu màu ra liền đen một điểm giờ phút này sắc mặt đã càng đen mấy phần liền kém hơn đi đẩy một cái năm phút hai mươi giây thời g mời các vị đạo dân đình chỉ vận chuyển khí cầu tính theo thời gian kết thúc đồng thời phát thanh cũng vang lên trên sân điểm cuối cùng chỗ bảy cái s ọ t một cái nhìn sang thắng bại đã phân cố phồn cùng lăng xương hàn cơ hồ đem khởi điểm chỗ khí cầu toàn bộ đều vận chuyển đến điểm cuối cùng s ọ t bên trong nhưng nhân viên công tác vẫn là thống kê một cái mỗi một đội số lượng xuất hiện ở trên màn ảnh chúc mừng bổn tràng trò chơi chiến thắng phương cố phồn lăng xương hàn tạ cấu phát thanh tuyên bố mọi người vô tay đều đưa cho lớn nhất bài diện chơi không được cố phồn cái này vào là quế hắn đến cùng là thế nào nghĩ liền đem nhà ta tiểu tạ phơi ở đâu t a cấu ta thật sẽ cảm ơn mời chiến thắng ba vị đạo dân đi đến lĩnh thường khu viên đạo khó được cầm lấy loa lớn vọng tưởng đem tiết mục phát triển kéo về quỹ đạo cố phồn ba người đi đến l ĩ n h thường trên này phía trên có ba cái bàn nhỏ bày biện tấm thẻ cùng bút mời ba vị đạo dân cầm lên bút tại trên thẻ viết xuống muốn cộng đồng tiến hành ban đêm hai người lữ hành đạo dân danh tự viên đạo nói cố phồn không chút do dự đi tới phải kết thúc trận này chương trình truyền hình thực tế hắn sáu năm thẩm mến tất cả liền muốn kết thúc đi đến bàn nhỏ phía trước cố phồn cầm lên bút mặc dù hắn vẫn là làm không được giống xã ngưu nhân cách như thế dũng cảm nhưng lúc này giờ phút này hắn kiên định tại trên thẻ viết xuống tiểu y hề lam b à chữ quyết tâm phóng ra kết thúc một bước kia cũng là một loại dũng cảm cố phồn không có chút nào chú ý tới cách đó không xa một cái khắc bàn nhỏ phía trước lăng xương hàn bút rừng ở giữa không trùng thật lâu không có động muốn làm sao viết muốn viết người nào nàng nghĩ hẹn gặp nếu như có thể vẫn luôn chỉ là năm tuổi năm đó cố phồn á t r ư ơ n g hai trăm hai mươi chín đừng nuốt xuống phun ra t r ư ơ n g hai trăm hai mươi chín đừng nuốt xuống phun ra lăng xương hàn nhìn hướng nơi xa trong đám người thẩm huyện ăn nhìn xem nàng sắc mặt rất mất tự nhiên tránh đi ánh mắt t h ầ m huyễn an rất thích cố phồn không là yêu đồng thời phần này yêu không thể so nắng ít nhìn xem trống không tấm thẻ do dự thật lâu l a n g sương hàn cuối cùng viết một bên tạ cấu cũng sớm viết xong đem tấm thẻ n ã út ở trên bàn em hai âm thanh âm thanh phát thanh vang lên lần nữa mời chiến thắng đảo dân điền xong xuôi phía sau rời đi linh thường khu cùng mặt khác đảo dân cùng nhau đi tới bữa trưa khu vực thưởng thụ tâm động đảo lần thứ nhất dùng cơm hy vọng các vị đảo dân dụng món ăn vui sướng ba vị chiến thắng đảo dân lữ hành mời sẽ tại sau đó c ô n bố muốn ăn cơm nguyên bản một mặt không cao hứng đường dục con mắt lập tức sáng lên h ỏ i bên cạnh cùng đội tiểu y h i lam là tiểu y h i lam nhẹ gật đầu nàng cùng đường dục cùng đội cho tới bây giờ cũng hoàn toàn nhìn không ra đường dục đến cùng đi đến là cái gì con đường quá tốt rồi đường dục giống như là tại trò chơi phân đoạn hao phí toàn bộ tâm lực kém một chút chết đói không kịp chờ đợi hướng đi dùng cân khu còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn đi ở phía sau cố phồn có hay không cùng lên đến vừa rồi cảm ơn ngươi cố phồn đối lăng xương hàn nói cảm ơn nếu như không phải ngươi lời nói ta có thể thật phải thua dù sao lăng xương hàn thật quá ổn đồng thời chỉ có lăng xương hàn loại này cảm xúc nhàn nhạt người mới có thể để cho trường hợp này làm thoạt nhìn không có mập mờ vết tích vẹn vẹn vì thắng ân lăng xương hàn chỉ là gật gật đầu ta đây tạ cấu đi mo hai bước cùng cố phồn sóng vai cảm ơn cố phồn nói tạ cấu thả khí cầu thả rất nhanh dạng này nghe tới giống như là đang gọi ta danh tự tạ cấu nói xong hỏi lại cố phồn n g ư ơ i biết ta phèn hâm mộ tên gọi cái gì sao cố phồn trầm mặc một lát suy tư mưa đạn bên trên khán giả đã tại soát đáp án tiểu con cua con cua con cua tiểu con cua vấn đề này đáp án không phải mọi người đều biết là đáng yêu tiểu con cua nhưng mà cố phồn suy tư sau đó mở miệng hậu lễ cua ba tạ cấu hơi n h ư mày phản ứng cố phồn lời nói không phải sao cố phồn hỏi hạ tại lần đầu tiên nghe được tạ cấu danh tự lúc liền nghĩ đến hậu lễ cua thần mẹ nó hậu lễ cua hồ l ý xít cái này lông t r ồ n không truy tính sao nào có thần tượng fans hâm mộ tên là hậu lễ cua nháy mắt cảm thấy tạ cấu đám phen hâm mộ không khả ái như vậy cố phồn một câu để tạ cấu phen hâm mộ tên bên trên thời gian thực họ sẽ h p h á p xuân t á m tạ cấu mới n h ấ t phen hâm mộ tên hậu lễ cua tạ cấu muốn nói lại thôi mà nhìn xem c ố phồn trở ngại camera trung q u i là lựa chọn mỹ lệ t r ở m ặ c mọi người tới dùng cân khu một tấm bàn dài bảy ở chính giữa trên bàn bảy lấy đĩa hai vị tiền bối ngồi xuống về sau mấy cái nam làm người ngồi xuống đường dục cùng thẩm h u y ệ n ăn lại đ ố n g nhiên c ầ n mẫn không có vào chỗ mà là hỗ trợ phân phát bộ đồ ăn ngược lại đồ uống đi ở phía sau ba người khoan thai tới trượm cố phồn tùy tiện ngồi cái chỗ trống sau một khắc thẩm huyễn ăn phản ứng cực nhanh ngồi tại cố phồn bên cạnh đường dục thì là ngồi ở cố phồn bên kia người sáng suốt cũng nhìn ra được. c、so、là trước chúc mừng một cái cố phồn tiểu tạng còn có xương hàn hôm nay trò chơi phân đoạn phối hợp thật tốt tốt bạch lao sư giơ lên trước mặt một ly tiêu ra trong núi trả uống mọi người cũng nhộn nhịp nâng chén dù sao có màn ảnh tại đường dục cùng thẩm huyền ăn cũng không ngoại lệ dơ ly lên giống như là chân tâm chúc mừng giống như chúc mừng được như nguyện thích doanh nói được như nguyện cố phồn cười nhạt một tiếng có lẽ cũng coi như a thật tươi cảm giác giống như là mới vừa v ứ t lên đến đồng dạng đường dục ăn mỉ phía trước một phần trải qua xử lý phía sau thiêu đốt lát cá thuận tay dù n g chính mình đ u ú i cho cố phồn kẹp một khối động tác tự nhiên giống là thân mật tiểu t ì n h nữ ngươi mong nếm thử là ngọt ngào mềm mềm nàng nói ngồi gần nhất mấy người nộn nhịp văng tới ánh mắt cố phồn kịp phản ứng thời điểm ước hiếp đã đưa vào trong miệng h ắ n chỉ có thể túi đầu tích cực ăn cơm chờ qua tối nay cùng tiểu y h i m nói rõ tất cả hắn liền không cần cố gắng lấy hắn hiện tại thứ tự bất luận nhìn thế nào đều không cứ n g ư ơ i như thế nào không ăn tôm đường dục nhìn thấy khoảng cách cố phồn gần nhất tươi tôm bàn é p cố phồn một ngụm không n ú c đ í c h cố phồn lắc đầu không nói gì cái kia tôm là mang vỏ bưng lên ở bên ngoài hắn chưa từng ăn loại này phiền phức sau một khắc một cái lột tốt tôm từ đối diện đưa tới rơi vào trước mặt hắn trong mâm tiểu y nghỉa lam tại đường dục nói chuyện với cố phồn thời điểm liền đã tại lộ tôm t cố phồn d ư ơ n g mắt nhìn thấy tiểu y nghỉa lam còn tại lộ tôm t cho dù phiền phức lại tay bẩn nhưng tiểu y n h ỉ lam cặp kia thon dài trắng non chậm tay đầu tư để ý đem lộ tôm chuyện này trở nên cực kỳ ưu nhã cố phồn nhìn xem trong mâm cái kia bị lột đến sạch sẽ t ô m cảm nhận được quanh mình ánh mắt ta cũng nếm thử xem một bên giữ im lặng thật lâu thẩm huyền an đông nhiên kẹp lên một cái t ô m sau đó trực tiếp liền ra bỏ vào trong miệng cố phồn quay đầu thấy được thẩm huyền an nghiêm túc nhai lấy mang ra t ô m hắn vội ý thức đứng lên đem tay đặt ở thẩm huyền an bên miệng đừng nuốt xuống phun ra nhớ tới lần kia thẩm huyền an đem xương cá cứng rắn nuốt xuống sự tình cố phồn đã cảm thấy nghĩ mà sợ ta trời sinh có thể ăn tôn khô không có quan hệ cố tiên sinh thẩm h u y an khẽ mỉm cười bên kia đường rục ắ n đũa vùi đầu manh l ư ệ t ăn h o a khí giận làm thức ăn muốn trở ngại quay phim vô luận là người nào muốn làm cái gì đều muốn đợi đến hôm nay quay trụ kết thúc thu công sau đó mới có thể chỉ có thể chờ đợi chỉ có thể nhẫn t a cho ngươi lột cố phồn nhìn ra thẩm huyễn an tâm tình bảo kém người trước phun ra t ố t cảm ơn ngươi thẩm huyễn an nắm chặt cố phồn tay vờ môi tới gần tại phun ra trong miệng nhai nát tôm về sau thẩm huyễn an đầu lưỡi cố ý liếm láp cố phồn lòng bàn tay trước mắt bao người mập mở kéo ánh mắt rõ ràng đến không thể lại rõ ràng cách đó không xa đạo diễn tổ viên đạo không thể nhịn được nữa làm thủ thế sớm đã chờ đợi đạo truyền bá một nháy mắt c ắ t quảng cáo ôn già cây mơ uống nhiều loại mai quả thịt quả màu xanh không ô nhiễm an toàn có bảo đảm khỏe mạnh nhìn thấy đúng không cái này rõ ràng chính là càng tre càng lộ cái gì hình ảnh là ta cái này vip không thể nhìn có tổn thương phong hóa có tổn thương phong hóa a huyết an ngươi nhất định là diễn đúng không đúng không khóc di và g ờ ăn ngon sao chỉ ánh tâm gặp thẩm huyết an rắn vào cố phồn lòng bàn tay chậm rãi hưởng thụ rắn dấp tại hình ảnh không có cắt trở về phía trước thất giọng cười hỏi một câu d 1 m ở bên trong đội viên từ trước đến nay không nhìn thấy thẩm h u y ệ n ăn cái này một mặt duy chỉ có tại cố phồn trước mặt bình thường một điểm liền thẩm h u y ệ n ăn cũng sẽ trở nên thuận theo n h ư cầu hình ảnh rất nhanh cắt trở về phát thanh âm thanh cũng vang lên lần nữa dùng cơm kết thúc đảo dân có thể trở lại cư trú địa điểm nghỉ ngơi ban đêm hoạt động bắt đầu phía sau sẽ thông qua phát thanh thông báo các vị ngay vậy tham dự một chút ăn no thức ăn cho chó vội vàng đứng lên nhưng mà phát thanh âm thanh vang lên lần nữa là hoan n g h ê n các vị đ ả o dân tâm động đ ả o trong lòng động ven biển chuẩn bị đóng lựa t i ệ t tối mời các vị đ ả o dân lúc chạm vạng tối phân phía trước chuẩn bị sẵn sàng chờ mong các vị đ ả o dân tại náo n h i ệ t bầu không khí bên trong biểu diễn tài nghệ chương 230. phong lưu thì sao chương 230, phong lưu thì sao biểu diễn tài nghệ cố phồn cầm một cái tôm động tác dừng lại chỉ có xa khủng người mới minh m ạ c h bốn chữ này khủng bố đến mức nào giống như là b u ổ i t r ư a xử chạm không so chết còn đáng sợ hơn nghĩ gì thế thẩm viễn an tới gần ăn hết cố phồn trong tay cái tia lột tôm không có việc gì cố phồn giả bộ kiên cường t h a n nhẹ một tiếng hắn chỉ là bỗng nhiên nhớ nhà đ ỗ n g nhiên đối diện t i ể u y Ghi lìa lam lại đem một cái tôn đặt ở hắn trong m âm cuối cùng một cái nói xong t i ể u y Ghi lìa lam ư u nhã lau lau tay cũng đứng lên trước lúc rời đi t i ể u y Ghi lìa lam quay đầu ánh mắt đảo qua thẩm huyền an rơi vào cố phồn trên thân buổi tối gặp cũng không biết nói là buổi tối đống l ử a tiệc tôi thấy vẫn là hai người hẹn họ gặp thẩm huyền an nghe được kiểu y lìa lam lời nói không thể nhịn được nữa quay đầu đối với kiểu y lìa lam bóng lưng âm thầm liếp mắt nhưng nàng trong lòng cũng đoán được cố phồn rất có thể tại trên thẻ viết thẩm a t v i y n an muốn nói cái gì trở ngại màn ảnh trở ngại thôi nhiễm nhắc nhở cuối cùng vẫn là nhìn xuống ta cũng đi về trước nàng nói zl sáu người cùng cố phồn cũng trở về cư trú địa điểm cố phồn trên đường đi đều đang nghĩ buổi tối biểu diễn tài nghệ sự tỉnh thậm chí xem nhẹ muốn cùng tạm biệt kiểu y y hải l à m cái này đi qua khẩn trương cảm giác cự tuyệt biểu diễn lời nói cũng không có cái gì đi ta biết ngươi chọn người nào tạ cấu đi đi đến cố phồn bên người từ cố phồn ban đầu chủ động liền nhìn ra được cố phồn đối kiểu y h lam rất khác biệt lại thêm phía trước trò chơi liều mạng như thế thắng nàng nhìn ra được cố phồn có khả năng nhất tuyển chọn chính là tiểu y hề lam n h a cố phồn đang suy nghĩ sự tình lễ phép tính hồi phục một câu tạ cấu rất ít gặp đến có người sẽ đối nàng lạnh lùng như vậy trên tâm lý trên lệnh cảm giác để nàng có một nháy mắt cảm thấy dung mạo của mình có phải là so cái tiểu y hề lam kém tốt h nha buổi tối gặp tạ cấu nhẹ nhàng một câu nói xong liền đi cố phồn thất thần không nghe do tạ cấu nửa câu nói sau lấy lại tinh thần lúc tạ cấu đã đi xa hắn trở lại cư trú địa điểm về sau bởi vì quay phim chủ yếu sẽ quay chụp z g i hắn thức thời trực tiếp đi vào gian phòng điện thoại bị lấy đi cũng không biết t ỷ t ỷ có hay không cho hắn phát thông tin bốn cố thị công ty văn phòng tổng giám đốc bên trong lặng ngắt như tờ chỉ còn trong máy tính phát hình chân nhân thanh tú âm thanh thật lâu cái này trong lúc mấu chốt nhất định muốn đem sự tình làm tuyệt đối ngươi có chỗ tốt gì trung n i ê n nam nhân đem một cái túi giấy ném ở trên bàn công tác nhìn xem đối diện trên ghế làm việc cấu ngôn ngược có một số việc người trẻ tuổi không rõ ràng nhưng tiền tổng này có lẽ minh bạch cấu ngôn ngược không nhanh không chậm pha trên bàn trả quý công ty sáu vị bề ngoài nghệ sĩ lần lượt xuất hiện tại đệ đệ ta bên cạnh những hình này nếu như truyền bá ra ngoài tiền tổng cảm thấy trên mạng fan s hâm mộ sẽ nghĩ như thế nào nói thế nào đơn giản là j 1 m chủ động hiến thân lo việc nhà nhị thiếu gia là công ty đóng gói lấy vật dùng thân thể trẻ trung đổi lấy những năm này thành t ể u trong tấm ảnh cũng có đệ đệ ngươi tiên tổng giận dữ đập bản ngươi cảm thấy những hình này lan rộng ra ngoài đệ đệ ngươi liền có thể có thanh danh tốt tiên tổng nói đúng lắm cái này truyền đi đệ đệ ta liền sẽ bị cài lên phong lưu bao nuôi nữ đoàn cái mũ nhưng tiền tổng cũng đừng quên đệ đệ ta là người t r ư n thành đồng thời đ ộ thân hắn liền tính thật thích chơi có thể làm gì hắn hoa tâm thì phải làm thế nào đây gạo nấu thành cơm sao có hải từ sao ngược đãi quý công ty nghệ sĩ sao hắn tất cả hành động đều thuộc về bình thường yêu đương hành động c ố ngôn n h ư ợ c cầm lấy công đạo chén đưa tiền tổng cái ly trước mặt rót t r à nước cho nên so với đệ đệ ta quý công ty sáu vị nữ nghệ sĩ nhận đến tổn hại mới càng l ớ n a tiền tổng bị hỏi đến trầm mặc lo việc nhà vị này nhị thiếu ra s ắ c thực chơi đến cẩn thận có độ ta nghe nói nôn tổng đệ đệ bên trên tiết mục việc này là cố tổng ăn bài có thể hiểu thành cố tổng tại cho nôn tổng chọn lựa lệ tức không sai a tiền tổng k ô n g phục ứ như vậy bị c ấ n ô n ngược một cái ở trước mặt hắn tiểu đồi nắm quả nhiên khi nghe đến Đệ t đệ đệ. hôm nay nếu không phải ngôn tổng cho ta đến như vậy mới ra ta cũng không muốn cùng ngôn tổng về mặt các ngươi người trong nhà bí mật cái dặm gì Ta không ba i ế t t không cấu ó có cái gì phán kích thể đánh bạc, chỉ phán đánh gì thẻ thể tự nhận tự đ nôn g loại hình, n ngược phái n tiện nói tay i đem chén trả gậy đến trên mặt đất nghe đến chén vỡ vụ âm thanh còn không đợi tiền tổng đi ra văn phòng bên ngoài hai cái bảo tiêu liền đẩy cửa mà vào tiên tổng còn không có kịp phản ứng sau lưng cấu ngôn n h ư ợ c liền chỉ vào hắn cắn răng thấp giọng phân phó cho ta đánh tiên tổng chỉ dẫn theo một trợ lý căn bản chống đỡ không được bị đe xuống đất hành hung một trận che t r ở đầu thời điểm vẫn không quên cãi lại nói đến ngươi chỗ đau ngươi cuống lên đúng hay không lao tử kinh doanh lã nguyệt nhiều năm như vậy liền tại ngươi chỗ này nhận thua một lần ngươi dám nuốt lấy lã n g u y ệ t có bản lĩnh cả một đời đừng để lao tử bắt đến ngươi n h ư c điểm nằm trong phòng cố phồn h ắ t hơi một cái đại khái là xuất mồ hôi phía sau không có mặc tốt ý phục liền ngủ phát thanh nhâm thanh m ớ i hôm nay chiến thắng đảo dân đi tới ban đêm hai người lữ hành khu mời bị đ i ề n danh tự đảo dân tiểu y h i ề lam đi tới hai người lữ hành khu phát thanh công bố hôm nay cố phồn trên thẻ viết xuống danh tự tất cả mọi người đều nghe đến rõ ràng bao gồm một mực tại tiếp nhận quay chụp dê một chừng hai trăm ba mươi mốt bạch n g u y ệ t quang chừng hai trăm ba mươi mốt bạch n g u y ệ t quang bởi vì một mực tại tiếp nhận quay chụp dê một em mở sáu người cùng bình thường kinh doanh không có khác nhau chỉ bất quá phải phá lệ thận trọng từ lời nói đến việc làm tinh thần căng cứng dưới loại tình huống này thẩm huyền a nghe n đến kiểu y hỉa làm danh tự bị công bố đi ra trên mặt vốn là có mấy phần giả dối nụ cười trực tiếp cứng đờ quả nhiên cố phồn thật chọn cái k i a thỏ nữ lang đường g ụ c đã cười không nổi ngày thứ nhất quay chụp trong đó không có điện thoại hơn nữa còn lần thứ nhất không có người đại diện ở bên người lâu như vậy nàng đã kiên trì tới cực hạn chúng ta muốn bắt đầu chuẩn bị buổi tối đóng l ử a tiệc tối nha ngu xanh nhắc nhở lấy quay phim nhân viên sau đó cùng mấy người thần giao cách cảm đi tiến hồm s ẩ y trong phòng các nàng đóng lại micró tối thiểu nhất trong phòng là không có camera là chỉ có tự do thời gian cái này chết tiệt tiết mục ta sắp chịu đ thẩm huyền a n cái thứ nhất không thể nhịn được nữa ý nhổ nước bọn nhưng cũng chỉ dám đem âm thanh ép đến thấp nhất ngày đầu tiên cũng nhanh kết thúc chờ thu công chúng ta liền có thể nhìn thấy n h i ễ m tỷ ngươi nếu là có cái gì muốn làm sau đó lại nói ngu xanh ăn Thầm huyện an đ u ổ i thẩm huyền a n càng gấp hơn đệ lên tức giận nói từ hôm nay buổi sáng tại tàu du lịch bên trên ta nhìn thấy c ô phồn tháo mặt nạ xuống lần đầu tiên ta liền đã tại nhịn ta muốn biết hắn tại sao lại xuất hiện ở chương trình truyền hình thực tế bên trên vì cái gì cái kia thỏ nữ lang cũng tại hắn có phải hay không vì thỏ nữ lang đến còn có một ngày trước buổi tối vì cái gì cố ý lôi kéo ta lời nói ta có quá nhiều vấn đề muốn hỏi hắn ta biết ta biết ngu xanh đem thẩm huyền an kéo đến gian phòng ở giữa nhất bên cạnh chúng ta nhìn thấy hắn cũng rất kinh ngạc đều có thể hiểu ngươi tâm tình nhưng bây giờ không phải lúc hắn đều muốn cùng thỏ nữ lang đi hẹn họ ai biết bọn hắn sẽ đi chỗ nào hẹn có thể hay không cả đêm không về tâm tình của ta ngươi có thể hiểu được cái thẩm huyền an lang sương hàn đánh gãy thẩm huyền an đến bên miệng t h u tục hưởng cho ngươi vẫn là cái nghệ sĩ chút chuyện nhỏ như vậy đều bình tĩnh không được việc nhỏ việc nhỏ đi ngươi là dễ chịu ta còn chưa nói ngươi đây cố phồn thật cho ngươi ôm thoải mái ngươi không phải có người thích sao bình thường nhìn xem trung thực kết quả ngươi l a n g sương hàn là nhất biết chơi a thẩm huyền an lúc đầu không có ý định công kích l a n g sương hàn nhưng nàng đang giận trên đầu l a n g sương hàn nhất định muốn đụng nàng học súng l a n g sương hàn từ trước đến nay sẽ không cùng bất luận cái gì đội viên cãi nhau duy chỉ có thỉnh thoảng sẽ nói vài lời thẩm huyền an nhưng ở đối phương tức giận nói cái gì thời điểm cũng không cãi lại huyền an ngươi nói cái gì đó ngu xanh giữ chặt thẩm huyền an thấp giọng nhắc nhở nói nhỏ thôi quay phim còn ở bên ngoài đúng vậy a huyền an chúng ta là một đoàn đội nhiều năm như vậy sinh hoạt ở chúng có lời gì không thể thật tốt nói t h ú n g chi cái này tiết mục mới ngày đầu tiên nếu như bị đập tới cái gì sẽ cho nhiễm tỷ thêm phiền phức c h ỉ á n h tâm cũng khuyên đ ủ thật tốt nói thích người cùng mặc k h á c khắc phái thân mật ở chung hẹn h ọ ta còn chỉ có thể g i ả n g đạo lý ở chung lâu như vậy các ngươi cái nào nhìn không ra ta thích cố phồn còn không rõ ràng sao thẩm viễn an la hét một bên chỉ vào l ă n g xương hàn có chút khó hiểu chính là h i ể u sự u á hỏng l ờ i còn chưa dứt ngu xanh liền bừng kín thẩm viễn an m i ệ n g biết biết ngươi trước tỉnh táo một chút thay quần áo khác đợi chút nữa chúng ta còn muốn đi đóng lựa tệ tối nghiêm túc trang phục một cái mới được nàng nói nhìn thấy thẩm h u y ệ n a n rõ ràng ăn g ấ m rán g dốc nghe lấy thẩm h u y ệ n a n bột u miệng nói ra tiếng mắng lang sương hàn vẫn như cũ cái gì cũng không nói bình tĩnh ngồi tại cách đó không xa trên đ ế chọn y phục không cách nào phản bác là tại bị cố phồn ôm thời điểm s ắ c thực rất cao hứng giống làm c h à n g ngộng đẹp mừng thầm bốn tâm động đ ả o bãi cắt một bên cố phồn cùng tiểu y g h ì lam song song đi tại bãi cắt một bên nghe tiết mục tổ nói chúng ta cũng có thể đi giữa đảo trong c h ấ n tiểu y g h ì lam nói ngay ở chỗ này đi một chút đi yến tĩnh cố phồn trong tay nắm chặt một cái hát sắc quà tạm túi chậm rãi tại ghế dài phía trước d Ta tại t r ê ngươi thẻ viết x u ố n tên n của g là vì có c h u y ệ nói nghĩ n với ngươi. nói. Ngươi nói. Hắn Được. tiểu y h i ề lam cũng dừng bước lại ngồi tại ghế dài một bên thời gian trôi qua thật nhanh lại muốn đến mùa hè cố phồn cũng khẩn trương ngồi phía dưới lại duy trì thích hợp khoảng cách đem lễ túi cách tại giữa hai người học kỷ cố phồn ghé mắt nhìn hướng tiểu y h i ề lam ta hôm nay muốn cùng ngươi nói là năm đó ngươi tốt nghiệp ta không thể nói ra khỏi miệng lời nói ngay vậy tiểu y h ề lam đặt ở trên trần tay không dễ phát hiện mà nắm chặt các á o ngươi nói đi ta đang nghe trong mắt nàng hiện lên chờ mong cố phồn sợ nhìn kiểu y t i a làm con mắt sẽ lại một lần nữa nói không rõ ràng lắm thế là rời đi ánh mắt nhìn hướng phương xa mặt trời lạc biển kỳ thật từ cao trung bắt đầu từ h ngươi lần thứ nhất tại trên lớp học vì ta nói chuyện thời điểm ta liền tạ i yên lặng quan tâm ngươi n g ư ơ i thành tích tốt tướng mạo tốt nhân phẩm cũng tốt các bạn học cùng các lão sư đều đối ngươi đánh giá rất cao nhưng ngươi không hề giống ánh mặt trời như thế nhiệt liệt luôn là rất dịu dàng ít nói ngược lại giống ánh trăng lành lạnh treo ở trong trời đêm dâng lên ở trong lòng ta sáu năm để trong mắt ta không có mặt khác ngôi sao chỉ có ngươi ta Cũng có p h á tại giấc nàng ngày nàng Tiểu môi, liệt tim nhiều đợi được. thực lực kịch chấu chờ cảm, cách đẻ đậm. đêm như thì tán khát, tình thứ nhất Qua y vậy, khẽ khao làm lên lần năm dần dần d n này gần. n g Quả h ê n cố h thành nhau thể thật. o tạo ngươi quái đi. ta là Có c phồn hít sâu một hơi. Thật thích học、tỉ. Thật một tỉ. sâu dễ d à nói g Tại cố phồn n ra câu nói này một khắc này đáy lòng cái k i a bị lý châu nhận u đâm trúng khúc m ắ t trong khoảnh khắc tan thành mây khói hắn hình như cuối cùng bông tha cái t i ê một mực không cam lòng chính mình cái kia một phần động tâm cảm giác hình như một nháy mắt đem nàng kéo về cao trung thời kỳ mặc dù ta không giống mặt khác t h ầ m mến bên trong nam hải tử như thế chủ động nhưng ta quả thật ở trong lòng oanh oanh liệt liệt thích qua một tràng cố phồn từ bên cạnh lễ trong túi lấy ra tập tranh cái này tập tranh phía trước một mực bị ta giấu ở chỗ ở cầu thang bên trong giống ta cái kia phần nhiều năm qua giấu ở nơi hẻo lánh bên trong thích lần này ta bởi vì một người cuối cùng quyết định đem nó cầm tới trước mặt ngươi muốn để ngươi thấy rõ ràng ta t ư n g t ư n g bước một nghiêm túc đi tại thích ngươi tại trên con đường kia hai tay của hắn đem tập tranh đưa cho kiều y hệ lam tiểu y yển lam nhìn xem bản kia rất dày e o b u n g ảnh ánh mắt rơi vào bao thư bên trên cà mèo lì ạ chữ viết đồng dạng trịnh trọng tiếp nhận c h ữ nặng giống như là cố phồn những năm gần đây thẩm mến mặc dù chưa hề bị lấy ra nhưng như cũ rất có phân lượng là một cái cuộn dây trang rời bản bên trong có chút giấy vẽ là phía sau bỏ vào có chút cũ thậm chí ấu vàng nhưng bằng thẳng nhất định một mực bị thật tốt để đó cái này đều là lúc nào hỏa tiểu y y yển lam đem tập tranh đặt ở trên chân chậm rãi lật ra trang thứ nhất là nàng ngồi tại phòng học bên cửa sổ vị trí bên trên bóng lưng n u thuận dài đuôi ngự sau giờ ngỏ ánh mặt trời thanh xuân gió là cố phồn trong mắt nàng phòng học ngồi nàng trên thao trường chạy bộ nàng dưới cây đọc sách nàng trong phòng ăn ăn c ơ ớ nàng quá nhiều có chút thậm chí liền kiểu y y hải lam đều quên tình cảnh lúc ấy bất quá là một chút qua quýt bình bình học sinh thời kỳ vụ vặt lại bị cố phồn nhất bút nhất họa nghiêm túc miêu tả sùn dưới nàng từ trước đến nay không biết cố phồn v ẽ n h i ề u như thế trường chân dung của nàng là mỗi một lần động tâm thời điểm cố phồn thoải mái cười lấy rút khí đem ánh mắt từ biện phương hướng chậm dài chuyển rời đến kiểu y h ả lam trong mắt cặp k i a đẹp mắt cặp mắt đào hoa mắt còn giống như đ ư ợ c lấy hoàng hôn xuống mặt biển l à n t ă n thủy quang ta vẫn luôn nghĩ nghiêm túc cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi năm đó hiểu giấc mộng của ta hiểu ta yêu quý cảm ơn ngươi năm đó ngày đó đứng tại ta bên này cố phồn âm u mất tiếng âm thanh giống lúc chạm vạng tối gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua mặt biển rất có ônu mang theo tiêu tàn cùng cảm khái l i ê n tính lại để cho ta trở lại lúc ấy ta cũng sẽ nói chuyện thay cho ngươi không hối hận tiểu ý h lam đối đầu cố phồn cất dấu thủy quang đôi mắt tâm tỉnh trong lòng cũng đạt tới đỉnh điểm thật giống như thâm mến cổ tẫn cuối cùng đến căm đến thời kh chương hai trăm ba mươi hai nên đi đi về trước đi chương hai trăm ba mươi hai nên đi đi về trước đi liên t ạ i kiểu Y nghĩa lam muốn đem trong lòng tình cảm cũng thừa dịp thời cơ này nói ra lúc đ ồ n g nhiên cố phồn đứng lên ta tới tham gia cái này đường chương trình truyền hình thực tế cũng là bởi vì nhìn thấy tên của người mới tới ta làm lúc trước chuyện không dám làm bao gồm thân ở tập thể bên trong nói với người r a giấu ở trong lòng lời nói còn có hiện tại hoàn toàn tạm biệt đi qua tạm biệt đi qua kiểu Y nghĩa lam sửng sốt u một chút ta triệt để nghĩ thông suốt vung xuống cố p h n đứng tại chỗ không bay đầu lại đi nhìn tiểu y hiểu lam lại lần nữa nhìn phía xa mặt biển ta hôm nay nói vẹn vẹn đơn phương biểu lộ ngươi không nên cảm thấy quái nhiễu ta về sau sẽ chỉ coi ngươi là làm biết rõ h ả o hữu đối với lúc trước nếu có để ngươi cảm thấy gánh vác thời khắc rất xin lỗi tiểu y hiểu lam trầm mặc một lát ông tập tranh đứng lên thử hỏi lời này của ngươi là có ý gì phương s a thủy chiều xuống nước biển lần lượt đem lăn tăn sóng ánh sáng vớt lên hình như cũng vớt lên tiểu y h i lam trong lòng cái kia phần trờ mong ý của ta là cố phồn bay đầu lại lịch tà dương ánh sáng hướng tiểu y h i lam cười nhạt một tiếng từ nay về sau Ta c h â người tâm đi, đi, y -Y người ngươi tại trên thẻ viết tên của ta chính là vì cùng ta nói cái này sao kiều y y lam âm thanh có mấy phần run dậy chưa bao giờ có bối rối xuất hiện tại khuôn mặt dễ nhìn kia chứng bên trên nói chuyện thậm chí đều có chút nói năng lộn xộn phải cố phồn g ậ t đầu qua đêm nay ta liền sẽ không tại tiết mục bên trong tranh cái gì thứ nhất đ ế m ngược thứ tự rất nhanh liền sẽ bị đào thải liền tính đi cũng không có t i ế n lối tiểu y h i lam h ã mở ra ngôi muốn hỏi cố phồn có hay không lật ra qua chính mình tiện tay đưa sách nhưng trong lòng đã trước một bước đoán được đáp án cái kia người không ngông tay sao cố phồn nhìn xem chính mình cái kia còn bị nắm chặt tay thử thăm dò hỏi một ngày mắt hậu chi hậu g i á c tiểu y h i lam cấp tốc thu hồi không thích hợp tay nhìn xem cố phồn đi ở phía trước bóng lưng trong nội tâm nàng lần thứ nhất dâng lên mánh liệt như vậy sốt ruột vì cái gì tiểu y nghĩa lam bỗng nhiên vội vàng sao động đối cố phồn bóng lưng trách móc một tiếng trong thanh âm cái kia mất tự nhiên run dày có mấy phần giống giọng nghẹn nào cái gì cố phồn bay đầu người vì cái gì vì cái gì không hỏi xem ta năm đó câu kia không có nguyên nhân đến t ộ n cùng là có ý gì đâu cố phồn cùng tiểu y nghĩa lam tại tả dương bên trong nhìn nhau vì cái gì muốn giúp ta không có nguyên nhân hắn xác thực chưa hề truy đến cùng bốn chữ này chẳng lẽ năm đó bốn chữ này còn có cái khác ý nghĩa cố phồn bỗng nhiên suy nghĩ bị một đạo giọng nữ đánh gãy cố phồn vô ý thức nhìn sang nhìn thấy cái kia một đạo l ú a mì màu da thân ảnh là tạ cấu cố phồn nghi hoặc tạ cấu làm sao sẽ tới đây tiểu ý h l a m gặp có người đến quay người đem tập tranh thả lại lễ trong túi chứa các ngươi trò chuyện không sai biệt làm sao ta có thể là ở phía xa đợi rất lâu tạ cấu trên thân chỉ mặc một cái băng vải quấn quanh hình thức màu đậm vải áo lót h ắ t lên một kiện màu trắng t h e o thụa tơ l ụ a áo có lồi có lõm xương q u a i xanh bị một đầu ngọc lam dây chuyền đ i ể m suýt lấy hạ thân đôn hoàng phối màu đèn lồng tông quần bên hông một đầu kim sắt hai tầng thắt lưng dây xích đem trắng nón vòng eo cùng cái r con n g ầ m trộm nghe gặp thanh thúy trung n g ầ m thanh chính là trên cổ chân vàng bạc và trang sức tạ tiểu thư tại sao tới cố phồn hỏi hai người thời gian bị q u á y nhiễu hắn vẫn còn có chút bất mãn ta không phải cùng ngươi nói bởi tối gặp sao quên đi tạ cấu mang theo cái k i a thân đinh đinh đương đương trang sức đi đến cố phồn bên cạnh lại nhìn về phía một bên sách theo quà tặng túi t i ể u y đ ể l à m đ ố i cố phồn giải thích nói ta t ạ i trên thẻ viết ngươi danh tự cái gì ngươi còn có thể viết tên của ta cố phồn hơi kinh ngạc kịp phản ứng quy tắc bên trong xác thực không nói không thể viết chiến thắng phương đội bằng hữu danh tự chỉ bất qu t ạ cấu vì cái gì muốn viết tên của hắn đương nhiên tiết mục tổ nói ngươi hướng bên này đi cho nên ta liền cùng đến vừa vặn nhìn thấy các ngươi đang t ắ n gấu ta đặc biệt ở phía xa chờ một hồi lâu mới tới t ạ cấu nói xong lại nhìn về phía tiểu y hiền lam cố phồn chọn ngươi ta chọn cố phồn nhưng tiết mục tổ cũng không có nói thời gian hạn chế và trình tự ta tự chủ trương tới nơi này ngươi sẽ không để tâm trứ mặc dù phụ cận không có camera ba người trên quần áo kẹp lấy mịt dâu cũng giam giữ nhưng tiểu y hiền lam bởi vì từ nhỏ đến lớn bị nghiêm khắc gia đình dạy từ trước đến nay sẽ không tại bên ngoài lộ chính mình tâm tình tiêu cực không quan hệ nàng thản nhiên nói vậy liên tốt tạ cấu một cách tự nhiên đi tại cố phồn bên cạnh t o mò hỏi tiết mục tổ cho các ngươi lớn như vậy hành động phạm vi các ngươi hai cái cũng chỉ là tại bờ biển tàn bộ a là ta quyết định cố phồn nói tốt à, mặc dù cảm giác không một chút nào náo nhiệt nhưng tựa hồ là cái có khả năng nói rất nhiều lời tốt bầu không khí tạ cấu vừa rồi nàng ở phía xa nhìn giữa hai người cử động liền phát giác cố phồn cùng tiểu y thì l a m rất hiển nhiên tuyệt không phải lần đầu quen biết cố phồn thoáng nhìn trên bờ các tiểu y t làm theo ở phía sau cái bóng quả quyết đưa tay túi ta trước giúp ngươi xét theo đang nói mở sau đó hắn lại đối mặt tiểu y h ề lam đều cảm thấy tự nhiên không ít hai chữ thản nhiên、Tốt. tiểu ố t t y h ề lam đem túi đưa cho cố phồn túi vừa tới cố phồn trong tay tạ ta cấu liền đ ỗ n g nhiên kéo bên dưới cố phồn cánh tay nàng nói t h ở i quần áo ra chương hai trăm ba mươi ba yêu là minh tranh ám đoạn chương hai trăm ba mươi ba yêu là minh tranh ám đoạn ân cố phồn phát ra giọng nghi ngờ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm ta có chút lạnh ngươi đem áo khoác cho ta mượn xuyên một cái đi chờ chút đến tiệc túi bên kia có đống lửa liền không lạnh tạ cấu nói có thể là ta cũng có chút lạnh cố phồn bên trong áo khoác liền thừa lại áo lót thoát cùng chạy trần chuồn bờ biển không có khác nhau còn chưa triệt để vào hạ trong đêm vẫn còn có chút lạnh hắn cũng không muốn tại tiết mục chuyển ra trong đó sinh bệnh ta là vì chờ các ngươi tán gấu mới bị đông lâu như vậy tạ cấu không nghĩ tới cố phồn sẽ tự tuyệt trong lòng không tin tả bọc lấy trên thân đơn bạc quần áo một bộ nhu nhược rằng rớp cố phồn dù sao cũng là cái đại nam nhân tạ cấu đều như vậy nói cũng không thể cứng rắn nữa tự tuyệt hắn đem áo khoác cởi xuống đưa cho tạ cấu cảm ơn chúng ta đi mau mấy bước rất nhanh liền đến tiệc tối bên kia tạ cấu nói xong ánh mắt đảo qua cố phồn nửa người trên mặc quần áo nhìn không ra thoát sau đó dáng người cũng không tệ lắm nha ngươi bình thường có tập thể dục liền trong nhà có chút máy tập thể dục giới cố phồn nói hắn trước đây không đi làm thời điểm ở nhà ngoại trừ v ẽ tranh vớt mèo thời gian nhàn rỗi quá nhiều liền sẽ rèn luyện t h ể phách đi làm sau đó làm trâu ngựa lựa ư vận động cũng là không ít ấ n tập thể dục nam sinh rất có m g ị lực nhất là ngươi loại này m n g cơ vừa vặn t ạ cấu trong lời nói đối cố phồn đều là khen ngợi nhưng lại lời nói xoay chuyển không được h ỏ mỹ chính là ngươi tại buổi sáng làm trò chơi thời điểm dùng cái này đẹp mắt bắp thịt ôm lăng xương hàn cái kia khối băng cái này cũng không tính là không đủ a cố phồn nhớ lại buổi sáng xúc cảm tay của hắn rất lịch sự không có đụng không nên đụng địa phương lăng xương hàn nhiệt độ cơ thể vẫn là rất mềm dẻo hơn nữa buổi sáng ánh mặt trời tốt lăng xương hàn thân thể đặc biệt t ấm áp trong mắt của ta n g ư ờ i cao lớn như vậy vai rộng heo bắp thịt tốt đẹp nam nhân nên ôm tình cảm nhất khắc phái làm chuyện điên c ù n g nhất tạ cấu tại không có quay phim thời điểm nói chuyện ngược lại là không hề cố kỵ lăng tiểu thư nàng kỳ thật rất tốt cố phồn không muốn để cho tạ cấu đối lăng xương hàn có sự hiểu lầm muốn nói g ợ i cảm lăng sương hàn chẳng qua là mặt có chút lạnh nhạt mà thôi thân thể có thể không hề kém nghe nữ g khí của ngươi không đến một ngày liền đối nàng ấn tượng không tệ tạ cấu chậm dần bước chân trực tiếp hỏi ra trong lòng nghĩ hoặc ngươi buổi sáng thời điểm vì cái gì không có lựa chọn ông ta để lăng sương hàn đến thả khí cầu nàng tại trên thẻ viết cố phồn danh tự nguyên nhân có một phần là cái này cố phồn lúc ấy nghĩ chỉ là so với xa lạ tạ cấu đối lăng sương hàn quen thuộc một chút hắn sẽ không quá mức k ẩ n t r ư n g dẫn đến phạm sai lầm tựa như tại bằng hữu cùng lần đầu gặp mặt người ở giữa làm lựa chọn quen thuộc mới sẽ để hắn nhiều một chút cảm giác ta chính là tùy tiện quyết định cố phồn thực tế không biết nên như thế nào cùng tạ cấu giải thích cũng không thể nói hắn cùng dê một e m mở sáu người bí mật là không đánh nhau thì không quen biết hàng xóm a có thể ngươi buổi sáng để l à g xương hàn giúp ngươi bộ dáng không giống như là tùy tiện quyết định tạ cấu phát giác cố phồn muốn nói lại tôi h lại nhìn một chút phía sau kiểu y để làm s á t mặt không trọng yếu dù sao kết quả thoạt nhìn rất tốt nàng chỉ vào nơi xa ánh lửa mau nhìn đống lửa tiệc tối đều đã bắt đầu a thật là cố phồn do do dự dự không dám lên phía trước cố phồn còn không kịp quay đầu liếc nhìn kiểu y kỳ lam liền bị tạ cấu lôi kéo chạy về phía trước nhìn xem xa dần thân ảnh kiểu y kỳ lam ngừng xuống bước chân vẫn là kiên định đuổi theo đống lựa tiệc tối bên ngoài để đó rất nhiều triển lãm tranh giống như tầm ván bị đèn đêm quấn quanh lấy rất có bầu không khí cảm giác mời các vị đảo dân theo thứ tự chạy qua động tâm hành lang trưng bày tranh tiến hành động tâm bỏ phiếu loa phóng thanh vang lên hành lang trưng bày tranh hai bên bày lầy tại tiết mục bắt đầu phía trước tổng đạo diễn yêu cầu bọn hắn đập bức ảnh cùng với nối yêu là cái gì lý giải rất nhiều trương bộ vị cầu nhìn không ra theo thứ tự là người nào z là người là trước đến ngoại trừ tạc ấ u còn lại năm người đều đến hoa、wow. a nhan khảm ngọc vừa đến cái kia ham mê nữ s ắ c hai mắt liền lập tức chú ý tới một tấm trong đó bức ảnh đội trưởng các ngươi mau nhìn nàng trao hỏi đội viên khác chỉ vào tấm hình kia những người còn lại lại gần cũng bị tấm hình kia hấp dẫn đến hai mắt tỏa sáng chiếu sáng bên dưới lộ ra đặc biệt to con da lưng giọt nước trượt xuống tầm mắt của mọi người cũng theo hướng phía dưới nhìn thấy cái kia ha hỏng h c u n sóc chính là cố phồn đập bức ảnh ha ha cái gì ha tư cầm dung nhịn không được che mặt cười thấy được phía trên chữ viết nhớ đi ra lại tại nhìn thấy phía sau s ừ n g sốt đầu ngón tay lưu lại tại mấy cái kia chữ bên trên cố phồn tấm hình kia bên trên chỉ ngắn gọn viết một câu yêu là minh tranh ám đ o ạ n minh tranh ám đ o ạ n thích d o a n cũng lại gần nhìn thoáng qua lại đảo mắt một vòng những nam sinh khác nhãn hiệu yêu là thủ hộ tôn trọng lẫn nhau giới hạn yêu là cả một đời sẽ không chán hai người trò chơi chỉ khóa lại ngươi yêu là chỉ có ngươi có thể chữa trị ta toàn bộ thế giới hiển nhiên đều là chút thân sĩ ônu、oh no, hợp lý câu cái này minh tranh ám đoạt là cái quỷ gì ha ha ha ha ngỗng hạ nghiên tú không cẩn thận cười ra ngỗng đê ơ cấp tốc mím mím môi đẻ xuống ý cười sau đó theo bên cạnh một bên kéo xuống một cái tiểu g i á n g giấy trở lại cố phồn bức ảnh phía trước dán tại cái k i a văn tự một bên g i á n giấy là đô nất hình dạng z r l đoàn đội fans hâm mộ tên vừa vặn chính là đô nất nhan khảm ngọc cũng theo bên, cạnh một bên cầm một cái dán giấy dán tại cố phồn quần sóc bên trên ta cảm thấy hắn rất giống như là kim thụy khiêm tư cẩm dung nhìn xem cố phồn bức ảnh phân tích nói kim thụy khiêm mới vừa kéo xuống dán giấy thích doãn do dự một chút tựa hồ vốn là muốn dán tại cố phồn trên tấm ảnh nhưng nghe đến tư cẩm dung phỏng đoán về sau bước chân nhất chuyển dán tại một cái khác tấm hình bên trên tấm này rất có ý tứ ấy đang ngủ ngủ đi tới nhìn xem thích doãn bỏ phiếu tấm hình kia một chương chính mặt xương quai xanh chiếu trong lòng bàn tay cản trở miệm có ý tứ điểm ở chỗ cái tay kia bên trên quân lấy băng nhặt đầu trên tấm ảnh viết yêu là ngày sáng đêm tối không rơi phồn tin cái kia xương quay xanh bên trên thoa phát s xa phấn tại chiếu sáng phía dưới thoạt nhìn thật sự giống như là đem ngôi sao khoác lên người zl năm người một bên trò chuyện thiên một bên đem mỗi người một cái tiểu dán giấy dựa theo sở thích của mình dán tại trên tấm ảnh j một m theo sát phía sau thẩm viễn an cùng đường dục giống như là mục đích tính rất rõ ràng không hẹn mà cùng tìm thợ kia bức ảnh là cố phồn như thế nào cảm giác đều không giống hắn thẩm viễn an thì thảo nàng cũng là nạp khó chịu nàng vốn cho là mình có thể một cái nhận ra cố phồn lại tại nhìn một vòng phía sau xứng sở tại nguyên chỗ đường dục cũng giống như vậy tại mấy cái nam sinh bức ảnh phía trước lưu lại rất lâu không cách nào xác định cái nào là nàng từng ôm qua thân thể tấm này là kim thụy khiêm sao bắp thịt tốt rõ ràng ngu xanh đứng tại cố phồn bức ảnh phía trước trái xem phải xem yêu là minh tranh ám đoạn c h ỉ ánh tâm đọc lên cố phồn trên tấm ảnh chữ niết miệng lên một vệ k h cười có ý tứ lại tranh lại cướp liền hướng hắn cái này d i n g khí ta cho hắn một phiếu nàng kéo xuống một cái tiểu âm phủ hình dạng dán giấy dán tại cố phồn trên lưng hắn vì cái gì tự tin như vậy thầm huyễn an nửa Có c h gặp h i n muộn lăng sương n hàn o h g g Mấy n ư đi lên phía trước dê một em mở những người còn lại cũng rất nhanh đã bỏ phiếu đường dục đói đến ủ cục đều gửi nơi xa tiệc tối thịt nướng vị hồn đều bay đi qua dứt khoát tùy tiện đầu tư một phiếu cho một vị nữ sinh chương hai trăm ba mươi b ố đệ nhất chương hai trăm ba mươi b ố đệ nhất cố phồn cùng tạ cấu khoan thai tới chậm a nên chúng ta bỏ phiếu sao tạ cấu thật xa liền thấy một tấm nhắc nhở nhãn hiệu đọc qua về sau thật đúng là đây đều là chúng ta trước khi đến đập bức ảnh muốn chúng ta mỗi người ném một phiếu tạ cấu cầm lấy một cái tiểu g i á n giấy đi tại động tâm hành lang trưng b ả y tranh bên trong cố phồn cũng đi theo cầm lấy một cái g i á n giấy phóng tầm mắt nhìn tới từng trưng ảnh cá nhân mạnh cùng chữ viết hắn trước nhìn thấy một tấm hình bên trong quân lấy băng nhạc đầu tay là lăng s ư ơ n g hàn cố phồn trí nhớ rất tốt nhớ tới buổi hòa nhạc ngày ấy lăng s ư ơ n g hàn trên tay c u ố n lấy b ă n g n h ạ t đầu chỉ là hắn một mực không biết cái kia đại biểu cái gì lại hoặc là vẹn vẹn một cái trang sức yêu là ngày sáng đêm tối không rơi phồn t ì n h có lẽ là cố phồn suy nghĩ nhiều nhìn thấy chính mình d à n h tự bên trong một cái chữ bị hấp dẫn ánh mắt hắn rất nhanh trải qua lại nhìn thấy một tấm là một tấm m ô i bộ nổi bật đặc biệt gợi c ả môi trong miệng cắn một cái đàn guitar phát mạnh là thẩm huyễn an sao đối với đàn guitar phát mạnh nghĩ đến đàn guitar cố phồn cái thứ nhất cảm thấy là thẩm huyễn an yêu là vẹn vẹn ngươi nắm giữ chuyên môn chìa khóa có thể mở ra ghì chết lao tù nhìn thấy văn tự cố phồn càng thêm xác định là thẩm huyền an khó tránh quá tốt đoàn a hắn tiếp tục đi lên phía trước yêu là hoa v ĩ n h sinh mật hoa ngọt là ngươi có điểm giống đường rủ. yêu là trước khi ngủ không đếm cựu b é b e chỉ mấy ngươi ở trong mơ cũng bởi vì ngươi mà đỏ mặt lại ngọt lại khở cái này cũng có chút giống đường rủ. yêu là không biết lữ hành là trong màn ảnh vĩnh viễn đẹp nhất đạo k i ệ phong cảnh cố phồn nhỡ tới thích chụp ảnh l ạ mình yêu là hoang đường đem hai chữ nói nhập là một ta cùng ngươi thật ôn nhu cảm giác Là ngu xanh sao. yêu là cùng chỗ yêu chia sẻ tất cả vận mệnh cái này cũng tốt ôn n u yêu là mưa to bên trong b ả n g bạc tín nhiệm yêu là đủ để đẻ xuống toàn bộ dục vọng tinh khiết khẽ hôn yêu là vô ý thức học ngươi cử chỉ thích ngươi chỗ vui yêu ai yêu cả đường đi yêu là trong bể người mệnh định đến c h ầ m người nhà yêu là ngày nào đó trái tim có một vị khác chủ nhân cố phồn xem đến phần sau cũng càng ngày càng đoán không ra người nào là người nào cuối cùng một tấm yêu là đồ hèn nhát nguyện ý trả giá cái tia phần dũng cảm nhìn thấy câu nói này cố phồn trong lòng chỉ muốn đến duy nhất danh tự tiểu y hệ lam liền xem như là để học tỷ có thể tiếp tục tại chương trình truyền hình thực tế bên trong vui vẻ chơi tiếp a cố phồn đem dán d â y g á n tại kiểu y ỉa lam bức ảnh tấm kia trên bóng lưng đi ở phía sau kiểu y ỉa lam tại các nam sinh bức ảnh phía trước do do dự dự nàng dùng bài trừ phương pháp lại cảm thấy mỗi một tấm đều không giống cố phồn nếu như nói cố phồn là cố ý lẫn lộn như vậy bắt mắt nhất tấm kia liền nên là cố phồn kiểu y ỉa lam ánh mắt rơi vào tấm kia cực lực hiện ra bắp thịt trên tấm ảnh minh tranh ám đoạt ô n thử một lần ý nghĩ kiểu y ỉa lam đem dán g i y g á n tại có khảnh nhất tấm hình kia bên trên. cố phồn xem xét chính mình bị dán mấy cái dán giấy bức ảnh chỉ cảm thấy trời sập dạng này cũng có thể được phiếu chẳng lẽ hiện tại đám nữ hải tử đều thích loại này phong cách không thể nào tuyệt đối không cần chỉ mong cái này cùng đào thải không có quan hệ r ờ i đi động tâm hành lang trưng bày tranh cố phồn nhìn thấy ngồi vây quanh đống lửa một vòng mọi người hắn cùng về sau tạ cấu cùng tiểu Y Y h ả i lam tìm chỗ c h ố n g ngồi xuống loa phóng thanh rất nhanh vang lên hoan nghênh các vị đảo dân tham gia tâm động đảo lần thứ nhất đống lửa t i tối trắng sáng treo cao g i a nhân làm bạn nhấp phẩm tiêu ra trong núi trà ngon đồng thời làm sao có thể thiếu trò chơi ông chẳng phát thanh t r ă n đệm sau đó có nhân viên công tác mang lên một cái máy bấm giờ bày tại cách đó không xa sân khấu trên mặt bàn tiếp xuống đảo nhỏ đem cùng các vị đảo dân cùng nhau thể nghiệm tên là động tâm truyền lại trò chơi nhỏ tại trên bàn có một cái máy bấm giờ trò chơi lúc bắt đầu nó sẽ vang lên đồng thời ngẫu nhiên dừng lại trong lúc này mời các vị đảo dân lấy một vấn đề làm chủ đề theo thứ tự trả lời đồng thời truyền lại tâm động đảo linh vật quả đảo máy bấm giờ sau khi dừng lại quả đảo ở đâu vị đảo dân trong tay liền muốn căn cứ đảo nhỏ để ra quy tắc nhắc nhở đến tiến hành tài nghệ biểu diễn phát thanh kết thúc về sau đại gia cũng biết quy tắc đơn giản chính là kinh điện truyền bom trò chơi trừng phạt chính là lên đại biểu hiện ra cố phồn trong lòng âm thầm quyết định là thời điểm lấy ra chính mình độc thân hai mươi ba năm tốc độ tay phía dưới mời động tâm số phiếu xếp tại thứ nhất đảo dân cố phồn đến truyền lại quả đảo phát thanh đột nhiên c ụ cố phồn buổi sáng vẫn là thứ nhất đến ngược buổi tối liền thành số dương đệ nhất cố phồn xứng sở phát giác ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn hướng hắn không phải ca môn cái này liền cho hắn áo lót xe ba cái tia từng đạo kinh ngạc ánh mắt nghi hoặc đại gia trong lòng bỗng nhiên minh bạch cái gì tại xuyên qua động tâm hành lang trưng bày trách rất rõ ràng dán giấy nhiều nhất chính là tấm k i a ở m ớt bắp thịt bức ảnh cũng chính là nói tấm k i a ra lưng là cố phồn một mặt khó có thể tin thẩm u y ê n an kinh ngạc ở giữa không cẩn thận đem trong miệng ngầm kẹo que rơi trên mặt đất kẹo que trực tiếp dính đầy hạ cát nàng thuận thế ném vào đống lửa bên trong nàng chỉ tự trách mình không thể sớm một chút đem cố phồn lột sạch mỗi một tấc đều thấy rõ ràng nếu không cũng sẽ không k h ô nhận g n ra cố phồn thân thể đường dục cũng giống như vậy nàng xác thực cảm thấy tấm tia ra lưng rất đẹp trai nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ tới cái tia lại là cố phồn ở đây một đám nữ sinh đều không có dữ liệu được thoặc sẽ đập như thế bức ảnh quả thực tính sức kéo kéo căng đống lửa nướng đến mặt người hồng tham dự người bên trong vốn là có chút hưng phấn nhan khảm ngọc giờ phút này càng thêm hưng phấn đối với nàng mà nói gợi cảm nam nữ đều như thế có lực sát thương Trưng Trưng Trưng Trưng Phạn. 235. Chứng phạt. Chứng 235. Phạn. không nghĩ tới a quần áo ngươi phía dưới giá người như thế tốt nhan khảm ngọc nhịn không được tán thưởng chúng ta phía trước đều cho rằng tấm hình kia là kim t h ụ y k h i ê n đây rét rợ lờ đà ngủ ngủ cười đến xán lạ hai cái kia nhàn nhạt, nhạt lún đồng tiền nhỏ cùng đường dục phong cách có chút cùng loại còn lại nam sinh cũng p ụ họa đối cố phồn tán thưởng thoạt nhìn mạnh nhất nam kim thụy khiêm cũng giơ ngón tay cái lên kỳ thực mấy cái nam làm trong lòng người gần như cũng trong lúc đó nghĩ đến một câu tốt tờ m ở có thể chứa cái gì ngươi nói với ta cái này bình thường ra hỏa c ở i y phục xuống kinh người như vậy khu khu là trên thân kinh người tốt tốt tốt các ngươi là h i ể u tương phản phía trước ta nói cố phồn nói đến có chút lớn tiếng tư mật mạ s ấ y lẹt mặt đế mắt dáng người lại đẹp mặc dù thoạt nhìn có chút đần độn nhưng coi là nam làm người trong ngoài hình tốt nhất t tạm thời đứng một đợt cố phồn tiền đề hắn không làm chuyện điên rộ cố phồn đi đến cách đó không xa từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận tâm động đảo linh vật quả đảo chỉ là một cái quả đảo hình dạng hình cầu búp bê đảo lại giống hình trái tim mời đảo dân cố phồn đưa ra vấn đề đồng thời thí dụ trả lời đồng thời truyền lại quả đảo bắt đầu trò chơi chơi d o m i n o phát thanh nói Ừm. cố phồn suy nghĩ một chút trong biển rộng có cái gì cá heo nói xong hắn đem quả đảo cấp tốc đưa cho ngồi đến gần nhất lục sán đến ngược đồng hồ bấm dây âm thanh cũng đồng thời văng lên ây cá mập lục sán kém chút không có phản ứng kịp trả lời sau đó đem quả đảo đưa ra ngoài cá voi kim thụy k i m nói tạo biển n h ậ m lao sứ nói cá mực bạch lao sứ nói kế tiếp là đ à m ngủ ngủ nàng tự hồ cố ý thả chậm tốc độ miệng chậm rãi mở ra biển ba tinh ba sau đó giống như ạ n h ì m bên trong t i ề m điện đem quả đào chậm rãi đưa cho một bên tạc ấ u tạc ấ u một mặt im lặng chuẩn bị tiếp nhận đinh linh linh đồng hồ bấm dây vang lên đ à m ngủ ngủ còn không có đưa ra quả đảo muốn h ố tạ cấu nụ cười liền cứng ở trên mặt ha ha ha ha ha h ạ nghiên tú chỉ vào đàn ngủ ngủ cười đến hình tượng hoàn toàn không có mời vòng thứ nhất thua trận trò chơi đào dân đàn ngủ ngủ tiếp thu t r ừ n phạt cũng không biết có phải là trước thời hạn định tốt Vòng thứ nhất bên trong thứ thua t ngủ ngủ ngủ ngủ mời đảo dân đàng ngủ ngủ, t ngủ ngủ ánh mắt đảo qua đám người dư quang thắng nhìn nhìn thấy cách đó không xa quay phim tiết mục tổ bên trong đạo diễn tổ lương đạo dơ lên một cái thẻ bài trên đó viết phồn đàng ngủ ngủ biết tại tiết mục chuyền g a lúc đạo diễn tổ nếu vì tiết mục hiệu quả có cái gì lâm thời cần bọn hắn làm liền sẽ dùng nhãn hiệu nhắc nhở bọn hắn ta tuyển chọn cố phồn đang ngủ ngủ lựa chọn nghe đạo diễn tổ ăn bài cho dù một bên quý ngật kiêu hậu c h i hậu giác phát hiện lương đạo dơ thẻ bài hai người lôi kéo đường này quý ngật kiêu đem tấm bảng kia lột xuống cố phồn hơi nhũ mày nhìn hướng tiết mục tổ bên kia lúc đã không tìm được dấu vết để lại mời được tuyển chọn đ ạ o dân cố phồn cùng tiếp thu trừng phạt đ ạ o dân đang ngủ ngủ đi đến trên đài vòng tròn bên trong khu vực phát thanh nói cố phồn đành phải trong tầm mắt cùng đào ngủ ngủ đi đến cái bàn dưới đài r ờ lớn ă m người nộn nhịp một bộ xem náo nhiệt biểu lộ tựa hồ đang chờ đạo ra cười một cái bởi vì trên đài vòng tròn khu vực rất nhỏ cố phồn cùng đàm ngủ ngủ bị yêu cầu đứng tại vòng tròn khu vực trên cơ bản là muốn dính vào cùng nhau tiếp xuống mời người trợ giúp sẽ bị trừng phạt người nâng lên đồng thời tại chỗ xoay quanh ba mươi giây sau thả xuống lại bảo trì ba mươi giây hai người đều không ra vòng tức là trừng phạt kết thúc phát thanh r ứ t lời cố phồn nhũ mày cái này tờ mờ là tại trừng phạt đàm ngủ ngủ vẫn là tại trừng phạt hắn lên đây đi cố phồn dưới cơn nóng giận vẫn là nổi giận một cái đưa lưng về phía đàm ngủ ngủ ngồi sổn người xuống vậy ta liền không khách khí ả nha đà ngủ ngủ một cái chân dựng và cố phồn chậm rãi ngồi ở cố phồn trên vai dựa vào cái gì á dựa vào cái gì chỉ khen thưởng cố phồn dưới đài mấy cái nam làm người nhìn đến trông n g ò n con mắt hận không thể đi lên thay cố phồn tiếp nhận phần này thống khổ chỉ thấy cố phồn thuận lợi nâng lên đàn ngủ ngủ nữ minh tinh quả nhiên đều là giống nhau nhẹ thậm chí có chút không khỏe mạnh nhẹ cấn bả vai hắn nhẹ so với trong nhà vị k i a an khuya bằng hữu cố phồn nâng lên đến muốn đặc biệt nhẹ nhõm nhất định muốn tuyển chọn hắn đúng không xoay quanh đúng không cố phồn chân phải phóng ra nửa bước chân ổn hạ bản sau một khắc trực tiếp bắt đầu cao tốc xoay trọn tất nhiên là trừng phạt. vậy liền có lẽ thật tốt trừng phạt một cái tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong trên đài cố phồn cùng đàm ngủ ngủ chuyển ra tàn ảnh ba lao tử mới vừa nói xong con hàng này tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ em đi con quay chuyển thế sao thuốc bổ a thả ra nhà ta ngủ ngủ quá ức hiếp người a ngủ ngủ có thể là nữ hải tử tiểu cây bông bọn họ đợi này cùng cố phồn không đội trời chung đàm ngủ ngủ vượt qua nhân sinh bên trong ít có hát cám ba mươi giây thời gian đến phát thanh nói đàm ngủ ngủ cân bằng lực không tốt cố phồn cũng lảo đảo một cái nhưng hắn rất nhanh trầm ổn hạ bàn đem đàm ngủ ngủ đặt ở vòng, vòng bên trong chính mình cũng đứng ở vòng vòng bên trong m ờ i hai vị đảo dân tại vòng tròn bên trong bảo trì cân bằng một người trong đó ra vòng cũng đem không tính tiến thời gian bên trong phát thanh nhắc nhở về sau cố phồn cùng đàm ngủ ngủ cố gắng tại trong vòng duy trì cân bằng nhưng cân bằng lực có chút kém cố phồn vừa mới bắt đầu liền một chân dẫm lên ngoài vòng đàm ngủ ngủ lại càng không cần phải nói hai cái chân tại ngoài vòng mặt dẫm lên m ố a la tí bước nhìn xem dừng lại máy bấm giờ cố phồn lòng sinh một kế hắn tiến lên một bước tới gần đàm ngủ ngủ sau đó hai cánh tay ôm lấy đàm ngủ ngủ nửa người trên chết tiệt tiết mục tổ nhân viên công tác vậy mà thả lên ngọt ngạo m cố phồn cùng đàn ngủ ngủ hình thể kém vừa vặn để đàn ngủ ngủ cả người vùi vào cố phồn trong lồng ngực hai người ôm chặt cùng một chỗ quả nhiên ổn không ít may bấm giờ một lần nữa bắt đầu tính theo thời gian ra tại cố phồn trong ngực đàn ngủ ngủ vô ý thức nắm chặt cố phồn áo hết sức làm cho dưới chân vững vàng không biết là người nào nhịp tim k í c h liệt thình thịch ở bên thai tốt tốt tốt tiết mục tổ chơi như vậy đây rốt cuộc là cái nào đạo diễn chú ý ta hiện tại tâm tình có chút phức tạp nhìn thấy nhà mình nữ thân bị nam nhân khắc ôm rõ ràng có loại bị n g cảm giác nhưng vì cái gì vẫn là muốn nhịn trên lầu nơi g ư đây chính là ngoài cửa nghe âm thanh hộ chuyên nghiệp cái này quy tắc trò chơi còn không bằng nói thẳng để hai người ôm ba mươi giây được ghen tị cố phồn nước mắt từ huynh đệ khỏe miệng c h ả y xuống đừng phát mưa đạn đều lau lau a thời gian đến cuối cùng nghe đến phát thanh âm thanh chương hai trăm ba mươi sáu yêu địa bàn dư chương hai trăm ba mươi sáu yêu địa bàn dư cố phồn một nháy mắt buông lỏng ra ô m đàm ngủ ngủ tay thật sự là dài d à n g giặc ba mươi giây bởi vì cái kia đả thương địch thủ một ngàn tự tôn tám trăm tử vong lớn xoay tròn hắn mất đến căn bản không có mặt khác bất luận cái gì cảm thụ bao gồm đàm ngủ, ngủ cái kia đây đà mềm mại thân thể trừng phạt kết thúc m ờ i hai vị đảo dân trở lại chỗ ngồi từ đ à m ngủ ngủ bắt đầu tiếp tục truyền lại quả đảo phát thanh nói cố phồn cùng đ à m ngủ ngủ lập tức đi xuống đ à i hai người giống uống say cũng đều có chút lào đảo dưới đài thẩm huyễn an toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm cố phồn nếu không phải ngu xanh nói cố gắng nhịn một hồi liền có thể nhìn thấy thôi nhiễm nàng hôm nay vô luận nói như thế nào cũng nhịn không được lâu như vậy đồng dạng giống như lý dạ còn có đường d ụ trong biển rộng có cái gì hải mã đàng ngủ, ngủ đem phòng tay quả đảo kín đào đưa cho tà cấu hải quy tà cấu tiếp tục truyền lại quả đảo báo biển biển thỏ c h u y ề n truyền đến lăng xương hàn dán biển nàng đem quả đào quay đầu đưa cho bên cạnh đường dục dán đường dục thất thần còn tại phản ứng trong b i ể n rộng làm sao sẽ có r á n Em. trong b i ể n rộng có có sở b ỏ n trệ bốt tựa hồ dính đến c h i thức điểm mù đường dục không thể kịp phản ứng há mồm liền l ê n ra như đ ồ manh lăn lộn quá quan vị kế tiếp chỉ ánh tâm không tiếp quả đào sở b ỏ n trệ bốt không tính nàng lớn tiếng nói nhà mình đồng đội nên bán liền bán đinh linh linh máy bấm dở văng lên biển bọ biển ta nói bọ biển đường dục tính toán bổ cứu q u ả đ à o chưa chuyển ra mời thua trận lượt này trò chơi đảo dân đường dục đến trên này phát thanh nói c h ỉ ánh tâm ôm bụng cười cười đường dục vụng về ý xấu tâm đường dục trong lòng c u ồ n l o ạ n tức giận chừng mắt liếc c h ỉ á n h tâm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn đi tới trên này sau một khắc phát thanh vang lên mời đảo dân đường dục từ ở đây đảo dân bên trong chọn lựa tùy ý một vị cố phồn còn không đợi phát thanh nói xong đường dục liền cướp đáp, đáp nói ra cố phồn danh tự cố phồn cái mông cũng còn ngồi chưa nóng ta tuyển chọn cố phồn đường dục vừa lớn tiếng lặp lại một lần giống như là sợ có người không nghe thấy sau đó tại trên đài hướng cố phồn với tay mau tới hoa a khoảng cách cố phồn gần nhất lục sán xem náo nhiệt giống như kéo dài âm nhìn hướng cố phồn trên mặt viết đầy ghét thị nghe đến đường dục tuyển chọn cố phồn đã có chút chết lạng thẩm huyện a n sừng sốt tức giận đến cười một tiếng tiểu y g h ĩ a lam nhìn xem đường dục cái kia sắp tràn ra viên mắt hạnh yêu thương chỉ có thể duy trì nhàn nhạt giả cười mời đường dục cố phồn trên đài hoàn thành một đoạn tùy ý hai người múa phát thanh nói đường dục trong đầu đã tràn đầy yêu đương hai chữ cái gì hai người múa có thể ăn sao có phồn ăn n ă o n sao nghe đến âm nhạc vang lên cố phồn sờ lên phần gáy bất đắc dĩ đối đường dục bảy cái khẩu hình hoa ngươi tư bởi vì lúc trước cố thừa diệp dạy bảo trọng yếu trường hợp chắc chắn sẽ xã ra múa hắn đã sớm học mấy loại mà đường dục thân là đường ra duy nhất thiên kim tất nhiên cũng sẽ không thiếu phương diện này dạy bảo ân đường dục tự tin gật đầu sáng long lanh trong mắt viết giao cho ta cố phồn một tay chắp sau lưng đối đường dục làm cái thân sĩ mời động tác không nghĩ tới mười tám tuổi học địa mặt tại lúc này có đất dục võ giống như là đối mặt khảo thí hắn mỗi cái động tác đều đánh dấu chuẩn mang theo vài phần khẩn trương đường dục một mặt thẹn thùng lại mừng thầm rắn g rớp đem tay đặt ở cố phồn trên tay đụng phải cố phồn cực nóng lòng bàn tay nhiệt độ kia hình như một nháy mắt lan tràn toàn thân hồng thấu gõ má cố phồn đem tay đặt ở đường dục nửa người trên đây là hắn lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài nhảy địa b ả n gi có thể nói là nhân sinh bên trong chi thứ nhất địa b ả n g i ậ hiến tặng cho đường dục lại không phải ở gia tộc tịch rượu mà là tại cái này tiết mục t v bên trên nhón chân lên nhấc lên mép váy để tay của ta nhẹ nhàng đắp lên vai của ngươi tiết mục tổ nhân viên công tác thả một b hai người phối hợp ăn ý tiếp cận liếc mắt đưa tỉnh tiết mục tổ ánh đèn theo sát hai người tại thời khắc này thật giống như chuyện cổ tích bên trong vương t ử cùng công chúa phát ra ánh sáng vạn chúng c h ú mục liên dưới đại thẩm h u y ê n ăn đều nhìn đến s ư ớ n g sốt thật xứng đôi xứng đôi đến để nàng ghen ghét đến sắp không thể t h ở nổi đường dục là đường ra thiên kim sẽ nhảy điệu hắn coi như xong nàng lại từ trước đến nay không biết cố phồn một cái phổ thông công ty viên chức sẽ còn khiêu vũ hơn nữa còn là dạng này tiêu chuẩn điệu h n nóng này trong lòng cùng phiên muộn lại một lần nữa đạt tới đình phong một đoạn múa kết thúc hai người ưu nhã làm chào cảm ơn động tác dưới đại tiếng vỗ tay oanh minh duy chỉ có kiểu y thể l à m đ ỗ n g nhiên đối cố phồn có mấy phần ngoài ý liệu cố phồn vì sao lại địa h o n t g chẳng lẽ là cùng cố phồn trong miệng cái kia p h ú bà học Tốt. lục sán ra sức vỗ tay nhìn thấy cố phồn tiêu chuẩn địa h o n t động tác trong lòng hắn càng nạp liệu hơn định cố phồn cũng không phải cái gì bình thường làm người chỉ bất quá hắn không có cười bao lâu quả đào bị truyền lại một vòng tại cố phồn tiếp sức nói ra hồ mỗ hổ mỗ gắng sức kho gắng sức kho a phổ a a cá lục sán đứng máy có con cá này cái này mẹ nó cái gì q u á ngự a là h a vai biển cá cố phồn lương thiện cười một tiếng lục s á n sáu đinh linh linh Khủ. lục s á n ho nhẹ một tiếng chủ động đi đến trên đài vòng thứ hai biểu diễn tài nghệ lục s á n cho tiết mục tổ nhân viên công tác một cái động tắc tay nhạc đệm rất nhanh vang lên người ở bên trái ta nương tựa phải bức ảnh đầu tiên thật không dám thân mật thuộc về hai chúng ta lục s á n vừa mở miệng hát dưới đài lạc h ì n h liền bị hấp dẫn lực chú ý nàng từng tại một chút phỏng vấn thảo l u ậ t qua bài hát này là nàng thích nhất bài hát bởi vì là từ một tấm hình làm mở đầu giai điệu nàng thích chụp ảnh trong lý tưởng tình yêu cũng là cùng yêu người dùng máy ảnh lưu lại từng trương hạnh phúc h chẳng biết tại sao lạc huynh nghe lục sán hát bài hát này lại đối bên trên lục sán mục đích minh s á c ánh mắt lại nghĩ đến ngày đó tại vân phủ mười một tòa nhà trước cửa củng cố phồn tờ thứ nhất chụp ảnh chung quá lâu quá lâu có hay không qua quá lâu quên quên bắt đầu như thế nào bắt đầu đống lửa t h i ệ t tối tại lục sán trong tiếng ca giống chậm dai t r i ề u tịch đồng dạng đợi tới mỗi người giấu trong lòng không cùng tâm sự tình cũng bởi vì đống lửa cực nóng mà càng thêm nhiệt liệt tối mai đúng tám giờ t ổ mạ tổ tv cỡ lớn chương trình truyền hình thực tế lên đường đi mọi người đắm chìm tại từng vòng vui lửa bên trong một bên ăn đống lửa bên cạnh thì nướng mãi đến thấy được đạo diễn tổ bên trong quý mật tiêu dơ lên thu công nhãn hiệu thu công phát điện thoại quý mật tiêu kêu một cúng họng mọi người cái này mới từ tiết mục bên trong thoát ly gom lại tiết mục tổ bên cạnh về sau chính mình cầm ở trong tay đừng bị đập tới cũng đừng tại xã giao truyền thông bên trên sinh động quý mật tiêu nhắc nhở lấy dù sao mấy cái này tổ tông còn phải liên hệ giá trưởng cầm đến điện thoại mọi người thật sự giống tiểu hài từ cầm tới đồ chơi diễn p h n mình yên tính lại liếp nhìn về bù cười toét máy mắt một em mở cùng z giờ lờ nghỉ ngơi ba mươi phút tới mở cái tiểu hội quý ngật tiêu nói xong liền cho mọi người tiểu làm nghỉ ngơi thời gian dù sao nói thế nào cũng là diễn cả ngày nơi hẻo lánh bên trong cố phồn mở ra điện thoại trước nhìn chính là h ẹ c h ặ t tốt tốt chế độ máy bay bị giam rơi về sau hai cái h ẹ chặt trước hết nhất bắn ra tới đều là một đ i ề u hiệu gửi tới bốn tấu trương ca khúc yêu điệu mặt hai chúng cứng hai trăm ba mươi bảy có ánh sáng có quang t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bảy có ánh sáng có quang một lão hổ ta muốn gặp ngươi hai giờ phía trước một lão hổ giọng nói bảy nửa giờ phía trước cố phồn điểm mở một biểu hiệu giọng nói một lát tiếng hít thở không đợi một biểu hiệu mở miệng liền tại một đạo thứ gì bể nát thanh â m bên trong kết thúc nghe tới giống như là thủy tinh chế phẩm cố phồn thẩm huyễn a n liền lấy bồ đều không có làm sao nhìn không quản người khác ánh mắt trực tiếp vội vã chạy đến cố phồn trước mặt ta có lời muốn hỏi ngươi ngươi cùng ta tới nàng có chút tức giận lôi kéo cố phồn tay muốn đem người tới địa phương an tĩnh chờ một chút cố phồn đệ lại thẩm huyễn ăn tay giải thích nói ta biết ngươi muốn hỏi điều gì ta vốn là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ cho nên mới không có nói cho ngươi biết ta tới đây ngoại trừ muốn tại tập thể hoàn cảnh bên trong rèn luyện chính mình chính là muốn cùng tiểu y y hải lam nói mấy câu sau đó thuận theo tự nhiên đào thải so với nói là vì bất luận kẻ nào ta càng giống là vì chính ta tốt vậy ngươi nói cho ta ngươi cùng nàng nói cái gì thẩm huyễn an vội vắng hỏi ta chúc nàng hạnh phúc cố phồn ăn ngay nói thật giàn đan ta mới vừa cầm đến điện thoại ngươi thế nào cố phồn túi đầu cho một kiểu hiểu hồi phục một đầu vẻ chát vậy ta còn muốn hỏi ngươi ngươi có nhìn hay không được đi ra ta tâm tình bây giờ có biết hay không ta vì cái gì dạng này thẩm huyễn an truy hỏi ngươi không cao hứng cố phồn trong lòng suy đoán là vì ta không có nói cho ngươi biết tình hình thực tế không thẩm viễn an tới gần trong mắt phiếm hồng thất vọng ta đang ghen a ngươi đến cùng có hay không tâm làm trò chơi thời điểm vì cái gì muốn tuyển chọn lăng xương hàn vì cái gì muốn ô m nàng n g ư ơ i rõ ràng có lựa chọn vì cái gì không thể nhìn xem ta ngươi biết rõ ta yêu ngươi thẩm viễn an nắm lấy cố phồn tay trong thanh â m đẻ lên run dày ý dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh â m nói ngươi có biết hay không lăng xương hàn nàng căn bản không có tuyển chọn ngươi nàng tấm thẻ kia không có viết tên của ngươi nàng người nào đều không có tuyển chọn nàng vẽ cái tin đản g bị tiết mục tổ phán làm không có hiệu quả xử lý nàng không có cùng bất luận kẻ nào hẹn h ọ nàng căn bản chính là một cái cái gì đều không để ý lãnh đạm tính tình so với nàng ta viên này nóng bỏng tâm ngươi thật một chút cũng không cảm giác được sao thẩm huyễn an đem cố phồn để tay tại nhi trái cảm nhận được chập trùng cố phồn cấp tốc rút về tay tóm lại ta mục đích đã đạt đến t đ tiếp xuống ta sẽ lại không làm bất luận cái gì lựa chọn tiết mục bên trong tất cả đều chỉ là gặp dịp thì chơi tốt tốt một nghìn tám trăm sáu mươi bốn một nghìn ba trăm hai mươi sáu nàng đồng sự xin hỏi là một tổ trưởng hào hữu sao ta là tổ trưởng đồng sự tổ trưởng hôm nay tại công ty cả ngày trạng thái đều không tốt b u ổ i tối cũng không có giống thường ngày như thế cùng chúng ta tăng ca liền trở về tối nay ta tại cho nàng phát công t ắ c văn kiện lúc thật lâu không có đạt được hồi phục bởi vậy có chút bận tâm không rõ ràng nàng địa chỉ có thể xin ngươi g i ú p một tay đi nhìn một cái sao đối phương đã liên phát ba lần thông tin cố phồn nhìn thấy phía sau lập tức trả lời là ta cảm ơn ngươi nhắc nhở ta hiện tại liền đi qua bởi vì một yểu yểu là một người đến a thị cố phồn tại thật lâu phía trước liền lưu lại một yểu yểu bên cạnh mấy cái đồng sự phương thức liên lạc chuẩn bị bất cứ tình huống nào là ai thông tin thẩm viễn an hỏi cố phồn muốn nói lại thôi tiết mục bên trong gặp dịp thì chơi tiết mục bên ngoài người ngươi liền đùa giả làm thật sao thẩm viễn an không biết cố phồn tại về người nào thông tin chỉ cảm thấy trong lòng chua suất vô cùng không phải chỉ là ta hiện tại có việc gấp nhất định phải rời đi một cái cố phồn cũng không có ý định về cư trú địa điểm cầm đồ vật trực tiếp cho triệu thiên nhu phát thông tin để triệu thiên nhu làm tốt dẫn hắn đi đường chuẩn bị câu nói sau cùng thẩm viễn an ôm lấy cố phồn tại cố phồn bên hai hé mở ra ngôi nàng vô luận như thế nào nhất định phải để cố phồn biết nàng có nhiều yêu cố phồn cố phồn nghe được thẩm huyễn an lời nói con ngươi khẽ run khó có thể tin nhìn nhau thẩm huyễn an không ra một lát liền đỏ lên lỗ t a i n g ư ơ i cố phồn khó mà lại nhìn thẳng thẩm huyễn an tập hợp mở cái tiểu hội nơi xa quý mật tiêu cầm loa gọi người giải rác đám người tụ lại cố phồn cùng thẩm huyễn an cũng đi qua rất nhanh lương đạo h á n g r ộ n g một cái thân là tổng đạo diễn hắn một mặt nghiêm túc tiếp nhận loa lớn tổng kết một cái hôm nay tiết mục a không có hiệu quả tất cả đều là ngoài ý mớn thế nhưng nhiệt độ hoàn toàn đạt tới mong muốn lương đạo nữ khí vui mừng tiếp xuống ta muốn cùng đại gia nói một chút ngày mai chú ý hạng mục lương đạo ta tính ra đảo một chuyến cố phồn đột nhiên đánh gãy lương đạo theo tiếng kêu nhìn lại thấy là cố phồn tức giận biểu lộ rất nhanh biến thành hạch thiện mỉm cười ngươi muốn đi đâu à cố phồn hiện tại cũng tờ mờ hơn tám giờ ngươi hướng đi nơi đâu sáng mai như thế nào đuổi trở về n á o nghĩ như thế nào quý mật tiêu đoạt lấy loa lớn lựa chọn trực tiếp mắng lên những người còn lại cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hướng cố phồn mấy cái kêu nam làm người càng thấy cố phồn là đem mình làm đại gia cả ngày quay chụp tất cả mọi người ở tại trên đảo chỉ có cố phồn ngày đầu tiên liền nói muốn đi tám giờ sáng mai phía trước ta nhất định đuổi trở về cố phồn tại quý ngật tiêu cảm xúc mãnh liệt mở mạnh trước mặt nhỏ yếu bất lực dưới chân lại lớn mật dịch bước không được chúng ta lời này cũng còn chưa nói xong đâu ngươi liền、Siêu. sau i ê u s một khắc chỉ thấy cố phồn một cái đi nhanh vọt ra ngoài cố phồn quý ngật tiêu giờ phút này chỉ cảm thấy bị cố phồn tức giận trình độ so với bị quý phong hòa tức giận đến còn hung á c triệu thiên nhu nhận đến cố phồn thông tin về sau sớm chờ đợi tại cầu lớn phụ cận thiếu ra nàng cho cố phồn mở cửa xe nhìn xem cố phồn ngồi vào đi chính mình cũng cấp tốc ngồi lên ghế lái bởi vì ngài rời đi á thị trong nhà mỗi ngày đều chuẩn bị x o n g cho ngài máy bay tư nhân chuẩn bị không ưu sầu hiện tại liền mang ngài đi gần nhất sân bay được nguyễn tố minh bên kia thế nào cố phồn ngồi tại chỗ ngồi phía sau còn tại cho một yểu hiệu gọi điện thoại ta có để công ty đồng sự giúp ta đi tạm nhìn một chút xe khởi động sớm đã trước thời hạn quen thuộc đường xá triệu thiên nhu qua trên biển cầu lớn về sau chép gần nói một đường phi nhanh một yểu hiệu điện thoại một mực không có đả thông cố phồn suy nghĩ một chút cho quý vân hạc mẹ chặt đánh cái giọng nói điện thoại quý vân hạc tự hồ ngay tại chơi điện thoại rất nhanh liền kết nối ta đang suy nghĩ gọi điện thoại cho n g ư ơ i liền gọi điện thoại cho ta quý vân hạc bên kia có tiếng mèo tê nghe lấy giống như là tại trong nhà n g ư ơ i ở nhà a giúp ta đi m ộ ư ơ i một tòa nhà giúp ta xem một chút đèn sáng không có sáng làm sao vậy chờ ta một chút quý vân hạc đem trong ngực ô ly ổ thả xuống từ trên ghế xạ lòn bỏ dậy đi dày ta cho một kiểu yêu gọi điện thoại nàng không tiếp ta lo lắng nàng hiện tại còn tại trên đường cố phụ nói không phải chứ cái này đều mấy điểm n g ư ơ i tại vê thị đập tiết mục còn hướng trở về hai người là chân ái a quý vân hạc một bên nói một bên chạy chậm đến viện tử bên tường người xem một chút đèn sáng giờ đây hắn mở ra điện thoại camera vỗ mười một tòa nhà bên kia bộ dáng đèn đúng là sáng ngươi đi qua xoa bóp c h u n g cửa nhìn có người hay không đáp lại cố phủ nói quý vân hạc nâng điện thoại chạy đến mười một tòa nhà cửa ra vào theo vang c h u n g cửa nhiều lần vẫn là không có trả lời có phải là đã ngủ quý vân hạc nói được rồi chờ ta đổi đi về ngươi mới vừa nói đang muốn gọi điện thoại cho ta có việc mẹ chặt nói đi ta trước lên máy bay được a vậy ta liền làm ngươi đáp ứng vừa tối m ư ơ i giờ rưới á thị vân đình hoa phủ triệu tiên h n u đậu xe ở mười một tòa nhà cửa ra vào cố phồn lập tức xuống xe lấy ra thẻ chịa mở cửa kỳ thật hắn tối nay không cần đích thân đuổi trở về nhưng có như vậy một cái hình ảnh hắn không cách nào quên tại một mình hắn vùi ở vân phủ trong nhà chân không bước ra khỏi nhà tự giam mình ở trong bóng tối thời điểm là một kiểu y i u nhấn c h u n g cửa xách theo bao lớn bao nhỏ hành lý một người từ trong trấn ngồi xe đi tới phồn hoa á thị một kiểu y i u giống á c bá chiếm đoạt hắn nhà tầng hai mỗi ngày ghé vào lỗ thai hắn ồn ào vì hắn kéo ra sáng sớm m à cửa tại trong phòng của hắn chồng rất dùng nhiều hoa cờ c ù n g một hiểu hiểu u ở c ngoài ngày ấy, có ánh sáng à ấy, có đi v cũng có, văng, đi triệu ư thiên nhu thấy được cố phồn vừa về đến liền vội vã vào nhà cùng thường ngày như thế dừng xe xong trong sân rửa vào tường một người ngửa đầu nhìn qua ánh trăng một i ể u Thiên yểu cố phồn vừa vào nhà đem giày vứt qua một bên thoáng nhìn ghế s o f a tựa sát hai đoàn thân ảnh một đoàn là lòng đỏ trứng một đoàn khác là một kiểu yểu lòng đỏ trứng khi nghe thấy âm thanh phía sau tỉnh lại nhìn thấy cố phồn rỗi lưng một cái sau đó hướng cố phồn meo meo ê ự ghế s o f a một bên vụ m ặ t lẻ tẻ bậy biện không ít rượu bình trong thùng rác có bể nát thủy tinh c ậ p bã phòng khách tv phát hình lên đường đi động tâm mùa xuân đệ bắt quý phát lại hình ảnh chẳng qua là yên lặng xem ra trong giọng nói âm thanh chính là một kiểu yểu đánh nát chai rượu âm thanh một kiểu yểu cố phồn nhỏ giọng kêu một kiểu yểu một bên sờ lên một kiểu yểu cai chán không có sinh bệnh hình như chỉ là u cố phồn tay mang theo gió đêm hơi lạnh khí thức giấc mộng bên trong một yểu hiệu chậm rãi mở mắt ánh mắt tập trung mắt say lờ đờ mông lung ở giữa nhìn thấy quen thuộc mặt một yểu hiệu mơ mơ màng, màng màng nhìn trước mắt cố phồn chậm rãi ngay máy mắt nàng chưa hề nghĩ qua cố phồn tối nay sẽ xuất hiện tại á thị thế là trong tiềm thức đem hết thẻ trước mắt đều xem như là một giấc m ộ n g dài như thế nào đống nhiên uống say ngươi tại trong giọng nói muốn nói gì cố phồn hỏi một yểu nhìn xem cố phồn giơ tay lên xoa lên cố phồn gò má ta nên đi chỗ nào đây nàng thì thảo cái gì cố phồn cho rằng một yểu đem người từ trên ghế xạ lọn kéo lên ta đưa ngươi về phòng ngủ đi một kiểu hiểu lại không cho cố phồn đỡ nàng trở về phòng nắm thật chặt cố phồn y phục cái tia trắng nón mảnh khanh tay đầu ngón tay nắm đến trắng bệnh k h ẽ run c ư ờ i khẽ nhìn xem cố phồn âm thanh chưa bao giờ có ônu hình như lấy trước tia cái không sợ trời không sợ đất nữ hán tử chưa từng tồn tại qua từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn rõ ràng chính mình nên đi chỗ nào khi còn bé thị trấn bên trên rất nhiều nhân ra ta ghi nhớ đi nhà ngươi mỗi con đường nhìn thấy cùng bưởi tiểu nam hải ước hiếp ngươi ta vọt tới phía trước nhất giút ngươi đánh nhau ngươi rời đi thị trấn ta liền nghĩ biện pháp đến ngươi trường học phụ cận nhìn ngươi tại ngươi khóc nhẹ thời điểm đưa cho ngươi đồ ăn vặt ngươi thi đến a thị đại học ta liền tại a thị tìm việc làm ngươi ở tại vân phụ ta đã có ra mặt g i à y liên hệ ra ra của ngươi cho phép ta cùng ngươi ở cùng một chỗ nàng c ư ờ i cười nhìn xem cố phồn con mắt liền chứa đầy nước mắt ta muốn đi một mực là có phương hướng của ngươi ánh mắt từng chút từng chút trở nên mơ hồ nhưng bây giờ thật tìm không được phương hướng ta không biết chính mình nên đi đi nơi đâu hình như đột nhiên là đường chỉ có thể tại nguyên chỗ vòng quanh như thế nào cũng vô pháp tiến lên nửa bước một kiểu hiểu nắm lấy cố phồn tay nhìn xem trong ngậu xuất hiện qua vô số lần gương mặt cùng mặt mày ta có thể nhìn thấy chính là sẽ có một ngày bên cạnh ngươi sẽ đứng một bộ áo cưới tân lương ngươi sẽ dắt tay của nàng tại thân bằng hảo hữu c h ú c phúc cùng trong tiếng vỗ tay ôm hôn lại hứa xuống cả đời hứa hẹn vậy ta đây ta muốn rời khỏi ngươi muốn rời khỏi ngươi sinh sống sao cuộc sống của ta lại tại chỗ nào ngươi nói cho ta ta nên đi chỗ nào ngươi nói a một kiểu hiểu khàn cả giọng một bên đánh cố phồn giọng nghẹn ngào cùng mất tiếng hôn tạp tại trong cổ họng phát ra run dậy âm tiết tại yên tính trong phòng khách vang lên nàng tóc rối bù đầy mặt không cách nào ức chế nước mắt nhiễm sợi tóc lộn xộn dính ở bên mặt đỏ thắm đôi mắt bị nóng bỏng nước mắt thấm hồng lông mi dài dính lấy giọt nước hoàn toàn đem hình tượng ném ra sau đầu cầm chặt lấy cố phồn tay cố phồn chưa hề gặp một yểu yểu chật vật như vậy giống như là một người khác một cái chân chính nguyên bản một yểu cái chân chính n toàn h i ệ n ra ở t r ư ớ c mặt h ắ n Quá lâu. Ta l à m n g ư ơ i quá lâu b ằ n g h y u một yểu yểu chống đỡ thân thể đứng tại trên ghế sofa hai mắt đấm lệ mông lung ngẩng đầu nhìn trước mặt cố phồn loạn tra loạn trọn mà nắm lấy cố phồn bay trong đầu không ngừng hiện lên chương trình truyền hình thực tế tiết mục bên trong dựa vào cái gì các nàng có thể ta lúc nào nói ta muốn kết hôn căn bản không có loại kia ý nghĩ cố phồn đưa tay xoa xoa một kiểu h i ể u nước mắt trên mặt đừng khóc ta trước đưa ngươi trở về phòng ngươi có chuyện chúng ta về sau từ từ nói đi một kiểu h i ể u dần dần siết chặt cố phồn áo thật chân từ h ngộng ngươi không biết ta ta lén lút thích ngươi rất lâu một kiểu h i ể u dứt lời dùng sức kéo qua cố phồn cổ áo cố phồn vô ý thức đẩy ra một kiểu h i ể u đưa tay lau lau khỏe miệng ngươi ngươi uống váng đầu sao rất giống phía trước trong n g ộ n một kiểu hiệu mang tới xúc cảm một h hiểu hiểu câu cực nhẹ lời nói chữ chữ nặng tượng nghìn cân hơn hai mươi trong năm từng ly từng tý cùng cái kia phô thiên cái địa lạnh nhạt vụng về hôn đồng thời đến thâm hậu nặng nghề đến để cố phồn trong lúc nhất thời không cách nào làm ra đáp lại ta làm sao sẽ không quan tâm ngươi hắn ôm lấy một yểu hiệu một bên nhận lấy cái kia vụng về đáng yêu thổ l ộ hết một bên đi tiến tầng một phòng ngủ đem lòng đỏ trứng nhốt ở ngoài cửa ưu ám gian phòng ánh trăng lưu l o á t tại đệm chăn bên trên một yểu hiệu bị ép vào ánh trăng bên trong người thật tốt cảm thụ cố phồn t h ấ p giọng đem một yểu hiệu che ở ôm vào trong ngực chương hai trăm ba mươi chín hàng quá hóa dở chương hai trăm ba mươi chín hàng quá hóa dở một yểu hiệu say đến hai mắt mê ly lại vẫn không quên hôn mộng bên trong cố phồn có má dắt lấy cố phồn áo nàng qua thật cảm nhận được cố phồn nói tới quan tâm vật lý bên trên quan tâm là để nàng đau đến sẽ đoán trách vì cái gì muộn như vậy mới hiểu được quan tâm cho dù mồ hôi rơi như mưa nhỏ xuống tại nàng hai gò má nàng cũng ôm chặt nàng cả mảnh trời nàng không muốn nhắm mắt lại sợ mộng t ỉ n h người cách cố phồn tính toán để một kiểu hiểu tạm thời bung tay nhìn xem một kiểu hiểu mặt lại nhìn xem cặp mắt kia không ngờ đối phương nhưng vẫn là ôm chặt hắn không chịu bung tay mãi đến trong phòng một tiếng sấm rền đánh vỡ u minh màn đêm một kiểu hiểu mới được h ù đến bung lòng tay cố phồn lúc này mới phát hiện một kiểu hiểu che giấu đầy mặt nước mắt một kiểu hiểu men say rút đi một ít dùng tay cản trởi ánh chạy cuốn cuộn trong suốt thanh trì vậy liên tiếp tục ôm đi cố phồn phát giác được một kiểu hiệu không muốn để cho hắn nhìn thấy lúc này g á n g dấp thế là giống phía trước như thế ôm chặt lấy một kiểu hiệu hô hấp rơi vào lẫn nhau bên gáy lúc thì như mộng lúc thì nhập mộng lương đạo chuyện này làm được thật đúng là không sai lý châu nhận u ngồi tại thức hải văn phòng tổng giám đốc cùng lương đạo thông lên điện thoại ngài đây là khen ta lương đạo đối mặt lý châu nhận u không rõ không nhạt ngữ khí cũng có chút không xác định dù sao hôm nay tiết mục kết thúc nhiệt độ đúng là rất không tệ lý châu nhận bên kia hít sâu một hơi đầu ngón tay không kiên nhận gõ mặt bàn nếu như ta nhớ không lầ từ đan vũ người này là ngày đó tử n ồ i lẩu bên trong bỏ ra tới a nàng đối từ đan vũ có ấn tượng bởi vì nàng không thể không thừa nhận từ đan vũ xác thực có mấy phần tư xác nhưng cái này tư xác là bắt nguồn từ có mấy phần giống c ố phồn cho nên mới có thể làm cho nàng mắt nhìn thẳng nhìn đúng ngày đó ngài bảo tiêu đá hắn một chân đan vũ hắn đập qua hai bộ tỷ lệ người xem cũng không tệ lắm vóc kịch thừa dịp có nhiệt độ mới đem hắn bỏ vào tiết mục bên trong cho nên hắn không tại đào thải phía sau ba tên bên trong không có nhiệt độ cô phồn ngược lại tại đúng không â lý hội trưởng ngài yên tâm hôm nay danh sách chỉ là một cái bị tuyển đào thải danh sách lấy cố phồn hiện tại nhiệt độ ngài chính là m u ố n đ ể hắn đào thải lương đạo thật sự là người thông minh lý châu nhận đánh gãy lương đạo lời nói vậy liền mời lương đạo nghĩ một chút biện pháp để cố phồn tự nhiên đào thải rời đi chương trình truyền hình thực tế nàng t ạ i nhìn một ngày này chương trình truyền hình thực tế về sau đột nhiên cảm giác được chính mình có lẽ không có lớn như vậy độ lượng nàng chỉ là nhìn xem cố phồn cùng một đống nữ nhân ở cùng một chỗ liền toàn thân hình như có côn trùng đang leo càng đừng đề cập nhìn cả ngày cố phồn cùng các nàng tiếp xúc thân mật nhịn không được một điểm lương đạo bên kia s ừ n g sốt một chút vẫn là cân nhắc dùng từ cần muốn nói lý hội trưởng ngài lần này là thật là khó ta ta hôm nay để cố phồn tại tiết mục tổ cao như vậy tồn tại cảm chính là vì ngài phía trước nói với ta đem cố phồn lưu tại tiết mục bên trong hiện tại ngài bỗng nhiên lại thay đổi ý nghĩ ta thực sự là rất khó xuân phong nhà máy rượu không phải muốn cắm quảng cáo sao nói chuyện đi lý châu nhuận gọn gàng dứt khoát nàng biết lương đạo giúp xuân phong nhà máy rượu đáp cầu dắt m ố i nguyên nhân bởi vì lương đạo nhi tử thích cái kia xuân phong nhà máy rượu, thiên kim, giúp xuân phong nhà máy rượu chính là giúp lương đạo nhi tử của mình cái kia ta thực sự là rất khó cự tuyệt lý hội t r ư ở n g yêu cầu quả nhiên lương đạo cùng lý châu nhuận hoàn mỹ đạt tới nhất trí kết thúc cuộc nói chuyện sau đó lý châu nhuận ngồi ở trong phòng làm việc liếc nhìn lấy bồ hót sệ ập một nghìn phát xuân tám phát lại cùng một chỗ đập lật đường chính phủ hai lật đường chính phủ cùng múa yêu điệu ẩm ba phát xuân tám nam làm người cố phồn bối cảnh bạch trần bốn cố phồn cùng đồng học nữ làm người hẹn hò hư hư thực, thực tỏ h ự c t tình năm cố phồn ôm công chúa lăng sương hàn tạc cấu bóng đèn sáu tạc cấu fans hâm mộ tên hư hư thực thực thay đổi hậu lê cua bảy lộ ra ánh sáng tạc cấu tấm thẻ viết cố phồn dành tự tằm cố phồn tạc cấu kiểu y lìa lam ba người hẹn h ọ chín đ à m ngủ ngủ trừng phạt phân đoạn bị cố phồn toàn bộ ác ý xoay t r ò n nhìn xem từng đầu nói ngoa hotsea lý châu nhuận tiện tay điểm mở đầu thứ ba quả nhiên văn tự thổi một đại thông đến cuối cùng cũng không có lộ ra cố phồn chân thực thân phận chỉ biết là cố phồn cùng kiểu y lìa lam là bạn học thời đại học cùng với cố phồn bây giờ tại cố thị truyền hình điện ảnh công ty bộ phận thiết kế công tác bởi vì hình tượng tốt vô ấu điểm cho dù sao lo việc nhà dòng độc đinh thân phận một mực bị cố thừa diệp cất giấu cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể t r a được mà phía trước hai cái h o t s e p cố phồn cùng đường dục chính p h ú nhiệt độ có thể nghĩ hơn phân nửa là bị đường dục vậy hàng ngày vội vã cho nữ nhi thông gia trà, đường đ ì n h viện dùng tiền đập lên Điếu. điện đi thoại riêng. đi Phái người lời trở về sau. Lý Châu nhuận sau, lâu qua truyền sau. Lý lắm. lý Lý chút. Cúp cũng có Châu Phát phát, không phát phát phòng. nhuận hỏi. Nữ văn bấm một máy trợ trở vào vào Gó gó. về về nghe nói cố tiên sinh tại tiết mục kết thúc về sau liền đội va đi còn nói tại sáng mai tám giờ phía trước có thể đổi trở về đạo diễn tổ ngăn đều ngăn không được phát phát đi đến bên cạnh bàn làm việc một bên thấy được lý châu nhận u trên màn ảnh máy tính hotse ấp nhỏ giọng nói hội trưởng đây là lại nghị cố tiên sinh cái này tiết mục chuyển ra nhưng muốn một lúc lâu đ â u ngay cái này bệnh tương tư nhưng làm sao bây giờ chương hai trăm bốn mươi đóng cửa chương hai trăm bốn mươi đóng cửa ta nhìn n g ư ơ i là tương tư lý châu nhận u tiện tay cầm lấy bên cạnh bàn một bao khăn giấy ném về phát phát tốt tốt, tốt. ta không nói còn không được nha còn không cho người nói thật phát phát lẩm bẩm đem khăn giấy trả về chỗ cũ sau đó như một làn khói rời đi văn phòng lý châu nhuận liếc nhìn ấy bùa h ó t s ệ ức, nhìn xem có quan hệ cố phồn mỗi một đầu trạng thái nàng duy nhất cảm thấy hiếu kỳ chính là cố phồn cùng t i ể u y y làm hẹn họ đến cùng nói cái gì mặc dù trong lòng sao động bất an nhưng nàng từ đầu đến cuối tin tưởng cố phồn tối thiểu nhất cố phồn không có cự tuyệt nàng liền sẽ không đột nhiên cùng những người khác tư định chung thân cố thị công ty nô tổng ngài phía trước quyết định sự tỉnh toán chừng nào thì bắt đầu h á bài nữ trợ lý giúp c ấ ngôn ngược cho bút máy thêm mực nước cấu ngôn ngược nhìn xem trên mặt bàn mấy phần văn k i ệ n dừng lại một lát hỏi đạo diễn tổ bên kia điện thoại tới là ngô tổng bọn hắn hình như đã phát hiện lãng nguyệt bên kia xảy ra vấn đề muốn cùng ngài nói chuyện ta phía trước phát như vậy mấy đầu tin tức cũng gọi điện thoại nhưng bọn hắn một đầu đều không có nghiêm túc hồi phục dùng bận rộn tiết mục kết thúc nói lời như vậy nữa đến q a t a cái kia còn có chuyện gì đang nói có thể là cố thị xem như phía đầu tư một trong nếu như cùng đạo diễn tổ huyên nào quá khó nhìn không tốt lắm đâu không chi tiết mục chuyển ra ngày đầu tiên cũng có thể là thật bận rộn cho nên mới không c ấ ngôn ngược lạnh a một tiếng nếu như cho bọn hắn phát thông tin chính là cha ta bọn hắn liền sẽ không nhìn như không thấy nhưng cha ta tín nhiệm ta đem chương trình truyền hình thực tế hợp tác sự tỉnh toàn bộ giao cho ta nhưng bây giờ đạo diễn tổ người liền tối thiểu nhất câu thông thái độ cũng không nguyện ý cho ta nếu là không làm chút gì đó liền không cách nào đại biểu lo việc nhà minh bạch muốn tổng vậy ta trước về tuyệt bên kia cũng không cần quá lâu sáng mai tiết mục bắt đầu về sau liền để phía dưới người cấp cho lãng nguyện bị cố thị thu mua chính thức thông báo đạo diễn tổ hỏi tới liền nói ta trả chiều thời gian có rảnh rỗi cấu nôn ngược nói xong vung, vung tay để trợ lý rời đi văn phòng nếu à nhà n mình nhìn xem máy tính ấy bên trên họt xe đường đỉnh Việt có ý để hai nhà thông ra, nhưng phồn cũng không có biểu hiện ra đối đường dục phần độc nhất trên tình n g một xem máy cảm. độc họt Việt hai ấy bồ biểu ra, ập để đối có cố có dục ý ra như mặc kệ tiếp tục phát triển tiếp đâu mọi thứ qua còn mà không bằng nếu như cố phồn tại tiết mục bên trong l à m tình cùng mỗi người đều tiếp xúc thân mật lại tại rời đi tiết mục lúc một vị đều không vừa ý vẫn như c ũ cự tuyệt thông ra cái k i a cố thừa diệp nhất định sẽ nổi giận hậu quả là cái gì đây cố thừa diệp khả năng sẽ tức hổn hển thúc g ụ c cố phồn thông ra cố phồn sẽ vì tránh né những sự tình này mà đối cố thừa diệp tránh mà không thấy sao nếu như chúng ta đều có thể tạm thời rời đi lo việc nhà tỷ lệ cái này thân phận tại trong lòng ngươi lại có thể hay không không bị xem như mặt khác thân phận ngăn cản c ố ngôn ngược đầu ngón tay vớt trên màn hình cố phồn thân ảnh nhớ gần như xuyên thấu màn hình tham lam tâm lại một lần gương vỡ khó lành i ấ u Cố ngôn ngược lại lần nữa đả thông điện thoại riêng chuẩn bị sáng mai máy bay ăn bài tốt nhật trình ta muốn gặp vệ thị ném rộng hợp tác thương được rồi nốt ổ n g vệ thị tâm động đạo ngày mai phải chú ý hạng mục công việc liền nhiều như thế đều nhớ ký a tối nay sớ nghỉ ngơi một chút sáng mai vẫn là tám giờ quay t r ụ điện thoại nhớ tới yên lặng cất đi lương đạo ánh mắt liếc nhìn dê một em mở cùng z giờ lờ hai cái nữ đoàn cấp thành viên nhìn tất cả mọi người gật đầu cái này mới rời khỏi đi theo tiết mục tổ những người còn lại đi trên đảo trong c h ấ n đơn độc cư trú địa điểm ngôn tổng bên kia hồi phục chưa hắn vừa đi vừa hỏi trợ lý không có nói là ngôn tổng gần nhất công tác bề bộn nhiều việc tạm thời không có cách nào tiếp điện thoại thực sự là lương đạo vớt vớt mái tóc nàng cái kia tốt đệ trở về chưa còn không có đây tối nay để người luân phiên thúc giục nhắc nhở lấy điểm hắn chính là bò cũng phải cho ta bỏ lên đảo l i ê n tính một thân bụi một thân bùn cũng phải lên cho ta tiết mục cái này nếu là vạn nhất buổi sáng ngày mai tám giờ về không được đều đừng ăn cơm lương đạo phiền muốn nói dù sao cố phồn hiện tại nhiệt độ là trừ dê một em mở cùng z giờ lờ bên ngoài chủ yếu xem chút cố phồn nếu là không có tới khẳng định muốn ra nhiều loại lớn ngươi nói một chút ngươi cần phải chọc lo việc nhà làm cái gì nhà bọn họ hai đứa bé tiểu nhân theo cái kia không chơi nổi cố thừa diệp l ớ n từ nhỏ bị cố thừa diệp giáo dục cũng không phải người hiền lành quý ngật tiêu đi tại bên cạnh hốt ngụm xì gà làm dịu hề mải dù sao hắn phía trước muốn tại lo việc nhà vớt điểm chỗ tốt thời điểm đều đụng vào một cái mũi bụi còn kém chút đem nốc nữ nhi góp đi vào h h ú n g chi họ lương đồ ngu này chỗ nào chọc hiện tại tiểu bối chỗ nào cứ như vậy nhiều tính khí từng cái bướng bình cùng cái gì giống như cấu ngôn ngược liền đại biểu lo việc nhà liền tính nàng là cái nữ, nhân, cũng là cố thừa diệp nữ nhi â n cũng cố là thừa d là lo việc nhà t r ư ở n g nữ nàng muốn làm cái gì quyết định vừa vặn rất tốt dùng đến đây lương đạo trầm mặc thật lâu phẩy phẩy mùi thuốc lá cái k i a quý đạo diễn ngươi cùng viên đạo nói một chút cái này lãng nguyện đột nhiên chuyển ra muốn bị thu mua thông tin l ã nguyệt người lại tại cái này phía trước củng cố ngôn ngược gặp mặt qua không phải nàng còn có thể là ai nàng hiện tại không tiếp điện thoại chúng ta làm sao bây giờ nô n tổng liền tính không cao hứng muốn làm chút gì đó cũng sẽ không đối lo việc nhà lần này hợp tác bất lợi việc này chúng ta sẽ chờ à trước đó ngươi vẫn là t r ư ớ c ứng phó ứng phó ôn gia viên đạo cũng có chút cấp bách thúc giục lương đạo ôn gia lương đạo bị một đêm này sự tình làm hoa mắt vắng đầu bọn hắn chuyện gì ấy nhỉ quý mật tiêu tức giận đến mật cười chính ngươi không có điểm số vừa có ngoài ý muốn hình ảnh liền cầm ôn ra quảng cáo tới chặn khán giả cũng bắt đầu mắng nếu không phải ôn triệt mỗi ngày cùng tiểu nhi tử s ớ m chạy tới cùng ngươi nói một chút đạo lý được được được mỗi một cái đều là tổ tông lương đạo nhận cái này làm tôn tử mệnh ôn da chịu mắng tạm thời trước hết để cho tương lai thân d â ra xuân phong nhà máy rượu chia sẻ một chút đi cùng lúc đó d 1 m m m cư trú địa điểm hồn sập bên trong sáu người chờ một hồi lâu cũng không có nhìn thấy thôi nhiễm bóng người nhân ra rét giờ là người đại diện l i ê u tỷ sớm liền đến mà các nàng giống không đợi được mọc mì sáu cái bé con trong lòng có chút thất p h n g tang tang tại sao là ngươi tới nhiễm tỷ đâu chị ánh tâm hỏi mang theo kính mắt ngu ngơ tiểu trợ lý tăng tăng tăng Tăng vẫn luôn là dê một e m m ở đoàn đội trợ lý bởi vì làm việc dụng tâm liền bị thôi nhiễm mang theo bên người các nàng tại mới vừa chuyển vào vân phủ thời điểm tăng tăng vì để cho các nàng ở đến dễ chịu cũng giúp không ít việc nhiễm tỷ nói để ta nói với các ngươi nàng có chút việc muốn m u ộ n một chút mới có thể tới tăng tăng tốc độ nói có chút chậm từng chữ nói ra nghiêm túc nói nàng ở đâu thẩm huyễn an vội v à n g hỏi nàng rất muốn tại tiết mục bên trong lớn mật làm chút cái gì tranh thủ thứ gì nhưng nàng hành động cần được đến thôi nhiễm cùng công ty cho phép mới được tại công ty đây thang tăng nói mọi người yên tĩnh một lát không hiểu đến cùng là chuyện gì có thể ngăn trở thôi nhiễm thậm chí để thôi nhiễm liền cái nhạy chặn điện thoại đều không cho c á c nàng đánh nói thẩm huyễn a n ánh mắt lóe lên một vệ cơ t r í ánh sáng không phải là đang ngủ khu mười hai cái kia c ò n v ì t a mọi người lại lần nữa rơi vào yên tĩnh thang tăng là công ty có chuyện gì gấp sao cuối cùng là lăng xương hàn phá vỡ không khí ngột ngạt hỏi tăng tăng một câu công ty có thể có chuyện gì thật sự có sự tình cũng không nên để nhiễm tỷ thật xa đuổi đi vậy à dù sao chúng ta còn ở lại chỗ này chờ lấy nghe công ty an bài đâu chúng ta bên này mới là đại sự đi lạc huỳnh cũng có chút không hiểu nhưng sau một khắc các nàng nhìn thấy tăng tăng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi đường dục mở to hai mắt công ty xảy ra chuyện tăng tăng ngươi mau nói chuyện nha tăng tăng không chịu nổi mấy người truy hỏi thành thật khai báo nói là là ra một chút sự tình chuyện gì xảy ra người từ từ nói ngu xanh lôi kéo tăng tăng ngồi ở một bên trên ghế sofa còn đưa lên một ly ấm áp nước tăng tăng cái này mới bình phục một chút tâm tình khẩn trương chậm rãi nói tối hôm nay thời điểm nhiễm tỷ nghe đến công ty các đồng nghiệp trả lời nói tiền tổng cả ngày không có tới công ty phòng làm việc của hắn bị lấy sạch hiện nay bắt tay vào làm tất cả hạng mục đều bị tiêu dừng mặt khác nghệ sĩ bọn họ hành trình cũng toàn bộ bị thủ tiêu nửa đường đều sẽ gọi về nơi ở chờ thông báo nhân viên toàn bộ đều nhàn rỗi cùng các bộ môn quản lý hỏi thăm một vòng kết quả cũng không biết phát sinh cái gì hiện tại toàn bộ lã nguyện cao ước loạn cả một đoàn các cổ đông toàn bộ đều không liên lạc được tiền tổng còn nhận đến không ít hợp tác thương giải ước hợp đồng trái với điều ước bồi thường thông báo nghệ sĩ bọn họ cũng thời khắc chuẩn bị tự thân lợi ích tối đại hóa tất cả mọi người nói lã nguyện có thể muốn đóng cửa chương hai trăm bốn mươi mốt liêu thuần doanh nói đùa cái gì người nào có thể để cho lãng n g u y ệ t đóng cửa chuyện gì có thể để cho lãng n g u y ệ t đột nhiên đóng cửa thẩm huyễn an có chút nóng nảy nắm lấy tăng tang lớn tiếng hỏi ngươi đều ở đâu nghe nhiễm tỷ chính miệng nói qua sao những người còn lại sắc mặt ngưng trọng không nói một lời công ty đồng sự sẽ không loạn truyền loại này sự t ì n h nếu như tiền tổng người không thấy văn phòng khoảng không liền trái với điều ước đều tìm tới đến như vậy công ty có khả năng thật ra lớn nhất từ trước tới nay tình hình thế mà tại cái này trong lúc mấu chốt h u y n an ngươi đừng đội tất cả mọi người đừng nóng đội ngu xanh đem thẩm h u y ệ n a n kéo đến một bên đối tăng tăng nói khẽ tăng tăng nhiễm tỷ nếu nói nàng tối nay sẽ muộn chút tới nơi này cái kia nàng liền nhất định sẽ tới ngươi bây giờ liền đi bến cảng dịch trạm trở lấy đi đón nhiễm tỷ nhìn thấy nhiễm tỷ sau đó ngay lập tức phát vẽ chặt nói cho chúng ta biết cái khác đều không cần làm chúng ta nơi này không cần ngươi trông coi còn vừa tại cho thôi nhiễm phát ra thông tin hỏi thăm tình huống đi đến quá gấp nàng căn bản không có lo lắng nhìn con đường phía trước không như lệch cùng đụng phải đối diện đi tới người trong ngực đối phương tay vô ý thức ôm nàng mềm thắt lưng tăng tăng ngẩng đầu nhìn trong mặt của đối phương cấp tốc đẩy ra cái kia tản ra lạnh hương thân thể liêu liêu thì tốt chính là rét giờ là người đại diện liêu thuần doanh ngươi là thôi nhiễm bên người tiểu trợ lý vội vã muốn đi đâu liêu thuần doanh ánh mắt g ò xét tăng tàng tựa như còn dư vị vừa rồi xúc cảm nàng nửa g i m đuôi sói đôi tóc một mấy sợi màu đỏ rất làm nền da thịt chăn loãn dài nhỏ lạnh l e o mặt mày mang theo mảnh gọc kính có mấy phần nhã nhận bại hoại bộ dạng ta muốn đi bên cảng tiếp nhiễm tỉ、Thang、tăng tăng mắt liếc liêu thuần doanh ánh mắt cảnh giác zl thành viên cũng bắt t r ư ớ c j một m cùng nhà mình người đại diện cùng một chỗ marketing bách hợp hình tượng mặc dù thôi nhiễm bản thân là thẳng nhưng zl cái này liêu thuần doanh công như gợn s ó n g tuyến ồ thôi nhiễm còn chưa tới a ta nghe nói lãm nguyện công ty đối mặt đóng cửa thật sự là t i ế c nuôi a liêu thuần doanh tới gần tăng tăng cố ý dùng hơi lạnh đầu ngón tay sờ lên tăng khuôn mặt nói thẳng muốn hay không đến thức hải ta vô luận làm cái gì đều mang người đi ngủ cũng có thể mang ba liêu thuần doanh lời còn chưa dứt tăng tăng thân thể động tác so đầu nhanh một bàn tay chào hỏi đi lên không khí yên tĩnh vài giây đồng hồ tăng tăng kinh ngạc nhìn xem chính mình tay lại nhìn xem l i ê u thuần doanh mặt cái kêu mảnh gọn kính rõ ràng bị đánh chật một điểm nhưng kỳ quái là l i ê u thuần doanh cũng không có sinh khí t h ầ n sắc ngược lại lộ ra một loại hưng phấn nụ cười phụ chính kính mắt tay có đau hay không l i ê u thuần doanh cười nhìn tăng tăng tăng tăng rút lui hai bước giống ban đầu hiểu rõ thẩm h u y n ăn thời điểm đồng dạng thân sắc nàng cấp tốc lách qua liều thuần doanh một đường lao nhanh đến hướng bến cảng vì cái gì thế giới này luôn là không thiếu bta lúc này bt m ạ n gạ công ty nhất manh tỷ chúng ta cái này t r ạ c h nam nhật ký á nỉm i báo trước đều làm tốt lâu như vậy cấp trên như thế nào còn không cho phát nha ngay tại tăng ca nhân viên tại công vị bên trên ruỗi lưng một cái ta tối nay lại đi hỏi một chút các ngươi mau chóng kết thúc một cái công tác gần nhất đều bận rộn muộn như vậy tranh thủ thời gian tan tầm đi v y manh nói xong cầm mấy phần văn kiện hướng đi phó tổng văn phòng thời gian hơi trễ nàng đặc biệt không có gõ cửa đi thẳng vào lao tiêu uy manh bức nhanh hướng đi trên ghế làm việc ngồi thân ảnh hô trung niên nam nhân ngay tại ngáy lao tiêu a uy mánh để cao âm lượng một bên vỗ bản tiêu tổng giật mình từ trên ghế ngồi thẳng thấy là uy mánh hơi không kiên nhẫn lại là trạch nam nhật ký sự tình nếu biết vì sao không làm uy mánh chất vấn bởi vì gần nhất không, chúng ta vị kia lão bản mới có chút bận rộn ta không tiện q u ấ y dày hắn bận rộn lời này ngươi nói bao nhiêu lần chính ngươi nhớ tới không từ bt bị một lần nữa mua lại công ty trên giới ai từng thấy vị kia lão bản mới l i ê n ta đều không có gặp qua thậm chí không có tham gia qua bất luận cái gì một chàng hội nghị đây coi là chuyện gì a v y manh cảm thấy vị này lão bản mới ảnh hưởng nghiêm trọng nàng cùng các đồng nghiệp công tác cảm xúc m á n h liệt kiên quyết nói dạng này lao tiêu ngươi đem lão bản phương thức liên lạc cho ta ta đi tìm hắn ta đi trong nhà hắn tìm hắn tuyệt đối không liên lụy ngươi cái này cái này tiêu tổng do dự một chút cái kia được tôi h ngươi biết vân đình hoa phủ không vân đình ở như thế địa phương tốt v y manh nuốt một ngụm nước bọn nghĩ thầm vị này lão bản mới thật đúng là thực sự có tài lực khó trách mua súng bt phía sau cái gì cũng k h quản thật là tiêu sái nói cho ta mấy tòa nhà hôm nay không quản hắn là thần tài vẫn là cái gì thiên vương lão tử tới hắn cũng phải làm cho ta điểm hiện thực nàng đem bt coi là cái nhà thứ hai căn bản không nhìn nổi nhà mình lao bản cái này n g ồ i thả hành động mười mười một tòa nhà cái kia tiểu manh à lão bản dù sao cho chúng ta bt đầu tư không ít tiền còn có nhân lực tài nguyên ngươi đi qua thời điểm nhưng muốn thái độ tốt một chút đừng q u ấ y dày đến nhân ra nhân ra khẳng định không chỉ bt cái này một cái sản nghiệp bận rộn cũng là bình thường t i ể u tổng thuyết phục một bên đem cố phồn dự bị điện thoại cho huy mãnh yên tâm đi ta ngụy nhất manh làm việc nhiều năm như vậy ngươi còn không rõ ràng lắm đáng tin cậy. Tuy một a n ngực h vô m cái, sau đó đem văn kiểu ệ tiện n lên bàn, nhớ tới ký tên a. Tà tan、tẩm. Nàng nghĩ thẩm, 10 tòa nhà, 11 tòa nhà.、Lão、bản này có tiền đến tay đặt tới Tà tẩm. thẩm, tòa tòa một t cái i A. Lão ký có k hiểu u ệ t thự, tòa Một Đình Hoa Phủ, 11 tòa nhà. lúc nửa Vân đêm. i hiểu không biết lần thứ mấy mê man ngủ đến lại nặng lại hương cố phồn đem một kiểu hiểu ôm đến trên lầu gian phòng đặt lên giường đắp kín mền sau đó lại trở lại dưới lầu gian phòng hắn đem trên giường thẩm thấu đệm chăn toàn bộ đều quấn lại đưa đến phòng giặt quần áo thanh tẩy lại cầm cái túi rác đem trên đất giải rác h ộ p bọn họ thu thập xong đem đã dùng qua rác rưởi từng cái nhặt lên bỏ vào trong thùng rác cùng nhau thu thập tới cửa nhìn xem cái kia tràn đầy một bao lớn rác rưởi cố phồn sờ lên cái cằm than nhẹ một tiếng không nghĩ tới đêm đó từ cửa hàng tiện lợi mua một đồng lớn thật có phát huy được tác dụng một ngày vẫn là dùng tại một yểu hiệu trên thân cố phồn cho tới bây giờ cũng còn có chút phản ứng không kịp mấy giờ trước phát sinh toàn bộ sự tình làm sao lại cố phồn nghĩ đi nghĩ lại lại xông lên một cỗ không bị khống chế k h â nóng còn phải lại hướng lần tắm hắn nghĩ như vậy lại ý tưởng đột phát đi trên lầu phòng tắm lây một kiểu hiểu mua những cái tia l o ẹ i l o ẹ t đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da hắn tìm tới sữa t ắ m dùng sức chen lần m ấ y bơm dùng đến không chút k h á c h khí chỉ trong chốc lát cố phồn toàn thân cao thấp liền đều là một kiểu hiểu hương vị liền tóc cũng dùng một kiểu hiểu cùng khoản dầu gội chương hai trăm bốn mươi hai gió tanh mưa máu chương hai trăm bốn mươi hai gió tanh mưa máu cảm giác thật kỳ diệu thật giống như vẹn vẹn mấy giờ liền có cái gì phát sinh thay đổi cố phồn cuối cùng dùng một kiểu hiểu l ư c đối với tấm gương trải mấy lần tóc trải tóc động tác rừng ở giữa không chung thật lâu cố phồn ánh mắt nhìn xem trong gương chính mình cái cổ bà vai cánh tay cổ tay lỗ thai cố phồn xoay người nhìn thấy cái kêu ẩm ướt ra lưng bên trên từng đạo nhỏ bé móng tay vết cắt mới mơ hồ cảm thấy vết thương có chút phát nhiệt nhẹ nhàng đau không biết còn tưởng rằng hắn là tối hôm qua người bị hại quả thực là thuộc chó con cố phồn lại nhớ lại một chút hình ảnh ho nhẹ một tiếng sau đó xuống lầu trở về phòng cầm lên điện thoại chuẩn bị ra ngoài từ bên ngoài lại lần nữa trở lại trong phòng thời điểm phía trước không hay biết cảm giác khí tức đập vào mặt hắn bỗng nhiên khẽ giật mình bỗng nhiên hít sâu một cái phía sau lại âm u khắc chế hô ra sau một khắc cố phồn liền đi tới bên cửa、sổ. đem cửa sổ đều mở ra thông gió làm xong những việc này hắn mới đi phòng gửi đồ tuyển chọn cao cổ tay h áo dài y phục cùng lúc đó trong viện quanh đi quẩn lại triệu thiên n u vừa vặn đi lên lầu một phòng ngủ bên cửa sổ vị trí n g ạ y cảm nàng rất nhanh phát giác không khí bên trong mơ hồ sen lẫn một loại sát dục bên trong tinh phong huyết vũ hương vị triệu thiên n u sắc mặt bỗng nhiên có mấy phần mất tự nhiên nhưng lại trong thời gian ngắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh chỉ là trong lòng sông lớn từ giờ khác này cũng không còn cách nào khôi phục như lúc ban đầu bốn lên đường đi cố phồn thu thập thỏa đáng về sau đi ra m ư ơ i một tòa nhà triệu thiên n u cho cố phồn mở ra phụ xe cửa xe cố phồn không hề nghĩ ngợi liền ngồi đi vào mảy may xem nhẹ thường ngày triệu thiên n u đều là để hắn ngồi trâu ngồi phía sau thiếu ra đêm nay mệt nhọc trên xe ngủ một lát đi triệu thiên n u ngữ khí vẫn như cũ bình thản tùy ý, ừng cố phồn cũng quả thật có chút mệt mỏi cũng không phát giác cái gì tại tay lái phụ bền trên ngủ say đi qua vì sau mấy tiếng tiết mục quay trụt hắn cũng làm u ố n nghỉ ngơi dưỡng sức xe ổn định đi chạy khỏi tiểu khu cửa tiểu khu bốt gác bảo vệ bên trong uy mạnh đang cùng mấy cái bảo an giải thích đến nước miếng văng tung tóe nhưng m ấy cái bảo an cùng một chỗ đánh thái cực sửng sốt đem vi mánh ngăn tại tiểu khu bên ngoài xe một đường chạy rất nhanh dừng ở tư nhân sân bay triệu thiên n u đang muốn đánh thức cố phồn quay đầu lại nhìn thấy cố phồn hoàn toàn b u n g lòng ngủ nhan một thân màu trắng sữa cao cổ á o mỏng để đều đặn hô hấp phập phồng trở nên đặc biệt rõ ràng đây là cố phồn mỏng nhất một kiện cao cổ y phục có thể để hắn ở trên đảo không nóng như vậy chỉ bất quá chỗ cổ á o lộ ra cái tiêm một điểm vết đỏ đập vào triệu thiên n u trong mắt triệu thiên n u trầm mặc một lát giải ra ghế lái an toàn mang nửa người tới gần tay lái phụ bên kia nàng một tay chống đỡ chỗ ngồi chỗ tựa lưng thuần thục đ g ừ n g thở nghiêm thân tới gần gần trong gang tấc gỏ má môi triệu thiên nu ánh mắt giống như một bàn tay vô hình mơn trớn khắp nơi sau đó khé hôn cố phồn yên t ĩ n h sợi tóc mang theo một y ể u y ể u dầu gội hương vị sợi tóc có lẽ là bởi vì triệu thiên nu nghĩ đến tại bên cửa sổ phát giác được một vệt mùi hô hấp dối loạn một cái rơi vào cố phồn trước mắt cố phồn con mắt giật giật sau đó mở ra nhìn thấy khoảng cách gần đến gần triệu thiên nu cố phồn trong mắt nghi hoặc triệu thiên nu rất tự nhiên đưa tay giải ra cố phồn bên cạnh an toàn mang thiếu ra nên xuống xe. Nàng bình tĩnh nói. thật giống như vừa rồi cử động không phải nàng làm ừng cố phồn rủi rủi con mắt đúng rồi thiếu ra tại chúng ta rời đi vân phủ thời điểm ngài biên tập xuất hiện tại cửa tiểu khu triệu thiên nhu báo cáo đi theo cố phồn lâu như vậy cố phồn người bên cạnh nàng đều nhận rõ sở nhớ rõ uy mãnh cố phồn đột nhiên nhớ tới phía trước bt tiêu tổng đi tìm hắn nhưng hắn vội vàng chương trình truyền hình thực tế sự tình một mực không có làm ra quyết định kỹ tàng hắn lập tức xuống xe vừa đi vừa dùng di động cho tiêu tổng phát đi một đầu thông tin báo trước có thể phát không cần để công ty người đến tìm ta cố phồn không nghĩ tới uy manh thế mà sáng sớm tìm tới vân phụ t ớ i bốn vây thị tâm động đ ả o tình huống đại khái chính là như vậy tình huống các ngươi chỉ cần ghi nhớ lãng nguyệt cũng không phải là đóng cửa chỉ là lâm thời có một điểm biến động cũng không ảnh hưởng đến các ngươi tối hôm qua ta trở về thời điểm quá muộn sợ cái dày các ngươi nghỉ ngơi cho nên mới không cùng các ngươi nói tỉ mỉ thôi nhiễm nói xong sâu than một tiếng trong vòng một đêm mắt q u ầ n tâm đều đi ra vậy chúng ta hôm nay tất cả liền theo đạo diễn tổ an bài tới sao ngu xanh hỏi bởi vì tối hôm qua một mực không đợi được thôi nhiễm mấy người cũng là ngủ đến bất an vạn nhất ta nói là vắn nhất lâm thời có sắp xếp vô luận như thế nào ta nghĩ biện pháp nhắc nhở các ngươi thôi nhiễm một câu cuối cùng cho sáu người ăn viên thuốc can thần các bộ môn vào chỗ còn có năm phút đồng hồ tiết mục tổ bên kia lương đạo kêu một cúng họng chờ một đêm cấu ngôn n h ư ợ c hồi phục chỉ chờ đến cấu ngôn n h ư ợ c trợ lý báo cho nói cấu ngôn n h ư ợ c buổi chiều mới có rảnh bất quá cũng may hắn nghe nói cố phồn đổi u trở về trong lòng tảng đá xem như là rơi xuống một nửa nhìn thấy thời gian cùng chương trình truyền hình thực tế không liên quan nhân viên lập tức cách lúc mở màn lương đạo cầm loa lớn ba hai một trên biện tháng là trên trời tháng t r ư ớ các mắt, ai là người trong ai người nơi là lòng? lãnh, Hình ảnh hẻo nguyệt, h hại, hai nhà công t thuần thuần vị, vị đảo i trí tự danh h n nên g xem dân buổi sáng tốt lành hôm nay là các vị đến tâm động đảo ngày thứ hai bữa sáng đem đưa đến các vị cư trú địa điểm các vị đảo dân có thể tự mình lựa chọn dùng cơm khu vực vượt qua nhẹ nhóm buổi sáng thời gian bữa sáng là nhiều loại hải sản liền làm còn có sushi dòng b i ể n canh tự mình lựa chọn dùng cơm khu vực nhất thèm đồ dục khó được không có lựa chọn trực tiếp l i ề n ăn ta đi xin cái cửa không có vấn đề a nàng ôm liền làm như một làn khói ngồi lên sáng sớm sớm nhất xe ngắm cảnh chờ một chút thẩm h u y ệ n a nghĩ thầm nếu công ty đang đứng ở thời khắc nguy cơ không có đối với các nàng có minh sát căn bài đã không có để các nàng diễn bất hợp cũng không có để các nàng cố định chính phủ cái kia nàng ta cũng muốn đi đối với đường dục muốn đi thông cửa địa phương trong nội tâm nàng sáng như gương không đường dục vô ý thức cự tuyệt phản phất tại trong chớp nhóm này thẩm viễn a n đã không phải là đồng đội mà là định nhân chương 243. phồn tinh giải trí thu mua lá nguyệt n g chương 243. phồn tinh giải trí thu mua lá nguyệt n g xe xe quá nhỏ hai ta ngồi không ra đường dục giải thích theo bản năng mình cự tuyệt thẩm viễn a n chính mình cho chính mình hòa giải cầm liền làm ngồi lên một cái khác chiếc xe ngắm cảnh nên n g n g rời đi nói cho cùng là một đ ồ n đội tranh thủ không xa rời nhau hành động thế là còn lại bốn người cũng leo lên ngồi xe ngắm cảnh một đường đi theo đường dục cùng thẩm u y ê n ăn xe từ dê một em mở vị trí hồm xây đến z giờ lở phòng âm nhạc cũng không xa trên đường thời gian không có bao lâu bất quá mười mấy phút chính là tại cái này trong vòng mười mấy phút huệ bồ vỡ tổ một đầu h ó t xệ ở sông lên bảng danh sách đem tiết mục nhiệt độ đều ép xuống tình huống như thế nào lãng nguyện đóng cửa đều nhìn h ó t xệ ở s a u lớn giữa a tiết mục mới vừa chuyển ra ngày thứ hai tham dự tiết mục nữ đoàn công ty lạnh nói đùa cái gì lãng nguyện đây là bị người làm a tiết mục tổ phụ trách nhìn thời gian thực mưa đạn nhân viên công tác chú ý tới người xem mưa đạn lập tức hướng đạo diễn tổ ra hiệu quý mật tiêu phản ứng rất nhanh làm khẩn cấp động t á c tay đạo truyền ba trực tiếp cắt quảng cáo nhìn lên đường đi động tâm mùa xuân đệ b ắ t quý u ố n g gió xuân sức l ự c rượu tính thân bằng hào hữu thuần chính thuần lương thực tự nghiệp ngươi đáng giá nắm giữ vì không cho ôn gia chịu quá nhiều mắng lần này quảng cáo s ừ n g sốt liền với cho xuân phong nhà máy rượu ba đầu đến cùng chuyện gì xảy ra lương đạo hỏi nhân viên công tác là lãng nguyệt giải trí nhân viên công tác cũng có chút khó có thể tin mà nhìn xem màn hình máy tính nói ra bị phồn tinh giải trí thu mua trên màn ảnh máy tính biểu thị đầu kia với bồ chính là cố thị ban bố liên quan tới lã nguyệt bị cố thị thu mua hợp đồng thanh minh gọn gàng dứt khoát không có nói rõ bất luận cái gì nguyên nhân tựa như từ chợ bán thức ăn mua viên rau cải trắng giống như theo phồn tinh cố thị quý ngật tiêu rất nhanh kịp phản ứng hơn phân nửa chính là cấu n ô n được làm ngươi nói ngươi chọc giận nàng làm cái gì hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đánh một cái lương đạo sau lưng ngươi đánh ta lương đạo kinh ngạc quay đầu lại không nghĩ tới quý ngật tiêu sẽ đ ộ n g thủ đánh đến chính là ngươi l ã o tử đã sớm muốn đánh ngươi đ ầ ngu này chờ tiết mục kết thúc hai tà chậm g ã i chiến quý ngật tiêu ngươi vừa đi quý ngật tiêu lay mở lương đạo lập tức phân p h ó tiết mục tổ nhân viên công tác để đạo truyền bá chuẩn bị mới tử tận lực nâng lên phồn tinh hoặc là cố thị cũng đúng hiện tại ván đã đóng tuyển lãng nguyệt bị thu mua đã là sự thật nếu như cái này trong lúc mấu chốt còn đối cố thị nôn tổng nhìn như không thấy sợ rằng tiếp x u ố n g khó chịu là chúng ta hiện tại g một m lắp bản họ cố c ố nôn nhược cùng phồn tinh giải trí có quyền can thiệp tiếp x u ố n g g một m một chút kinh doanh n ă n bài bọn hắn cũng không kém g một m cái này một chi nữ đoàn liền tính hủy cũng tạm thời coi là làm là thả cái pháo hoa chỉ bất quá viên đạo nói xong nói xong có chút buồn b ự c nôn tổng lấy chuyện này trả thù lương đạo khả năng không lớn vậy cái này phá o hoa là cho người nào thả đây này tuy nói lương đạo đúng là một số phương diện để c ố ngôn n h ư ợ c lòng sinh không nhanh nhưng c ố ngôn n h ư ợ c thân là lo việc nhà trưởng nữ tự nhiên là nhận thức đại thể tiểu thư k h u y c t tắc sẽ không bởi vì loại này sự tỉnh tức giận đến trực tiếp thu mua l ã nguyện n g viên đạo lời này mới ra quý ngật i ê u cũng phát giác được không đúng sức lực luôn cảm thấy c ấ ngôn ngược còn giống như có mục đích kh bốn phòng âm nhạc bên kia quay phim tổ tại hai bức t ả hữu vị trí toàn bộ phương hướng quay trụt zl sáu người củng cố phồn mấy người ăn cơm cố phồn cảm giác hình như n ộ i nhập đến cung đấu kịch quay chụp trong giấc hát ngươi làm gì xuyên như vậy nhiều trong phòng không phải rất nóng nhan khảm ngọc a n liền làm nhịn không được hỏi cố phồn cố phồn trên thân kiện kêu bó sát người màu trắng cao cổ áo để nàng ánh mắt luôn là không bị khống chế nhìn hướng hai cái địa i vị l ệ n h cố phồn không chỉ thân thể mồ hôi đầm địa trong lòng cũng là hoang sợ cái này nếu như bị đập tới trên người hắn vết tích như vậy nhiều khán giả hận không thể cầm kính lúc xem tv hắn về sau còn có gặp hay không người ghen tị a cố phồn cùng sáu cái nữ thần cùng một chỗ ăn điểm tâm ta nằm mơ cũng không dám dạng này mộ hắn thế mà còn một mực vùi đầu ăn đổi ta con mắt cũng không biết nên nhìn chỗ nào t h â n ở trong phúc không biết phúc ca không được ta đến ô ô ô bởi vì zl sáu người vừa vặn rời giường không lâu chỉ hóa thành giống như lúc trước sân khấu hiệu quả khác biệt hàng ngày đặc trang l ệ n h này chỗ nào l ệ n h nhan khảm ngọc căn ăn cười xấu xa nhỏ giọng hỏi ngươi có phải hay không yếu đ ó ta k h cố phồn chuyển hướng phía sau ho khan hai tiếng cái này phá vấn đề nếu là một yểu yểu ở chỗ này còn cần đến hắn trả lời hạ nghiên tú cười thời điểm tựa hồ không có khống chế tốt hai hạt mét t trong miệm phun ra ngoài lúng túng nằm ở trên bàn ngọc ăn nhiều một chút thích doãn cảm giác đau cả đầu nàng đem chính mình ăn không hết rau dừa kẹp cho nhan thẳng ngọc ánh mắt nhắc nhở lấy đối phương ít nhất điểm một bên rất bình tĩnh lại nhìn như tùy、ý. đem trên bàn hạt cơm lao đi cố phồn mắt liếc thích doãn xem ra mỗi cái nữ đoàn đều có cái nhất quan tâm đội trưởng chỉ bất quá dê một em mở nhất quan tâm mặc dù là lăng xương hàn nhưng lăng xương hàn thoạt nhìn chính là cái miệng n g â y ngốc lời gì đều là ngu xanh đến nói gói gó. tiếng đ ậ cửa ta đến mở đi cách cửa gần nhất tư cẩm dung chạy đi mở cửa vừa ra mấy cái xe ngắm cảnh nằm nang ở c tư cẩm dung nhìn xem j một m sáu người s á c h theo liền làm xuống xe còn tưởng rằng chưa ăn no đến xin cơm đấy các ngươi sao lại tới đây nha mau vào màn ảnh phía trước n à n g vẫn là n h i ệ tình t mời mấy người vào nhà cố phồn ở đây sao thẩm huyễn an cướp tại phía trước nhất hỏi À tại tư cẩm dung lời còn chưa dứt thẩm huyễn an liền tựa như quen vào phòng gần như trước sau chân j một m còn lại năm người vừa muốn đi vào nhìn thấy cách đó không xa cưới xe đạp tới kiểu y hệ lam chỉ một thoáng nhìn thấy thỏ nữ lang một khắc này mấy người chầm mặc không nói bầu không khí một lần rắng co rất hiển nhiên tiểu y nghĩa lam hiện tại đối cố phồn mục đích tính mạnh rất nhiều thật là khéo a l a m lam ngu x a n h phá vỡ xấu hổ hai giây quả nhiên vẫn là nhiều người cùng một chỗ mới náo nhiệt chứ ừ m Vừa sáng tốt lành các vị tiểu y nghĩa lam hữu hảo cười cười nàng nhìn một đêm cố phồn cho nàng tập tranh cũng muốn một đêm nhớ nàng cùng cố phồn ở giữa suy nghĩ những năm kia hình như có lỗi gì sắp gặp tháng qua cho nên nàng đang nghe phát thanh nói có thể cùng những người khác ăn cơm chung thời điểm cũng không chút nào do dự tìm tới cố phồn nơi này b u ổ sáng tốt lành vậy liền cùng một chỗ ăn đi ngu sanh hướng tiểu y n g lam cười ánh mắt nhắc nhở sau l ư n g sịu mặt đường dục cùng mặt vốn là lắp l ắ c lăng xương hàn mấy người đi vào trang trí h u y ế n khóc phòng âm nhạc bên trong vội vặn cùng chính giữa cái bàn một vòng ngồi z é t g i lờ cùng cố phồn nhìn nhau cố phồn sửng sốt tình huống như thế nào như thế nào đột nhiên như thế nhiều người a chương hai trăm bốn mươi bốn ta sẽ phụ trách chương hai trăm bốn mươi bốn ta sẽ phụ trách hoan n ê n nha chỉ là chúng ta bên này ghế tựa hình như không quá đủ thích doãn xem như đội trưởng vô cùng nhiệt tình kêu gọi mấy người chỉ là trong lúc nhất thời đến quá nhiều người phòng âm nhạc không có như vậy có thể nhiều hơn lấy ngồi địa phương không có việc gì ta ở đâu đều có thể ăn thẩm huyền a n nói xong bưng liền làm hướng đi cố phồn dê một m mờ ngu xanh cùng chỉ ánh t â m trong ánh mắt viết đầy thuốc bổ tính toán ngăn cản thẩm huyền a n nhưng thẩm huyền a n đã bay lên bản thân cái gì đều không quản trực tiếp ngồi s ồ n ở cố phồn chân một bên cố phồn một mặt m ở m i ệ n g ta cũng tại chỗ nào ăn cũng được đường dục cũng hướng đi cố phồn tại cố phồn chân một bên khác một bên ngồi s ồ n xuống nguyên bản cùng cố phồn ngồi đến gần nhất tạ cấu cùng hạ n i ê n tú bị ngăn cách sắc mặt rõ ràng có chút không tốt cái kia vậy chúng ta chen một cái ghế sofa ngu xanh cùng những người còn lại ngồi ở trên ghế s o f a bên cạnh ăn cho ngươi ăn thịt thẩm huyễn ăn đem liền làm bên trong dao trộn thịt thức gà kẹp cho cố phồn nhìn thấy tâm tâm niệm niệm cố phồn nàng ánh mắt gần như dính tại cố phồn trên thân tựa như những người khác tất cả đều là không khí đủ rồi đủ rồi cố phồn làm ra đường tăng đẩy tay cự tuyệt động tác đem hộp cơm xê dịch về bên kia bên kia nhìn thấy cố phồn hộp cơm đến gần đường dục đem một khối nước nấu đ ô n g cải xanh kẹp cho cố phồn ta lượng cơm ăn nhỏ ăn không hết ta người giúp ta chia sẻ một điểm nhà đường dục làm lũng ba lượng cơm ăn tiểu cố phồn đối đầu đường d cái đồ chơi này lượng cơm ăn tiểu nhũ nhỏ heo thấy đường r ụ c chạy c h ậ m một chút đều muốn bị ăn ta giúp ngươi chia sẻ rau dưa thẩm h u y ệ n ăn trực tiếp một cái vô ảnh thủ đem đường r ụ c kẹp cho cố phồn khối kia đ ô n g cải xanh kẹp đến chính mình hộp cơm bên trong trực tiếp ăn hết mẹ nó tiết mục tổ cơm là không đủ ăn sao nhất định muốn phân đến phân đi chưa liền nói chua gấp cái gì dù sao ta cũng chua cái này bê cố phồn ta thật không chịu nổi a có thể hay không lại cho một lần bên ngoài sân bỏ phiếu cơ hội lao tử muốn đem hắn xin đi ra hai d ạ n i ệ n cái này cùng một việt nam trước mặt mọi người đánh ba khác nhau ở chỗ nào a cố phồn vô thanh thắng hữu thanh chỉ có thể dùng đua điên c ù n g lay đồ ăn chết lanh mồm lanh miệng ăn ăn xong đi mau hắn miệng lớn hướng trong miệng đút lấy đồ ăn cùng thịt rất nhanh tại mọi người ánh mắt bên dưới ăn xong rồi nguyên hộp liền làm giống như hamster tích chữ lương thực vai hàm phí lên không ngừng ngay lấy tối hôm qua hắn đã cùng thẩm h u y ệ n ăn nói qua cái này tiết mục hắn sẽ lại không tranh bất cứ chuyện gì nam ngựa từ hôm nay trở đi nói được thì làm được người ăn xong rồi liền cho các ngồi mọi nhường chỗ đưa tốt thích doan thuận miệm nhắc nhở、ừ. cố phồn trong mồn quá vẹn toàn nói không ra lời đứng lên đang muốn nhường chỗ lại đối đầu một tả một hữu đường dục cùng thẩm h u y ệ n a n ánh mắt ta dựa vào cái này muốn cho ai bảo a thích doan muốn hại hắn chết cố phồn hậu chi hậu giác kịp phản ứng cứng ở tại chỗ phồn phồn chân ta chua ngươi dịu ta một cái đường dục đem một cái tay nhỏ vươn hướng cố phồn Tốt. cố phồn nâng lên đường dục thuận thế nói vậy ngươi tê chân trước đứng một lát thẩm h u y ệ n a n khỏe miệng nhẹ cười đặt mông ngồi tại có cố phồn dư ôn trên ghế đường dục mí môi đi đến ghế xô p a một bên sau đó linh cơ khé động đối cố phồn nói đứng chân ta chua nghị xoa bóc chân ngươi đút ta ăn hai cái cơm à ta đều đói r ế t dở lờ nhan khảm ngọc xem náo nhiệt đem thân thể hoàn toàn chuyển hướng hai người phương hướng nghĩ thầm cái này đường dục phản ứng ngược lại là thật nhanh thẩm viên an a n liền làm thời khắc chú ý đến cố phồn bên kia n à n g rất hiếu kỳ cố phồn sẽ trả lời thế nào nhưng mà cố phồn cpu cao tốc chuyển hai vòng về sau cảm thấy nếu như chính mình lại không cự tuyển cái này tiết mục hướng đi sợ rằng liền không cách nào chuyển ra quên đi thôi ta đột nhiên nhớ tới ta có chút vậy ngươi không cho ta cho ăn cơm muốn cho ta bóp chân sao đường dục đưa ra mặc tơ trắng chân khả ái cười nói có thể a cảm ơn ngươi a cố phồn trực tiếp cây đầy ngây dại người này tế bảo não trừ ăn cơm ra đều dùng tại nơi này đúng không t a cho ngươi ăn cố phồn cầm lấy đường dục hộp cơm cố ý múc một n g ụ m nhỏ cho đường dục thẩm viễn ăn răng r ắ g răng rắc nhai lấy hộp cơm bên trong tiểu cây cải dầu nhìn xem cố phồn cùng đường dục bên kia con mắt đều x a n h biết nếu không có máy quay phim cùng ngu xanh cầu nguyện giống như ánh mắt nhắc nhở nàng vô luận như thế nào cũng muốn xông đi lên đem đường dục theo cơm sốc ân hôm nay liền làm như thế nào ăn ngon như vậy nha đường dục cố ý cho dù hộp cơm bên trong đều là không dài thị thanh đạm đồ ăn nàng cũng ăn được say sương ngon lành ngay sau đó cố phồn lại u hắn liền thả xuống liền làm vẫn chưa thỏa mãn đường dục tội nghiệp mà nhìn xem cô phồn không có thỏa mãn miệng đã một lần nữa mở ra cái kia ta ăn no liền khốn ngủ trước cố phồn lấy lấy cớ này trốn đi dù sao buổi sáng hoạt động sẽ không tại cơm sáng sau đó trực tiếp bắt đầu đoạn này thời gian nghỉ ngơi hắn càng muốn ngủ hơn một hồi thẩm viên ăn lại giống như là bắt được cái gì từ mấu chốt bắt đầu cấp tốc lay liền làm không tốt tại ca mê ra trước mặt cơm thửa nàng dùng tốc độ nhanh nhất toàn bộ đều ăn xong rồi nàng lau lau miệng co càng liền hướng cố phồn phòng một người đi ta ăn no ta cũng muốn ngủ, ta cũng muốn ngủ. Ai? lần này mọi người là thật luôn u ố n g nhộn nhịp để đua xuống đi bắt thẩm huyện an đạo truyền bá cũng dọa đến lại lần nữa cắt quảng cáo uống do xuân sức lượt rượu lúc này a thị vân đình hoa phủ mười một tòa nhà một yểu yểu cảm nhận được ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ nhưng không nghe thấy đồng hồ báo thức câm thanh người làm thuê huyết mạch rất tỉnh nàng một nháy mắt mở to mắt đồng hồ báo thức đồng hồ báo thức nàng hai cánh tay tại bên giường tìm điện thoại thân thể vừa mới ngủ dậy một nửa a một yểu yểu kêu đau một tiếng tình huống như thế nào nàng vén chất lên nhìn qua chỗ đau thật lâu a ba một tiếng kêu sợ hãi một kiểu i ể u đại n a o cố gắng nghĩ lại tối hôm qua chuyện phát sinh ký ức bị kéo về đến một người nhìn chương trình truyền hình thực tế uống rượu hình ảnh lại sau đó nàng hình như ngủ trên ghế sofa sau đó mơ tới cố phồn cố phồn một kiểu i ể u đ ả o mắt một vòng ánh mắt rơi vào tủ đầu giường một tấm nhãn hiệu giấy đập vào mí mắt nàng cầm lấy trên đó viết mấy câu bữa sáng tại lò vi sóng bên trong ta muốn tiếp tục đi tham gia tiết mục hơi giúp n g ư ơ i thanh lý một cái ngươi ăn bữa sáng lại tẩy tắm say rượu tổn thương thân thể về sau uống ít tối hôm qua ngươi nói yêu ta ta cũng yêu ngươi cố phồn lần thứ nhất tại nhãn hiệu trên giấy viết ra mồm im lặng tuyệt đối tối hôm qua chuyện phát sinh ta sẽ phụ trách là còn chỗ là cố phồn họa một viên t i ê n đản tối hôm qua một i ể u i ể u cái này mới nhớ lại tối hôm qua ngộng bên trong chi tiết không phải là ngộng chương hai trăm bốn mươi lăm chưa nói tới là trong sạch bằng hữu cũng làm không được công khai người yêu chương hai trăm bốn mươi lăm chưa nói tới là trong sạch bằng hữu cũng làm không được công khai người yêu đói bụng cồn cào cảm giác để một i ể u i ể u không có cách nào tại trên giường tiếp tục nằm một yểu yểu đành phải bọc lấy háo k h á c loạn trà loạn trọn mà số giường t một kiểu hiểu hít sâu một hơi một đường đỡ vết tưởng cực kỳ phí sức mà xuống lầu đi đến phòng bếp lò vi sóng bên trong là nôi dạ dày cháo nóng một kiểu hiểu đang muốn ngồi tại trên ghế hút cháo túi đầu phát hiện chính mình thường ngồi ghế tựa có thêm một cái nề m ê m ngồi xuống lúc mềm dẻo rất nhiều nhưng vẫn là như ngồi bàn trông nguyên lai là đau như vậy một kiểu hiểu nâng bắt hút cháo trong đầu còn về nghĩ đến tối hôm qua ngoại trừ đau đương nhiên còn có cái khác c ả m thụ chỉ bất quá nàng say nửa mê nửa tỉnh căn bản không có thật tốt c à n thụ nhìn xem một bên giấy ghi chép một kiểu càng l à một chút cũng nghĩ không ra chính mình thế mà say rượu thổ chân ngôn đem lời thật lòng nói cho cố phồn nghe ta cũng yêu ngươi một h i ể u h i ể u ánh mắt rơi vào giấy ghi chép bên trên bốn chữ này ba ba một yểu h i ể u nhịp tim không được tăng nhanh nhưng lại tại kịch liệt bên trong dần dần lắng lại Kết, điện thoại chấn động điện thoại đột nhiên vang lên là công ty đồng sự đánh tới một tổ trưởng ngươi còn tốt chứ tối hôm qua rất khó chịu a còn tốt có ngươi bằng hữu tại đồng sự nói cái gì chính là ngươi đề cập qua vị kia rất đáng yêu chúc mã a ta tối hôm qua có công tác liên lạc không được ngươi rất lo lắng tổ trưởng trạng thái không tốt sẽ ra vấn đề cho nên liền cho hắn phát tin vắn hắn chạy tới phía sau đặc biệt hồi phục ta nói ngươi chỉ là u ố n g say ta lúc này mới yên lòng lại nguyên lai、like、là dạng này thật xin lỗi ta tối hôm qua s á t thực u ống nhiều nội dung công việc ta hôm nay sẽ nhìn một hiểu hiểu không nghĩ tới cố phồn lại bởi vì một đầu tin vắn trắng đêm từ vê thị trở lại á thị không có quan hệ tổ trưởng dù sao chúng ta công tác đặc thù có rất nhiều tiền bối liền lưu lại qua bóng tối dẫn đến mắc bệnh tâm lý cho nên quản lý chi nhánh một mực rất quan tâm chúng ta dám vàng tổ các vị thành viên cảm xúc nàng nói ngươi một tuần này đều có thể ở nhà làm việc còn cần càng nhiều thời gian điều tiết lời nói cũng không có vấn đề vô luận như thế nào điều chỉnh tốt trạng thái dạng này nàng mới có thể phê chuẩn ngươi một lần nữa đi làm ta đã biết tối hôm qua làm phiền ngươi xin thay ta cảm ơn quản lý ta sẽ mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái chỉ là khoảng thời gian này trong tổ sự t ì n h vất vả các ngươi không cần khách khí như thế nghỉ ngơi thật tốt đi Sau khi cút điện thoại, một yếu yếu kia nhanh hiểu hiểu nguyên khi thoại, thẹn thùng mừng thầm gó má, cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Cứ như phồn điện cái lại. cút cũng Cứ cùng cố phồn có một rất trở bản mừng má, gó vậy nàng củng cố phồn lúc đầu cũng không nói là nhiều trong sạch bằng hữu nhưng nàng muốn cái kia quan hệ nhưng vẫn là giống trăng trong nước giống nhau sao rõ ràng chạm đến nâng trong tay nhưng vẫn là một bãi hư vô l i ê n tính cố phồn yêu nàng muốn sao lấy cố thị người thừa kế tương lai thân phận cùng nàng vĩnh viễn cùng một chỗ cố thị con một thông gia nhà gái bên trong lại không có chút nào thân phận bối cảnh người muốn thế nào mở tiệc chiêu đãi tân khách muốn thế nào được đến thật lòng chúc phúc nàng củng cố phồn cũng làm không được đem ra công khai người yêu yên tính phòng ngăn bên trong trong cháo dần dần nhiều hơn mấy phần bị mặn một kiểu yếu, yếu im lặng đỏ trong mắt sau một khắc trong dạ dày một trận cảm giác khó chịu đ ỗ n g nhiên sống tới nô một i ể u i ể u cấp tốc chạy hướng tầng một phòng tám ôm b u ồ n cầu nôn cái sạch sẽ choáng váng cảm giác cũng theo nhau mà tới một i ể u i ể u còn là lần đầu tiên cảm thấy khó chịu như vậy nôn cái hư thoát sắc mặt đều có chút trắng bệnh nàng xúc miệng mấy lần cửa ra vào đ ỗ n g nhiên động tác khẽ giật mình lại nói tối hôm qua cố phồn có hay không cái k i a tên ốc chẳng lẽ không có một yểu yểu vô luận như thế nào cũng nhớ không ra cố phồn đến cùng có hay không liền tính nàng nhớ tới cảm thụ cũng không xác định chính mình có thể hay không phân rõ có cùng không có cảm thụ bất đồng nơi nào vạn nhất nếu là cái này giải thưởng lớn để nàng trúng như vậy thoạt nhìn giống như là nàng vì lên làm cố phu nhân hao tổn tâm cơ để cố phồn da ra, ra đồng ý nàng cùng với c ố phồn sau đó dụ dỗ c ố phồn muốn dùng hai tử làm thẻ đánh bạc gà tiến lo việc nhà để cố phồn cùng trong nhà cãi lộn với nàng lúc nhỏ cố phồn da ra, ra liền đối nàng rất tốt nếu quả thật như vậy khẳng định sẽ để cho cố phồn da ra, ra thất vọng nhưng không q u ả n như thế nào hiện tại vẫn là phải một kiểu hiểu nghĩ đến lập tức khoác lên y phục đi tiểu khu tiệp thuốc mua hai cái dài nhỏ cái hộp nhỏ trở lại về sau một h i ể u h i ể u một bên nghiên cứu phương pháp sử dụng một bên mở tv nhìn xem chương trình truyền hình thực tế bên trong tối hôm qua kẻ cầm đầu sau đó chạy vào trong nhà vệ sinh thực tiễn một phen nhìn xem cái k i a m ộ t đầu đ ò n kiêng một h i ể u h i ể u cảm thấy kỳ quái mở ra công cụ tìm kiếm tra tìm một phen đề nghị một sau bốn ngày sử dụng một h i ể u h i ể u vỗ c h á n một cái nàng củng cố phồn tối hôm qua mới nàng làm gì nóng lòng như thế còn tốt mua hai cái một kiểu hiệu đem hộp thu lại nhìn xem vạ nhờ mắt theo sát cố phồn không ngừng mà hồi tưởng lại tối hôm qua ôm ấp lấy thân thể bốn vế thị tâm động đ ả o ăn qua cơm về sau vừa lúc là thời gian nhằn hạn mấy người ngồi tại trong phòng khách uống tiêu da trà yên lặng làm quảng cáo có chút tiến tĩnh người hôm nay như thế nào mặc nhiều như vậy thẩm h u y ệ n ăn ngồi tại cố phồn bên cạnh đánh giá cố phồn hôm nay xuyên đi mặc dù còn không có triệt để vào hạ n thế nhưng thời tiết đã có chút nóng cố phồn ăn mặc nhiều nhất vẫn là tại ánh mặt trời tốt nhất thời điểm ta thích thích dạng này mặc cố phồn mồ hôi đầm địa mặc dù trong phòng có điều hòa nhưng hắn là thật mồ hôi đầm địa người cho ta phơi bậy một ít giá người thôi ta nghĩ xem thật kỹ một chút t h ầ m huyền an tựa hồ hoàn toàn đem người xung quanh xem như không khí trong đầu kế hoạch muốn đem cố phồn nhìn hết sau đó ghi nhớ sự tình cảm giác ngươi cùng kim thụy khiêm là hai loại phong cách bắt thịt x ắ c thực còn không có nhìn kỹ đây thích doãn phụ họa bởi vì cái kia kim thụy khiêm mỗi ngày ăn mặc so nữ sinh còn mát mẻ hẳn không thể cho mọi người biểu hiện ra bắt thịt thế cho nên tất cả mọi người coi kim thụy khiêm là làm là một đĩa bạch chẳng kê nhìn đều nhìn chán đối với như ẩn như hiện cố phồn các nàng càng có chờ mong cố phồn sơ một cái cái chán vắt hết tóc ũ n g không có nghĩ ra lời giải thích ta không muốn biểu hiện ra chính mình hắn b thích doan cười cười ngươi còn quá hướng nội ta đã biết thẩm huyễn an đột nhiên linh cơ k h ẽ động nếu đại gia hiếu kỳ như vậy nếu không ta cùng cố phồn tiến vào gian phòng ta xem xong sau đó cho đại gia hình dung một cái nàng nói xong nhìn hướng cố phồn trong mắt viết đ ầ y ta hiểu ta đều hiểu ngươi nhất định chỉ muốn cho ta nhìn cố phồn tại chỗ mặt đỏ bừng bừng gạt ra mỉm cười ta không muốn chương hai trăm bốn mươi sáu cố yên ân chương hai trăm bốn mươi sáu cố yên ân cố phồn cũng là lúc này trong đầu đột nhiên hiện lên tối hôm qua thẩm huyễn an ghé vào lỗ t a i hắn nói câu kia để hắn một nháy mắt đỏ lên lỗ t a i lời nói n g ư ơ i biết một cái gọi của h ế n ân người sao hắn là chúng ta tương lai hài t ử đâu hắn lúc ấy hoàn toàn ngoài dự liệu nguyên bản cho rằng từng nhìn qua câu kia tại nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền nghĩ s o n g hài tử danh tự chỉ là tại trên internet lưu truyền ả n h nhưng hắn lại không nghĩ rằng thẩm huyền a n thật tưởng tượng nếu như cùng hắn có cái hài tử đứa bé kia sẽ tên gọi là gì chú ý yến ân vậy mà lấy được ra dáng vẫn là đứa bé trai danh tự n g ư ơ i đang suy nghĩ cái gì thẩm huyền ăn chú ý tới thất thần cố phồn không có không có gì không、cố、phồn ho nhẹ một tiếng p h ô p h ô ngươi cảm thấy hôm nay tiết mục tổ sẽ an bài có gì vui trò chơi có lẽ là nhìn cố phồn cùng thẩm h u y ễ n an liếc mắt đưa tỉnh có chút không nhìn nổi đường dục kéo cố phồn ống tay áo không biết cố phồn chỗ nào có thể biết rõ cho dù có nhắc nhở trước hết nhất biết rõ cũng có thể là j một m cùng z l ta nhớ kỹ cố phồn ngươi là truyền hình điện ảnh công ty nhà thiết kế hạ nghiên tú vượt qua mấy người nhìn về phía cố phồn nụ cười kia sán lạ hoặc bắt sáng sủa vô cùng để cho lòng người vui vẻ bởi vì như thế nhiều người bên trong chỉ có cố phồn một cái nam sinh một nháy mắt liền thành chủ đề điểm là cố phồn nhẹ gật đầu phía trước động tâm hành lang trưng bày tranh mỗi người người triển lãm tranh bên trên nơi hẻo lánh có d i ả n lược tin tức vậy n g ư y i n g o ạ i trừ thiết kế bình thường còn có cái gì yêu thích nhan khảm ngọc cũng một bộ hiếu kỳ bộ dạng tư liệu ít không phải liền là để người mặt đối mặt giải đối phương ừ m ta cố phồn đang suy nghĩ làm như thế nào trả lời hắn thích vẽ tranh tiểu y n i h ỉ a lam thay cố phồn làm ra trả lời hắn còn thích tiểu động vật rất hiền lành nhận nuôi một cái đáng yêu nhỏ cam bị hắn nuôi đến mập mạc đường dục liếc mắt tiểu y n g h ỉ lam nàng rất không cao hứng nàng biết do sự tỉnh tiểu y n g h ỉ lam cái này người ngoại lai、like、cũng biết cố phồn nhìn hướng tiểu y h i lam ánh mắt cùng nhau chuyển một nháy mắt cố phồn lại rất nhanh tránh đi không biết vì cái gì tiểu y h i lam ánh mắt không giống với bình thường để hắn luôn cảm thấy có cái gì thay đổi hoa a biết hội họa nhan khảm ngọc cảm thấy rất hứng thú mắt liếc c a m ê r a lớn mật dò hỏi ta nghe nói biết hội họa người trong âm thầm đều sẽ họa người mình thích là thật sao nàng vốn là muốn hỏi cố phồn có thể hay không hoa hát nhưng trở ngại m ặ t ảnh sửa lại cửa ra vào cố phồn không có làm sao suy nghĩ cái này ta không quá sẽ tiểu y h i lam lại một lần nữa thay cố phồn làm ra trả lời ánh mắt nhìn hướng đối diện cố phồn hắn họa qua người mình thích họa rất khá trên bức họa người kia rất thích hắn họa nửa câu sau cũng rất thích vẽ tranh người cũng trở ngại quay phim cuối cùng l à n u ố t xuống nhưng mà j một m sáu cái cùng tiểu y hiển lam đã từng quen biết s á c thực trong lòng rõ ràng tiểu y hiển lam muốn nói là cái gì đây là muốn biểu thị công khai chủ quyền đột nhiên như vậy thay đổi trên bức họa người rất thích hắn họa thật lam lam ngươi là thế nào biết rõ tư cầm dung phát giác điểm mấu chốt h ỏ i tiểu y hiển lam chẳng lẽ ngươi biết cố phồn thích người chỉ là nhận biết tiểu y h lam nói tiết mục tổ chức thời hạn đi tìm nàng thời điểm liền nói tạ ca mê ra trước mặt không có trải qua cho phép tạm thời không thể nói rõ chính mình c ù n g cố phồn lúc trước quan hệ rất thân cận trên internet đào đi ra h ó t xệ t p cũng chỉ có thể tính là suy đoán cố phồn m è o của ngươi nuôi tên gọi là gì đang ngủ ngủ đối t i ể u động vật cảm thấy rất hứng thú nhất là m è o con chính nàng cũng có n u ô i tê ức tê lòng đỏ trứng lần này cố phồn lời nói bị c h ỉ ánh tâm cho đ o ạ n ta nói với các ngươi nhà hắn cái kia lớn m è o cam đó là thật toàn thân đều là vàng hô hô tay sờ một cái tất cả đều là thịt thuần ruột đặc lớn cả chị ánh tâm miêu tả đến say sương ngon lành mảy may xem nhẹ ngu xanh cùng ánh mắt của lạc hình nhắc nhở cố phồn cũng là mặt sạm lại dê một em mở cái này sáu cái hàng đem hắn m ò được một t r o n g sớm muộn muốn xảy ra chuyện hoa khả á i như vậy con mèo to đang ngủ ngủ hình như bằng vào tưởng tượng liền muốn đem lòng đỏ trứng hút chọc giống như nàng căn bản không có chú ý tới trọng điểm thận tâm, tâm ngươi đi qua cố phồn trong nhà thích doan bắt lấy điểm mấu chốt ánh mắt tại c h ỉ ánh tâm cùng cố phồn trước mặt bà qua chị ánh tâm nụ cười cương ba giây mắt liếc xem trò vui đạo diễn tổ không có chút nào cắt quảng cáo ý tứ nàng lại nhìn về phía cố phồn cố phồn tránh đi ánh mắt trên mặt viết chính mình nói lỡ miệng tự nghĩ biện pháp làm sao lại thế chỉ là tiết mục tổ phía trước đi qua cố phồn trong nhà ta nghe bọn hắn hình dung chỉ ánh tâm bất đắc dĩ tròn trở về nguyên lai là dạng này a cái kia cố phồn tiết mục kết thúc về sau ta có thể đi trong nhà ngươi nhìn lòng đỏ trứng sao nhan khảm ngọc trực tiếp hỏi thăm cố phồn nhớ tới chính mình lập phờ lạc tuyệt đối sẽ không tranh một tơ một hảo lòng đỏ trứng sẽ không lộn ngược ra sau hắn trực tiếp một câu trực nam phát biểu đem nhan khảm ngọc lời nói bên ngoài chi ý làm rõ cái này nương môn chính là thèm hắn thân thể nhan khảm ngọc chọc người vô số lần thứ nhất tại trên người một người ăn quả đắng ở đây bầu không khí lần thứ hai yên tĩnh lại đạo diễn tổ sửng sốt u không c ắ t quảng cáo xuân phong nhà máy rượu tiền quảng cáo là không cho đủ sao nhan khảm ngọc trong lòng trực tiếp truyền bá đ i ệ n báo lúc này á thị vân đình hoa phủ mười một tòa nhà một biểu hiệu nhìn xem trong t v cố phồn trực nam thức c ự tuyệt nhan khảm ngọc khoe miệng ý cười ép không được giống như đột nhiên thay đổi sao nàng nhìn thấy cố phồn biến hóa nội tâm mừng rỡ trình độ khó mà che giấu mà lúc này nhan khảm ngọc tựa hồ rất nhanh bình phục tâm tình ta lại không nói muốn nhìn mẹo của người lộn ngược ra sau nhan khảm ngọc chống cằm má nhìn xem cố phồn ta muốn thấy ngươi to gan trình độ thậm chí để dê một e m m ở sắp phôi đầu lĩnh chỉ á n h tâm kinh ngạc m ấ p máy môi để xuống ý cười cố phồn bị một phát trực cầu bạo kích cắn răng nói ta không thích có người nhìn ta nhan khảm ngọc nhún núi b a i không có vấn đề nói không sao á vậy ta bị m ắ t sở cố phồn ngươi muốn hay không uống cà phê ta đi cho ngươi pha một chén a ngươi tối hôm qua hình như không có nghỉ ngơi tốt thẩm huyền a n đột nhiên đánh gậy nhan khảm ngọc cùng cố phồn mập mở kéo a tốt cảm ơn cố phồn gật đầu hắn xác thực muốn uống ly cà phê nâng nâng thẩn thẩm đặt ở cố phồn trước mặt cố phồn yên t ĩ n h uống cà phê mới vừa rồi bị đánh gãy chủ đề nhan khảm ngọc sắc mặt rất không hữu hảo nhìn thẳng thẩm h u y ê n an thẩm h u y ê n an khinh thường dương dương khoe miệng cái t i a khinh m i ệ t ánh mắt mảy may căn bản không có đem nhan khảm ngọc loại này cấp độ người tính là tình địch cảm giác được bị miệt thị nhan khảm ngọc khẽ cắn môi đẻ xuống trong lòng không vui cực kỳ chấp nhất giống như lại lần nữa nhìn hướng c ố phồn ôn n u nói cà phê uống ngon sao ta sẽ kéo hoa lần sau ta cho ngươi nấu cố phồn thẩm viên an tại cố phồn muốn nhìn hướng nhan khảm ngọc lúc trực tiếp đưa tay đem cố ph ngươi thật giống như toát mồ hôi có phải là cà phê quá ấm nàng dùng tay cho cố phồn xoa xoa ngạch một bên hoàng đế mới mồ hôi cố phồn không nói một lời tiên lặng uống cà phê lại một lần bị đánh gây nói chuyện nhan thằng ngọc c h i t để có chút không thể nhịn được nữa trực tiếp đem ánh mắt c h á n ghét quăng về phía thẩm huyết an hai người bốn mắt tương đối ánh mắt ở giữa tốc độ ánh sáng